Chương 446, Thiên Hoàn Đư Đế, chương 446, Thiên Hoàn Đư Đế. Một tôn đại ấn lao vụn vụt mà ra, trực tiếp chiếu sáng Vân Phủ chi địa cùng Dương Trầm Chi điên hai đại địa vực. Vô biên tiên quang vô cùng sáng lạn, tựa như một vầng mặt trời treo ở trên không, không biết bao nhiêu nhân tộc, yêu tộc thấy cảnh này nhột nhịp quỳ xuống đất khẩn cầu. Đây là tạo hóa đế tôn năm đó luyện chế tạo hóa phong tiên phu tấn, chính là trấn thủ một chỗ tuyệt địa to lớn cao ngạo pháp bảo. Không thể à, nhân tộc cường giả không nên toàn bộ đều hỵ sao? Làm sao sẽ dạng này à? Nào đó một chỗ tộc bên trong, có cái cường giả tự Quân Lôn trường bên trên, Không biết bao nhiêu nghe nói tin tức này cũng bắt đầu tham viếng. Lý Thiên hoàng tử thân thể lung lay, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, cả người như gặp phải trọng kích, sắc mặt biến đến trắng bệch, hắn âm ứ nói, "Không, có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Việc này quá trọng đại, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ Thiên đạo đại hội tiến hành. Những người khác cảm giác còn miễn, Lý Thiên hoàng tử nhưng là cực kỳ phẫn nộ, hắn phía trước luôn mồm nói đây là nhân tộc câm ưu, là nhân tộc giả quyệt, hiện tại lại xuất hiện một vị nhân tộc cứng giả, mà lại là tuyệt đối không thua tại Hoang đại đế tồn tại. Toàn bộ quảng trường, nhân tộc cuối cùng có thể bừng lòng một hơi. Ngay lúc này, Thánh tộc tộc vương vậy mà chạy tới. Nhưng gặp một người dáng dấp yêu dị nam tử, hạ thân chính là đuôi cá hình dáng, đáp lấy một đoàn sóng lớn uy phong lấm liệt lao vụn đi qua, hắn đi tới thần quý trước mặt, hung hăng nói: "Ngươi thật sự coi chính mình vẫn là năm đó thái tử, dám can đảm mở miệng đối minh tiên hậu nhân bất kính, phải bị tội gì?" Tân Mục lập tức đứng vậy, nói: "Nơi đây chính là Côn Lôn thần cảnh địa bàn, lần này Thiên Đạo đại hội không thể đọ võ, chẳng lẽ ngươi muốn đánh vỡ cái quy củ này phải không?" Thần quỷ đôi mắt lựa dẫn trời, gắt nhìn chằm chằm vị này vương, nói: "Ngươi có gì có thể phết lối, nếu là ta bước vào cảnh giới tiên nhân, Ta sẽ đích thân đem ngươi chém thành muôn mảnh." Đột nhiên ở giữa xuất hiện cái này biến cố, ánh mắt mọi người tụ tập tới. Tống Mệnh biến sắc, nói: "Không tốt, vị này tộc vương nói không chừng trước đây là Minh Tiên bộ tộc, lần này đoán chừng là là Ly Thiên hoàng tử ra mặt." Vị này tộc vương căn bản không để ý tới thần quỷ những ngày ngôn luận, mà là quyết tuyệt nói, Minh Tiên chính là thánh tộc cộng đồng chân tổ, chính là vô thượng thánh thần tồn tại, ngươi can đảm dám đối với Minh Tiên bất kính, chính là tội chết." Răng rắc một tiếng, thần quỷ đem trong tay chiến đột nhiên lầm, nói: "Ngươi muốn làm gì tới đi, lão tử tiếp chiêu chính là." Bá đạo cản đảm giám đối với một cái có thể so với tiên nhân tồn tại nói như thế, đây chính là khí thế. Vị này tộc vương bật cười một tiếng, nói: "Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì đánh với ta một trận? Hôm nay ta cũng liền không làm có ngươi, ngoan ngoãn đi cho Ly Thiên hoàng tử quỷ xuống đất sám hối, sau đó nói cho mọi người ngươi về sau cũng không dám lại đối minh tiên bất kính, việc này liền có thể bỏ qua." Quỳ xuống đất, ngươi đây là muốn phá đạo tâm của ta à, muốn giết cứ giết, nếu là lao tử không chết, với nhất tộc còn có minh tiên lão già chết tiệt này, lưu lại tất cả đồ vật đều đem bị ta tự tay hủy diệt." Thân quy cũng là hung ác quyết tuyệt, không hề nể mặt mũi. Tất nhiên ngươi như vậy không biết sống chết, ta liền để ngươi biết một cái cái gì gọi là hối hận." Vừa mới nói xong, vị này tộc vương xuất thủ, nhưng gặp hắn bàn tay lớn vung ép qua đến, chỉ một thoáng toàn bộ quảng trường bao phủ tại một cố cường tuyệt uy áp phía dưới, không biết bao nhiêu người cảm thấy tử vong ý hiếp, một chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ trực tiếp quỷ trên mặt đất. Đây chính là tiên nhân uy nghiêm, quá bá đạo, không thể địch nổi. "Wen, thân quy bị cái này một cố khí thế xung kích trong tay chiến đao bay ra ngoài, chính hắn cũng là té lăn trên đất, thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi. Không có khuất phục, vẫn còn tại chống lại. Vị này tộc vương trên trán sát khí lập hiện, lúc này trưởng thứ hai đấu đã tới. Tần Mục không chút do dự đứng ở thần quỷ trước mặt, một quyền mạnh kích đi ra. Một tiếng ầm vang, vị này tộc vương lại bị bức lui, hắn có chút khó tin nhìn xem Tần Mục. "Lập tức, mọi người xôn xao, thiên đột, nhân tộc lúc nào xuất hiện như thế một vị cường giả, vậy mà có thể cùng tộc vương địch nổi a?" Thân thể đuôi cá tộc vương kinh ngạc nói, "Đây không phải là người lực lượng, người từ trước đến nay tìm đến cường đại như thế nhục thân, cũng dám tại trước mặt của ta tác quái?" Siu, quỷ giao tiên tử xuất hiện, cực kỳ khách khí nói, "Tiền bối, nơi đây không thể lập võ." Lời này vừa nói ra, thân thể đôi cá tộc Vương lập tức nói, cái này dễ thôi, chúng ta đi ra ngoài giải quyết tư toán chính là, Thần Quỳ, đi thôi, đừng co đầu rút cổ ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần Quỳ cũng là không giả, vậy mà còn đi thật đi ra. Tân Mục đem hắn ngăn tại sau lưng, hắn nói thẳng, nơi đây chính là côn lôn thần cảnh, dù không được các ngươi dương ai. Thần Quỳ lửa dẫn mốc trời, siết sao nắm chặt trên đao, gan bàn tay cho huyết dịch thẩm thấu ra, đem toàn bộ trôi đao đến nhu đỏ. Cái này quái vật gì, ngươi nếu là đứng tại nhân tộc lập trưởng, liền nên đàng hoàng ở lại, nếu như là đứng tại lập trưởng, liền nên đem thần quỷ chấm giết, nếu không, người hôm nay hẳn phải chết. Trong lúc nói chuyện, lại xuất hiện hai vị tộc vương, tất cả đều là khí tức cường đại cấp bậc tiên nhân tồn tại. Thiên nột, chọn vẹn ba vị tộc vương, thế thì còn đánh như thế nào, hoàn toàn chính là thiên vệ một bên thế của ta. Thân thể đôi cá tộc vương bất ngờ một bước tiến lên, đột một xuất thủ, đem tần mục bước lui, lập tức bắt lại thần quỷ, nói xong liền muốn bay ra ngoài. Chỉ là một cái chưa trưởng thành thần quỷ, còn dám ở trước mặt ta cản trở, thật sự là không biết sống chết. Tần mục giận dữ, biết thần quỷ giờ phút này nguy cơ sống tối, lúc này một cái bước xa bay lên, giống Hai tôn tộc vương liên thủ xuất hiện, lại đem hắn bức trở về. Xoay một tiếng. Đương nhiên, thân thể đôi cá tộc vương vậy mà giáng tại trên mặt đất, đầu chính hướng về thần quỷ, thật giống như lành nghề đầu dạm xuống đất đại lễ. Lúc này, mọi người tại thấy được trong tràng vậy mà nhiều một cái mỹ phụ, cực kỳ tươi đẹp phát tục, cho người một loại tôn quý vô cùng cảm giác. Người này là ai? Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Có phải là người mỹ phụ này đem tộc vương đánh nằm trên đất? Mọi người trong ánh mắt một mảnh mê hoặc, tự tìm cái chết. Thân thể đôi cá tộc vương đột nhiên nổi khủng, muốn luồn lên đến. Xoay một tiếng lại nằm ở trên mặt đất, vào giờ phút này, hắn thất khiếu bên trong chạy ra dòng máu màu tím, căn bản là không có cách xoay người mà lên. Rất hiển nhiên, chính là vị này mỹ phụ xuất thủ, cái này mới chấn áp lại vị này nuông chiều tộc vương. Khủng bố, quá kinh khủng, mọi người căn bản không nhìn thấy vị này mỹ phụ là như thế nào xuất thủ, liền trấn áp lại vị này tộc vương. Sau đó, một người thân đôi rắn nữ tử đi đến, xung quanh bay múa một đám lửa. Phượng Tước. Tần Mục đột nhiên nhìn thấy Phượng Tước, lại nhìn người mỹ phụ này, hắn tất cả đều hiểu. Thiên đột, người mỹ phụ này vậy mà là lúc trước tại Thiên Hoàng thành cùng hách liên ra. Thiên mạch ông già đám người đoàn thạch thời điểm phá ra đến cái kia nguyên linh tiên nhân, lúc trước hình như vị này tiên nhân bị chiến đao cho đâm chết, tại sao lại sống lại? Lập tức, Nguyên Hoang Thánh tộc nhất mạch toàn bộ đều lao đến quỳ gối tại mỹ phụ chân trước. "Ngài, ngài là Thiên Hoa tộc nữ đế." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả thánh tộc đều kinh dị không chừng, vậy mà là Thiên Hoa tộc nữ đế, Thiên Hoa tộc tại Nguyên Hoang Thánh tộc bên trong chính là cực kỳ cường đại một cái tộc hệ, nếu như không phải mình tiên xuất thế, mới sự là tộc, cao cao thượng, không thể nổi. Bái kiến đều quỳ xuống lại. Tống Mệnh Mặc sắc nhanh tay đem Thần Quỷ kéo tới, lén lút mà hỏi: "Uy uy uy, cái này Thiên Đoàn Nữ Đế đến cùng lai lịch gì, vì cái gì giúp ngươi?" Thần Quỷ gắt một cái, nói: "Năm đó nếu như không phải thời đại biến hóa, có lẽ vị này Nữ Đế chính là ta nhị nương." "Nhị nương?" Tống Mệnh trực tiếp dọa mặt không còn chút máu, hắn lúc trước còn tính toán tiến về Thần Quỷ sinh ra chi địa tống tiền đâu, tốt tại không có nói ra à. Nguyên Hoang thời đại thời kỳ cuối, Thần Quỷ phụ thân không biết tung tích, thiên hạ đại loạn, sau đó không lâu, Nữ Đế cũng truyền ra vẫn lạc thông tin, cho nên Thánh tộc thống trị thời đại liền xem như chuyện rơi xuống. Thần Quỷ xuất thế về sau, Cấp nơi tìm kiếm tiên dược thần thảo vì chính là đi cứu phụ thân của mình." Thiên Hoan Nữ Đế trầm giọng nói, "Ngươi vừa rồi để thần quỷ nhất tộc thái tử quỳ xuống sáng hối, là ai cho ngươi là gan, để ngươi dám đối thái tử như vậy vô lễ?" Nam Dạm trên mặt đất không cách nào đứng dậy, thân thể đôi của cá tộc vương không cam lòng nói, "Hắn vũ nhục Minh Tiên, càng là đối với Minh Tiên hậu nhân bất kính, ta để hắn nói xin lỗi sám hối làm sao vậy?" "À, là thế này phải không, ta nhớ kỹ năm đó tuyệt đại quỷ đế xuất thế, càng la phá hủy Minh Tiên tổ lăng, làm sao không thấy ngươi như thế lòng đầy căm đi lấy thuyết phạt đâu?" Nữ Đế hỏi, "Ta, ta, ta cũng không có muốn thế nào." chỉ là cho hắn biết minh tiên chính là thánh tộc tất cả mọi người thánh thần thân thể đôi cả tộc vương còn tại chấp nhất, không chịu nhận sai. Thiên Hoa nữ đế thản nhiên nói, đã như vậy, tốt à, ngươi bây giờ quỳ gối tại thần quỷ thái tử trước mặt dập đầu ba cái, sau đó đối toàn bộ thánh tộc nói chính mình sai, không nên vũ nhục thần quỷ nhất tộc. Thiên Hoa nữ đế tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chỉ một thoáng, vừa mới hai vị tộc vương lập tức trước đến nói hộ. Thiên Hoa nữ đế nhìn xem hai người này nói, còn dám nói nhiều, lập tức chết. Tê. Một cỗ sát khí bao phủ, tất cả mọi người không dám lộ máng, hai vị này tộc vương sắc mặt xấu hổ, ngoan ngoãn lui trở về. Thân thể Đuôi Cá Tộc Vương giận không nhịn nổi, nói: "Ngươi hôm nay như vậy như vậy làm được ta, ngày khác. Ngươi không có ngày khác." Thiên Oan Nữ đến nói xong vung tay lên, một tiếng ầm vang, một đời tộc vương lập tức thân tử đạo tiêu, liền dãy rủa đều làm không được. Lập tức, toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người không dám hô hấp. Một màn này thật ngông cuồng bá, đây chính là tộc vương a, vậy mà như thế liền bị tùy tiện chém giết. Thân quỷ cũng là giật nảy cả mình, hắn bạn lần không ngờ vị này nữ đế vậy mà như thế bá đạo, căn bản không nhìn bất kỳ quy tắc cùng quy củ, làm theo ý mình. Sau đó Vị nãi tiên đoan nữ đế ánh mắt nhìn chăm chú tại Ly Thiên hoàng tử cùng hóa điệp yêu cơ trên thân, chỉ một thoáng, một cố kinh dị tự nhiên sinh ra, hai người này sắc mặt hoàng sợ, kém chút liền kẹt ra quần, tốt tại mấy cái thánh tộc tùy tùng cực kỳ cơ cảnh, lập tức ngăn tại hai người trước người, chặn lại phần lớn nguy thế. Thiên đoan nữ đế, ngài lựa giận có thể giảm đi a. Chương 447, Thiên Long tiên nhân, chương 447, Thiên Long tiên nhân. Thiên đoan nữ đế bất giận. Thiên đoan nữ đế thủ hạ Lưu a. Thiên lại thi sát thủ, van tức, người quỳ lạy đất. Tất cả đều là tại khẩn cầu vị này tuyệt đại sát thần thủ hạ lưu tình, không muốn lại chém giết thánh tộc. Thiên Oan nữ đế cuối cùng ẩn nấp sát tâm, nàng đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn thoáng qua thần quỷ, liền rời đi nơi đây. Tiên sát thần này đi về sau, toàn bộ quảng trường bầu không khí mới tốt chuyển một chút. Thần quỷ lập tức đi tới tần mục bên người, nói: "Ngươi nhanh chóng đem cỗ này tiên nhân nhục thân giấu đi a, vừa mới Thiên Oan nữ đế cho ta truyền âm nói không ít tộc vương không tin tiên hoàng đại đế sống, tin hóa đế tôn, bọn họ sẽ trước đến nơi đây, để bọn họ trở thành người dẫn đầu." Tổng mệnh một mặt lo lắng nói: "Đúng là như thế." Chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ không người đem tất cả giao nhận đi, ta sợ lại có người đem ta trở thành ngươi. Tốt a. Sau đó, hai người đi bên ngoài. Tần Mục đem tiên nhân thi thể đưa vào huyền tính bên trong, bất quá hắn nhưng không có đem toàn bộ thần hồn để tại chân thân, nếu không sẽ lập tức giáng lâm thiên kiếp, đến lúc đó liền càng thêm chói mắt. Làm Tân Mục lại lần nữa trở về thời điểm Hiên Viên ra người cũng tới, Hiên Viên bộ điển, Hiên Viên sơ phòng, Hiên Viên tại vi các loại người. Cũng không lâu lắm, Tinh Diệt Chi Linh Quốc tới, Tử Vũ công chúa, Thiên Tinh Vương các loại người tập hợp một chỗ. Người quen gặp nhau, con không có hẳn Nguyên đâu, nhưng gặp một cỗ cường đại khí thế lao qua, phảng phất mưa to gió lớn, toàn bộ quảng trường lập tức bị quét thất linh bát lạc. Ha ha ha, rất lâu không có xuất thế, vừa xuất thế chỉ nghe thấy nói nhân tộc lại ra cường giả, nhanh chóng ra gặp một lần. Tới chính là một cái đầu sư tử thân người tộc vương, cực kỳ bá đạo, mỗi một bước bước ra đều là một cơn gió lớn, căn bản không quản người khác cảm thụ, hắn xuất hiện tại quảng trường, đôi mắt đỏ mắt, phát hiện không có bất kỳ cái gì tiên nhân khí kỳ quái nói, làm sao, nghe thấy ta tới, nhân tộc tiên nhân chuẩn đi, cũng đối, đây là nhân tộc hữu hiệu thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, lại tới một cái tộc vương vừa đi vừa nói chuyện, nhân tộc vậy mà còn muốn chia cương nát đất, thật sự là không biết sống chết, bất luận là tại nguyên hoang thời đại, vẫn là tại hiện nay, nhân tộc bất quá là nô lệ, phụ thuộc mà thôi, còn muốn làm nhà làm chủ, thật sự là buồn cười a. Phế lối, quá phế lỗi. Cố Phong Tuyết trong đôi mắt cũng là nổi giận phừng phừng, hắc phù đột trực tiếp mắng, đáng ghét, không nghĩ tới những loài thánh tộc vậy mà như thế đáng ghét. Khuất đủ. Đây là toàn bộ nhân tộc khôn đục, không có cường giả liền không có quyền nói chuyện, ra lần này thiên đạo đại hội hào hứng muốn thay đổi. Đồng nhiên, cái này đầu sư tử thân người tộc vừa nói, tất nhiên nhân tộc tiên nhân chuẩn đi. Ta nghe nói gần nhất có cái trí tôn thần thể cái gì rác rời cực kỳ càng dở, đi ra để cho ta xem, nhìn xem có đủ hay không nhét cái răng. Không tốt. Nhân độ tống mệnh nhìn thoáng qua Tân Mục, ra hiệu hắn ổn định, đừng ra ngoài. Tân Mục nhưng là đứng dậy, nói, ta chính là trí tôn thần thể. A, có mấy phần căn đảm. Đầu sư tử thân người tộc vừa nói, thần quỷ thái tử, ta biết ngươi cùng nhân tộc ở giữa điểm này mở ám, thế nhưng sự tình hôm nay không phải ngươi có thể nhúng tay, nhớ kỹ ngươi thân phận, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lời này tiềm ẩn ý tứ thì là Tân Mục phải chết, nếu như thần quỷ tay, cũng sẽ bị trảm Thần quy giận dữ, vọt thẳng đi ra. Tân Mục đem hắn ngăn lại, hắn đối vị này tộc vương nói, làm sao, ngươi nghĩ ỷ vào chính mình tiên nhân thực lực cùng ta một cái thánh vương chi cảnh tu sĩ quyết chiến sao? Quyết chiến, ngươi cũng xứng cùng ta quyết chiến, ta trong một nhịp hít thở có thể đủ đem ngươi chém giết một vạn lần ngươi tin hay không? Đầu sư tử thân người tộc vương cực kỳ uổng vọng. Man hoang nhất tộc tộc trưởng lập tức đứng dậy, nói, Tạo hóa phong tiên pháp trấn xuất thế, Thiên Hoang đại đế, Tạo hóa đế tôn ra, ngươi thật muốn cùng nhân tộc toàn diện khai chiến sao? Toàn diện khai chiến, các nhân tộc cũng xứng, bất luận là Thiên Hoang vẫn là Tạo hóa, đều chẳng qua là một bộ sương Làm sao có thể sống lại, thật sự là muốn tởời người chết đầu sư tử thân người tộc vương lớn tiếng nói. Lý Thiên hoàng tử nghe đến câu này, lập tức khí thế lại thịnh, nói: "Không sai, nhân tộc bất quá là đang cố tình bày nghi trận, kéo dài hơi tàn mà thôi." Đầu sư tử thân người tộc vương sau đó nhìn xem Tần Mục, giận dữ hết, "Chỉ là nhân tộc, liền tính ngươi là trí tôn thần thể cũng bất quá là sâu kiến, quy xuống." Giống, Một cỗ thiên uy giáng lâm, không thể ngăn cản, một tiếng ầm vang, man hoang nhất tộc tộc trưởng bị đánh bay ra ngoài, Tần Mục cũng bị đánh bay ra ngoài. Lập tức, nhân tộc bên này một mảnh náo bận. Đương nhiên, Tại quảng trường biên giới xuất hiện một vệ thân ảnh, cực kỳ cô độc, chậm rãi mà đến, phản phất gánh vắt toàn bộ thương khung, bước đi cực kỳ nặng nghề. Một bộ màu đen bảo phục, theo gió tung bay, một vị cả thế gian đau bờn, thương hải tang điền, cho dù ai cũng không thể tại cái này người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy một kia tuổi trẻ thân ảnh, người này phản phất sống vài vạn năm, mấy chục vạn năm. Trong chốc lát, tất cả nhân tộc đều quỳ xuống lại. Thiên nhân. Đây là nhân tộc tiên nhân. Tân Mục phun ra một máu, nhìn thấy người tới dâng dấp, vậy mà cái mối mỏi như cái mối, nước mắt tại trong hốc mắt vòng tới vòng lui. Kỳ đạo huyền. Người đến là kỳ đạo huyền tiền bối. Vị tiền bối này tại Tuế Nguyên sắp hết nhân sinh cuối cùng thật đột phá, bước vào tiên nhân liệt kê, quả thực thật bất khả tư nghị. Tiền bối, Tân Mục gào thét một tiếng. Kỳ Đạo Huyền đi tới Tân Mục trước mặt, đem hắn dìu dắt đứng lên, nói, "Không, có sao chứ?" Tân Mục hăng hái gật đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Kỳ Đạo Huyền tiền bối quay đầu nhìn xem đầu sư tử thân người tộc Vương nói, "Là người đối với bọn họ độc thủ, là ta thế nào, ta hôm nay còn muốn lấy xuống đầu của ngươi." Đầu sư tử thân người tộc Vương cực kỳ bá nói, "Siêu." Nhưng gặp Kỳ Đạo Huyền quay đầu chính là vỗ tay một cái đao chém vào tới. Răng một tiếng, Vị này tộc vương độ thân trực tiếp chia 5/7, thân hồn kinh hoàng chạy trốn. Dám ra tay, liền muốn trả giá đắt. Kỳ đạo huyền bàn tay ở giữa xuất hiện hào quang rừng rực ngang nhiên phía dưới, tia sáng trực tiếp bao phủ lại đoàn kia thân hồn. A! Một tiếng hét thảm. Tộc vương thân tử đạo tiêu. Giống. Nhân tộc phát ra rung trời gào thét. Toàn bộ thánh tộc trận tròn mắt, thiên đột, đồng dạng là tiên nhân, khác biệt làm sao lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ vị này tiên nhân cũng là có thể so với thiên nữ đế tồn tại. Nhân tộc hưng thịnh. Thiên long thiên nhân bất hủ. Thiên long tiên nhân vô địch. Toàn bộ quảng trường gào thét, Kỳ Đạo Huyền tiền bố phía trước người Xưng Tiên Long Đại Đế, về sau xưng là Thiên Long Đế Tôn, giờ phút này chuyện đương nhiên chính là Thiên Long Tiên Nhân. Hiện tại nhân tộc cao hứng nhất thời điểm, lục đoàn khí tức cường đại cùng nhau mà tới. Thánh tộc đột nhiên lập tức tới trọn vẹn 6 vị tộc vương, lại thêm phía trước vị kia, đây chính là 7 vị tộc vương a. Cái này 7 người kết hợp một chỗ, lúc này bắt đầu mật ngữ trao đổi. Có cái tộc vương nói, ngươi là? Thiên Long Tiên Nhân yên lặng nói, Kỳ Đạo Huyền. Tộc này vương lập nói, nghe nói ngươi sắp quả đoán ra tay liền trảm ta cái vương, không bằng liền ta trảm diệt làm sao? đang có ý này. Thiên Long Tiên Nhân thật đúng là cứ như vậy nói. Trong khi nhiên, vị này tộc vương giận dữ, nháy mắt biến thành một tôn trăm trượng to lớn hung thú, lập tức ngàn vạn đạo lưu quang lao vụn vụt đi ra, toàn bộ đều hướng về Thiên Long Tiên Nhân vánh sát tới. Nhưng gặp kỳ đạo huyền tiền bố cực kỳ bình tĩnh, toàn thân tỏa ra từng vòng từng vòng đạo quang, biến thành một cái hình cầu, hai ngón tinh kiếm, tại hư không bên trong mấy cái khoay tay, trong miệng nói: "Phá." Trong chốc lát, vị này tộc vương kích trực tiếp bị hóa giải tại vô hình bên trong, cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Soóng vai bên trên, có cái tộc vương hô to một tiếng: Nấy mắt cái này bảy vị tộc vương không để ý liêm sỉ, thật đúng là liên thủ xuất kích. Thánh binh tiếp, Thánh thuật tiếp, Thánh huyền tiếp, Thánh pháp tiếp, Thánh thiên tiếp. Bảy vị tộc vương liên thủ một kích, uy năng quá đáng sợ, trực tiếp đánh nát một mảng lớn hư không. Lập tức mấy người bọn hắn tiên nhân đặt mình vào tại hư không bên trong, vô số ánh sáng, thuật pháp, huyền thuật đều tới. Quá kinh khủng, loại này uy năng đủ để đánh nát một mảnh thế giới. Nhưng gặp Thiên Long tiên nhân cực kỳ bình tĩnh tỉnh táo, hắn toàn thân bắn ra từng đạo thiên công chi thuật hình như đã chạy tại máu của hắn bên trong, vô cùng tự nhiên chạy ra đến. Một tiếng ầm vang Tại Vô Tận Uy năng bên trong bất ngờ xuất hiện một tôn đại đỉnh, cái này đại đỉnh vô cùng huyền bí, trong đó tuyên khắc các loại tiên nhân pháp thuật, đã vượt qua tất cả trận văn tần văn, bao trùm tại tất cả uy năng bên trên. Chỉ một thoáng liền phá rơi tất cả công kích. Đây là cái gì tiên thuật, chẳng lẽ hắn mang đến tiên binh? Chẳng lẽ nói kỳ ra vạn hoàng chí tôn đỉnh đã bước vào tiên binh liệt kê sao? Trọn vẹn bảy vị tộc vương bị đẩy lui, như vậy long trời lở đất một kích, bị hóa giải, loại này uy hiếp cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thiên công chi thuật, đây là thất thần bí thuật bên trong phạt mạnh nhất thiên công chi thuật, trọn vẹn có thể phát huy ra 9 lần sức chiến đấu vô thượng bí ta. Giống. Nhân tộc vô cùng kích động, đây là bọn họ nhất nguyện ý nhìn thấy một màn, Thiên Long đại đế, công phạt đệ nhất to lớn cao ngạo tồn tại, lần này bước vào cảnh giới thiên nhân, càng thêm uy mãnh, cơ hội là vô địch tồn tại a. Nguyên Hoang Thánh tộc sắc mặt xấu hổ, vừa mới bọn họ bảy vị tộc vương không để ý đến thân phận đánh lén liên thủ, lại bị đẩy lui, đủ để chứng minh vị này nhân tộc tiên nhân uy năng kinh khủng đến cỡ nào. Phốc. Nhưng gặp cái này bảy vị tộc vương cuối cùng nhịn không được, toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi, chỉ một thoáng, trong đó một vị tộc vương đột nhiên gầm thét liên tục, toàn thân phát ra ngàn quang, đem còn lại 6 vị tộc vương bao khỏa trong đó. Vạn kiếp bất diệt, thiên đạo bất nhân, tất cả tồn tại, diệt hết thiên kiếp. Ầm ầm. Bọn họ vậy mà thôi phát ra chân chính tiên kiếp lực lượng, toàn bộ bầu trời đều là lôi kiếp cuồn cuộn, mây đen dày đặc, phản phất thiên đạo muốn trấn diệt tiên long tiên nhân. Tiên long tiên nhân tiếp tục tiến, trong hắc nhiên, hắn quanh thân xuất hiện vạn hoàng chí tôn đỉnh hư ảnh, đem hắn bao quải trong đó, lập tức vô tận quang mang lóe sáng mà ra, biến thành một thanh to lớn cái bữa, tựa hồ muốn đập phá cái này thứ cùng, nhìn xem thương khung về sau đến cùng là cái gì. Ầm Hai cỗ uy năng đánh vào nhau, mặc dù là tại hư không bên trong đại chiến, thế nhưng uy năng quá rộng tú được, trong nháy mắt Toàn bộ Côn Lôn quảng trường tất cả mọi người nhìn không thấy đồ vật, nghe không được âm thanh, phảng phất thế giới hủy diệt. Chương 448, vậy liền chiến a, chương 448, vậy liền chiến a. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nhưng gặp Vạn Hoàng chí Tôn đỉnh lại lần nữa hiện ra, trực tiếp đem bảy vị tộc vương cho trấn áp xuống, không nổi lên một tia bọt nước. Một màn này quá kinh người, quá phấn chấn nhân tộc lòng tin, một trò bảy, Thiên Long Tiên nhân thật làm đến. A. Bảy vị tộc vương gầm thét liên tục, đều là phun ra tươi, bọn họ thân xuất hiện vết cũng bắt đầu rách ra, như, như núi lớn đem bọn họ gắt áp. Trong chốc lát, cái này bảy vị tộc vương tiên nhân pháp tắc cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, nếu là lại có trong chốc lát, bọn họ nói không chừng sẽ bị chấn áp dẫn đến tử vong, cũng không còn cách nào quất tháo làm ác. Tất cả nhân tộc nắm đấm cầm thật chặt, tỉ mỉ nhìn xem chiến trường phát sinh bất kỳ một cái nào chi tiết. Nguyên Hoang Thánh tộc bọn họ trong đôi mắt một mảnh đau buồn, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng nhân tộc vậy mà xuất hiện như vậy uy mãnh một vị tiên nhân, vậy mà chạm diện một vị tộc vương, lực áp bảy vị tộc vương, đây kinh khủng. Lúc, lại, hắn Thật giải thợ phao nhẹ nhõm, đôi mắt sáng tối chợt tròn. Trong đó một cái tộc vương vô cùng không hiểu, hắn âm ứ hỏi: "Ngươi vì cái gì lưu thủ?" Giết chóc cũng không thể ngăn cản tất cả, lấy sát ngăn sát đây là cấp thấp nhất hành động, bất luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, quỷ tộc, thánh tộc cuối cùng sắp hướng đi càng văn minh thế giới, mà không phải vĩnh viễn lưu lại tại man hoang, ăn lông ở lỗ, giết tới giết lui giai đoạn, đây không phải là thiên đạo." Kỳ đạo huyền tiên nhân chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Cầm quên người, người mang đại lực lượng người, tại như thế độ cao có thể hay không bảo trì một viên tâm bình tĩnh? Có thể hay không thủ vững đạo tâm, có thể hay không tiếp tục duy trì sơ tâm, chuyện này đối với bất luận kẻ nào đều là một cái nghi vấn, cũng là một loại khiêu chiến. Người khác không biết có thể hay không làm đến, thế nhưng Kỳ đạo huyền, Thiên Long Tiên nhân làm đến. Dùng tuyệt đối thực lực chinh phục mà không kiên trì bá đạo, đây là nhị dạ, tiên gốc dễ, ngài tiên đổ so với chúng ta xa xưa có cái tộc vương vui lòng phục từng nói. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, tha ta mạng, có cái tộc vương đối mặt như vậy nhân giả khí độ, tối người chào, chậm chạp lui ra khỏi cái này bảy người vây kín đội ngũ, hướng đi chính hắn Một màn này càng thêm kinh người và thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hành lễ? Đối với người bình thường đến nói không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng đối với cường giả mà nói như vậy cũng tốt so một loại khuất phục, cũng chính là nói đời ta không cách nào đạt tới độ cao của người, mới sẽ hành lễ, thế nhưng đây là tộc vương a, đối mặt kỳ đạo huyền, thiên long tiên nhân, vậy mà mà cảm, hành lễ nhật vua. Không đánh mà thắng binh, là nắm giữ đại lực lượng người đối người nhỏ yếu một sự uy hiếp, cường giả đối địch, bên thắng không tùy ý mở rộng tính chất, có lưu một đường cơ hội, đây mới thực là nhân giả. Ta không nên xem nhẹ nhân tộc, có lẽ thật là thời đại thay đổi, ngài sợ muốn đột phá, tiền bối lại có người rời đi, không tại tranh đấu sát phạt, trở lại chính mình tộc đàn. Thiên Long Tiên Nhân Kỳ đạo huyền rồi mới lên tiếng, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi, Thiên Đạo Đại hội, trao đổi chính là vạn tộc cùng tồn tại, thích hướng thiên đạo, càng tốt kéo dài, mà không phải một nhà độc đại, chằm diệt những sinh linh khác không gian sinh tồn, mọi việc vạn vật nhất định có nhân quả, nhất định có liên hệ, lẫn nhau chế hành, chế ước lẫn nhau, khắc chế lẫn nhau, lẫn nhau cùng tồn tại. Còn lại tộc vương về tới chính mình đàn, mọi người cũng không có lập tức mở rộng hội đàm, mà là đang chờ các những thánh tộc tộc vương. Cho đến mặt trời chiều ngả về tây, màn đêm dâng lên, thánh phương diện lại tới cao thủ Lần này càng khủng bố hơn, trọn vẹn tới 18 vị tộc vương. Nói: "Có chuyện gì đang nói? Nhân tộc toàn bộ đều lăn đến Hải Ngoại đi tự sinh tự diệt, tốt đẹp Giang Sơn vốn chính là ta thánh tộc, còn có cái gì tốt nói?" Ai, không muốn táo bạo nha, côn luôn thần cảnh bị nhân tộc kinh doanh trăm năm, trong đó các loại bảo bối cũng là không sai, trước đi nhìn một cái lại nói. Chính là, tứ lại địa vực tất cả bảo bối đều là chúng ta thánh tộc, không thể để nhân tộc mang đi, nhất định phải giao nộp lại. Chỉ một thoáng, 18 vị tộc vương cùng nhau mà đến, toàn bộ bầu trời đêm tựa hồ bị xô tan, vô số ánh sáng nở rộ, đêm tối thoáng như ban ngày. Nhã, nhân tộc vậy mà xuất hiện tiên nhân, bất quá quá ít, muốn cùng chúng ta chia cắt tứ đại địa vực, nhân tộc thực lực quá yếu đối có cái tộc vương thấy được Thiên Long Tiên nhân Kỳ Đạo Huyền ngồi cao bảo tọa bên trên, lập tức rễu cửa nói. Thiên Long Tiên nhân Kỳ Đạo Huyền chậm rãi nói, tất nhiên tới, sao không ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn trao đổi đâu. Nói, người có tư cách gì cùng chúng ta nói, thật sự coi chính mình là tiên nhân liền có thể cùng chúng ta sánh vai cùng, thật sự là bở cười, những này tộc vương căn bản không để ý tới, càng thêm bá đạo. Thiên Long Tiên nhân Kỳ Đạo Huyền hỏi, vậy như thế nào mới xem như có tư cách đâu? Nhân tộc bất quá một vị tiên nhân, làm sao cùng chúng ta nắm giữ địa vị ngang hàng cùng toàn lực? Kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu, sâu kiến ha có thể cùng thần long bình khởi bình tọa? Muốn tư cách, vậy liền dùng thực lực nói chuyện a. Những này tộc vương vô cùng cuồng vọng, vừa đến nơi đây liền kêu gào không chỉ. Xem ra các ngươi càng tin tưởng máu tươi, tốt à, cầm ta dùng các ngươi tính mệnh đến tranh thủ tư cách này. Thiên Long tiên nhân kỳ đạo huyền đứng dậy, toàn thân áo đen, thoáng như màn đêm. Chờ ngươi sống sót lại nói loại này khoác lác a, không còn có cái gì nữa có tộc vương nói. Rất tốt, sinh tử xem thực, sống sót mới có quyền nói chuyện. Thiên Long Tiên Nhân Kỳ Đạo Huyền thì thầm một câu, tựa hồ nói cho chính mình nghe. Trong hắc nhiên, ba vị tộc vương liên thủ một chỗ hướng về Kỳ Đạo Huyền đánh giết tới. Giống, Vạn Hoàng Chí Tôn đỉnh tái hiện, nhưng gặp Thiên Long Tiên Nhân Kỳ Đạo Huyền song quyền đều xuất hiện, dầm dầm rầm, trong hắc nhân liền vành sát hai vị tộc vương, thân thể nhất chuyển, bàn tay lớn hung hăng chém vào đi qua, răng rắc một tiếng, vị thứ ba tộc vương cũng là thân tử đạo tiêu. Quá nhanh, quá độc ác, trong nháy mắt liền đánh chết trọn vẹn ba vương. Một màn này so vừa rồi còn khủng bố hơn, Thiên Long Tiên Nhân nhân giả không giết nhưng không đại biểu không có chém giết năng lực, giờ phút này sát cơ vừa hiện, bỏ mình 3 vị tộc vương, cỡ nào sung sướng, cỡ nào bá khí. Đây coi là có tư cách sao?" Thiên Long Tiên Nhân kỳ đạo huyền lạnh lùng hỏi. "Hống hống hống. Chỉ một thoáng, lại tới một tôn vô cùng cường đại tộc vương, lao vụn vụt ở đây cởi to mấy tiếng, bất ngờ hỏi, "Làm sao, ta đến chậm sao? Lại tới một vị." Vào giờ phút này, côn luôn quảng trường bên trên nhân tộc một mảnh mê đen. Thiên nột, Nguyên Hoàng Thánh tộc đến cùng có bao nhiêu tộc vương, giờ phút này chỉ là còn sống liền tròn vẹn 23 vị nhiều, lại thêm chết đi năm vị, còn có rời đi một vị, đều nhanh 30 cái tộc vương. 23 vị tộc vương sừng sững tại trên quảng trường, đây là một cố cường đại cỡ nào thế lực, Thiên Long Tiên Nhân một người muốn độc kháng bọn họ tất cả tộc vương sao? Cái này hình ảnh để nhân tộc rốt cuộc cao hứng không nổi, thậm chí đau lòng Thiên Long Tiên Nhân, thậm chí muốn để Thiên Long Tiên Nhân rời đi nơi đây, sống sót, đem nhân tộc hy vọng tiếp tục bảo tồn được. Ai, thật không có ý tứ, Nguyên Hoang thời đại nhân tộc coi như có chút tiền đồ, làm sao trăm vạn năm trôi qua càng ngày càng lui về sau, có cái thuyết pháp kêu cái gì trồn bên dưới con chuột, một tổ không bằng một tổ a có cái tộc vương tại chỗ chắc bước, trong lời nói đối nhân tộc có thể nói là xem thường đến cực hạn. Mau nhìn, Hắc Vũ tộc vương cũng tới. Có người kinh hô một tiếng, trên bầu trời bay tới một đoàn mây đen, che đậy tất cả quan mang, nháy mắt côn luôn quảng trường đưa tay không thấy được năm ngón, đông đảo thánh tộc cuống quýt lui lại, tựa hồ tại cho vị này tộc vương ngày địa phương. Ngay lúc này, bầu trời lóe ra một đạo dày đặc bạch quang, sát khí tỏa ra, nhiệt độ chợt hạ xuống. Cái gì? Thánh cốt tộc vương cũng tới. Người đến cầm trong tay một đạo bạch cốt binh khí, bất ngờ xuất hiện tại côn luôn quảng trường, tức hàn chi khí lan tràn ra, mặt đất kết ra một trắng, nhiệt độ không khi đã hạ đủ để cho người cứng ngắc độ. Nghe thiên hoang thế, ta đến xem náo nhiệt. Vừa mới nói xong, bị một tiếng Trên quảng trường liền xuất hiện một cái toàn thân thạch giáo tộc vương, thân hình cực kỳ cao lớn, vừa rơi xuống đất liền làm vỡ nát không biết bao nhiêu thanh kim thạch. Hồng Thạch tộc vương. Thiên đột, ba vị này tộc vương mỗi một cái đều là vô cùng cường đại, thậm chí đã nắm giữ chính mình bản danh pháp bảo, cái này để Thiên Long Tiên Nhân làm sao đối mặt, đây không phải là đem nhân tộc hướng chết bước sau. 26 vị tộc vương, mỗi một cái tộc vương khí thế trùng thiên, để người linh hồn run rẩy, nhất là trong đó tối cường ba vị tộc vương, tộc, vương, tộc, vương, tộc vương, Cái này ba người mặc dù là cuối cùng chạy đến, thế nhưng đủ để cho những người khác nhượng bộ lui binh, vô cùng kính sợ. Thời khắc này nhân tộc một mặt tuyệt vọng, thậm chí cũng không dám nhìn Thiên Long Tiên nhân một cái. Tân Mục nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng cực kỳ thống khổ. Hồng Thạch tộc vương nhìn thoáng qua Kỳ Đạo Huyền, nói: "Không nghĩ tới ngươi thành tiên thời gian không dài, nhưng là cảnh giới như vậy ta thâm, đã nắm giữ cùng chúng ta một trận chiến tư cách." Lời này vừa nói ra, nhân tộc sinh ra một ít tu vi. Thiên Long Tiên nhân Kỳ Đạo Huyền sát thực bước vào cảnh giới tiên nhân không có bao lâu, nhiều lắm là hơn 20 năm thời gian, nhưng là vậy mà trở thành như vậy cự kình tồn tại. Bất quá liền tính như vậy, ngươi vẫn như cũ không cách nào cùng ta nắm giữ ngang hàng quyền nói chuyện." Thánh quốc tộc vương nói. Tiên Long Tiên Nhân kỳ đạo huyền thở dài một hơi, nói: "Lấy sát ngăn sát cũng không phải là bản ý của ta, bất quá lần này xem ra người vô hại hồ ý, hồ có hại người ta ba. Xem ra ngươi là muốn một lòng chịu chết." Hạ Vũ tộc Vương nói: thế gian này không có như vậy nhiều đạo lý, nắm đấm của ai cứng rắn, ai nói lời nói mới càng có phất lượng, nhớ ngày đó nguyên hoang thời đại, Minh Tiên một người độc đại, hắn nhất ngôn cử đỉnh, vạn tộc phục tùng, đây chính là thực lực." "Chính là, hiện tại ta Thánh tộc xuất thế, nhân tộc hưởng thụ trăm vạn năm thời gian thái bình là đủ, vọng tưởng cùng chúng ta tổng cộng chia làm thiên hạ, thật sự là một người." Muốn đạt được quyền nói chuyện, rất đơn giản, đó chính là chiến đấu, dùng thực lực đánh ra chính mình quyền lên tiếng, ta thánh tộc cũng không phải là không dạng đạo lý, mà là không nghĩ dạng đạo lý. Thánh tộc người tiêu gạo, máu của bọn hắn dịch thay đổi đến điên cuồng, thậm chí muốn xem đến nhân tộc tiên nhân vẫn lạc, muốn xem đến nhân tộc tuyệt vọng khóc giống thần sắc. Một người làm sao đối kháng nhiều như thế cường giả, cho dù ai cũng biết lưu lại chỉ có một đường chết, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thế nhưng, Thiên Long tiên nhân Kỳ Đạo Huyền đứng dậy, kiên định nói: "Vậy liên chiến a." Chương 449, Thiên Long nhân tiên Kỳ Đạo Huyền, chương 449, Thiên Long nhân tiên Kỳ Huyền. Thiên Long Tiên Nhân kỳ đạo huyền chậm rãi đi ra, hắn duỗi bàn tay, nhưng thấy bầu trời vô số tinh quang ánh chăng chuyển vào thập phương vân thải bên trong, ngược lại biến thành một thành tiên kiếm rơi vào hắn trong tay. Sau một khắc một màn kinh người phát sinh, nhưng gặp kỳ đạo huyền trên thân bắn ra vô tận thần quang, màu trắng hoa sen nở rộ, màu đỏ cây phong chợt hiện, màu vàng bồ đề, màu đen cổ điển, màu vàng ngô đồng vô số dị tượng tỏa ra, Thiên Long Tiên Nhân cầm trong tay tiên kiếm nhẹ nhàng mẻ múa. Thiên địa đại tiên mu kiếm. Có người kêu lên một tiếng sợ hãi, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Trong khi nhân, có cái tộc vương giận dữ, gầm rú một tiếng, nhưng gặp một mảnh kiếm quang hóa thành một khóa cổ thụ trấn áp tại cái nải vị tộc vương bên trên, ngược lại tộc này vương liền biến thành từng mảnh kiếm quang, biến mất giữa thiên địa. Thiên nột, đây rốt cuộc cái chiêu số gì? Có cái tộc vương không tin tả, lao vụn đi qua, vừa vận xuất hiện giữa không trung, lập tức bị vạn tiến xuyên tâm, cả người vỡ vụn ra, chết không rõ ràng. Thiên địa đại tiên mua kiếm, Thiên Long tiên nhân kỳ đạo huyền cầm trong tay tiên lên chân nặng nghề. mỗi một cái đứng dậy, mỗi một cái chằn chọc xê dịch đều ra thiên đạo tiên vợ. Sung binh kiếm quang nổi lên, dị tượng liên tục, ngược lại hướng về tất cả tộc vương càn quét mà đi. Đinh đinh thùng thùng. Đô nhiên, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư, sáo trúc dương cầm, tựa như tiên âm. Phụt, có một cái lòng mang ý đồ xấu tộc vương thân tử đạt tiêu, chết cực kỳ quỷ dị. Không có khả năng, thánh tộc vô địch. Giống, cái thứ tư tộc vương gầm thét liên tục, lục thân không lúc ních, cứ thế mà chết đi, lục thân biến thành 9981 khối, mỗi một khối thịt thân đều là hiện đầy vết kiếm, không biết là thời điểm có cỡ nào thống khổ. Quá đáng sợ. Vô thành vô tức ở giữa liền chết bốn vị tộc vương, những này đều là sánh ngang tiên nhân tồn tại, mà không phải bình thường tu sĩ, thánh tộc a. Thiên Long tiên nhân kỳ đạo huyền, một người mua kiếm, kinh sợ tất cả thánh tộc, bực này khí phách quá rung động. Thiên địa đại tiên mua kiếm. Loại này công phạt cùng vũ đạo kết hợp một chỗ thủ đoạn để tất cả thánh tộc trong lòng khủng bố, linh hồn run rẩy, bất luận nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác, đối không biết sự vật đều là tràn ngập tò mò cùng khủng bố, giống như hiện tại bọn hắn trạng thái. Sau một hồi lâu, Hồng Thạch tộc vương sắc mặt hưng lớn tiếng nói: "Rất tốt, như vậy cổ lão chiến pháp một lần nữa lâm thế, thật là vang dội cổ kim." Nguyên Hoàng thời đại đã sớm nghe nhân tộc chiến pháp quỷ dị đa dạng, quả là thế. Lúc này, có cái tộc vương trầm giọng nói, người này mặc dù cường đại, thế nhưng một bàn tay không vô lên tiếng, căn bản ngăn không được chúng ta cái này nhiều người tiến công tập kích. Ta đến một trận chiến, các ngươi lui ra phía sau." Hồng Thạch tộc vương sắc mặt đại hỉ, chậm rãi đi tới. Thành cốt tộc vương biết Hồng Thạch tộc vương vẫn tưởng nghĩ cái gì, nói, hắn muốn mượn Thiên Địa Đại Tiên Múa kiếm đến xung kích cảnh giới càng cao hơn, đây là cẩm nhân, nhân làm đá mài đao. trong miệng lớn, động, trong thạch bao phủ hai tay, trong nhiên đánh ra hai đạo trường long. Vô tận kiếm quang tập hợp, hóa thành một thanh càng thêm to lớn tiên kiếm nên cái tới. Bảy một tiếng, thiên địa chấn động. Nhưng gặp Hồng Thạch tộc vương Dũng manh vô song, đánh tan tiên giới, năm đấm hướng thẳng đến Thiên Long Tiên nhân năm kỳ đạo huyền đầu hành cái tới. Bá đạo, lợi hại. Một quyển này bên trong không thấy còn có thiên đạo quy tích, càng đem mọi việc vạn vật liên hệ đều dày đặc trong đó, chính là không thể phá vỡ, không, có gì không phá thần quyền. Thiên Long Tiên nhân kỳ đạo vẫn như kiếm, căn bản không có ý thức được có nguy hiểm tiền đến. Đinh. Năm đấm tới gần kỳ đạo thước, bất ngờ chỉ Phản phất cái này nho nhỏ một tấc dung ở giữa có cực kỳ khủng bố thiên uy, căn bản là không có cách xuyên thấu. Ta không tin. Hồng Thạch tộc vương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cả người biến thành năm đấm, muốn xông phá phương này in ở giữa, chiết để chém giết thiên long tiên nhân. Răng rắc một tiếng, một đạo kiếm quang từ bầu trời chém xuống, hướng về Hồng Thạch tộc vương đánh tới. Hưu. Hồng Thạch tộc vương vậy mà lui ra, hắn liên tục né tránh hơn ngàn lần, cái này mới né qua kiếm quang xâm nhập. Hô. Nhìn thấy vương đi sinh tử một kích, tất cả đều thở dài một hơi. Thiên Điểu thạch, Nguyên Hoàng thạch Hùng Thạch tộc vương lại giống một tiếng, vậy mà biến thành ngàn vạn năm đấm, như hạt mưa ban kết tới, trong một sát na, hai người không biết kinh lịch bao nhiêu lần va chạm, toàn bộ chàng diện nhanh đến mắt thường thần hồn căn bản là không có cách bắt giữ độ cao. Cái này, cái này, đó căn bản không phải tiên nhân uy năng, giá hỏa này đã bước vào nhân tiên tình trạng a. Man hoang nhất tộc lao tộc trưởng Kinh Hải nói. Cái gì? Nhân tiên, đây chính là có được nghiền ép tiên nhân uy năng a. Răng giác một tiếng, Hồng Thạch tộc vương bay ngược đi ra, nhưng gặp hắn trên thân thể cao giáp vậy mà vỡ ra, lộ ra màu xám giáp cứng da thịt. Cái này, chẳng lẽ Hùng Thạch tộc vương bị thua? Thánh tộc thấy cảnh này phát ra kinh hô. Hung tộc tộc vương sắc mặt tâm trầm hắn gầm nhẹ một tiếng nói, ta có tiên binh thành giáp, ai là địch thủ của ta? Giống. Hôn nhiên ở giữa trên người hắn lại lần nữa kết ra tầng đá áo giáp lại sùng phong liều chết tới. Thiên binh, gia hỏa này chẳng những là nhân tiên cảnh giới, vậy mà còn có tiên binh, quá không công bằng. Tần Mục tức giận gan run rẩy, lập tức hướng Cố Phong Tuyết Hắc phủ lỗ nói, cho ta mượn tiên binh, giúp ta nhân tộc. Tốt, hai người này liền lông đều không có một cái, lập tức lấy ra Thiên Ma đỉnh. Man Hoang nhất tộc tộc trưởng lập tức ngăn cản Tần Mục, lắc đầu. Ngươi thật đúng là rất cường đại, bất quá càng như vậy ta càng cao hứng, chết đi. Hồng Thạch tộc vương Phảng vất nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên cả người rơi vào một mảnh kiếm quang bên trong, chỉ nghe thấy răng rắc răng rắc cầm thanh truyền ra, không còn có người kêu gào. Không tốt. Ha Cô tộc vương hô to một tiếng, trong khi nhân, Thánh cốt tộc vương còn có tộc khác vương lập tức đem Tiên Long Tiên Nhân Kỳ Đạo Huyền Vây vào giữa. Xoẹt một tiếng, tiên binh thạch giáo giáp rơi xuống đất, nhưng mà Hồng Thạch tộc vương cũng đã không còn sót lại chút gì, không có ở ngoài là tan thành mấy khói. Tiên Long Tiên Nhân Kỳ vẫn còn tại mu kiếm, chỉ là lông mày sắc ở giữa cực kỳ vẻ Hình như người mang bệnh nặng. Đáng ghét, chúng ta đều mắc lửa, người này cũng không phải là mới vào điệu tiên cảnh giới, chính là đã sớm bước vào cảnh giới này, mà còn căn bản không phải cái gì địch nổi chúng ta tồn tại, chính là một tên chân chính nhân tiên, hoàn toàn có tư cách cùng chúng ta nhất quyết sinh tử." Thánh cốt tộc vương gầm thét liên tục. "Cái gì? Thiên Long Tiên Nhân Kỳ Đạo Huyền vậy mà không chỉ là điệu tiên cảnh giới, mà là bước vào nhân tiên." Lúc này, Ly Thiên hoàng tử sắc mặt kinh hãi, hắn chỉ vào Thiên Long Nhân Tiên Kỳ Đạo Huyền tự lẩm bẩm nói, "Hắn, hắn, hắn, ta gặp qua hắn, xác thực, người này năm đó phong khốn tại Khư Sơn bên trong." Nếu không phải các thị tiên tổ tiến vào bên trong đem hắn mang ra, sợ rằng hiện tại vẫn là một quả trứng, mà sớm tại phía trước kỳ đạo huyền liền đã bị vây ở trong đó. Ta cũng nhớ lại, người này năm đó bị phong vây ở vách đá bên trong, nếu không phải dựa vào từng bước xâm chiếm chúng ta thánh tộc thần tụy tinh thể, sợ rằng đã sớm dầu hết đèn tắt mà chết rồi. Ta hiểu được, lúc trước Thiên Hoàng tùy tùng cũng không phải là có ý chém giết người này, mà là đang tôi luyện tâm trí của hắn, thiên đột, đây là một bước cao thâm, cỡ nào ván cờ a. Chẳng lẽ là tâm điển, người này sợ rằng đã sớm chết ta. Đông đảo đến từ Thiên Khư Sơn thánh tộc bắt đầu nhớ lại, vào giờ phút này, trong lòng bọn họ càng thêm tin tưởng Thiên hoang đại đế còn sống. Đột nhiên, một mực đàng hoàng múa kiếm Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền đột nhiên chủ động công kích, trong tay tiên kiếm vậy mà biến thành cựu Dương thần hoàng chí tôn đao, ngang nhiên chém vào xuống dưới. Khi khi một tiếng, một tên tộc vương bị tại chỗ chém thành hai bên, chết không thể chết lại. Lập tức, nhưng gặp một tôn tổ Phật đỉnh trấn áp xuống, lại là một tên tộc vương biến thành bột mịn. Quá nhanh, tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, vương, Thánh cốt tộc vương, cái này hai đại nhân tiên cường căn chưa kịp phản ứng thấy cảnh này lập tức lấy ra thánh pháp muốn đem Thiên Long Nhân Tiên Kỳ Đạo Huyền Phong Khốn ở trong đó. "Rõ." Ly Tiên Hoàng tử đột nhiên ở giữa thấy được vị này Tuyệt Thế Hung Tiên Triều phía bên mình lao đến, sau người ba vị tộc vương cực kỳ hoảng sợ, vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Một tiếng ầm vang, thiên địa bị che đậy, nhưng gặp một phương vô cùng tối say khổng lồ xuất hiện ở bầu trời. "Cái này, cái này, đây là thiên địa đại ma bản sao?" Thiên Long Nhân Tiên Kỳ Đạo Huyền hai tay vũ động, thoáng như bá vương cư đỉnh, đột nhiên ở giữa hướng về Ly Tiên Hoàng tử hùng hăng sát tới. "Hoàng tử, chạy mau." "Rõ." Ba vị tộc vương liên thủ đem Lý Thiên hoàng tử đánh bay ra ngoài, sau một khắc, ba người bọn họ nhục thân thần hồn ầm vang vỡ vụn, chết thảm tại chỗ. Thật ngông cuồng bá, nhân tiên giận dữ, sát chết trôi trăm vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, thế tộc bên này trọn vẹn chết chín cái tộc vương, một cái nhân tiên cấp bậc tộc vương, cái này đại giới quá thảm trọng. Làm cản, dừng tay. Trong khi nhiên, hai đại nhân tiên cấp bậc tộc vương nổi giận không chỉ, điên cùng đánh ra thánh pháp công kích, phủ kín tất cả con đường. Thiên Long nhân tiên kỳ đạo huyền đứng ở tại chỗ, râu tóc đều dựng, toàn thân áo bào đen bay phất phới, tựa như tuyệt đại sát thần, nghệ tất cả Quá độ tung, một màn này để nhân tộc tu sĩ nhìn cực kỳ kích động, nhân tộc quốc khởi cùng tồn tại hy vọng tại cái này một khắc bị vô hạn phóng to. Tân Mục trợn mắt nhìn Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền nhất cử nhất động, trong lòng cực kỳ chịu dẫn dắt, thật giống như một vị sư trưởng tại hiện trường gọi hắn tu luyện như thế nào, làm sao đối địch. Loại này huyền hóa cựu huyền đế binh, tiên binh cùng các loại thần binh lợi khí chiến đấu pháp môn cực kỳ cường đại, xem ra ta cũng muốn ở phương diện này bên dưới bỏ công sức. Trong nháy mắt, tộc tộc cùng nhau xuất thủ, đem Thiên Nhân Tiên Kỳ đạo cho ở tại chỗ, phóng ngườ hắn lạnh nghề Kỳ đạo huyền, người nghĩ tái tạo giết chóc đã không thể nào Chúng ta đã đem ngươi vây khốn, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa." Hai đại nhân tiên cấp bậc tộc vương nhìn chằm chằm Kỳ Đạo Huyền, trước mắt chi Yi đã không chế thế cục. "Ha ha ha." Một trận điên cuồng cười to truyền khắp toàn bộ quảng trường, tỏ như tại nói cho thế nhân, ta còn sống. Thiên Long Nhân Tiên Kỳ Đạo Huyền cười to về sau, cuồn bà nói: "Các người muốn giết ta, cái kia phải trả ra đầy đủ đại giới, hoặc là hai người các ngươi cùng ta ngọc thạch câu phần, bằng không nơi đây tất cả tộc vương cho ta chôn cùng." "Cái gì?" Cái này đại giá người nào có thể tiếp nhận, liên tính thánh cường giả nhiều như thế cũng không dám như thế hy sinh a. "Ngươi suy nghĩ nhiều." Ngươi sắp phạt con đường đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại cái chết. Chương 450, Chân tổ Hiền Linh, chương 450, Chân tổ Hiền Linh. Thánh cốt tộc vương hét lớn một tiếng, đông đảo tộc vương cùng nhau liên thủ, trực tiếp đem Tiên Long Nhân Tiên Kỳ Đạo Huyền đẩy vào hư không bên trong. Vùng hư không này phản phất một tòa lao ngục, gò bó nhân tộc hy vọng. Thiên Long Nhân Tiên Kỳ Đạo Huyền kiếm trong tay bỗng nhiên biến lớn, kiếm quang nở rộ, uy năng xung kích, chống hách nhân trưởng kiếm liền đâm vào Thánh cốt đầu ra. Không. Thánh xuống đất, cũng không còn cách nào quát tháo làm ác. Trong lát, Trên quảng trường giống như chết tê lặng, tất cả tộc vương cùng nhau lưu lại, sắc mặt hiện đầy hoảng sợ. Ha Cụ tộc vương càng thêm lạnh mình, trong lòng của hắn không ngừng gầm thét, vì cái gì? Vì cái gì đồng dạng là nhân tiên cảnh giới, cái này nhân tộc nhân tiên làm sao sẽ cường đại như thế, liên chạm hai vị nhân tiên cấp bậc tộc vương. Phốc! Một cái phun ra, xung quanh kim quang đại thịnh, lập tức mưa máu đầy trời, toàn bộ côn luôn sơn đều biến thành màu đỏ. Thiên Long tiên nhân kỳ đạo huyền miệng phun máu tươi, nhưng là vẫn như tư bừng, bừng không người có thể địch. Một ở giữa, một thanh kiếm, một người, nhưng là thủ vững lại toàn bộ nhân tộc tôn nghiêm. Hắn Hắn đang thiêu đốt tuổi thọ của mình, đèn đã đá cặn dầu, chúng ta lại thêm một cái sức lực, nhất định có thể quân lấy hắn. Hướng, hắn đây là nõ mạnh hết đà, giết a. Trong khi nhân, có cái tộc vương vậy mà lấy ra bản danh nguyên thần, nào về phía vùng hư không này, lập tức vô số cái bản danh nguyên thần bị một chỗ, hóa thành một tòa không, có gì sánh kịp trận pháp, đây là thật phải dựa vào nhiều người đến ma diệt thiên long nhân tiên kỳ đạo huyền tiết tấu. Ngay lúc này, thánh tộc bên trong còn sót lại nhân tiên cấp bậc tộc, vương, tộc đột nhiên lên, mặt vẫn là một bộ kinh ngạc thần Lập tức, tất cả công kích đều ngừng. Thiên Long Nhân Kỳ Đạo xếp bằng ở hư không giống như một tôn thần linh. Nguyên Hoang thánh tộc có chút nội giận, nhân tộc thật bất khả tư nghị, đồng dạng là nhân tiên, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy, chọn vẹn ba vị nhân tiên cấp bậc tộc vương vớ lạc, đây là tình huống như thế nào? Nơi hẻo lạnh bên trong Ly Thiên hoàng tử thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cực kỳ quyết tuyệt, nói, người này vậy mà như thế cường đại, hắn tất nhiên sẽ là ta thành tựu vô thượng chân tổ chứng ngoại, nhất định phải diệt trừ. Diệt trừ? Ngươi cho rằng tình huống này còn sẽ có người xuất hiện sao? Hóa yêu cơ có chút tuyệt vọng nói. Biết, tất nhiên nhân không được nhân tiên, còn có huyền đâu, nhất định sẽ có người đến bắt nhân tộc hy vọng. Lý Thiên Hoàng tử chắc chắn nói. Thánh tộc tộc vương hai mặt nhìn nhau, nhân tiên tộc vương đều đánh công lại, bọn họ lại đi vậy coi như là chịu chết, lập tức những người này sinh ra thối lui ý niệm. Một cái nhân tộc liền đem các ngươi chấn nhiếp, các người coi như cái gì thánh tộc chiến sĩ, thật sự là tộc ta sỉ nhục. Gầm lên giận dữ, bầu trời xuất hiện lần nữa bảy đạo cường tuyệt khí tức, trong đó lợi hại nhất rõ ràng là một vị nhân tiên cường giả, người này toàn thân bệnh các loại cây cối, cả người hình như một cái thụ yêu. Cái này, đây là tiên một vương, chính là đến từ Sơn Thánh xảo. Thiên Cung Sơn hung xảo cực kỳ cường đại, năm đó để Vân phủ chi địa bị to lớn trọng thương. Cho tới nay chỗ này thế lực đều là tại Yên Lặng bên trong, không nghĩ tới lần này vậy mà xuất động, mà còn kéo đến tận 7 vị tộc vương cấp bậc cao thủ, trong đó Thiên Mục tộc vương càng là nhân tiên cảnh giới. Lợi hại a, trăm vạn năm về sau vậy mà còn có loại này hùng tài xuất hiện, chúng ta cũng là đại hỉ a. Một tiếng ầm vang, lại tới 4 vị nhân tiên cấp bậc tộc vương. Thiên nột, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì, vì cái gì thánh tộc cường giả tầng tầng lớp lớp, tộc vương khắp nơi trên đất đi, nhân tiên cấp bậc tộc vương cũng là tụ tập, cái này còn có đường sống sao? Chỉ một thoáng, cuốn luôn lại nhiều chọn vẹn 5 vị nhân vương, 6 vị điệu tiên vương bá phế đi, lúc nào thánh tộc bên trong cũng có nhiều như vậy phế vật, chẳng lẽ muốn đem các ngươi cũng tính vào sâu kiến một loại sao? Đương nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đen một trắng hai vị khí tức cường đại, bất ngờ cũng là nhân tiên cấp bậc tộc vương. Âm Dương song sát tộc vương. Ở đây thánh tộc nhìn thấy hai người này sắc mặt hoảng sợ, cho dù là đồng tộc bọn họ cũng là cực kỳ sợ hãi, không ngừng lui lại. Lập tức, thế cục thay đổi đến càng thêm thiên vị một bên, thánh tộc nhân tiên cấp bậc tộc vương gia tăng đến bảy vị. Nơi hẻo lá bên trong hóa điệp yêu cơ nhìn xem những người này, nàng vẫn như cú hỏi, Ly thiên, như lời ngươi nói người kia không phải bọn họ a? ta đoán hẳn là âm dương song sát tộc vương phụ thân, nghe đồn vị này gia tộc vương nắm giữ bước vào huyền tổ tư chất. Không sai, nguyên hoàng thời đại âm dương song sát phụ thân thương minh tộc vương. Lý Tiên hoàng tử cực kỳ bình tĩnh, phản phất tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong. Hóa Điệp yêu cơ một mặt hướng về, nói: "Huyền tổ a, dù cho là nguyên hoàng thời đại muốn chứng đạo thành tổ cũng không có mấy cái, ta cũng là chỉ là nghe đến một chút nghe đồn, nói một chút thương minh tộc vương nắm giữ chứng đạo thành tổ tư chất." Rầm rầm Trên trời vân thải đột nhiên giống như sóng lớn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng tản đi, không dám cùng người nào đó tranh đoạt bầu trời địa bàn. Nhưng thấy bầu trời bên trong bất ngờ xuất hiện 18 đầu đại đế cấp bậc giao mãng, mỗi một đầu giao mãng trên thân đều phủ lấy xiêm xích, xiêm xích thiết bị đầu cuối chính là một không hoa cái bảo xa, cực kỳ hùng vĩ, cái này bảo xa vậy mà là tiên binh cấp bậc pháp bảo. Thiên nột, cái này bảo xa bên trong rốt cuộc là nhân vật nào, vậy mà cần đại đế cấp bậc giao mãng tới kéo xe. Sau một lát, bảo xa lưu lại tại Côn Lôn sơn mạch trên không, nhưng gặp một tôn vô cùng cường đại tồn tại từ bảo xa bên trong đi xuống, ánh mắt vô bi thải toàn bộ đều tập hợp tại người này dưới chân. Bước trên mây mà bên trên, Hắc Quang quân quanh một tôn hư ảnh lúc gần lúc hiện, khí tức cường đại để tất cả đều tồn tại đều không sinh ra đối kháng tâm tư. Tham kiến Thương Minh tộc vương. Tham kiến Thương Minh tộc vương. Ở đây không ít người đều là tiên nhân, thế nhưng người này vừa ra tới đều là hành lễ hát vang, sắc mặt vui lòng phục tùng. Nhìn thấy như vậy tình huống, nhân tộc tất cả hy vọng đều tan nỡ, quá cường đại, cường giả quá nhiều, không nói đến nhiều như vậy tộc vương, chỉ là vị này Thương Minh tộc vương một người liền có thể để tất cả nhân tộc đều đoạn tuyệt hy vọng. Thương Minh tộc vương đứng tại trong mây, quan sát tất cả, hắn chậm nói, nhân tộc tu sĩ, ngươi rất không tệ. Hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, bái nhập môn hạ của ta, trở thành tộc nhân của ta, ta sẽ để cho ngươi chứng đạo thành tổ, ánh sáng vạn vạn năm. Cái gì? Vị cương giả này muốn thu Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền làm đồ đệ, thậm chí còn nguyện ý để hắn trở thành truyền thừa của mình người. Lời này vừa nói ra, không những nhân tộc khiếp sợ, liền Thánh tộc Phương Diện cũng đều trận tròn mắt, nhất là âm dương song sát hai vị tộc vương. Thương Minh tộc vương tiếp tục nói, ta từ trước đến nay không nghĩ bóp chết thiên tài, ngươi như Phục Tùng, tất cả đều có nói. Phục Tùng, ta bất quá là muốn cùng các ngươi nói chuyện, làm sao đến Phục Tùng nói chuyện? Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền căn bản không cho cái này Thương Minh tộc vương mặt mũi, hắn tiếp tục giận dữ hết. "Ta chính là nhân tộc chân tổ về sau, trên thân chạy chân tổ huyết mạch, người nào có thể để cho ta phục tùng?" "Chân tổ? Đó bất quá là xa xôi đi qua, hiện tại làm sao đến chân tổ? Đàm phán đó là cần thực lực, ngươi nhân tộc có tư cách gì cùng chúng ta Thánh tộc nói? Thật sự là người si nói nhộng. Chúng ta kính mời Thương Minh tộc vương xuất thủ, xóa bỏ người này, đem nhân tộc xua đổi lấy tứ hải bên ngoài, phiến đại địa này chính là Thánh đại địa. Thánh tộc người lại khoa trương, các loại luôn ngự chế nhạo, nhiều lần thịnh cầu vị cường giả này xuất thủ." Thương Minh tộc vương nói: Ta tha thứ cho ngươi làm cản, lại. Không cần nói, nhân tộc sừng sững trên thế gian, từ nguyên hoang đến bây giờ, chưa từng có phục từng qua, muốn ép con sống lưng của ta, trước thu đi số mạng của ta. Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền gầm thét liên tục. Muốn ép công ta thủ đoạn, trước thu đi mệnh của ta. Tất cả nhân tộc nghe được câu này, ngao ngoao kêu lên, thậm chí một chút tam tương chi cảnh tu sĩ cũng là tràn ngập nhiệt lệ, rút tay ra bên trong giết người kiếm. Đây là cỡ nào bi tráng? Tần Mục cũng nhịn không được nữa, hắn đang muốn bước ra một bước, giận chiến ác tặc. Trở về, tất cả đều tại khống chế bên trong. Đột một đạo tiên âm truyền vào Tần Mục trong đầu. Đây là kỳ đạo huyền thiên buổi chuyên âm, cả người hắn đều sửn sốt. Cái gì? Tất cả đều tại khống chế bên trong. Đây rốt cuộc chỉ là cái gì? Giống. Ngay lúc này, bầu trời xuất hiện một đạo vô cùng bao la hùng vĩ pháp ấn. Thiên đột, đây là tạo hóa phong tiên pháp ấn. Nhân tộc nhìn thấy tôn này pháp ấn xuất thế, lập tức hưng phấn lên, thiên hoàng không ra, tạo hóa uy tiên. Cái gì? Thánh tộc người thấy cảnh này, toàn bộ đều hoảng sợ. Thiên mục tộc vương giận dữ hét, đây đều là biểu hiện giả dối, đây là nhân tộc kế, đều là người. Giả dối? Ầm Một đạo vô tận rộng rãi giấu tay chớp mắt tới. Thiên thuộc tộc vương trực tiếp biến thành cho tàn, theo sát lấy cùng hắn cùng đi 6 vị tộc vương toàn bộ đều biến thành bột mịn. Cái này, đây là chân tổ khí tức, chẳng lẽ nhân tộc cũng không phải là chỉ có Thiên hoang chân tổ, vị này tạo hóa cường già cũng đã trở thành chân tổ. Thánh tộc người toàn bộ đều sắc mặt sợ hãi, bọn họ thật không thể tin được nhân tộc vậy mà có thể ra hai vị chân tổ, nếu biết rõ Thánh tộc thống trị phiến đại địa này không biết bao nhiêu năm, chỉ ra Minh Tiên một vị chân tổ a. Cái gì chân tổ, đây đều là nhân tộc thường dùng thủ đoạn, lại nhìn ta đến phá hắn. Âu Dương song sát tộc vương vẫn như cũ không tin tà, vừa muốn xuất hiện, nhưng gặp một đạo dấu tay chớp nắt tới. Hai vị này nhân tiên tộc vương trực tiếp hủy diệt, chết rất nhanh rất triệt để. Nhân tộc uy nan, chân tổ xuất thế, tất cả tà ma, tất cả đều chấn áp. Thiên Long nhân tiên kỳ đạo huyền gầm thét một tiếng. Chân tổ Hi Linh, nhân tộc bất diệt. Chân tổ Hi Linh, nhân tộc bất diệt. Toàn bộ côn luôn quảng trường toàn bộ đều gầm rú, đây là nhân tộc vinh quang, đây là nhân tộc hy vọng, đây là nhân tộc tương lai. Ấm ẩm ầm. Lại là một đạo dấu tay chân áp tới, lần này ngắm chuẩn rõ ràng là Thương Minh vương. Răng rắc một tiếng. 18 đầu đại đế bậc giao mắt biến thành vụ, Cường đại như vậy Thương vương cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống đồng thời biến thành một miệng, chết thảm tại chỗ. Giống, Nhân tộc thấy cảnh này, quả thức điên cuồng, đây cũng không phải là hy vọng, mà là cuột khởi, nhân tộc muốn quật khởi a. Cái gì? Thương minh tộc vương chết. Chết quá nhanh, liền hôm một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, thánh tộc người căn bản không thể tin được một màn này, bọn họ thoáng như nằm mơ. Ấm ầm. Lại có tộc vương bắt đầu trấn diệt tử vong, kinh khủng bóng tôi đến viên thánh tộc bên này. Chương 451, đại nhân vật hội nghị chương 451, đại nhân vật hồi nghi. Oen. Lại là một cái tộc vương bị chấn diệt. Vô tận hoàng sợ bên trong, có cái tộc vương còn muốn kêu một câu khẩu hiệu gì đó, trực tiếp bỏ mình. Đây là chân tổ uy nghiêm, đây là đến từ chân tổ trừng phạt, chỉ một thoáng, côn luôn quảng trường bên trên tất cả thánh tộc toàn bộ đều hoảng loạn. Vì sao lại dạng này? Có cái tộc vương mắt thấy liền bị chấn diện, hắn phù phù quỷ trên mặt đất, hướng về tạo hóa phong tiên pháp tấn quỷ xuống lại, cái quỷ này để hắn như kỳ tích còn sống sung dưới. Phù phù. Lập tức, không ít thánh tộc đều quỷ trên mặt đất, đây chính là chân nghiêm, tức giận người hẳn phải chết. Nhân tộc chân tổ diệt, tộc rồi. Chỉ một thoáng, nguyên bi Tiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyễn bất ngờ đi ra hư không, hắn ngửa mặt lên trời thách giải, trong miệng la hay nói: "Trăm vạn niên tiền, ta nhân tộc tiên tổ nghị lực đại địa, vạn tộc cùng tồn tại, ai dám khi dễ ta nhân tộc, trăm vạn năm phía sau, các ngươi lại dựa vào cái gì đối ta nhân tộc đòi tận diệt truyền?" Quá kinh khủng, một màn này để ta nghĩ đến năm đó đi chiều bái tuyệt đại quỷ đế tình hình, thật là không tự chủ được lòng sinh cùng bái, đây quả thật là lực lượng vô địch, siêu cấp tồn tại có cái tộc vương quỷ trên mặt đất, đương nhiên nghĩ đến một chút cũ. Không, không Ta thánh tộc sẽ không cứ như vậy khuất phục, truyền lệnh cho ta, đem thánh binh nhắm ngay Côn Lôn Sơn, ta cũng không tin chân tổ có thể ngăn cản thánh binh chi uy, có cái tộc vương cực kỳ quá tưởng, ngôn ngữ vừa ra liền thân tử đạt tiêu. Ngay lúc này, ầm ầm, xung quanh giữa thiên địa xuất hiện mấy cái thánh binh, toàn bộ đều nhắm ngay Côn Lôn Sơn mạch. Thánh binh chính là thánh tộc lợi dụng cổ pháp luyện chế pháp bảo, uy năng so nhân tộc tiên binh còn có cường đại. Trong chốc lát, thánh binh thôi động, vô số uy năng đá mà đến, thiên địa chấn vận dụng binh, chẳng lẽ thật hiếp ta nhân tộc không có pháp bảo? Thiên Long Tiên Nhân kỳ đạo huyền đột nhiên lấy ra Vạn Hoàng Chí Tôn Đỉnh, nhưng gặp cái này Cửu Huyền Đế binh hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, thậm chí so Thiên Ma đỉnh còn muốn cường đại, chỉ một thoáng, một cỗ uy năng cùng côn lôn thần cảnh chí bảo thiên đạo thập bảo kính tụ lại một chỗ trong tự tất cả xâm phạm uy năng. Ta Hiên Viên gia thương khung thánh bản cũng là nhân tộc chí bảo. Hiên Viên bổ tiền gầm thét một tiếng, thương khung thánh bản lập tức lao vụn vụt đi ra, tới tụ lại. Nhân tộc, tộc tộc vương, không truyền đến một tiếng gầm thét. Ha ha ha, hoang linh Các ngươi chấp mê bất độ vẫn như cũ uy hiếp ta nhân tộc, đã như vậy, Tạo hóa chân tổ uy nghiêm các ngươi nhất định phải tiếp nhận. Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền căn bản không sợ tất cả uy hiếp, gầm thét liên tục. Ngay lúc này, Tạo hóa Phong Tiên Pháp tuấn bỗng nhiên hướng về trên bầu trời một kiện thánh binh ánh kịch đi ra. Một tiếng ầm vang, thánh binh vỗ vụt, chủ trì cái này thánh binh tộc vương cũng cùng nhau bị đánh nát. Lập tức, bầu trời bên trong thánh tộc sắc mặt đại biến. Ầm ầm, lại làm một kiện thánh đánh nát, tộc Không tốt, đây là chân tổ khí tức, chạy mau, chạy a. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian tu hồi thánh binh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta thánh tộc về sau tay không tấc sắt sao? Lập tức, những cái kia cầm trong tay thánh binh tộc vương không dám ở uy hiếp, hốt hoảng chạy thục mạng. Toàn bộ thiên địa trầm mặc thật lâu, bởi vì chết quá nhiều người. Nguyên Hoàng thánh tộc sát thực tương đại, thế nhưng lần này tử thương quá thảm trọng, nhất là tạo hóa phong tiên pháp tấn xuất thế, tất cả dám can đảm cùng nhân tộc đối kháng tộc vương đều bị trấn diệt, có thể còn sống sót đều là thần phục tại chân tổ uy áp phía dưới. Chuyện này mặc dù phát sinh ở cảnh, thế nhưng không đến nửa ngày thời gian tiên hạ đều biết, tứ đại địa toàn bộ chấn động. Không ít cường giả trong đêm hướng phủ chi địa chạy tới, nghi chứng thực những tin tức này. Tần Mục đứng yên tại chỗ trong lòng hắn sáng tối chập chờn, đã có đáp án, Thiên Hoàng Đại Đế không có hiền linh, Tạo Hóa Đế Tôn cũng không có hiền linh, tất cả những thứ này đều là Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền tiền bối cùng còn lại nhân tộc cường giả cộng đồng cố gắng kết quả. Bất kể như thế nào, có thể chủ trì Tạo Hóa Phong Tiên Pháp tấn cường giả tu vi ít nhất đã chứng đạo thành tổ. Như vậy yên lặng thời điểm, thánh tộc có cái tộc vương xuất hiện. Mau nhìn, cái này, đây là bản võ tộc vương. Có cái hóa thân nhân tộc thánh tộc, tộc xuất hiện ở chỗ này, người này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, như một phàm nhân, thế nhưng ai cũng không dám coi thường người này. Nghe đồn Tại Nguyên Hoang thời đại, bàn võ tộc vương có thể là nhận đến tuyệt đại quý đế đích thân tiếp kiến tồn tại, uy danh càng tăng lên thương minh của vương. Lúc này, có cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nơi đây, rõ ràng là nhân tộc tiên nhân. Tần Mục nhìn người nọ thời điểm cả người đều bối rối, vị này lúc trước cùng chính mình còn có mắt quỷ, thống mệnh đám người cùng một chỗ tiên tàng thế giới cái kia lão khiếu hóa tử. Lão khiếu hóa tử đường hoàng hướng đi thiên long nhân tiên kỳ đạo huyền, trên đường còn hướng Tần Mục nháy mắt ra hiệu đâu. Cái gì? Nhân tộc còn có tiên nhân tại thế? Không có khả năng, nhìn thấy Lao Khiếu hóa tử xuất hiện, thanh tộc người toàn bộ đều không bình tĩnh, một cái kỳ đạo huyền liền đại sát tứ phương, lại đến một cái nhưng là quá kinh khủng. Theo sát lấy lại một cái nhân tộc tiên nhân xuất hiện, người này cũng là một cái người quen, còn nhớ tới lần mục năm đó vì góp nhặt đột phá đến Tam Tương chi cảnh tài nguyên, các loại cùng hung cực các vơ vét tài nguyên, tại một chỗ hoang phế thạch viên bên trong gặp phải cái kia canh cổng lao đầu, lúc ấy Thiên Bằng Thánh Vương cũng tại trong đó. Giờ phút này đến chính là cái này canh củng lão đầu. Tần Mục lập tức minh bạch, lúc trước Bằng Thánh Vương vì sao lại đột nhiên bỏ chạy, chỉ sợ là cái này tiền bối xuất thủ. Ba vị tiên nhân rồi, thánh tộc vô cùng hoảng sợ, theo sát lấy lại xuất hiện một vị tiên nhân, người tới chính là vô cực thư viện phó việt trưởng, lúc trước thụ nhân không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà bước vào cảnh giới tiên nhân. Thiên lột, bốn vị tiên nhân, ai còn dám nói nhân tộc không có tiên nhân rồi. Lại xuất hiện một cái người quen, người đến là tiểu nữ hoa, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, Hắc phủ đồ hoàng sợ chưa định, lén lúc nói, cái này tiểu nữ hoa cũng là tiên nhân, ta còn muốn làm nàng nam nhân đâu. Người vừa tới không phải là người khác, kỳ Yên Vân là cũng, nàng tự nhiên không phải tiên nhân rồi, thế nhưng nàng đỡ lao đầu kiệt nhưng là tiên nhân chân chính. Người này ban đầu ở Thanh Linh Tiên môn Trần Diêu, ai biết vậy mà là một vị tiên nhân. Tân Mục lập tức toàn bộ đều minh bạch, lúc trước chính mình bị Vạn Quốc Thần triều gia cốt chủ dùng Cựu Huyền Đế binh trấn sát, lúc trước chính là cái này tiền bối xuất thủ, nếu không, liền hắn tu luyện Thiên khí Huyền Kinh làm sao có thể đem Cựu Huyền Đế binh cấp lại tới. Hắn mau tới phía trước cung kính nói, "Tiểu tử Tân Mục, quỳ tạ tiền bối đại ân." Vị này lao tiền bối năm đó có thể là vô cùng chẳng kiện, giờ phút này nhưng là giống như gần đất xa trời lão nhân, dự đoán chủ trì tạo hóa phong tiên pháp tấn là hắn. Yên tâm đi, nơi này sự tình đại định, các người nhất định phải nắm chắc cái này kiếm không dễ thời gian tu luyện. Lao tiền Bối vô cùng cảm khái nói. Tân Mục gật gật đầu, lùi đến một bên. Chỉ chốc lát thánh tộc cường giả cũng là lần lượt xuất hiện, mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Lúc này, nơi xa đi tới một cái lao đầu, cực kỳ cao tuổi, nhìn xem tựa như là nhân tộc tiên nhân, Tân Mục mấy người cũng đều là cực kỳ hưng phấn, làm sao biết thánh tộc so với bọn họ còn muốn hưng phấn. Vừa rồi cực kỳ đi vào bản võ tộc vương nhìn thấy lão giả này xuất hiện, một cái cước bước liền liền xông ra ngoài, lập tức cúi đầu mà đứng, rất cung kính hô. Bái kiến độ diễm huyền tổ. Cái gì? Huyền tổ, Huyền tiên? Thiên đột, vậy mà tới một vị huyền tổ a, người này vừa xuất hiện, Hắc Phủ Đồ cùng Cố Phong Tuyết hai người run rẩy lên. Ôi trời ơi, nơi này là hạ tiên giới sao? Tại sao ta cảm giác so thượng tiên giới còn muốn điên cuồng a? Hắc Phủ Đồ đầy mắt kinh hãi. Chứng đạo thành tổ, đây mới thực là huyền tiên, chúng ta thượng tiên giới cũng không có bao nhiêu tồn tại a. Cố Phong Tuyết thần sắc kinh hãi, đây là hắn không có nghĩ tới. Đồ Diễm huyền tổ cực kỳ cường đại, mà còn cả đời không có thua trận, duy nhất bại một lần, hơn nữa còn không mất mặt, bại bởi thần quỷ gia, gia Nguyên Hoang thời đại tuyệt đại đế. Độ Diễm Huyền Tổ chậm rãi đi ra, rất nhanh liền buổi kịp chăn heo lao đầu, trong miệng nói: "Nhân tộc Lê Gớm, bất luận tại nguyên hoang vẫn là tại hiện tại, chẳng có gì Lê Gớm, vạn tộc cùng tồn tại, theo đuổi đại đạo, đây mới là chúng ta cộng đồng tâm nguyện chăn heo lao đầu chậm rãi nói. Xác thực, năm đó tuyệt đại quỷ đế cũng là ý tứ này, ta có một ý tưởng, về sau hai chúng ta tộc chứng đạo thành tổ người vẫn là dốc lòng theo đuổi tri li a, có thể không xuất thế liền không xuất thế, dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi một chút không gian." Độ Diễm Tổ nói. "Kỳ thật, ta ý nghĩ là tiên nhân đều không nên xuất thế, còn trẻ như vậy người không gian càng lớn." Thiên đạo đại hội bắt đầu. Bất quá có thể tham gia lần này đại hội thấp nhất tu vi cũng phải là nhân tiên, những người còn lại căn bản không có tư cách. Tân Mục ngồi tại quầy trường, tâm trạng có yên. "Này, tiểu tử ngươi làm sao trốn ở chỗ này, bao nhiêu mỹ nữ à, tranh thủ thời gian đi đi đi, ngươi không có hứng thú cũng thay ta giới thiệu một chút a." Hắc Phù Đồ nhìn thấy Tân Mục, đem hắn lôi dậy, chỉ vào nơi sang ngọn núi cao hứng bừng bừng nói, "Lý Vô Đạo cũng là kéo một cái Tân Mục, nói, "Đi thôi, nơi này sự tình chúng ta đã tham dự không tới, một hồi uống thật sảng khoái, sau đó chúng ta đi giết Ly Tiên hoàng tử." Hừ. Tân Mục khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ đi tới. Ngọn núi bên trên Đống lửa lên, rượu thịt bên trên, Thiên Tinh Vương, Từ ưu tiểu công chúa, Hiên viên sơ phòng, hiên viên tại vị, vi, quân giao tiến tử, thần quy các loại người đã tại trẻ chén, đại gia chuyện trò vui vẻ, biết bao sướng sướng. Nhân độ tống mệnh cầu vật này, nhưng là vây quanh tại thần quy bên người, không ngừng xúi dục hắn đi khiêu chiến Ly Thiên hoàng tử, tốt nhất đem con chó này hoàng tử cho xem biết. Tân mục đám người mới vừa tới đến, hắc phủ đồ liền kêu lên, bởi vì hắn thấy được Cố Phong tuyết vậy mà cùng một cái thánh tộc công chúa bạn ngồi cùng bàn cộc ẩm, hai người trò chuyện vui vẻ. Ta dựa vào, ta chỗ nào không bằng sư thúc ta, ta còn như thế tuổi trẻ, nhiều đất dụng võ. Vì cái gì liền không có mỹ nữ cùng ta bàn luận nhân sinh lý tưởng gì đó. Hắc phù đồ không phục. Ngay lúc này, sườn núi chỗ mấy cái thị nữ kêu lên sợ hãi, sau đó một vệ thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Tân mục nhìn người nọ bay thẳng nhỏ tới, hốc mắt của hắn vô cùng ngợp, khi hoàng sợ hô. Người cuối cùng trở về. Lý vô đạo cũng là bay nhỏ đi qua, một cái rơi tại người này trên cổ, nước mắt mưa lớn hô, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Con mẹ nó, ta làm sao sẽ chết đâu? Ha ha ha. Tiêu vô tạ điên cuồng to, nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Chương 452, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ săn đi, chương 452, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ săn đi. Tiêu Vô tả trở về để Tần mục cực kỳ cảm khái, năm đó nếu không phải mình bất lực, hắn có lẽ cũng không cần như thế bị dày vò. Mấy người ôn chuyện một hồi, riêng phần mình đàm luận chính mình không dễ dàng, sau một hồi lâu, Tiêu Vô tả đột nhiên nói, "Tần Mộc, có cái sự tình ta nhất định phải cùng người nói." "Chuyện gì?" Tần hỏi. Tiêu Vô Tà ấp úng nửa ngày, nói, "Nha Nha Phi Thăng, nàng phi thăng thời điểm đem ra gia ta cũng mang đi." "A." Tin tức này sau khi truyền ra kinh hãi đến một bọn người. Tên một cái thứ nhất không tin, phi thăng, hướng chỗ nào phi thăng, chỗ này chính là tiên giới, còn có thể bay về phía chỗ nào. Tiêu Vô tả vì vậy đem chuyện năm đó từng cái tự thuật đi ra. Năm đó huyền ma chi kiếm chúng sinh, đế vương sách, thánh tộc các loại người truy sát tần mục thân nhân, Tiêu Vô tả cùng Tiêu Triều đạo các loại lớn phỉ lẫn trốn, cuối cùng tản mát, không biết bao nhiêu năm về sau, hắn gặp ra ra mình lưu lại đặc thù ấn ký, thế mới biết phi thăng sự tình. Sau đó, Tiêu Vô tả còn nói ra một cái tin tức kinh người, đó chính là Thiên Hoàng đại đế tùy tâm vậy mà còn sống. Ở chỗ này gặp nhau 3 ngày, Tần Mộc mang theo một đám hảo huynh đệ rời đi nơi đây. Nhiều năm cũng thấy, Tiêu Vô tả vậy mà đã tu luyện đến tuyệt đỉnh Thánh Vương độ cao, khoảng cách Khám Phá Tam Hoa, Ngũ Khí Triều Nguyên cũng không xa. Bọn họ vừa vặn rời đi côn lôn sơn mạch, bỗng nhiên Tần Mộc dừng bước, một thoáng thời gian nhất đạo bạch quang đánh tới. Phốc. Tần Mộc vỡ vụn ra, vậy mà là một đạo tân ảnh. Hiên Viên Thái Vi cả kinh kêu lên, "Sú ra hỏa!" Lập tức Tần Mộc theo bên cạnh bên cạnh bên trong xuất hiện, hắn sắc mặt nổi giận, hung nói, "Tại quyết tư, tư, ta thế tất đem gốc." Đáng ghét, quá đáng ghét cho dù ai cũng không nghĩ ra tại quyết từ cùng U Minh Tư vậy mà còn tại ám sát tân mục, thánh tộc Vây Công, bọn họ không đi ra, tộc vương bức bách bọn họ không có bất kỳ cái gì thái độ, xem ra đã triệt để biến thành yêu ma một đạo. Nhưng mà, lần này giờ phút này thực lực càng thêm cường đại, đều là bước vào đại đế cảnh giới siêu cấp cường giả. Chết. Thần quy giận dữ, một đao chém vào tới. Phút! Một cỗ thi thể từ giữa hư không rơi xuống đi ra. Lập tức bầu trời không có bất kỳ sắc khí, những sát thủ này xem ra đều bỏ chạy. Tần mục giận không nhịn nổi, hắn âm trầm đối Trư nói, ta có ý xây dựng một cái tông phái Nếu như các ngươi người nào có ý có thể đi nơi này, ta hiện tại muốn đi làm một chuyện. Hắn nói tới địa chỉ chính là Thanh hư môn vị trí. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đi." Thần Quý nói xong liền rời đi nơi đây. Tống Mạnh cười hắc hắc, nói, "Ta biết ngươi muốn làm gì, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giúp bên trên ngươi." Sau đó bọn họ mỗi người đi một ngả, Man Quỷ về tới Man Hoang nhất tộc, đi xin phép bọn họ tổ vương, Hiên Viên Sơ Phong huynh muội cũng là về tới Hiên Viên gia, Lý Vô Đạo thì là đi Tây Bắc Ngũ Phiến Vân Hang ổ tụ tập bộ hạ cũ. đồ, tuyết, Tiêu Vô Tả thì là đi cảnh. Lần này đến Quang Minh chính lại Vô song yếu tộc cường giả đều là đối hắn biểu thị ra đầy đủ tôn trọng, Tần mục cũng không có vô lễ, biểu hiện 10 phần khiêm tốn, hắn nhìn thấy Thiên Bằng đại đế, đem tiên nhân thi hải trả lại bắt trệnh. Lúc gần đi, Tam mục huynh mang theo Tần mục đi một chỗ. Chính là một ngôi mộ, không tên không họ. Tam mục nói, Lang La Thiên đi bất hủ chi hà, lúc trước có thánh tộc truy sát, nếu không phải Hạ Liên Y Lì đoạn hậu, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Hạ Liên Y Lì lúc sắp chết dặn dò không muốn địa, không muốn chí minh, chỉ muốn ngươi có thể liếc nhìn nạn một cái. Hạ Liên Y Lì. Thì... nhìn xem lại loi chơi trọi tự tay ở bên cạnh lại đắp lên một ngôi mộ cũng là không có là bịa, Yên Lập nói, có lỗi với. Giờ đi bắt chẹt, bọn họ tựa hồ không có mục đích. Hắc phù đồ không ngừng truy hỏi đó là địa phương nào, tất cả mọi người bị hỏi phiền, về sau Tiêu Vô Tà liền đem tình huống nói một lần, hắn lập tức sù lông, "Hô, Trần huynh, không nhìn ra à, ngươi vẫn là một cái tình chủng, khắp nơi lưu lương a." Cố Phong Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, "Trần huynh, ngươi bây giờ định làm gì?" "Tìm kiếm tài quyết tư cùng U Minh tư ta muốn cho bọn họ đưa một phần đại lễ." nói. Tiêu Vô Tà con ngươi một vòng, nói, "Ta biết một chỗ, một mục đang hoài nghi." Thế nhưng không có thực lực không có chân chính tham dò qua, không bằng chúng ta đi thử một chút." Nói một chút. "Nói cái lông a, nhìn xem chẳng phải sẽ biết nha." Sau đó bọn họ đi một chỗ cực kỳ xa xôi địa phương, chính là Vân phủ chi địa vùng cực nam, đã có thể thấy được vô biên vô tận biển rộng. Tiêu Vô Tà chỉ vào phía trước một mảnh trống không nham thạch nói, "Chúng ta tiểm phục tại phụ cận, chờ mấy ngày, ta trước chứng thực một chút ta phỏng đoán." Ước chừng 10 ngày sau, cái này phiến nham thạch đột nhiên đổi một loại nhan sắc, nhìn xem tựa như là một mảnh bãi cỏ, lập tức bầu trời chấn động một cái, có cái thân ảnh tiến vào bên trong, rất nhanh liền không có vết tích. "Các ngươi chờ ở tại đây." ta đi xem một chút. Tân Mục vọt ra ngoài. Hắc phù đồ lén lút mà hỏi, đây là địa phương nào? Cố Phong Tuyết cũng chợt mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi là ngớ ngần sao, không nhìn ra cái này mà có một chỗ bí cảnh thế giới, dự đoán là cái nào đó tổ chức thần bí hay hộ. Tiêu Vô ta gật gật đầu, nói, không sai, lúc trước chúng ta bị đổi giết thời điểm gần như đi khắp toàn bộ văn phủ, về sau bỏ rơi những người này, đi tới nơi đây, nhưng là ngoại ý muốn bị một chút cực kỳ lợi hại sát thủ truy sát, ta liền âm thầm nhớ kỹ nơi này. Không đến thời gian một nén hương, một tiếng ầm vang, bầu trời xuất hiện vô biên lôi kiếp. Trong chốc lát, cái kia phiến nham thạch nổ tung lên, Vô số thi thể biến thành khói đen, một chút thần hồn thét chói tai vang lên rất nhanh liền tan thành mấy khói. Giống. Một thân ảnh màu đen lao vụn vụt ở trong đó, vậy mà là một cái đại đế cường giả. "Không tốt, chỗ này lại có đại đế cường giả, cũng không biết tần mục có thể hay không đánh qua, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à. Tiêu Vô tả nhìn thấy đại đế cường giả liền có chút hối hận. "Rầm rầm rầm." Lôi kiếp còn tại điên cuồng chém bảo, nhưng gặp tần mục ngang dọc trong đó căn bản không nhìn bất kỳ lôi kiếp, ngược lại đang điên cuồng chóc. Tước chừng ngày sau, thiên hạ chấn động. U Minh Tự một chỗ minh trời bị hủy diệt. Chuyện này đối với mọi người đến nói đều là một cái đại hỉ sự, thật giống như khoét một chỗ ngủ lở loét. Mười ngày sau, U Minh Tự dòng giá bảy cái minh trời đều bị hủy diệt. Thiên hạ kinh hãi. Nghe đồn U Minh Tự có 30-30 ngày, mỗi một tầng minh ngải bên trong đều có một vị minh, có thể chẳng đế. Tân Mục đám người liên tục hủy diệt tròn vẹn bảy cái minh ngày, thế nhưng không bao giờ tìm được những cái kia bí ẩn hang ổ. Một ngày này, bọn họ hành tẩu tại Dương Trầm Chi điên một chỗ núi hoang, đột nhiên tiếp đến một phong thư. Muốn gặp Lâm Tiên, mau tới Khô Vinh Hải. nhìn thấy phần này thư, trong lòng đột nhiên cảm giác rất xin lỗi nữ nhân này. Tân Vinh đây là âm nữ. Không thể tin, Lâm Tuyết Tiên ta phía trước gặp một lần, nàng cũng đã vất lạc." Tiêu Vô Tả lập tức nói, "Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi nhìn xem, cứ như vậy, ngươi mang theo Cố Phong Tuyết cùng Hắc Phụ đồ đi Thanh Hư môn, ta không có chuyện gì." Tân Mục nói xong một người liền chạy tới Khô Vinh Hải. Khô Vinh Hải không coi là một cái tuyệt địa chính là một chỗ phong cảnh kỳ hữu địa phương, nơi đây hơn nửa năm phía đông rừng cây rầm rạp, một mảnh thanh thủy, phía tây thì là một mảnh hoang vu, không, có một mảng cỏ, đến cuối năm thì là phong cảnh thay thế, phía tây một mảnh xanh um tươi tốt, phía đông thì là không, có một mảng cỏ, cho nên cứ gọi là Khô Vinh Hải. Tân mục vừa vận xuất hiện ở chỗ này, liền biết bị lừa rồi, nơi đây căn bản không có một tia nhân khí, nhưng là dày đặc vô số cường giả khí tước. Trí tôn thân thể, quả nhiên bá đạo, bất quá ngươi cũng có uy hiếp, chỉ là một cái nữ nhân liền có thể đem ngươi lừa gạt đến tận địa, ta nhìn ngươi cũng rất bình thường nhà siêu, một cái to lớn cao ngạo nam tử xuất hiện ở trên không, người này toàn thân có 18 đạo xuất tu, mỗi một đạo xúc tu đều là tử điện vần quanh, hắn Huy hoàng nói, ta chính là đa pháp thánh tộc pháp vũ hải, nghe đồn ngươi đối ta tộc thế hệ tuổi trẻ rất có thành kiến a. Pháp vũ hải, nhìn dáng vẻ của ngươi còn tưởng rằng là nhiều xả tinh đâu. Tần Mục lạnh lùng nhìn xem, không chút kinh hoàng, Nhận lấy cái chết. Pháp Vô Hải đột nhiên quấn quanh đi qua, trong hách nhiên một mảnh điện hải xuất hiện. Vụt vụt vụt. Tần Mục trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh chiến đao, cùng tầm tiên chiến hoàng cự dương thần hoàng chí tôn đao có chút rất giống, mấy cái chém vào xuống, cái này Pháp Vô Hải chỉ còn lại một đầu xúc tu. Hôm nay lưu ngươi một đầu xúc tu nối dõi tông đường, nếu không với cái gì cầu thí đa pháp thánh tộc muốn tuyệt đại. Tần Mục cười thoải mái một tiếng. Khổng tượng thánh tượng thiên, tiến vào chém xuống chí tôn thể. Một tiếng ầm vang, bầu trời lại xuất hiện một cái to lớn nam tử, mạc, toàn thân đều là màu đen lông dài. Cái núi có khoảng 3 trượng, nhìn xem ngu ngơ, nhưng thấy người này trực tiếp đánh tới, đây chính là một tòa chân chính núi thịt. Tự tìm cái chết. Tần Mục một quyền huy vũ đi qua, hung hăng đập vào tượng bá thiên trên sống núi. Phanh, đầu này to lớn yêu quái liền bay ra ngoài, đùng đường đùng, liên tiếp ngện đến mấy tòa núi lớn, toàn thân lông đen đều bắt đầu cháy rừng rực, ngược lại biến thành một cái chân bóng quái vật. Ta muốn ngươi chết. Tượng bá thiên nổi giận, trực tiếp lấy ra bản thể, đột nhiên ở giữa biến thành một cái trăm trượng lớn nhỏ cự tượng, à về Tần Mục phong đi qua. Thứ không biết chết sống. Tần ngang nhiên vọt tới, lấy ra Lục Tuyệt đạo trưởng, từng tầng nguyên Bên cạnh Pháp Vô Hải nhìn hoàng sợ run sợ, hắn trợn mắt nhìn Tần Mục từng quyển từng quyển đem tượng Bá Thiên nện thành một đống thịt nát, kinh hãi nói: "Không, có khả năng, cái này Chí Tôn thần thể làm sao sẽ lợi hại như thế? Lục thân cường đại so ta thánh tộc còn muốn lợi hại hơn mấy phần a?" Tiên nhân không ra, Chí Tôn thần thể nhất định phải, chư vị, liên thủ đánh giết a, không cần cùng nhân tộc sâu kiến nói cái gì cũng bằng." Một tiếng hét lên, càng ngày càng nhiều thánh tộc cao thủ trẻ tuổi xuất hiện, bắt đầu vây công Tần Mục. Trí Tôn thần thể nói xấu Ly Thiên hoàng tử, thậm chí còn kêu gào muốn chạm hóa điệp yêu cơ, đây là vô cùng xem thường chúng ta hành động, phải chết." Nguyên Hoang thời đại Cương Giả xuất hiện lớp lớp, khi đó trí Tôn thần thể cũng không có bước lên ra cái gì lớn bất nước, trăm vạn năm về sau, Chí Tôn thần thể càng thêm phế vận, chả gì hắn. Nhân tộc trí Tôn thần thể, chém giết Thánh Long thái tử cũng không thể nói rõ cái gì, chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, không có gặp gỡ chúng ta, nếu không ngươi đã sớm chết, nơi nào còn có cơ hội bước vào đại đế cảnh giới, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chương 453, Thất Tinh Huyền Vương, chương 453, Thất Tinh Huyền Vương. Lập tức, mười mấy cái thánh tộc cao thủ vây công tới, rất hiển nhiên bọn họ là mưu đồ bí mật tốt. Khi khi một tiếng, một cái đầu bay ra ngoài, cuối cùng có người chết. Trong chốc lát, xung quanh sát khí bán ra, cực kỳ nồng đậm. U Minh Từ, Tân Mục lập tức biết là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là U Minh Từ đặt ra bẫy. Trong khi nhân, chọn vẹn 18 người tạo thành một đạo sát phạt trận pháp hướng về Tân Mục đấu đá mà đến. Tân Mục dưới chân hào quang vừa hiện, cả người biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, một tiếng ầm vang, một tiếng vang thật lớn, trọn vẹn 9 cái sát thủ biến thành huyết vụ. Thoáng qua ở giữa, hơn 30 sát thủ hóa thành huyết vụ, 4 5 cái thánh tộc cường giả vẫn lạc, chí thần thể bước vào đại đế cảnh giới gần như đánh đâu đó, không thể chiến thắng. Vâng. Một cỗ sát cơ bắn ra, lập tức tất cả mọi người tránh lui đi đến, nhưng gặp một đạo hắc ảnh đánh tới, người này cực kỳ cường đại, nhất là sát khí trên người. Tân Mục không nói hai lời lập tức đánh giết tới, một chân hung ác đá vào người tới trên bả vai, nhưng thấy đối phương chỉ là lui về phía sau mấy bước, cũng không có đại sự gì. Lợi hại a, cơ thể người nọ cực kỳ cường hãn. Tân Mục thầm nghĩ một câu, đột nhiên hắc quang đánh tới. Cái này, cái này tựa như là ám tu la, nghe đồn nàng đã khám phá tam hoa, nửa chân bước vào đại đế cảnh giới, liền kém khẽ run dậy có người nói. Vô biên sát cơ đánh tới. Tần Mộc sừng sững bất động, hắn liên tục lấy ra Lục Tuyệt Tiên đạo trường, Sơn Hà ấn, Trích tinh thủ, tuế nguyệt đao, đối phương tất cả công kích đều là hư ảo, căn bản là không có cách đối hắn tạo thành trí mạng tổn thương. Liên chút năng lực ấy còn muốn giết ta, nghĩ quá nhiều. Tần Mộc lại lần nữa đánh giết tới. Âm u địa ngục, trấn áp tất cả. Nữ tử này nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên toàn bộ trời đều mở đi, lập tức một tòa cực kỳ khủng bố khô lâu đại điện xuất hiện, lại muốn đem Tần Mộc gò bó ở trong đó. Cơ hội tốt. nói, lúc này thân bên trên vậy mà bắn ra kịch liệt tia sáng, tựa như mặt trời. Một tiếng ầm vang Vô biên kia sáng hóa thành từng đạo lợi kiếm chém vào tới, nhưng gặp Khô Lâu đại điện ầm vang sụp đổ, nữ tử này đoán chừng biết không địch lại lập tức bò chạy. "Lưu lại cho ta a." Tân Mộc chạy qua, thần hồn đều không thể bắt được Hàn quy Tích, trong hách niên thiên công chi thuật tôi động, vậy mà chọn vẹn để cao gấp 6 lần sức chiến đấu, ầm ầm một trường mạnh sát tới. Phốc, nữ tử này một ngụm máu đen phun ra, cả người vảy rách đồng dạng bay tóp đi ra. Chết. Có cái thánh tộc cao thủ lao vụn vụt đi qua. Răng rắc một tiếng, Tân một chân giẫm tại đầu của đối phương bên trên, trực tiếp đưa hấu vỡ tùng, tư tướng cực kỳ thê thảm. Cái gì? Nhân tộc vậy mà như thế cường đại, cái này còn thế nào giết? Một chân dẫm chết đều tôn sủng, đây là cái gì lực lượng a? Không thể địch, chúng ta chung vào một chỗ cũng vô pháp chém giết trí tôn thần thể a. Xung quanh cường giả bị tần mục đột nhiên bộc phát lực lượng dọa sợ, quá kinh khủng. Nhân tộc, thần phụ ta, nếu không chết. Ấm ầm. Nơi đây lại lần nữa giáng lâm một cường giả, người này toàn thân giáp cứng, mỗi một mảnh giáp cứng đều là tuyên khắc trận văn, nhất là trên đầu hắn độc giác đã biến thành binh khí. Đây là Thiên Mã Thánh tộc mã Sơn, hắn vậy mà cũng tới. Cái này gọi là Mã Đạp Sơn cường giả nhìn xem tần mục trực tiếp bắt đầu niệm động chú ngữ, nhưng gặp hắn toàn thân giáp cứng bên trên trận văn lao vụn vụt đi ra, tại thiên không biến thành một đạo trận đồ, sau một lát, đạo này trận đồ hướng về tần mục trấn áp mà đến. Phá! Tần mục lao hồn vụt tới một quyền hung hang đập tới. Một tiếng ầm vang, Trận đồ vỡ vụt. Cái này, Mã Đạp Sơn xem xét tuyệt chiêu của mình đều không cách nào đạt hiệu quả, biết khoe khoang khốc lạc, thế nhưng người này căn bản không biết tôn nghiêm là cái gì, lập tức bỏ chạy. Muốn đi, người suy nghĩ nhiều. Tần mục đột nhiên xuất hiện ở Mã Đạp Sơn trước mặt, bắt lại trên đầu hắn độc giác cứ thế mà cho nhỏ xuống. Sau đó một quyền mạnh kích đi ra, cái này Tiên Mã thánh tộc cường giả liền biến thành huyết vụ. Đã các ngươi giam xuất hiện ở chỗ này, liền toàn bộ lưu lại đi. Tân Mục cũng không có dừng tay, gấp 6 lần sức chiến đấu phía dưới, không người là đối thủ của hắn, một tiếng ầm vang, sát nghiệt bắt đầu. Ba vị thánh tộc cường giả chết, vị thứ tư lập tức liền phải chết. Vạn trọng đóng băng, tất cả quy hư. Bầu trời bên trong không biết lúc nào ẩn giấu đi một cái tóc trắng thánh tộc nữ cường giả thúc dục tiên thuật, bầu trời bắt đầu hạ tuyết, mỗi một mảnh bông rơi xuống đất chính là một mảng lớn băng địa. Thiên chiến thần quang, không có gì bất Đột nhiên một vệt thần quang đánh tới, cực kỳ quý báu. Tai quyết tư chó chết, lao tử liền chờ ngươi. Tân Mục một cái kéo xuống một cái thánh tộc cao thủ cánh tay, lấy ra Thiên Nguyên Hồng Ý, ý chân tháp hóa thành nguyên viên gia cựu huyền đế binh thương khung thánh bản. Đột nhiên, tất cả hình như đều dừng lại. Trích tinh thủ. Xoẹt xẹt, tai quyết tư cường giả này đầu bị hái đi. Người này chết, xung quanh sát khí càng ngày càng nồng đậm, chợt vẹn xuất hiện hơn 100 cái sát thủ, mà thánh tộc người giống như ông bắp cày đồng dạng đánh tới. Con mẹ ngươi, vậy mà dùng người điều chiến thuật, lão tử không cùng các ngươi chơi. Tần mục lập tức bỏ chạy, tốc độ của cực nhanh, bỏ rơi một bộ phận người về sau, đi tới một chỗ chuyển tổng trận, bạo lực tiến vào bên trong truyền tống đến thiên hoàng thành phụ cận, chạy nhanh đến, cuối cùng đi đến chỗ Kiêu Hoàng phế thành viên. Nơi đây canh cổng lão đầu có thể là một vị tiên nhân, ai dám lại lần nữa lô mãng. Tân Mục bình phục tâm tình đến chỗ này, nhìn thấy vị cường giả này hắn hành lễ nói, "Tiền bối, nhiều lần phiền phức ngài, để ta vô cùng ngượng ngùng, nơi này là một chút tiên dược, mong rằng ngài nhận lấy." Ba viên tiên dược đưa ra. Vị tiền bối này cũng không có khách khí, thu xuống. Tân Mục vừa vặn ngồi xếp bằng, đồng nhiên có người đến tham. Người tới là một cái cực đẹp nữ tử, nhưng là thánh tộc người, nàng tiến vào nơi đây, hành nói, "Thánh tộc hóa yêu cơ bái kiến tiên nhân tiền bối." Hóa Điệp yêu cơ, nữ tử này không phải lì Thiên hoàng tử nhân tình sao, làm sao cũng đuổi đi theo. Hóa Điệp yêu cơ căn bản không có nhìn Tân mục, mà là ngồi tại tiên nhân tiền bối bên người, nói: "Tiền bối, ngài nhất định biết Thông Thiên Đăng a, năm đó tổ tiên của ta đã từng muốn đem cái này Thông Thiên Đăng rời chồng đến chúng ta thánh địa, đáng tiếc thất bại. Trứng đạo thành tổ, hay là đắc đạo thành tiên, đều là phù vân, có lẽ tại tương lai không lâu, thế gian sẽ nên đón càng khủng bố hơn thời đại, đến lúc đó tất cả cũng không còn tồn tại vị này tiên nhân vậy mà như thế nói." Tân trong lòng chợt chợt nghi hoặc, chẳng lẽ Tam Nhãn Ma Cơ tiền bối chính là dự cảm được tất cả những thứ này? Mới rời khỏi Hạ Tiên giới sao? Ba ngày sau đó, Tân Mục rời đi nơi đây, nhưng như cố gặp phải vô cùng vô tận truy sát, hắn suy nghĩ khẽ động, lập tức biết cái gì, nhất định là Thất Tinh Huyền Vương cùng Thánh tộc cấu kết ở cùng nhau, rất tốt, lao giả này là sống tránh. Tân Mục theo sát lấy đi tinh diện chi lĩnh. Thất Tinh Huyền Vương nơi ở gọi là Thất Tinh Tiên Vương Sơn mạch, cũng là một chỗ phong thủy bạt địa, có thể so với cự kình tông phái. Hắn vừa vận xuất hiện ở chỗ này, lại đụng phải hai cái người quen. Nhân độ ở chỗ này Người nào dám can đảm xâm lớn một tiếng. Xu siêu, siêu. hai người lập tức bỏ chạy, Tống Mạnh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Mục lại trở về trở về, mắng, "Ta đi, ngươi khoảng thời gian này một mực bị đuổi giết, làm sao có thời gian tới chỗ này?" "Làm sao ngươi biết?" Tần Mục kinh ngạc hỏi. Tống Mạnh cười hắc hắc, nói, "Ta biết ngươi muốn làm gì, vừa vặn ta cùng Hoàng Tuyển Lĩnh Lộ Nhân nghi tìm tòi bí mật một cái Thất Tinh Thiên Vương Sơn mạch bí mật, chúng ta lại có thể hợp tác, biết liên tốt." Lúc này ba người tiến vào dãy núi này bên trong. Thất Tinh Huyền Vương cũng không phải người bình thường, hắn có thể bồi toán đến người trong thiên hạ, nhất định có chỗ hơn người. Thâm nhập chừng khoảng 10 dặm bộ dạng, Hoàng Tuyển Linh Lộ Nhân đứng chỉ bước chân, hắn nói, "Không thích hợp, tại sao ta cảm giác có người nhìn xem chúng ta, cái này rất nguy hiểm." Tân Mục nhìn thoáng qua Tống Mệnh, nói, "Còn đứng ngay đó làm gì, đem ngươi đưa lấy ra à, khẳng định có thể che đậy tất cả thăm dò." Tống Mệnh cũng không có tất tất, lấy ra điệp pháp bảo. Hoàng Tuyển lĩnh Lộ Nhân bấm đốt ngón tay một cái, hắn đi tới một chỗ vết núi, nhẹ nhàng đẩy, nhưng gặp một cánh cửa xuất hiện. "Không sai, thật sự có tài." Tống Mệnh khen một câu. Hoàng Tuyển Linh Lộ Nhân nhưng là nói, "Không thể vào, đây cũng là lộ." Quả nhiên, không bao lâu thời gian cánh cửa này biến mất. Nhân đột tống mệnh hừ một câu, lỗ thai hắn dán tại mặt đất nghe một hồi, sau đó ra hiệu cùng hắn đi. Đột nhiên xung quanh xưng lên, mông lung, không nhìn rõ thứ gì. Giống một cái mặt quỷ đột nhiên xuất hiện. Tống mệnh hét to một tiếng liền muốn bỏ chạy. Tân Mục một phát bắt được hắn, "Hô, sợ cái gì, đây đều là biểu hiện giả dối." Hắn mang theo hai người từ một cái vắng vẻ đường nhỏ trực tiếp tiến vào một cái bí cảnh thế giới bên trong. Hoàng Tuyến lĩnh lộ nhân đột nhiên nói, "Ngươi sợ rằng đã là chân chính vọng huyền tiên sinh, thậm chí còn có vượt qua Ta còn kém xa lắm đâu, chân chính vọng huyền Tông sư không thua gì chứng đạo thành tổ tiên nhân." Tần Mục mang theo bọn họ tiếp tục đi vào bên trong. Các loại, mau nhìn, đây là Thất Tinh Long Vương trận, nghe đồn có thể triệu hồi ra long lực lượng, lại nhìn ta như thế nào phá giải. Tống Mệnh giữ chặt hai người bắt đầu khoe khoang. Cút sang một bên, đây rõ ràng là địa lâm cầu, cái gì Thất Tinh Long Vương trận, ngươi đến cùng biết hay không a? Tần Mục cũng là phục, cái này Tống Mệnh nhìn xem là cái gà mờ, làm sao sẽ nhiều lần thu hoạch được kỳ bảo, cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng a. Ngay lúc này, lòng Đất Địa Long đột nhiên uồi đi ra, hóa thành một cái khoảng thước tiểu nhân. Hoàng Truyền Linh lộ nhân nói, đây là ý gì, không phải là kế dụ địch? Nhưng gặp cái này Long Nhân chậm rãi nói, "Ba vị, vương ra nhà ta cho mời." Thất Tinh Huyền Vương, Tống Mạnh nhìn thoáng qua trong tay đĩa, nói, "Đi đi đi, sợ cái gì, nhân ra mở cửa đón khách, chúng ta cũng không thể quá sợ đi." Lập tức bọn họ đường hoàng đi vào, nơi đây cực kỳ bình thường, một vòng hàng rào, mấy gian nhà tranh, viện tử bên trong có một cái bộ đoàn, có cái lao đầu ngồi tại bộ đoàn bên trên, hắn thấy được cái này ba người, đơn độc đối Tần Mục nói, trí tôn thân thể, ta biết ngươi ý đổ đến, đáng tiếc người ngươi muốn tìm đã chết." Tần Mục cười ha ha, nói, "Ta nhìn ngươi sống thật tốt." Ai, thực không dám giấu giếm. Năm đó tiết lộ ngươi hành tung chính là ta đệ tử đắc ý nhất, cũng là có khả năng nhất trở thành vọng huyền tiên sinh, rất đáng tiếc, miệng của hắn không bền vững, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Chương 454, đại đế giả kim cương, chương 454, đại đế giả kim cương. Thất tinh huyền vương cuối cùng Têu Long nhân giao cho Trần Mục, sau đó trên trời rơi xuống luô tiếp, nơi đây vậy mà biến thành một cái to lớn hô trời. Tống Mạnh không có mò được chỗ tốt, hùng hùng hổ hổ rời đi. Trần Mục cũng về tới Thanh hư môn, Lý Vô Đạo đám người đem cắt lấy, tới, không có mấy viên vi vậy mà cũng tới. đến đã vây quanh Sú gia hỏa, Kakata tới không được, hắn muốn làm hiên viên gia gia chủ. Quả nhiên, không có nhiều thời gian, Vân phủ chi điệu từng cái thế lực lớn đều xuất hiện biến động, Kỳ gia Kỳ Lăng Tôn cũng phải ổn, tương lai gia chủ chọn lựa là Kỳ Tranh Phong, Côn Lôn thần cảnh bên kia cũng là đi ra thông tin, có ý để quỳnh giao Tiên tự chấp trưởng toàn bộ Côn Lôn thần cảnh, còn có chính lang Như Ma tiểu thiên vương chết, hắn cũng không có vượt qua Như Ma Thánh vương thiết lập cửa ải, thân tử đạo tiêu, cũng không còn cách nào phục sinh. Lý Vô Đạo nghe đến những tin tức này, nói, xem ra thế hệ trước thời đại thật đúng là muốn đi qua, chúng ta những người này sắp trở thành sửa nhân tộc lịch sử nhân vật chính a nhân, tích diện chi linh thiên u thánh quốc cũng là thay đổi triều đại, Thiên Tinh Vương chính thức trở thành quốc chủ. Hiên Viên Sơ Phong trở thành một đời mới Hiên Viên gia gia chủ, hắn đem Hiên Viên Thái Vi mang đi, mà Lý Vô Đạo cùng Tiêu Vô Tạt thì là bái nhập dưỡng trừ lão nhân môn hạ, một ngày này, Tần Mục mang theo Hắc Phủ Đồ cùng Cố Phong tuyết tiến về Kỳ gia. Tiếp đãi bọn hắn chính là Kỳ Tranh Phong, trải qua mấy năm tôi luyện, hắn bây giờ trở nên cực kỳ lao luyện cùng trừng ổn. Mấy người xếp bằng ở đại điện bên trong, Kỳ Tranh Phong đích thân trông nói, mấy năm không thấy, Tần huynh càng ngày càng thần sáng láng a. Tần Mục chuyến này lúc đầu nghĩ là gặp một lần Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền tiền bối, ai biết lão nhân ra căn bản là không có tọa trấn kỳ ra, mà là ra ngoài dạo chơi. Lúc này, Thần Quỷ lao vụn vụt đi qua, hắn tìm tới Tần Mục, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tần huynh, đại sự sắp xảy ra, Nguyên Hoang cổ vực bị người phát hiện, đoán chừng Ly Thiên hoàng tử sẽ đi, như thế kỳ nội trăm vạn năm khó gặp. Đi, ta đoán chừng đế viễn sách cũng sẽ đi, đến lúc đó đem bọn họ một mẹ hốt gọn." Tần nghe vậy cũng không do dự, lúc này làm quyết định. vực địa điểm tại Dương Trầm Chi điên địa, đã tới gần Đợi đến đám người đến thời điểm nơi đây toát ra kinh thiên hát quang. Mấy vạn dặm xung quanh khắp nơi đều là Hắc Quang, hình như có đồ vật gì sắp xuất thế. Thân Quỳ thấy cảnh này, nói: đến chậm, đây là cổ vực Qu Quang, có thể rất chết tiên nhân tồn tại." Tân Mục đôi mắt vụt qua, đột nhiên phát hiện một thân ảnh, hắn hô: "Có cơ hội, theo ta đi." Siêu siêu siêu. Bọn họ đi tới cách đó không xa sơn cứ phát hiện nơi đây có một cái hang động, Tân Mục việc nhân đức không nhường ai chui vào trong đó, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền tiến vào chỗ sâu bắt lại một tên bà vai. Người nào?" Người kia đột nhiên quay đầu nhìn thấy Tân Mục, lập tức vẻ mặt cầu xin nói: "Làm sao cái kia cái kia đều có ngươi a?" Người này không phải người khác, chính là Nhân đồ Tống mệnh. Hắc hắc, người ta hiếu duyên à, không nghĩ tới ngươi cũng muốn đến Nguyên Hoang cổ vực kiếm một trận canh, làm sao? Chúng ta hợp tất a." Tân Mục cười hì hì nói, "Thần Quỷ, Cố Phong Tuyết, Hắc Phủ đổ theo tới." Tống mệnh xem xét trận thế này, nói, "Ta có lựa chọn sao?" Người cứ nói đi." Thần Quỷ nội trừng Tống mệnh. "Đi nhanh lên đi, Ly Tiên hoàng tử, còn có mấy cái thánh tộc cường giả đều đã tiến vào, nghe nói Đế Huyền Sách cũng tới." Nhân độ Tống mệnh một câu, phần không nguyện phía trước dẫn đường." Gia Hỏa này nhìn không đứng đắn, nhưng lại vô cùng có biện pháp. Hắn đông vọp tây vọp, thật đúng là tránh đi Đông Đảo Hư Quang, vậy mà thật tìm tới chính xác nhất con đường, ước chừng nửa canh giờ bộ dáng, bọn họ tiến vào một mảnh thế giới ngầm bên trong. Hắc phù đổ Sợ Hãi than nói, hoa, làm sao chỗ này khắp nơi đều có bí cảnh thế giới à, đã từng nên có bao nhiêu cường đại tiên nhân tồn tại. Thân Quý nói, đây không phải là bí cảnh thế giới, mà là trước đây chân thật tồn tại qua. Xung quanh đen như mực, có phải là có địa phương phát ra trận trận huy quang, lộ ra nơi đây càng thêm âm trầm bố. Răng rắc một tiếng, Tống Mạnh túi đầu xem xét, nói, Hải cốt. Vụt, Cố Phong lấy ra một cái viên cầu, phát ra ánh sáng. Cảnh sát xung quanh mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ, lúc này, mọi người kinh hãi. Nơi đây hài cốt quá nhiều, toàn bộ mặt đất cơ hồ là bị bày ra đi qua. Tân Quốc hỏi, cái này Nguyên Hoang Cổ vực không phải là tế tự chi địa, làm sao sẽ có nhiều như vậy hải cốt? Không phải, nơi đây đã từng phát sinh qua kinh thiên đại chiến, nghĩ đến những này hài cốt đều là những cái kia người chết trận lưu lại." Thần Quý nói. Tống Mệnh càng chạy càng là kinh hãi, hắn đột nhiên nói, "Không thích hợp à, nơi đây không phải là Nguyên Hoang Cổ vực, ta thấy thế nào gặp chỗ này núi liền dị độ không gian, chớ đi xóa rốt cuộc về không được à?" "Không thể, tiếp tục đi." Thần Quỷ nói. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, tầm nhìn càng ngày càng thấp, chỉ có thể nhìn thấy phía trước ba trượng khoảng cách, bỗng nhiên một trận gió lạnh qua qua, tựa như dao nhỏ đồng dạng cắt tại mọi người trên thân. Hắc phù độ đột nhiên nói: à, làm sao sẽ có mùi thơm?" Tống Mệnh cũng là dừng bước, nói: đối, ta cũng ngửi thấy, tựa như là thần thảo mùi thơm, đi đi đi." Hắn là thấy được bảo vật có thể không cần mệnh hàng người, giờ phút này phát hiện thần thảo, tiến lên tốc độ thay đổi đến vô cùng nhanh chóng, vụt vụt vụt, bọn họ tiến lên trọn vẹn khoảng 10 dặm bộ dạng. Một tiếng ầm vang. Đột nhiên tại chỗ xuất hiện một cái to lớn cương thi, cái này cương thi thoạt nhìn cực kỳ cổ tuyển. Trên thân không ngừng chảy chất lỏng màu vàng, nhìn xem cực kỳ buồn nôn, nhất là trên thân vậy mà còn có các loại côn trùng tại chui tới trui lui. Nôn. Hắc phù đồ trực tiếp nôn. Không thể nôn, một khi nôn những cương thi này sẽ ghi nhớ mùi, một mực đuổi theo ngươi. Tống Mệnh vội vàng nói, "Từ ngực." Hắc phù đồ cứ thế mà nuốt trở về, hắn một mặt hoảng sợ, dạ dày còn tại có rút. Lúc này, Tống Mệnh đột nhiên nói, "Không đúng rồi, Ly thiên, Đế Huyền Sách những người này cũng đều đi vào, bọn họ hiện tại ở đâu đâu?" Nhân tộc, đi nhanh, nó tới. Cái này cương thi đột nhiên nói một câu như vậy, Tân Ngục mình. Hắn hình như minh bạch cái gì, nói, "Ngươi là Thất Tinh Huyền Vương đệ tử." Nghe đến Thất Tinh Huyền Vương mấy chữ này, cái này cương thi vậy mà chạy ra liên tiếp huyết sắc nước mắt, phù phù quỷ trên mặt đất, lập tức trên thân côn trùng toàn bộ đều chấn đi ra, khắp nơi bỏ loạn. Tống Mệnh nhìn thấy đám côn trùng này, kinh ngạc nói, "Đây là không chết côn trùng, nghe nói ăn một cái có thể kéo dài một giáp phàm nguyên." "Ngươi ăn đi, như thế buồn nôn đồ chơi, ta có thể là không ăn." Hắc phù đồ nói xong đem chính mình cũng buồn nôn đến. Lúc này, bọn họ lập tức đi, dọc theo một đầu cực kỳ nhỏ hẹp đường đột tiến chọn vẹn 1000 dặm, tốt tại trên đường không có gì nguy hiểm. Không bao lâu bọn họ đi tới một chỗ sơn đổi, vách đá còn có không ít mới mẹ thi thể. Là đế vương sách, những thi thể này toàn bộ đều hút khô. Tân Mục một cái lướt tới liền nhận ra đối phương thủ pháp giết người. Hắc Phù Đồ nói, đã như vậy, vậy bọn hắn người đâu, chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Đi qua nhìn một chút, tại sao ta cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc? Tân Mục tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức nói, làm sao qua, đây chính là vách núi a, chẳng lẽ đây đều là ảo giác? Hắc Phù Đồ nói. Mệnh hận hận trừng một cái, nói, liền biết lợi dụng ta đồng tình tâm, một hồi có chỗ tốt gì nhất định phải ta cho đến. Nói xong hắn lấy ra hư không giai thế, bắt đầu hướng về phía trước kéo dài đi qua, tần mục đám người lập tức bước lên cầu thang hướng về đối diện đi đến. Vừa vẫn đi đến một nửa thời điểm, mọi người sợ ngây người. Nhưng thấy phía trước một mảnh huyết quang bên trong ngồi xếp bằng một người quần áo lam lũ, toàn thân lông dài nam tử, người này đỉnh đầu phủ phía một cây gậy sát, đang đằng đằng sát khí. Giống. Nhưng thấy người này cảm nhận được bọn họ tiến đến, bất ngờ mở mắt ra, một cỗ sát khí nhào tới trước mặt. Nhân độ tống mệnh cưỡi trên bờ bên kia lăn khỏi bắt đầu thu hồi hư không giai Cái này nam tử bất ngờ nhấc lên gậy trực tiếp đập tới. Thân quy việc nhân nước không ngừng ai vung lên chiến đao lên kích. Một tiếng ầm vang, rung trời tiếng vang phát ra, nhưng gặp thần quỷ vậy mà lui về sau trọn vẹn ba bước. Hắc phù đồ cùng Cố Phong Tuyết nhìn chợn chợn mắt. Ta dựa vào, đây là vật gì, vậy mà như thế lợi hại, thần quỷ huynh có thể là vô cùng ý mãnh, lại bị hắn đánh rút lui. Tống Mạnh thấy cảnh này kinh ngạc đến cực điểm. Giết. Người này lại đột tới, trong tay gậy sắt rất hiển nhiên không phải là phàm vật, một tiếng ầm vang, thần quỷ bị đập hai chân chui vào thạch bên trong, hắn toàn thân kinh mạch cẩu lên, đôi mắt xuất hiện lửa giận, rống. Một cột tia sáng tối phát, trong hắc nhiên thân thể biến lớn mấy phần. Tần Mục nhưng là nước mắt mưa lớn, hắn hô, "Giả Kim Cương." "Giả Kim Cương." Mọi người mê hoặc. Nam tử kia đột nhiên dừng mình, trong tay gậy sắt im bặt mà rừng. Một tiếng ầm vang, thần quỷ chiến đao chém vào tại trên người của người này, đem đánh lùi mấy bước. Tần Mục một cái ngăn lại thần quỷ, hắn chậm rãi hướng đi nam tử này, trong miệng từng lần một hô hào "Giả Kim Cương" cái tên này. "Giả Kim Cương, Giả Kim Cương." Nam tử này cũng mê hoặc, hắn trong đôi mắt tơ máu chậm rãi biến mất. Tần chặt lấy người này, kéo lấy giọng nghẹn nào hô, "Huynh ta là Tần Hấp phù đồ đám người hít vào khí lạnh, loại này sinh vật hùng mạnh vậy mà cũng là tần mục huynh đệ. Dần dần, cái này nam tâm tình bình phục xuống, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tần Mục cam giam lại nhải nói chính mình đi tới hạ tiên giới đủ loại kinh lịch, nói lên huynh tổ, nha nha đám người gặp nhau. Lên ken một tiếng. Gậy sắt rơi trên mặt đất, người này thật là giả kim cương, bất quá hắn không biết bị bao nhiêu khổ, tâm trí cơ hội mẫn diệt, thay đổi đến giống như cương thi một loại chỉ biết là sát phạt quái vật. Tần Mục. Giả kim cương nói ra tần mục danh tự. Tần Mục lấy ra thần thủy nước, lấy ra tiên dược, nói, huynh đệ, ngươi chịu khổ, đều là lỗi của ta nụ, trưởng giáo chi tôn. Giả Kim Cương cuối cùng nhớ lại, nước mắt của hắn vô thanh vô tức chảy, trong đôi mắt xuất hiện hy vọng cùng ấm áp. Thiên đột, có thể ở loại địa phương này sống sót, cái này cũng quá kinh khủng. Tống Mệnh nhìn xem Giả Kim Cương tán thường nói, thân quy thì là nói, người này thực lực rất mạnh, ít nhất là đại đế trung kỳ tu vi. Chương 455, Thánh Thành, chương 455, Thánh Thành. Sau một lát, bọn họ lại lần nữa lên đường, đã đi chưa bao xa, bỗng nhiên tiến vào một mảnh trận văn tiên điệu bên trong, nếu không phải có Tống Mệnh địa pháp bảo bảo hộ, sợ rằng tất cả mọi người sẽ bị phân ở trong đó. Giả Kim Cương rất hiển nhiên đối chỗ này rất kiêng kỵ, bất quá hắn thử nghiệm lưu một cái phát hiện không có nguy hiểm về sau rồi mới lên tiếng, nơi đây trận văn vô cùng lợi hại, thế nhưng có thể bắt giữ tới luyện chế pháp bảo, ta vậy sắt chính là lập đi lập lại luyện chế ra đến, bằng không ta chết sớm. Đúng thế, nơi này trận văn phi thường cường đại, đưa vào pháp bảo bên trong chẳng khác nào cường giả tại đích thân tuyên khắc trận văn a. Tống Mệnh mừng tỉnh đại ngộ. Lời này vừa nói ra, thần quỷ đem chính mình chiến đao lấy ra lập tức bắt đầu tế luyện. Đồ, cũng đều chắc cơ hội lần này. Tần Mục lấy ra chính mình Tiên Nguyên Hồng Ý chi chân pháp bắt đầu tế luyện, nhưng gặp pháp này bắt đầu bắt giữ những cái kia trận văn đền bổ tự thân không đủ. Tống Mệnh nhìn thoáng qua, nói: "Tần huynh, với bảo bối thật sự không tệ, có tấn thăng đến Tiên binh tứ chứ ta." Ngay lúc này, Tần Mục nhục thân đột nhiên phát sinh dị biến, những này trận văn vậy mà tiến vào thân thể của hắn bên trong, lập tức bắt đầu sinh sôi một loại tóc trắng. Giả Kim Cương thấy cảnh này, hoảng sợ hô: "Không muốn, không muốn thay đổi cường thị." Tần Mục giật mình, lập tức nội thị phát hiện những này trận mà cùng chính mình khí hòa hợp chỗ, bắt đầu biến hóa. Tống Mạnh lập tức thuốc dục địa pháp bảo, lại lần nữa lấy ra hư không dai thế vậy mà lộ ra điện ngoại, "Quắc, đi, đi a, các ngươi đi trước." Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bắn ra hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt những ngai tóc trắng, không biết trôi qua bao lâu, hắn vậy mà không có ý thức, đợi đến lại tỉnh táo lại thời điểm đã xuất hiện ở tinh diệt chi lĩnh. Giả Kim Cương kéo hắn lên, lo lắng nói, "Ngươi không sao chứ?" Tống Mạnh nói, "Ngươi đã ngủ mê 7 ngày 7 đêm, biết khoảng thời gian này phát sinh cái gì?" "Phát sinh cái gì?" hỏi, hắn giờ phút này cảm giác vô cùng tốt đẹp, đại đế cảnh giới cực kỳ vững chắc. Thân quý nói, Hoa Điệp yêu cơ đã khám phá Tam Hoa, ngũ khí Trừ Nguyên, tiến vào chân chính đại đế cảnh giới. Sau đó bọn họ về tới Thanh Hư môn, tấm mệnh vẫn như cũ khắp nơi tầm bảo, hắn nói dị bảo thích vượt qua tu luyện bản thân. Sau một tháng, thế gian truyền ra một cái tin tức kinh người, nhân tộc Kinh hãi, thánh tộc Kinh hãi, thiên hạ Kinh hãi. Nhân tộc chí tôn thần thể Tân Mục khai tông là phái, tên là Diêm La Điện. Việc này mới ra, lập tức lưu truyền sôi sùng sục, cái gì cũng nói. Tân cực kỳ bực, việc này chỉ có người thân cận nhất biết, người khác không nên Lúc này, Tiểu Long Nhân đi tới, nói, việc này hẳn là thúc kết làm. Thần quỷ nói: "Tần Mục, gần nhất có cái nơi tốt có thể đi nhìn xem, nói không chừng có thể đụng tới Ly Thiên Hoàng tử hoặc là Hóa Điệp yêu cơ." "Địa phương nào?" Tần Mục cũng cảm thấy một mặt khổ tu tác dụng không lớn. "Thánh Thành, đây là từng cái thánh tộc thành lập một cái ghế xếp phường thị, nghe nói làm khá lắm." Thân quỷ nói: "Tốt, vạn nhất gặp phải cái gì kỳ chân dị bảo cũng là không sai." Thánh Thành tại Dương Trầm Chi điên cùng Tinh Diệt Chi Lĩnh ở giữa một chỗ trên không, không có thiên thê thực lực tu sĩ căn bản là không có cách đến, tại thần quỷ dẫn dắt phía dưới bọn họ tiến vào nơi đây. Thánh thành kiến tạo cực kỳ tốt, trong đó các loại tu sĩ xuyên qua trong đó Đại gia lẫn nhau ở giữa cực kỳ hài hòa, nơi đây không cho phép chiến đấu, chính là thiết luật. Vạn năm băng lâm thạch, đây chính là đồ tốt, đồng giá đến nổi. Linh thảo vương, có thể duyên niên một giáp, có cần trưng cầu ý kiến? Các loại hàng việt hệ bán đồ, mà còn không có hàng thông thường, tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành bảo vật. Lý vô đạo đột nhiên đôi mắt sáng lên, giật giật tần mục, nói: "Này, thánh tộc cũng chơi tảng đá, đi tống tiền a, đây chính là cơ hội tốt." Thời nhàn thần hoan cỏ. Đông nhiên, Hiên Viên Thái Vy Vi nhìn thấy cái này góc bảo vật, lập tức liền nhấc không nổi bước, nàng lôi kéo tần mục tay áo, nan nhì nói: "Thôi, ca, ca thối. Ta muốn cái này, truyền thuyết tẩy nhan thần hoàn cỏ có thể thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn không thay đổi già, ta muốn." Tân Mục cười ha ha, thứ này xác thực hữu dụng, nhất là đối nhục thân tẩy luyện có dị dụng, vì vậy nói, tốt tốt tốt, cho ngươi đổi." "Voa, tẩy nhan thần hoàn cỏ." "Thật là a, yêu cơ tỷ tỷ, đây chính là cho ngươi giữ bị a." Đương nhiên, có người cũng phát hiện cái này gốc thần vật, người đến là một nhóm thánh tộc, dẫn đầu rõ ràng là Hóa Điệp Yêu Cơ. Nhìn thấy Hóa Điệp Yêu Cơ, Thần Quỷ lập tức động, hắn lập tức chặt trong tay chiến đấu. Tân ngăn lại Thần Quỷ, nhìn chầm chầm đối phương. "Nha, có duyên như vậy a." Hóa Điệp Yêu Cơ nói. Thần Quỳ giận dữ, nói: "Con mẹ ngươi, cuối cùng có là ra, đem ngươi nhân tính Ly Thiên cũng đều ra đi, hôm nay chúng ta tìm một chỗ nhất quyết sinh tử." Thần Quỳ thái tử, của "Ngươi là ta thánh tộc thái tử, cùng nhân tộc cùng một ruột, khỏi cần phải nói, ta liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vĩnh cửu chứa nạp ngươi." Hóa Điệp yêu cơ cùng bọn nói: "Tần Mục nói, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, tiềm ẩn lâu như vậy, đoán chừng đại đế cảnh giới cũng vững chắc, cứ như vậy à, sau một tháng, ngươi ta công bằng một trận chiến, sinh tử tự phụ." "Rất tốt, sau một tháng, chúng ta hoan gặp." Hóa Điệp yêu cơ cực kỳ sáng đáp ứng Tần Mục chiến. Việc này chuyển ra, thánh thành chấn động. Trí tôn thần thể cùng Hóa Điệp yêu cơ sinh tử đại chiến, đây cũng không phải là bình thường quyết chiến, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục cát cục. Hóa Điệp yêu cơ nhìn thoáng qua chủ quán, nói: "Tẩy Nhan thần hoàng của bản thế nào?" Tân Mục trực tiếp ngăn tại trước mặt của nàng, nói: "Ta tới trước, ngươi ra giá đi." Chủ quán tự nhiên biết hai vị này là lai lịch gì, lập tức không dám tùy tiện nói. Lớn mặt nói đi, ngươi muốn cái gì, ta thánh tộc có thể là các loại bảo bối cũng không thiếu a có thánh tộc nữ tu si nói. Chủ quán vẫn là không dám mở miệng, bên cạnh có người không vừa mắt, nói: "Sợ cái gì, nơi này là thánh thành." Không thể lập thủ, vừa rồi chủ quán nói cầm 10 Huyền Thiên Phương Bạc có thể đổi. Cái gì? Xung quanh một mảnh tiếng hô. 10 Huyền Thiên Phương Bạc có thể là luyện chế tiên binh vô thượng thiên tài, thậm chí một chút tuyệt đại tiên binh tấn thăng tổ binh thời điểm cũng cần, cái này cũng qua công phu sư tự mãn đi. Tân mục trên thân xích long huyền kim, mặc long pháp kim, huyền vũ đà thiên thần thiết đều có, chính là không có 10 Huyền Thiên Phương Bạc, hắn đối Hiên Viên Thái vì nói, đừng có gấp, tại đi dạo, một hồi có. Hóa Điệp yêu cơ cũng là cực kỳ không cảm tâm, nói, ngươi chờ, ta khẳng định cho ngươi mang đến 10 Phương bạc. Lập tức hai nhóm người đều rời đi. Rất hiện nhiên loại này thần vật cực kỳ chân quý. Lý Vô Đạo đi vài bước, nhìn thấy một mảnh kỳ thạch, không khỏi cảm khái nói, năm đó ta cùng Tần Mục hai người quét ngang các nhà thạch viên, cái kêu phong quang thật là quá sang khoái, nhất là đại chiến hách liên ra, tinh huyền học cùng, thiên mạch ung ra, thật sự là quá mức nghiện. Tần Mục cũng là hào hứng tới, nói, có cơ hội đi liên viên ra thạch viên đi một lần, ta nhớ kỹ lúc trước có cái kỳ thạch chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đi ra mấy trăm mét, bất quá dọc theo con đường này tảng đá đều vô cùng kém, không, có một cái phẩm tướng tốt, nói, không nên à, làm sao người đều như thế kê tạ? đem tảng đá vụn chuyển tới thánh thành lừa gạt người a." Thân Quý nói, có chút thánh tộc có năng lực đặc thụ, có thể cảm nhận được tảng đá bên trong biến hóa, đây cũng là bình thường. Tân Mục lại hướng đi về trước đi, phát hiện cực nhanh tốt tảng đá, thế nhưng đối phương trả giá quá kinh khủng, có chút tính không ra, đột nhiên hắn dừng ở một khối đá trước mặt, hỏi, "Cái này bán thế nào?" Một vạn sợi thần thủy, chủ quán cực kỳ cao ngạo. Một vạn sợi thần thủy, đây cũng là giá trên trời a. Mặc dù thần dễ dàng thu hoạch, thế nhưng một vạn sợi cũng không phải số lượng nhỏ, cái này không sai biệt lắm tương đương 1 vạn trở lên huyền thủy. Tân Mục cũng không có do dự, thanh toán thần thủy. Cầm lấy tảng đá liền muốn đi. Chủ quán ngăn cản, nói, nhân tộc, tảng đá là ngươi không sai, thế nhưng nhất định phải hiện trường phá thạch. Còn có loại này sự tình. Tân Mục nhìn thoáng qua Thần Quỷ, Thần Quỷ gật gật đầu. Xem ra Thánh tộc Phương Diện cũng là muốn tìm hiểu một chút bọn họ đến cùng thả đi cái gì thần vật, mà những thần vật này lại lưu lạc đến nơi nào. Tân Mục cũng không do dự, lập tức bắt đầu phá tịch. Đô nhiên, xung quanh vỡ tổ, mọi người xô chào lên. Ta dựa vào, lớn chừng quả 10 huyền thiên phương bạc, đây chính là thiên địa thần phát, đây là thật phát ta. Đây là cái gì vật khí? Vậy mà có thể phá ra lớn chừng quả đấm 10 huyền thiên phương bạc. Giá trị lượng lớn a, ta nghe nói 10 huyền thiên phương bạc cực kỳ trân quý, năm đó thánh tộc tiền bối luyện chế thánh binh thời điểm mỗi lần đều là tăng thêm một chút xíu, sợ thêm nhiều. Chủ quán cả người bối rối, kém chút thổ huyết. Tân Mục nắm lên 10 huyền thiên phương bạc, cười hắc hắc, nói, xem ra vận khí của ta vẫn là rất không tệ, thải vi tẩy nhan thần hoàng cô có, có chỗ dựa rồi, lý vô đạo ngươi liền không định luyện tà, cái này cũng là cần chế lại một lần. Lý Vô Đạo trà sát tay, nói: "Ngươi nếu là nguyện ý hết sức giúp đỡ ta tự nhiên tận hết sức lực. Tiên tâm đi, binh khí của ngươi, còn có thần quỷ trên đao, Tiêu Vô Tà trưởng mâu đều cần hoàn thiện, đúng kim cương, ngươi vậy sát thế nào?" Tân Mục từng cái chiếu cố đến. Giả Kim Cương với cái thế giới này vẫn là cực kỳ xa lạ, hắn ở vào cố gắng quá trình tìm trứng, vì vậy lập đầu. Bọn họ lại chuyển đến Tây Nhan Thần Hoàng Cổ bên kia, chỉ là trả giá to bằng ngón tay 10 Huyền Thiên Phương Bạc liền đổi tới. Người, chính mình lúc chuẩn bị rời nhiên chân. Hắn phát hiện một trô khoáng thạch, trong đó có một khối khoáng thạch vô cùng có ý tứ, lúc này đối thần quý nói, nơi này khoáng thạch có thể mang đi ra ngoài sao? Thần quý hỏi, người nói là nhà ai? Cái kia, Tân Mục chỉ chỉ. Thần quý lắc đầu, nói, không có khả năng, nơi này là bản võ tộc vương người vị này tộc vương chính là vô cùng có cơ hội chứng đạo thành tổ, nhà bọn họ khoáng thạch không những không thể mang đi ra ngoài, nếu như phá ra cái gì tiên tặng, mà còn sẽ lấy đồng giá đến thu hồi. Hắc hắc, huynh đệ ta là phát hiện gì bảo, ha Lý Vô Đạo không chút kiêng phá lên cười. Chương 456, thần mềm giai chi thuật Chương 456: Thần mềm giai chi thuận. Tần Mục phát hiện đồ tốt, vậy liền nhất định là đồ tốt, thậm chí so 10 Huyền Thiên Phương Bạc còn muốn trân quý. Hiên Viên thải Vi con ngươi đảo một vòng, đưa tới, tức giận hỏi, "Sú Gia Hỏa, ngươi phát hiện cái gì?" "Một cái phượng hoàng a." Tần Mục thản nhiên nói. "Cái gì?" Mọi người kinh hãi, toàn bộ đều đưa tới, nhưng gặp Tần Mục đi tới quầy hàng phía trước, nhìn mấy lần tảng đá kia, cũng không phải rất đắt, hắn lúc này bàn giao thần tùy mua vào tay lập tức bắt đầu phá một tiếng, một đao đi xuống, hào quang trời. "Oa, cái này cái gì vận phi a, vừa rồi phá ra 10 Phương bạc. Lần này vậy mà lại phá ra thần vật. Như vậy Hà Quang, tất nhiên có vật sống. Xem ra lại có đồ tốt sắp xuất thế. Sau một lát, kỳ thạch đã bị phá vỡ. Trong khi nhân, trong đó xuất hiện một cái thần điều hư ảnh. A, đây không phải là vật sống, bởi vì có mùi thuốc chuyển ra. Đúng đúng đúng, không có sinh mệnh khí tức, bất quá cũng là cực kỳ quý giá. Không phải là phượng hoàng nhất tộc thần thảo. Càng ngày càng nhiều người vây quanh, đều đại nhìn náo nhiệt. Tân Mục còn tại phân biệt thời điểm, bàn võ tộc vương người tới bá đạo nói, ngượng ngủng, cái này thần vật chúng ta muốn chờ giá cả thu hồi. Thu hồi? Tân đôi mắt vụt qua Trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị dùng cái gì vừa đi vừa về thu. Đây là Phượng Cổ Thiên Cơ Thốc, so tiên dược còn muốn quý hơn vô số lần, gần như đồng giá cùng linh hai. Đảm bảo không làm, trong đó dược thảo đã chết đi, nếu không, đây chính là so sánh giá cả thần thảo vô thượng thần vật. Xác thực, cái này gốc Phượng Cổ Thiên Cơ Thốc đã chết, trong đó dược hiệu cũng là rơi xuống không ít, dù vậy, đây cũng là một kiện vô giới chi bảo. Tân Mục nhìn đối phương, nói, ra điều kiện à, chỗ này có thể là có không ít biết hàng tiền bối, ta ngược lại là nhìn xem các ngươi có thể lấy ra vật gì tốt. Lúc này, có người đưa tới, vậy mà cùng bản võ tộc vương tộc nhân trao đổi. Thần Quý lén lút đối Tần Mộc nói: "Người này thân phận không tầm thường, chính là ta Thánh tộc Đồ Diễm Huyền tổ ruột thịt huyết mạch, tu vi đã đụng chạm đến tiên nhân cánh cửa. Lại có mạnh như thế người." Tần Mộc trong lòng lộ bộ một cái. Sau một lát, ban Võ tộc Vương tộc nhân tựa hồ cùng người kia đạt tới thỏa thuận, vậy mà đem cái này thu hồi quyền lợi nhường cho người này. Đồ Diễm Huyền tổ huyết mạch tộc nhân cùng Tần Mộc đi bên cạnh, hắn lập tức nói: "Ta biết cái này Phượng Cổ Thiên Cơ thuốc cực kỳ trân quý, thế nhưng lão tổ cần, ta nhất định phải nắm bắt tới tay, ta dùng nửa bước bí pháp cùng ngươi đổi làm sao?" "Bí pháp gì?" Tần hỏi. "Thiên Hoang đại bí pháp." Đối phương nói. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói: "Ta nhìn thấy ngươi còn tại bán Linh Thai Nguyên Dịch, đem cái này dự vào, ta không muốn bị ngoại nhân biết bí pháp sự tình." Thành giao. Sau đó hai người giao nhận xong xuôi, đám người xung quanh lại lần nữa vỡ tổ. Thiên nột, Linh Thai Nguyên Dịch, đây chính là đồ tốt, bồi dưỡng đệ tử hậu bối chính là tuyệt giai thần vật a. Nhiều như thế, bồi dưỡng 10 cái đệ tử đều đủ. Lý Vô Đạo đám người nhưng là cảm thấy thua thiệt, liền Thần quý đám người đều cảm thấy Tần Mục là e ngại đồ diễm Bọn họ từ thành đặc biệt truyền tống trận giợi đi nơi đây. Tần Mục Nguyên Dịch giao cho Tiêu Vô Tạ. Lúc trước lôi kéo không ít thiên tư không sai tiểu nha nhi, có thể bồi dưỡng bọn họ, đây cũng là Diêm La điện tương lai, mà chính hắn thì là chuẩn bị sau một tháng sinh tử đại chiến. Tất cả mọi người biết hắn cùng hóa Điệp yêu cơ đại chiến, cũng đều bày mưu tinh kế, chính hắn thì là chạy tới Thâm Sơn bên trong bế quan đi. Đồ diễm huyền tổ huyết mạch đưa bí pháp bị hắn chầm chậm mở rộng, nhưng gặp từng đạo pháp tắc phủ lên, lên ra, phản phất biến thành một ngôi sao, quay quanh tại tần mục xung quanh, loại này cảm giác cực kỳ trấn áp, thật giống như Thiên Hoàng đại đế đứng tại tần mục trước mặt đích thân chỉ đạo. Mười ngày trôi qua, tất cả mọi người không biết tần mục chuyện gì xảy ra, Giả Kim Cương có chút lòng không giữ. Hắn đi tới hậu sơn, đột nhiên phát hiện tần mục toàn thân cháy rồi, muốn đi dập lửa, thế nhưng sợ hai chậm chế tần mục, liền lập tức đi tìm tần quỷ. Lam Thần Quỷ chạy đến thời điểm, bay vút, trực tiếp một kích đánh vào tần mục sau đầu. Bị một cái, tần mục bị bừng tỉnh. Thần Quỷ cực kỳ hoảng sợ, giận dữ hết, "Ngươi không muốn sống nữa, cũng dám chạm Tam Thi." Tần mục bừng tỉnh bừng tỉnh, nói: "Chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới cảm giác chính mình nhanh lập địa thành thánh." "Cái gì lập địa thành thánh? Trạng Tam Thi là hiện tại tài giỏi sự tình sao? Đó là đế tôn thành tiền con đường, ngươi đến cùng học cái gì công pháp?" Thần Quỷ tức giận nghẹn ngào, Tần Mục đem đồ diễm huyền tổ huyết mạch hậu nhân sự tình nói một lần. "Thật hèn hạ, bất quá bí pháp này hẳn là thật, ngươi bây giờ đừng tu luyện, thật tốt vững chắc một cái cảnh giới a." Thần quỷ nói như thế, lập tức, thần quỷ cùng giả kim cương hai người canh giữ ở Tần Mục bên người, phòng ngừa hắn tại tu luyện thiên kia bí pháp. Tần Mục trong lòng nhớ lại một cái, tựa hồ cũng không có thần quỷ nói như thế mơ hồ, hắn lập tức tính tâm ngưng thần bắt đầu tu luyện, hoàng hốt ở giữa, thần hồn hình như tiến vào dị độ không gian bên trong. Cái này không gian cực kỳ huyền diệu, không có ngày, không có đất, chỉ có ba thước thần đài. Trên bệ thần là một đạo mơ hồ bóng người. Thánh lần đầu cường, thì ngự vật vật phật tu, thì trong tương lai, nói cực hạn, thân pháp chiếu cố, ngự vạn vật thì vạn vật chế, tu tương lai thì tương lai chế, thân pháp tự thân, lấy tại nói mà còn tại nói, bổ tại thiên mà hướng tại thiên, thiên tri đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ, tổn hại không đủ để phụng có dư. Tần Mục Yên tĩnh lắng nghe, đại đạo luân âm, thể hồ quán đỉnh, tâm linh thông suốt, tất cả tích tụ tản mà không ngừng tụ. Thần quý bỗng nhiên phát hiện một chút chỗ không đúng, nhìn thoáng qua Tần Mục, phát hiện hắn nụ thân bên trong vậy mà bắt đầu bài tiết ra một loại trong suốt chất lỏng, mà còn từng trận mùi thơm tiêu tán đi ra, sau đó Mục cả người chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra một loại cường đại sinh cơ. Ông một tiếng, Tân Mộc mạ mắt, hắn đôi mắt vụt qua, phát hiện toàn bộ hậu sơn thay đổi đến sinh khí bừng bừng, lộ đây vậy là, muôn hoa đua thắm khoe hồng, mùi thơm nước mũi. Người đến cùng làm cái gì, vì cái gì đầy khắp núi đồi cỏ dại đều biến thành linh thảo, hoa dại đều biến thành linh hoa, nơi đây trực tiếp biến thành bảo địa dược qua. Thần quỳ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tân Mộc minh bạch, Thiên Hoàng đại đế quả nhiên oai hùng bừng bừng phấn chấn, mà còn đối thất bí thuật hội đã đạt đến một cái không thể biết tình trạng, vừa mới hắn lắng nghe đại đạo âm, vậy mà tìm hiểu ra một ít thần mệnh giai chi giờ phút này nhục thân chẳng những càng thêm cường đại, sinh cơ càng thêm nồng đồng càng là đã gồm cả tiên dược bộ phận công hiệu, nắm giữ không chỉ mà càng vô thượng uy năng. Một tháng thời gian vội vàng mà qua, tinh diệt chi lĩnh hoang nguyên bên trên, một trang nhân tộc cùng thánh tộc thế hệ tuổi trẻ sinh tử đại chiến sắp diễn ra. Tại vạn dặm trên không trung, các tộc đã bố trí xong trận pháp, giương phần mình tiên khắc đại quân chiến, tốt thấy đại chiến chân dung. Lúc này thánh tộc bên trong có cái cường giá thanh niên nguy quát. Đại chiến sắp bắt đầu, ta lấy ra một khối cựu huyền tiên phách kim làm thượng, hóa yêu cơ thắng, ai dám chiêu? Cựu đây chính là luyện chế binh vô thượng tài liệu, chính là tuyệt đối tiên tài a. Tiểu chủ, ngài vì sao lấy ra to lớn như thế tặng thưởng?" Có người hỏi. Cái này thiếu chủ sắc mặt chắc chắn, nói, "Các người có thể không biết à, Hóa Điệp yêu cơ trước giờ đại chiến, một hơi liên chạm 13 tên thánh tộc cường giả, liền là ra tăng sắc khí, lần này nàng tất cả sẵn sàng, liền chờ chém xuống trí tôn thân thể, ta vì cái gì không thể nhân cơ hội này kiếm một món hơi đâu?" "Ta tôi đó nhận, ta lấy ra ngang nhau 10 huyền thiên phương bạc." Thân quý lớn tiếng nói, hắn âm thầm vui mừng, Tần mục thần công đại thành về sau, liên chạm 49 tên tài quyết tứ đế cấp sát thủ, đây là cái gì thực lực? Trên mặt nổi đánh cược liên tiếp không ngừng. Nhưng mà các nơi thạch lâu cũng bắt đầu bắt cậu, Lý Vô Đạo, Tiêu Vô Tà, Hiên Viên Tại Vi, Man Quỷ mấy người cũng là toàn bộ đều ép tầng tượng, đều không ngoại lệ ép tầng thủ thắng. Lúc này, Ly Thiên hoàng tử đứng dậy, trong tay hắn xuất hiện một cái nhẫn, trong miệng nói, đây là Thông Thiên Đẳng tinh hoạch mai chế ngọc tâm nhẫn, có thanh tâm ngôn thần, cảm ngộ thiên đạo công hiệu, hôm nay ta coi như tầng tượng, ép hóa điệp yêu cơ thắng, người nào tới đón nhận. Thiên lột, đây là thật Thông Thiên Đẳng hoạch tâm tinh hoa, nghe năm đó Minh Tiên hậu viện liền giở một khóa thông thiên đằng, về sau bị hắn đứt, xem như có tài, nghe đồn mình tiên mộ chôn quần áo và di vật chính là thông thiên đẳng làm. Như vậy xem ra cái này Ngọc Tâm nhận khẳng định là thật. Tiên Tâm đi, Ly Thiên hoàng tử xuất thủ, sao dám cầm hàng thông thường đến lắc lư người a? Mọi người đàm luận, thế nhưng cái này tặng thưởng quá lớn, không bỏ ra nổi tương ứng bảo vật căn bản ngựa ngủng tiết chiêu. Lúc này, nhân tộc bên trong xuất hiện một cái cực kỳ điệu thấp cường giả, hắn chậm rãi nói, ta chỗ này có hơi không hoàn chỉnh tiên binh một kiện, cùng ngươi đánh cược, ta ép chí tôn thần thể thắng. Không hoàn chỉnh tiên binh. Lời này vừa nói ra, đông đạo nhân tộc cường giả đều nhìn sang, vị lão giả này nhìn tưởng thường không có gì lạ, ai biết nội tình như vậy thuần hậu. Ly Thiên hoàng tử nạo nghe nói, không đủ Ta cái này Ngọc Tâm nhận giá trị cực kỳ nguyên tiền, nhất là đối tại đột phá bình cảnh có cực lớn dụng dụng, với thẻ đánh bạc còn không cách nào làm cho ta làm ra như bộ. Hai gốc tiên dược giá trị ngươi cho rằng như thế nào? đồng nhiên, có người lấy ra một cái giá trên trời đi ra. Hai gốc tiên dược. Cái này cũng quá ngoài ý muốn a, mọi người cùng nhau nhìn sang. Cái này cùng Ly Tiên hoàng tử đánh cược người không phải người khác, chính là Tống Mệnh. Ly Tiên hoàng tử lắc đầu, nói, "Không đủ, ta nghe nói trí tôn thần thể trên thân có không chết thần thảo, nếu là ngươi thể trộm đến một gốc nữa cây ta miễn cưỡng có thể đáp ứng." Đánh dám? Với cái gì cậu thí nhận ai biết là thật là giả, dám can đảm cũng không chết thần thảo so sánh. Tống Mệnh chửi lầm lên. Ly Thiên hoàng tử cũng không tức giận, mà là nhìn xem thần quỷ, nói: "Thần quỷ thái tử, không bằng ngươi tới đón nhận làm sao? Ta biết tuyệt đại quỷ đế năm đó lưu lại không ít cổ kinh, cái giá này có thể là đầy đủ." Khiêu khích, đây là tại khiêu khích, căn bản không phải muốn được. Thần quỷ lập tức đứng lên, quát: "Tốt, không bằng ngươi ta trước tại Hoang Nguyên đại chiến một trận, ngươi chết ta lấy đi ngọc tâm nhẫn, ta chết ngươi lấy đi ta thần nhất tộc cổ kinh làm sao?" Chương 457, đại đế chi chiến, chương 457, đại đế chi chiến. Ngay lúc này, có cái quần áo bình thường thanh niên lao vụn vụt đi qua, trong miệng hắn nói, tại hạ một thạch, cầm một bộ cổ kinh cùng người cược. Một thạch. Nếu như tại Thiên Hoàng thành lăn lộn qua người đều biết đây là tần mục bí danh. Thân Quy còn muốn nói điều gì, bị Lý Vô Đạo cho giữ chặt. Lý Thiên Hoàng tử âm lẫm cười một tiếng, nói, ngươi nói cổ kinh chính là cổ kinh, lấy cái gì đến chứng minh? Tần Mục lúc này lộ ra mấy cái kệ ngữ, trong nhiên, giữa thiên địa hảo quang phong tung sinh. Lý thiên Hoàng tử lập tức tâm, nói, tốt, cái này tạm thưởng coi như xứng đôi ta chí bảo. Hoàng Nguyên bên trên máu còn chưa khô đấu. Vạn Cốc Thần Triều Hoan Hồn cũng đã bị Tinh Diệt Chi Linh Quỷ tu cho hút xong, toàn bộ hoang dạ gió mát phất phơ, tràn đầy sơ sát tiêu điều hương vị. Ngoài vạn dặm trên bầu trời đã dậy đặc không ít đại quân chiến, nhân tộc, yêu tộc, thánh tộc các loại cao thủ tụ tập, chính là vì quan sát trận này khoáng thế quyết chiến. Man Hoang nhất tộc tộc vương dẫn theo trong tộc người trẻ tuổi cũng là chạy tới, rải rác mấy người, mỗi người trên thân đều là bắn ra cường tuyệt lực lượng khí tức. Theo sát lấy tới một đám tăng nhân, mỗi một cái tăng nhân trên đầu đều đã sinh ra phần xoắn đây là tâm biểu tượng. Đại Vương Phật tự người vậy mà cũng tới. Nhìn thấy đám này tăng nhân, mọi người kinh hô lên: Đại Tiên Vương Phật tự chính là Phật đạo tổ địa, trấn thủ bất hộ chi hạ. Đang nói thánh tộc cao thủ tới, trong đó không thiếu tộc vương thân ảnh. Hiên viên Thải vi cùng hiên viên ra người tụ tập cùng một chỗ, nàng nhìn thấy như vậy đội hình, trong lòng lo lắng nói, "Kaka, ngươi nói tần mục có thể thắng sao?" Hiên viên Sơ Phong trong đôi mắt phong mang nội liễm, hắn trở thành hiên viên gia người cầm lái về sau trầm ổn rất nhiều. "Ha ha ha, nhân tộc chí tôn thần thể không biết sống chết, dám can đảm cùng ta thánh tộc tiên kiêu chi tử quyết chiến, nhất định phải đem diệt, đe." Chí tôn thần thể, nhanh chóng lăn ra đây, ta đến trảm giết ngươi, ha, ha, ha Chính là Chúng ta thánh tộc thiên tài đông đảo, tùy tiện đi ra một người đều có thể đem cái này cái gì cầu thí chí tôn thần thể cho chạm diện. Thánh tộc bên kia khóc kêu gạo, từng cái không phục bộ dáng. Người nào không phục, ta trước đem các ngươi chạm diện. Lúc này có cái nhân tộc cao thủ không phục, lập tức vọt tới. Lập tức, chân chính nhân vật chính còn không có ra sân, những người còn lại nhưng là hỗn chiến ở cùng nhau, đài quan chiến, kêu loạn ồn mạnh. Bàn võ tộc vương đến, gầm lên giận dữ, nhưng gặp có cái thường thường không có gì lạ lao đầu chậm rãi đi tới, hắn tự lẩm bẩm nói, lần này đối chiến, không được phải rối. Âm thanh rất nhỏ, thế nhưng truyền vào mỗi người lỗ tai bên trong, lập tức Xung quanh yên tĩnh trở lại. Tân Mục vừa định tiến vào Hoang Nguyên, ai biết nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, hắn lập tức bay nào tới. Người tới chính là Y Ly Tuyết, nàng thấy được có cái người xa lạ tới, lúc này cảnh giác. Tân Mục lập tức nói: "Ngươi noga, ta là Tân Mục." Tân Mục. Y Ly Tuyết nghe đến cái tên này, viên mắt đỏ bừng. Lúc này hai người chuyện trò, Tân Mục thế mới biết Y Ly Tuyết lúc trước bị thánh tộc người truy sát, hoàn toàn bất đắc di tiến vào tuyệt điệu bên trong, ai biết đại nạn không chết nhưng là gặp chính mình Càng ngày càng nhiều người chạy tới, có ít người thậm chí còn mang theo tụi nhỏ tiểu đối chạy đến xem náo nhiệt. Chí thân thể, chết cho ta đi ra. Một tiếng yêu kiểu, Hóa Điệp yêu cơ xuất hiện ở hoang nguyên bên trên. Cái gì trí tôn thần thể, ta nhìn hắn là sợ hãi, giờ phút này sợ rằng dấu ở cái nào đó hang chuột bên trong run lẩy bẩy đầu, bỗng nhiên có cái thánh tộc cường giả chế nhạo nói: "Phanh!" Một bàn tay lớn từ giữa hư không giỏ sét ra, một cái phiến tại trên người người này, nhưng thấy người này lao vụn đi ra, trong miệng máu tươi như trường hồng đồng dạng, một cái cương nha đều bị quạt đi ra, xoẹt một tiếng đính vào mặt đất. Bên cạnh mấy người vừa định giận mắng, bỗng nhiên nhìn thấy Mục, lập tức im miệng. lộ ra chân dung, rãi đi tới. Hóa yêu cơ nhìn thấy Trần Mục, đột nhiên yêu kiều cười một cái. Nói: "Thật không bỏ được giết người, có thể là ai bảo ngươi mạo phạm uy nghiêm của ta, hôm nay ngươi lại hẳn phải chết, thật để người rất khó thể tưởng." Lưỡi ngửa bên trong tựa hồ cực kỳ tức hận, ai biết bàn tay cùng một chỗ, chính là mang ra ức vạn cự lực, hướng về Tân Ngô quanh sát tới. Tân Ngô toàn thân tắm dựa thần thánh quang mang, đấm ra một quyền, tựa như đem một vầng mặt trời đánh ra. Một tiếng ầm vang, hai cô cường đại công kích đụng vào nhau, phát ra loẹt loẹt loẹ lóe mắt quang mang. Chỉ một thoáng, tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ căn bản là không có cách nhìn thấy đến cùng phát sinh cái gì, nhưng gặp Hoàng nguyên bên trên hai tôn hư ảnh quấn lấy nhau. Thiên đột, đây rốt cuộc là cái gì tu vi Cảm giác tựa như là nhật nguyệt luân thiên, chỉ là tốc độ nhanh đến để người mắt thường khó mà bắt giữ. Tại sao ta cảm giác hình như qua mấy trăm năm đồng dạng? Quá kinh người, vừa rồi ai muốn muốn diệt trí tôn thần thể, làm sao hiện tại không nói, lại kêu gào à. Một tiếng ầm vang, tân mục song quyền đều xuất hiện, màu vàng thần văn tập hợp một chỗ, tựa như dòng lũ, cố lực lượng này tiếp nhận thiên đạo, tựa như thiên uy hoành kích đi ra. Hóa điệp yêu cơ nữ tử này cũng là cực kỳ cường tuyệt, quả đấm của nàng bên trong hoàng mang vụ sáng, toàn bộ địa thế đều bị nàng nuốt đi, nắm một chỗ, vạn dặm đại địa hóa thành một đầu thổ long mà đến. Phanh phanh phanh. Liên tiếp nộ vang phát ra, nhưng gặp tần mục nắm đấm vậy mà đập nát Hóa Điệp Yêu Cơ nửa cái đầu, nguyên bản Khuynh Quốc Khuynh Thành dung nhan giờ phút này so ác quỷ còn kinh khủng hơn, mà Hóa Điệp Yêu Cơ cũng không có ăn thiệt tỏi, nắm đấm trực tiếp xuyên thủng tần mục lục thân, đánh ra hai cái trong suốt lỗ thủng. Răng rắc một tiếng, Hóa Điệp Yêu Cơ liều mạng kéo một cái, kém chút đem tần mục cho chặn ngang chặt đứt, dù vậy cũng là đem bộ ngực của hắn đánh chỉ còn lại một đạo nhục bích liên lạc. đột nhiên xuống, trực tiếp đem Hóa Yêu Cơ nửa người cho đánh nát. Bức tranh này thực tế quá bạo, hai người nhục thân đều là vô cùng cường đại, giờ phút này lại như là dã thú cắn xé. Căn bản không quan tâm thương thế trên người. Thiên nột, hóa điệp yêu cơ chính là từ thánh thai bên trong vũ hóa mà ra, phá kén thành mướm, lại bị người đánh nát nửa người, đây quả thực không thể tưởng tượng a. Thánh tộc người đều trầm mặc, nhất là vừa rồi nói khoác không biết ngượng những người kia, nội tâm vô cùng hoàng sợ, giờ phút này, thánh tộc nhục thân vô địch thần thoại đã bị đánh vỡ. Tân Mục, Tiêu Vô Tả, Lý Vô Đạo, Hắc Phù Đồ, Cố Phong Tuyết các loại người nhìn thấy Tân Mục hiện tại thảm trạng cũng là không đành lòng nhìn thẳng. Quá tàn nhẫn, cơ hồ là bị người cắt đứt nhục thân a. Sú Gia Hỏa, không muốn chết yên yên thải vì cắn nước mắt dì rảo rơi xuống, nàng nắm thật chặt nắm đấm. Toàn thân run rẩy. Thánh thai bất hủ, phá kén thành bướm. Hóa Điệp yêu cơ đột nhiên gầm thét một tiếng, nhưng thấy nàng nhục thân bên trong bắn ra ánh sáng nhu hòa lập tức những ánh sáng này biến thành từng đạo như thực chất kén, đem nàng vây quanh ở trong đó, từng đợt mùi thơm truyền ra, tựa như tiên dược thành thủ. Thiên nột, đây là huyết nục thành kén, phá trước rồi lập thần tòa a. Thánh tộc bên trong có người nhận ra môn thuật pháp này, lúc này hô: "Không tốt, Hóa Điệp yêu cơ đang nhanh chóng chữa trị thân, nếu như mục không cách nào chữa trị nhục thân, sợ rằng một hồi liền bị xuống bánh." Có người hô. Nhưng gặp tần thân bên trong bắn ra màu vàng qua mang, muỗi một đạo tia sáng giống như sợi tơ đồng dạng đem đập nát nục thể sâu chuai, lập tức lại về tới nhục thân bên trên, nhưng gặp hắn lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Răng rắc một tiếng, kén vỡ vụt, một cái vô cùng mỹ lệ hồ điệp bay ra, trong chốc lát liền biến thành hóa điệp yêu cơ bộ dạng. Tân mục lúc này cũng đứng lên, toàn thân bắt thịt lóe ra tia sáng, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh. Trong lúc nói chuyện, hai người lại bắt đầu chiến giết. Thiên hương chư khí làm loạn nhân gian. Hóa điệp yêu cơ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra hồng nhạt quang mang, xung quanh thay đổi đến đẹp như tiên cảnh. Tần Mộc dưới chân hào Quang vừa hiện, đột nhiên liền xuất hiện ở Hóa Điệp yêu cơ trước mặt, nhưng gặp hắn trong tay xuất hiện một thanh bạo đao, giống như cựu Dương thần hoàng chí tôn đao, răng rắc một cái liền bổ xuống. Vụt! Hóa Điệp yêu cơ một cái cánh bị bổ xuống, máu me tung tóe. Hoàng hốt ở giữa, những này huyết dịch biến thành từng cái Hóa Điệp yêu cơ vậy mà đem Tần mục vây quanh ở trong đó. Hóa Điệp yêu cơ trong miệng nói, thập phương câu diệt. Tần Mộc suy nghĩ khẽ động, bỗng nhiên lấy ra Lôi cổ ủng kim chú ý xuống. Một chi này lực lượng quá to lớn, Hóa Điệp yêu cơ nhục thân xuất hiện rạn nứt vân, sắc mặt nàng mình, miệng quát, "Đế công!" Lúc này xung quanh vạn trượng lên một tòa vô cùng cung điện to lớn, Hóa Điệp yêu cơ đứng tại phía trên cung điện, tựa như thiên cổ nhất đế, xung quanh cương thổ đều là nàng lực lượng hóa thân. Tân Mục chân đạp về quang, một tay đao, một tay chùy, mưa to gió lớn đồng dạng oành tới, bất luận cái gì đế cung đều không thể ngăn cản cứ bộ của hắn. Rầm rầm rầm. Hóa Điệp yêu cơ lập tức ở vào bị động bị đánh cục diện. Thánh tộc người thấy cảnh này, trong lòng chợt lạnh, nhất là những cái kia ép trọng chủ người. Ngay lúc này, Hóa Điệp yêu cơ hai mắt bên trong xuất hiện hai điểm tinh quang. Đây là cái gì thuật pháp, không phải là thần binh lợi khí gì? Không không không. Đây là hóa bướm cổ kinh bên trong Hỗn Độn Diệt Tiên Thứ, nghe đồn không ai thấy qua loại này đâm chân dùng, bởi vì thấy qua người cũng đã chết. Khi khi một tiếng, hai đại Hỗn Độn Diệt Tiên Thứ bất ngờ xuất kích, chúng đích tần mục hai bên bả vai. Rầm rầm rầm. Tần mục bả vai văng tạc, thịt nát bay tứ tung, đã có thể thấy được xương, trong lòng hắn khẽ động thúc dục tiên khí huyền kinh, trong hách nhiên đem đối phương lợi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng hướng về hóa điệp yêu cơ đâm tới. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, Hỗn Độn Tiên Thứ há lại ngươi thể tìm hiểu. Hóa điệp yêu cơ ra thắng lợi biểu lộ, tựa hồ tất cả đều tại nàng khống chế bên trong. Đột nhiên Tần mục trong tay đông dần dần tiêu vong, hắn căn bản không lo lắng cái này, lặng yên không một tiếng động ở giữa Thiên Nguyên Hồng Y ly chân tháp đã di che toàn thân, nhưng gặp hắn cả người biến thành một thanh trạng tiên đồ thần đồ đao, trực tiếp chém vào tới. Không! Hóa Điệp yêu cơ nổi giận gầm lên một tiếng, nhục thân lại bị bổ ra hai bên, nàng dưới tình thế cấp bách lại lần nữa thi triển ra bí pháp, nhưng gặp cả người bao khỏa tại một mảnh tia sáng bên trong, lại nghị phá kén chủ sinh. Hết biện pháp, chết đi. Bình một tiếng. Tần cùng như đi tới, khi khi một tiếng, Hóa yêu cơ thân tính cả kia sáng bị nát, biến thành vô số tóe mang lao vụn đi ra. Chương 458, Hóa Điệp Yêu Cơ vẫn lạc, chương 458, Hóa Điệp Yêu Cơ vẫn lạc. A! Gầm lên giận dữ, Hóa Điệp Yêu Cơ vậy mà thật đạp đất chủ sinh, Tân Mục thoáng như ma thần đồng dạng oanh kích lục tuyệt thiên đạo trưởng, một tiếng ầm vang, Hóa Điệp Yêu Cơ bị đánh bay ra ngoài. Hỗn độn diệt tiên thứ biến thành một mịt. Chết. Tân Mục đấm ra một quyền, Hóa Điệp Yêu Cơ biến thành một đoàn huyết vụ, thế nhưng nàng cũng chưa chết tuyệt. Chí tôn thần thể, quả nhiên đạo. Một tiếng thâm âm thanh nhỏ tới, nữ nhân này vậy mà lại từ huyết vụ bên trong trùng sinh đi qua. Tần mục trực tiếp oanh sát mà đi, phình một tiếng Hắn lại bị một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng cho đánh bay đi ra, khỏe miệng chảy ra huyết dịch. Cái gì? Hóa Điệp yêu cơ nhục thân phảng phát biến thành hư không, căn bản không tiếp nhận bất kỳ lực lượng. Hóa bướm không gian. Hóa Điệp yêu cơ nhẹ giọng nói, tiếp theo toàn bộ thần hồn vậy mà biến thành một đoàn thiên địa. Hợp lực lượng ngươi thua, hiện tại bắt đầu chơi thần hồn, lao tử phụng ngồi tới cùng. Tân Mục gào thét một tiếng, lúc này mi tâm bay ra một cái cao tới một trượng màu vàng cự nhân, cầm trong tay lôi cổ ung kim chú ý hung hăng đệm tới. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ thần hồn binh? Nhưng gặp hóa bớm không gian bên trong hóa điệp yêu cơ trong tay xuất hiện một cái thần đâm cùng tần mục thần hồn chém giết cùng một chỗ. Binh binh bang bang, đương đương đương, hai người lại đại chiến ở cùng nhau. Không biết bao nhiêu cái hiệp đi qua. Hóa điệp yêu cơ hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay, ta liền muốn chém giết ngươi, đem thi thể của ngươi luyện chế thành tổ binh, để ngươi nói đời đời kiếp kiếp coi như ta chứng đạo thành tổ chứng kiến. Ngươi là chết trong tay ta cái thứ nhất thánh tộc cường giả, ta sẽ để cho tất cả mọi người nhớ kỹ vang Nhưng gặp hóa bướm không gian bên trong vậy mà xuất hiện vô số xiềng xích, mỗi một đạo xiềng xích đều là từ thần văn sáng lập mà thành, ầm vang cuốn lấy lôi cổ ung kim chú ý. Ta khóa lại ngươi thần hồn binh, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hóa điệp yêu cơ quả nhiên là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có đúng không? Tân Mục Mi tâm bên trong bay ra một tòa cổ tăng tháp, bất ngờ xuất hiện ở màu vàng cự nhân trong tay, ngược lại biến thành một thanh đồ đao hung hăng chém vào tới. Đương đương đương. Hóa điệp yêu cơ không ngừng lôi lại, nhưng gặp hóa bướm không gian bên trong bị từng cái rất nhanh lôi cổ ung kim chú ý lại phát huy cường đại tác dụng. Ngươi vậy mà Hóa Điệp yêu cơ cuối cùng biến sắc, nàng muốn chạy, thế nhưng đây là chính mình huyễn hóa không gian chính là chính mình sân nhà, nếu như nơi đây đều không thể bảo mệnh, còn có chỗ nào có thể trốn? Dầm dầm dầm. A. Một sợi hào quang mất diệt. Không tốt, Hóa Điệp yêu cơ nguy hiểm, thần hồn của nàng nhận lấy một kích chí mạng. Có người phát hiện một màn này, không khỏi kêu một tiếng. Hiên Viên thải vi nhìn thấy chỗ này trên mặt treo đầy nước mắt, tháng, tháng liền đại biểu có thể sống sót. Cuối cùng giết chết yêu nữ này, tần mũ. tốt. Lý Vô Đạo nhìn vô cùng hưng phấn. Thắng. Kỳ tranh phong trong đôi mắt tình quang ấm Thiên bằng đại đế lộ ra vui mừng biểu lộ, nhìn thoáng qua Lăng La Tiên. Toàn bộ thánh tộc chấn động, bọn họ căn bản không thể tin được Hóa Điệp yêu cơ vậy mà lại chết, chết tại trí Tôn thần thể phía dưới, chẳng lẽ tương lai thật là trí Tôn thần thể thiên hạ, nhân tộc vẫn như cũ muốn cùng thánh tộc tổng cộng chia làm thiên hạ sao? Tất cả thánh tộc trầm mặc, dường như đang suy tư tương lai. Giết hắn, giết trí Tôn thần thể, là Hóa Điệp yêu cơ bảo thủ. "Giống." Không biết là người nào kêu một câu như vậy, trong khi nhiên bầu trời xuất hiện tròn vẹn 18 đạo mãng hướng về mục đấu đi qua, mỗi một đạo mãng mỏng năng mặc dù không phải nhân, thế nhưng đã đến gần vô hạn tiên nhân rồi. Ngay một khắc này, Thạch Viên thủ môn nhân xuất hiện ở tần mục bên người, Hàn Nhiên lạnh nói, "Kết thúc." "Giống." Có cái tộc vương không cam tâm, giận dữ hét, "Kết thúc, há có thể đơn giản như vậy kết thúc, hắn nhưng là chém giết ta thánh tộc cùng giả, Thiên đạo đại hội nói rõ tiên nhân không cùng giả, chẳng lẽ ngươi muốn hỏng lúc trước lời thệ?" Ngay lúc này, có cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, một bàn tay quả tới. Bụp một tiếng, vị này tộc vương bị đánh miệng phun máu tươi, cả người ngã xuống đất, nâng lên mảng lớn cho bụi. Nhưng gặp Tiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền xuất hiện, hắn một chân dẫm tại cái này tộc vương trên mặt, nói, mục cùng hóa yêu cơ chính là sinh tử quyết chiến, làm sao Ngươi nghị nhúng một tay. Ngươi, ngươi, ngươi vị này tộc vương bị người như vậy làm đủ, hắn tức giận đều nói không ra lời nói đến. Thiên đạo đại hội nói, tiên nhân ẩn nút, liền chính là ẩn nút, nếu như ngươi nghị sẽ bỏ thiên đạo đại hội quy tắc, vậy ta liền không khách khí. Thiên long nhân tiên kỳ đạo huyền lúc trước cỡ nào ba khí, chém giết không biết bao nhiêu thánh tộc tộc vương. Lúc này mọi người không nói, cũng đều là chấp nhận kết quả này. Một trận đại chiến chấn động thế gian xem như là kết thúc, chỉ là đối thánh tộc đến nói tất cả những thứ này đều quá nhẫn. Tháng về sau Tần Mục mang theo mọi người đi Thập Phương Cấm địa, hắn dự cảm nơi đây có thể có thông hướng thượng tiên giới bí mật, có thể trong đó có sư Hồng Y Iridiotic. Trưng 10 ngày thời gian, đám người bọn họ đi tới Thập Phương Cấm địa phía trước, bỗng nhiên một loại to lớn cao ngạo âm thanh xuất hiện. Mau nhìn, Thập Phương Cấm địa Ma Sơn bên trên lại có người đang đánh nhau. Nơi đây có thể là cấm chế tất cả huyền lực, thần lực, làm sao sẽ có người đánh ra như vậy đột tĩnh, không phải là tiên nhân. Tần Mục lập tức chui vào trong đó, lại nhìn thấy những cái kia Ma Sơn, những này Ma Sơn không thể tùy tiện leo lên, hơi không cẩn thận liền sẽ hóa thành cốt. Thần Quỷ cũng theo tới, hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, nói Tần huynh, cái địa phương quỷ quái này ta cả một đời đều không muốn đến, chúng ta vẫn là đi đi." Tần Mục nhìn thấy bóng người kia vô cùng mơ hồ, hắn nói, "Ta đã biết, lúc trước ta lên qua ngọn núi này, đây là vài tòa đại sơn vây quanh, tạo thành một cái vực sâu khổng lồ, ta lúc đầu gặp qua không ít cường đại tồn tại từ thâm viên chi địa leo lên, đoán chừng cường giả này tại cùng những cái kia quỷ dị đồ vật đại chiến." Hắn lúc trước chính là tại đỉnh núi gặp phải Tam Nhãn Ma Cơ tiền bối, nói thật nếu không phải Tam Nhãn Ma Cơ tiền bối thủ hạ lưu tình, hắn sớm đã chết ở nơi này. Một tiếng ầm vang, một cỗ uy năng đánh sâu vào tới. Thần Quỷ cũng bị lật tung tại thứ, cả người hắn nhưng là vô cùng kinh hãi hô, không, có khả năng, làm sao sẽ xuất hiện Nguyên Hoàng Thánh Đa? Người nào, đến cùng là ai, không thể nào là chư tổ, chẳng lẽ có người đang thúc dục động Tổ binh? Cho dù là Tổ binh, muốn thôi động, cũng nhất định phải là nhân tiên đỉnh phong to lớn cao ngạo tồn tại, thậm chí là chứng đạo thành tổ tồn tại. Thần Quỷ, tiêu vô tả đám người kinh nghi bất định. Đương nhiên, Tân Mục nhìn ra máy khỏe, hắn thời gian khẳng định nói, là Thiên Đoàn Nữ Đế. Cái gì? Vậy mà là vị này thánh giả, nữ tử này tu vi ít nhất tại nhân tiên cảnh giới. Lý Vô Đạo cười hắc, hắc nói, "Thần Quỷ, Ngươi nhịn nó tới, ngươi lần này nhưng có chỗ dựa." Thần Quỷ bỗng nhiên chảy ra nước mắt, hắn nghẹn ngào nói, "Ta đã biết, Thiên Hoan Nữ Đế nhất định là tới nơi này tìm kiếm thần thảo, nàng, nàng cứu phụ thân ta." Chương 459, Thiên Hoang Đại Đế tiên tàng xuất thế, chương 459, Thiên Hoang Đại Đế tiên tàng xuất thế. Ngay lúc này, đông nhiên một đoàn ô quang ép đi qua, vậy mà phủ kín lại tất cả xuất khẩu, Thiên Hoan Nữ Đế bị vây ở trong cuộc sâu. Không tốt." Tần Mục kêu lên một tiếng sợ hãi. Mặc dù Thiên là thánh tộc người, thế nhưng nàng lúc trước cứu qua thần Quỷ mệnh, cho nên Mục trong xương hướng về nữ nhân này. Đột nhiên, hư không chấn động, nhưng gặp toàn bộ thương khung hình như vỡ vụn ra, từ hư không ở trong lộ ra một cái năm đấm. Ấm ầm. Phu thân! Thần quý gầm thét một tiếng. Chỉ một thoáng, tiếng vang truyền ra, Tân Mục cảm giác đầu vang lên ong ong, hình như bị người hung hăng đập một kích cái hốc, mà Tiêu Vô tả, Lý Vô Đạo đấm người càng là thất khiếu chảy máu, căn bản là không có cách ngăn cản cô này uy năng. Toàn bộ thập phương cấm địa ở vào cô này uy năng bao phủ phía dưới, liền dưới chân đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Thân mục biến sắc, nói: "Mau lui, nơi đây đoán chừng muốn chiến "Không, không, không. Thần quý gầm thét liên tục. Hắn muốn xông lên đi nhìn một chút phụ thân của mình. "Đi." Trần Mục ôm lấy Thần Quỷ lập tức siêu bên ngoài vọt tới. Tại bọn họ lao nhanh thời điểm đã bắt đầu trời đất sụp đổ, tất cả xung quanh đều đang không ngừng lùi về mặt đất, toàn bộ đại địa hình như sống lại, muốn nuốt hết tất cả. Và anh. Một đoàn người bị một cỗ uy năng đánh bay đi ra. Không biết qua bao lâu, thần Mục cái thứ nhất vừa tỉnh lại, hắn liếc mắt liền nhìn thấy có cái khôi ngô cao lớn bên người nam tử chính là thiên Đoán Nữ Đế. Thần Quỷ cái thứ hai tỉnh lại, quỳ gối tại phụ thân mình bên chân, nước mắt lã chã xuống. Thần phụ thân yên lặng nói, "Chờ ngươi tu thành cảnh giới tiên nhân." có thể đến bất hữu chi hạ tịnh thổ chố đại thiền vương Phật tự. Nhưng mà thập phương cấm địa đã biến thành càng thêm hung hiểm tuyệt địa, nếu không thành tiên, tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tân Mục đám người hậm hực rời đi, cực kỳ không cam tâm. Sau một tháng, Tinh Diệt Chi Linh truyền ra một cái cẩn thận, Thiên Tinh Vương cuối cùng bước ra một bước kia, chính thức thành tiểu Thiên Tinh Đại Đế. Thiên Tinh Vương thành tựu đại đế, chính là nhân tộc đại hạnh, ai biết tiếp xuống nhưng là phát sinh không ít thê thảm đau đớn sự, Vân phủ vị tuổi già thánh đế đại đế giới thất bại, em trai Minh tiên chính thức trở thành đại thương đế quốc quốc chủ. Mà Bắc Trạch Bí cảnh cũng có một vị lao yêu quái tọa hóa ở mình. Thế hệ trước rất nhiều, thế hệ trẻ tuổi quật khởi nhưng là ít càng thêm ít. Bất quá Quảng Hàn thần cảnh bí mật bồi dưỡng thần huyết vệ bên trong có người quần khởi, gọi là Thiên Nguyệt, nữ tử này cực kỳ dũng mãnh, vừa xuất thế liền đi truy sát Tần Mục đại cửu nhân Huyền Ma chi kiếm tử sở, càng đem tử sở truy sát trọn vẹn 10 vạn dặm. Từ đây, Thiên Nguyệt danh chấn thiên hạ. Lý Vô Đạo biết được việc này về sau, nói, tử sở xem như là phế đi, hắn tất cả uy danh nhưng là thành tựu cái này Thiên Nguyệt, cũng không biết nữ tử này đối Mục là thái độ gì, dù sao Quảng Hàn thần cảnh Mục có thể là có cửu đại hận. Một ngày này, Tân Mục hướng thế gian gọi hàng, giận dữ hét: "Lý Tiên hoàng tử, ngươi nếu vẫn một cái đứng đi tiểu liền nhanh chóng đem Ngọc Tâm Nhẫn mang đến Thánh Thành." Lập tức, Tân Mục đám người đi tới Thánh Thành, một mực chờ đến trưa, có cái lao giả đi tới bọn họ vị trí từ quán, buông xuống Ngọc Tâm Nhẫn, lập tức bỏ chạy. Ý thì Tuyết thấy cảnh này, cười một tiếng, nói: "Với đứng đi tiểu cũng quá không áp đi." Tân Mục đem Ngọc Tâm Nhẫn giao cho Y Nghĩa Tuyết, nói: "Ngươi giữ đi." Lúc này, Tống Mệnh đi tới, hắn thấy được cái này, nhẫn kinh ngạc nói không ra lời. Tân lập tức hỏi: "Làm sao vậy? Có cái gì kỳ quái?" Tổng mệnh nửa ngày mới lên tiếng: "Cái này Đây cũng là Thiên hoang Đại Đế gì vậy ta? Không có khả năng." Tân Mục lập tức nói, "Đây là Ly Thiên Hoàng tử tổ tiên Minh Tiên lưu lại, dùng thông thiên đằng mài rũa mà thành, làm sao có thể là Thiên Hoàng Đại Đế đồ vật." Nói xong hắn lấy ra Thiên Nguyên Hồng Y lý chân tháp, vậy mà còn thật cùng cái này nhận phát sinh liên hệ. Thiên Nguyên Hồng Y lý chân tháp bên trong chứa cựu huyền tiên phách, nghe đồn đây là Thiên Hoàng Đại Đế luyện chế pháp bảo lưu lại, cho nên trong đó có khí tức của hắn. Ai biết càng kinh người hơn một màn xuất hiện, nhưng gặp cái này nhận bên trên vậy mà xuất hiện một bộ bản đồ, tựa hồ là dương trầm trì điên nơi nào đó. 3 ngày sau đó, bọn họ đi tới nơi đây. Bọn họ đứng tại trên núi hoang nhìn trước mắt bừa buộn tất cả, chỗ này sẽ cùng thiên hoang đại đế phát sinh cái gì liên hệ đâu, ai cũng không biết. Sau đó, tần mục mang theo bọn họ tiến vào bên trong, đi mấy canh giờ, lúc này bọn họ nhìn thấy phía trước có một chút đồ nát thế lương, tỏa ra mục nát hư vị, không biết tại cái này bao nhiêu năm. Tống mệnh thấy cảnh này, bị ai nói, ta đi, nơi này ta hình như đi qua qua, vậy mà không biết nơi đây có trọng bảo, thượng thiên vì cái gì không nhiều yêu ta một điểm à. Bọn họ mới vừa tới ở đây, trong hách nhiên xung quanh xuất hiện vô số bóng người. Người kia dừng bước Gầm lên giận dữ, nhưng gặp vô số thị vệ xuất hiện, phía sau còn có không ít cường giả cái bóng. Hạ Phù đồ kinh ngạc, nói: "Nơi rách nát này làm sao sẽ có nhiều như vậy người?" Tống Mệnh nói: "Còn địa phương rách nát, nơi đây khẳng định là ra cái gì trọng bảo, bằng không sẽ không có như thế nhiều người." Đôi mắt vụt qua, phát hiện những người này cực kỳ hỗn tạp, trong đó còn có đại thương đế có người. Hiên Viên thải Vi đột nhiên nói: à, những cái kia không phải Quảng Hàn Thần cảnh người nha." Quảng Hàn Thần cảnh vậy mà cũng trộn lẫn vào, có ý tứ, xem ra phía trước thiên tuyệt nữ này uy danh đệ bọn họ tông phái có càng lớn tự tin. Tân tự nói nói: Lý Vô Đạo tiến lên thương lượng một phen, vẫn như cũ không có kết quả, hắn lui trở về, nói: "Đại Hạ Đế quốc, Đại Thương Đế quốc, Đại Chu Đế quốc, Đại Tần Đế quốc còn có quầng hàn thần cảnh đã đem nơi đây toàn diện chiếm lĩnh, làm sao bây giờ? Không nóng này, chúng ta trước tiên lui đi ra, nếu như nơi đây bí mật lộ ra ánh sáng, cái này ngũ đại thế lực căn bản là không có cách tả hữu, đến lúc đó chẳng phải có cơ hội sao?" Tần Mục nói như thế. Tống Mạnh có chút không cam tâm, nói: "Nơi đây có thể là có trọng bảo a, chế cái một ngày nửa ngày, khẳng định bị người đo trước." Cố nói: "Không tốt, ngươi không nhìn thấy những người này khí thế sao?" Bọn họ thậm chí nghĩ lập tức động thủ đem chúng ta toàn bộ đều diện khẩu đâu. Lập tức, bọn họ thối lui ra khỏi nơi đây. Vẹn vẹn một ngày sau đó, toàn bộ đại lục bắt đầu lưu chuyển, Thiên hoang Đại Đế Tiên Tàng sắp xuất thế, hơn nữa còn có cụ thể địa điểm. Có nghe nói không, Thiên hoang Đại Đế Tiên Tàng xuất thế, vị này đại đế đã chứng đạo thành tổ, di vật của hắn trong đó có thể là có thiên đạo khí tức, thu hoạch được một hai kiện đối với về sau tu hành có trợ giúp lớn lao a. Xác thực, bực này thần vật nhất định phải nắm giữ, có lẽ chúng ta không dùng đến, thế nhưng hậu bối con cháu dùng để làm truyền thế chi bảo cũng là dư xài. Lập tức, toàn bộ thế gian sôi lên. Không vẹn vẹn nhân tộc ngoe muốn động, liền thánh tộc đều động tâm. Tinh diệt chi lĩnh, bất hủ chi hà thế lực lớn nghe đến thông tin về sau lập tức phái người tới điều tra sự tình tận dạ. Tân Mục đám người nút trong bóng tối, tự nhiên cũng là thời gian gấp gáp, chỉ có thừa dịp loạn tiến vào bên trong mới là lựa chọn tốt nhất, hắn chầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta đoán chừng nơi đây cùng loại kia bùi không lưu thu tạng đá có quan hệ. Cái đề tài này in ra về sau, thống mệnh trộm hì hì nhìn xem Tân Mục, nói, đừng nói nhiều như vậy lời châm chọc, có thể là nắm giữ hai khối nhiều, lúc nào đem khối kia thuộc về ta còn cho ta. Tới ngươi a. Năm đó ngươi làm sao ức hiếp ta, ngươi quên đi vẫn là mất trí nhớ, cướp đi ta bao nhiêu bà bối, tảng đá kia vẫn là ta dùng trí tuệ của mình mới bảo tồn lại, ta còn không có cùng ngươi tính toán đem ta bán cho yêu tộc sự tình đâu, ngươi còn bị cắn ngược lại một cái, mỗi loại này tảng đá cũng không phải không thể lấy." Tân Mục nói như thế. "Cái gì?" Tống Mệnh nghe xong có cơ hội, lập tức nói, "Phải làm sao? Cầm ngươi phá địa cùng ta đổi." Tần Mục nói. "Nghĩ hay lắm, tính toán, lần này tiến vào bên trong, nếu có tảng đá ta nhất định phải được đến, hử?" Mệnh lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Vô số cái thực lực tới gần nơi đây. Cuối cùng ngũ đại thế lực làm ra nhuộn bộ, vậy mà đưa ra nói trong đó tất cả bà bối, bọn họ muốn chiếm cư 6 thành, đây chính là con số không nhỏ. Cơ hội tới. hiện tại bọn hắn chuẩn bị lén lút chui vào chỗ này thần bí địa phương lúc đợi, ngũ đại thế lực đưa tới thiệt mời, nguyên lai liên quan tới tiến vào bên trong tìm tòi bí mật đã bị phân phát thành vô số cái tư cách. Một ngày này, công tôn ra thánh vương công tôn chính tuyên vậy mà tới, hắn còn mang đến công tôn Phượng Hoàng. Tân mục nhìn thấy vị tiền bối này lập tức nói, tân mục bài Vị này mỹ nữ năm đó kém chút trở thành đầu tử, ngươi xác định còn muốn ngấp lẽ sao? Cái gì? Tân Mục cái này đáng đâm làn đao, làm sao như thế thích cùng ta cấp nữ nhân a? Hắc Phù Đồ đều không còn gì để nói. Lý Vô Đạo lập tức đem năm đó Công Tôn Phượng Hoàng làm sao cự tuyệt Tần Mục sự tình nói một lần, Hắc Phù Đồ lúc này lộ ra vẻ khinh thường, nói, cái này ánh mắt như vậy chỉ kém, ta cũng không thích. Bên cạnh Công Tôn Phượng Hoàng giờ phút này vô cùng xấu hổ. Công Tôn Chính liền nói, Tần Mục, lần này về Thiên Đại Đế ta liền không đi, tiểu nữ có thể cùng ngươi đồng hành, đến lúc đó ngươi tại có dư lực tình huống trông nó Tiên Lôi cái này nói là nơi nào lời nói, đây là việc nằm trong phận sự của ta." Tân Mục một tiếng đáp ứng. Sau đó, lại tới một nhóm không mời mà đến, chính là thánh tộc tuổi trẻ cùng già, hoa hoàng. Thân quý nhìn thấy nữ từ này, lúc này nói, "Hoa hoàng, Thiên Đoan nữ đế cứu qua ta, ta không làm có ngươi, ngươi chớ có sở ta xuất thủ." Hoa hoàng sững sốt một chút, sau đó thoải mái nói, "Thần quý thái tử, ta cũng không phải tới khó xử trí tôn thân thể, mà là cùng các ngươi kết minh, lần này Thiên Hoàng đại đế tiên tàng xuất thế, cực kỳ kỳ dị, ta cũng là có chút lo lắng, nghĩ đến cường cường thủ." Tân mục nghe xong là đến minh, lúc này nói, Hoang niên cực kỳ, bất quá ta nhất định phải trước thời hạn cùng ngươi nói, lần này tiến vào Thiên Hoang Đại Đế Tiên Tảng chi địa, chỉ sợ sẽ có rất nhiều ta đối đầu, nhất là Đế Nguyên Sách, uy danh của người nọ chắc hẳn ngươi đã biết, còn có một cái chính là Thiên nguyện, nữ tử này hiện tại cũng là thanh danh vang dội. Đa Tạ Tần Hinh nhắc nhở, ta tất nhiên tính toán cùng các ngươi kết minh, vậy liền đã làm tốt tất cả chuẩn bị, ngươi cũng so nghĩ dọa lùi ta. Ha ha ha chương 460, khắp nơi sắc cơ, chương 460, khắp nơi Thiên Hoang Đại Đế Tiên địa mở ra thời gian cuối cùng đã tới. Hắc Đồ, Cố Phong Tuyết, Lý Vũ Đạo, Tiêu Vô tả đám người cuối cùng không có tiến vào bên trong, cái này không chỉ là tần mục ý tứ, cũng là Tây Bắc Ngũ thất á bên trong còn sót lại mấy lao giả ý tứ. Tần Mục, Y Liễu Tuyết, Thần Quỷ, Tống Mệnh, Giả Kim Cương, Ma Quỷ, Hiên Viên Tại Vi, Công Tôn Phượng Hoàng, Hoa Hoàng Tổ bọn họ thành một đội, trong đó Cố Phong Tuyết đem Thiên Ma đỉnh giao cho Tần Mục, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có một kiện tiên binh tại tay cũng là tốt. Vào giờ phút này, tiên tàng chi điệu tụ tập không biết bao nhiêu người, đen ngịt một mảnh, có chuẩn bị đi vào, có tiệp tiến người đông nhìn bản Hoàng Sơn Dã cũng biến thành bánh trái thơm Ngay lúc này nhóm đầu tiên tiến vào bên trong người còn không có đi bao xa đột nhiên tiếng kêu rên liên hồi, không ít người như là phát điên ra bên ngoài chạy, phụt, phàm là người chạy ra không có một cái sống tiếp, toàn bộ đều biến thành một tấm da người, gió thổi qua liền biến thành bột mịn. Một màn này quá kinh khủng, bởi vì cũng không biết phát sinh cái gì, vậy mà chết 40, 50 người. Dặn nước trong động khẩu là tối như mực một mảnh, không ít người hướng bên trong nhìn sang, nhưng là cái gì cũng nhìn không thấy. Ta không đi, ta không đi, quá đáng sợ bỗng nhiên có người từ bỏ, dãy rủa lấy hướng bên ngoài chen chúc tới. Quá kinh khủng, rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà thoáng cái liền giết chết trọn vẹn 40, 50 người à. Ta nhìn rất rõ ràng, trong đó có tuyệt đỉnh thánh vương, vậy mà cũng khó thoát vào rủi. Mã ơi, cái này tử tướng cũng quá quỷ dị một chút, vậy mà liền như vậy chết. Tình huống quá quỷ dị, nhất là tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nếu là biết bên trong có cái quái vật gì đó, tốt xấu còn có thể tiếp thu, cái này chết 40, 50 người, liền lồng cũng không biết. Chưa biết đồ vật mới là đáng sợ nhất, lúc này dọa lui một nhóm người. Tu hành vốn là một con đường không có lối về, như nghị đứng trước mặt người khác, liền nhất định phải gồm cả đại dũng chí khí, đừng ngăn ta. Ta muốn đi vào lúc này có cái lao ra ra cực kỳ bắng giận lớn tiếng một chút đói la hét. Rất nhanh, vị này lao ra ra đi theo mấy cái dụng sĩ tiến vào bên trong. Kết quả cái gì cũng không có phát sinh, hình như một đường đường bằng phẳng Ta dựa vào, đây không phải là dọa người nha, vẫn là nói có vận khí nói chuyện A. Tại sao lại không sao, chẳng lẽ vừa rồi đều là áo giác sao? Đi đi đi, đến đều đến rồi, lại lui về nhiều mất mà ta, dù sao ta là không lui. Lúc này, một nhóm lớn người đi vào theo. Tân mục mấy người cũng là theo tiến bảo. L tộc mục lần này không có xung phần đầu tỏi, mà là để Tống Mệnh xung phong, gia hỏa này ngày bình thường phần lớn thời gian đều tại cái gì di tích, hiểm điệu bên trong chui, đối với phương diện này vô cùng có quyền lên tiếng. Tống Mệnh bị làm người đứng đầu hàng binh vậy mà cũng không có cái gì ý kiến, hắn một bước vào nơi đây, lập tức nói, nơi đây chính là một chỗ bí cảnh thế giới, mà còn phi thường lớn, thậm chí so phía ngoài thế giới còn mu lớn. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. So ngoại giới còn mu lớn, đây không phải là gì thế giới nha. Tiến vào bên trong, phóng nhãn nhìn qua, trong đó cực kỳ không tầm thường. Muỗi một mảnh địa giới đều giống như là một tòa cực kỳ thành thục thành trì, tầng tầng lớp lớp, dầm rạp chằng chịt, chỉ là trong đó không có mưa hay, khắp nơi đều là thật dày cho bụi. Rất nhanh, bọn họ đi tới một tòa thành trì phía trước. Tống Mệnh nhìn xem tòa thành trì này, nói: "Một thành một thế giới, nếu như không tiến vào bên trong nhìn rõ ràng, ai cũng không biết bên trong phát sinh cái gì." Hoa Hoàng nói: "Như thế nơi đây thật giống như một cái to lớn mê cung, một khi mất phương hướng trong đó liền rốt cuộc không ra được." Tống Mệnh gật gật đầu, nói: "Có thể nói như vậy, nhưng cũng không nhất định." Rất nhanh bọn họ vượt qua thành trì, cũng không có tiến vào bên trong. Thế nhưng phía trước lại xuất hiện ra người bị mật, chắc là nhóm đầu tiên người tiến bảo. Ngay lúc này, nhân độ tống mệnh trên thân hầu bao sáng lên một cái, hắn lập tức lấy ra một gốc hoa cỏ, giờ phút này hoa cỏ toàn thân trong suốt, hắn lúc này nói, phía trước lại người chết. Rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ vị lạc, cực kỳ rộng rãi, giữa sân chết không ít người. Tống mệnh từ hầu bao bên trong lấy ra một cái chuột nhỏ ném bảo, nhưng gặp cái này chuột lạch một cái liền bọn không còn hình bóng, hắn nói, xem ra không phải quỷ vật cùng oan linh cách làm, vậy liền chỉ còn lại một lời giải thích, trong đó nhất định có vật sống. Ta chưa đến Tần Mục đem Thiên Nguyên Hồng Y gì chân thắp dung nhập nhục thân bên trong, vừa bước một bước vào viện tử, sau đó Huyên Viên thải vi, Công tôn vương hoàng đám người đi theo. A! Đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm, hại đến người tê cả ra đầu. Ngay lúc này, siêu siêu siêu, mái hiên chỗ đột nhiên xuất hiện một hàng thi thể, mỗi một cái thi thể tử trạng đều là cực kỳ thê thảm, không giống nhau, từng hàng thi thể xuất hiện, cho người cảm giác thật giống như từng hàng phơi nắng thì khô. Nhưng gặp tiếng kêu thảm thiết đột nhiên lại xuất hiện, răng rắc một tiếng, Một câu thi thể bởi vì gào thảm quá kịch liệt, lại đem miệng đều xé rách ra đến, lộ ra sâu sắc răng rãnh, nhìn xem lại buồn nôn vừa kinh khủng. Hiên Viên Thái Vi run run một cái muốn bắt tần mục nhưng là nắm lấy trống không, phía sau Công Tôn Phượng Hoàng ôm lấy Hiên Viên Thái Vi. Bỗng nhiên, có bóng người vọt ra ngoài, nhưng gặp Già Kim Cương không nói tiếng nào liền sông ra ngoài, trong tay hắn xuất hiện một cây trường mâu, rõ ràng là Thái quyền thiên sao mâu, trực tiếp vung đánh, rang rắc một tiếng, bảy tám thể bị lớn, những thể này nhìn thấy tất cả mọi người đang bận rộn Chính hắn thì là ở bên cạnh nghiên cứu cẩn thận, tinh tế suy nghĩ, nửa ngày thời gian mới lên tiếng, ta đã biết, những này thuộc về âm nhân, cùng người bình thường có khác nhau, nhưng cũng là một loại sinh mạng thể. Man quỷ gãi đầu một cái, nói, âm nhân là cái gì? Tống mệnh liếc qua man quỷ, nói, với não là nghị không rõ lắm, ta khuyên ngươi vẫn là làm chút việc tốn thể lực ra. Ta dựa vào, ngươi muốn chết có phải là? Man quỷ giận dữ. Tốt tốt tốt, ta liền cố hết sức cho ngươi nói một chút ta. Tống mệnh cũng là im lặng, hắn cũng không phải nói đánh không lại man quỷ Chỉ là không có cần thiết này, lúc này nói, căn cứ phán đoán của ta, nơi đây cùng thiên hoàng đại đế quan hệ không lớn, ngược lại giống như là một thế lực khổng lồ mộ táng chi địa cũng chính là nói nơi đây đã từng xuất hiện một cái bộ tộc mạnh mẽ, bọn họ bởi vì một số nguyên nhân đem nơi đây phong tồn xuống dưới, mà trong đó một chút người thì là xem như vật hi sinh, cũng gọi là trôn cùng, thế nhưng chôn cùng người lúc, ấy đoán chừng là chết mất, có ít người nhưng là có thai thân, cho nên có huyết mạch lưu lại, những người này tại trong đống người chết sống, từ đó năm này tháng nọ cũng liền biến thành âm nhân Trong lúc nói chuyện, bọn họ đem nơi đây tất cả thi thể đều hủy diệt không còn, dần dần tiến vào tầng thứ hai viện lạc bên trong. Động nhiên từng đợt đại đạo diệu vẫn phát sinh, nhưng thấy nơi đây xuất hiện vô số cái điện thờ, mỗi một gian gian phòng đều là rộng mở, trong đó ngồi xếp bằng một pho tượng, mà những này đại đạo diệu vẫn chính là từ những cái kia pho tượng trên thân phát ra. Mọi người cảm nhận được thiên đạo thân cận, gần như liên cuồng muốn xông vào đi, Tân Mục một cái ngăn cản mọi người, thế nhưng hắn có thể không quản được người phía sau, lúc này không ít người vào trong đó. Nhưng gặp một cái thoạt nhìn có hơn 2000 tuổi thánh vương xông vào một kiện gian phòng, lập tức không kịp chờ đợi tìm hiểu. Rất nhiều người còn không có đi vào phòng liền bắt đầu náo loạn, trên mặt xuất hiện một loại minh ngộ thần sắc. Công tôn vượng hoàng cần chương lập tức hô, "Đừng cả ta, đây chính là cơ duyên to lớn." Tân Mục quay đầu lạnh lùng nhìn xem nữ nhân này, nói, "Ngươi thật cho rằng đây là cơ duyên sao?" Lúc này, Ý Ly tuyết lộ ra một đạo chỉ phong. Siêu. Chỉ phong chạm đến một cái tu sĩ, lúc này vị này tu sĩ biến thành bột mịn, mặt đất xuất hiện đầy đất cho bụi. "Cái gì?" Ý Ly tuyết nói, nơi đây nhìn như tản ra đại đạo diệu vận, kỳ không hiểm vô cùng. Mệnh nói, "Cái này gọi là nói giết." Đương nhiên, Hoa hoàng chỉ vào viện tử nơi hẻo lãnh hộ mau nhìn. Mọi người lập tức nhìn sang, nhưng gặp nơi hẻo lánh bên trong một vùng tám tối, hai cái sáng r anh ánh nến nhìn chầm chằm vào bọn họ. Tống Mạnh nói, đây là hộ pháp thú vật, không nghĩ tới những vật này vậy mà còn sống. Sau đó, Y Tuyết lấy ra Thiên Ma đỉnh, Tống Mạnh lấy ra địa pháp bảo, tại pháp bảo cường đại bảo hộ phía dưới bọn họ xuyên qua gian viện từ này, thế nhưng tất cả mọi người không dám nhìn tới trong phòng đồ vật, rất sợ bị câu lại. Bọn họ mới vừa đi ra viện tử, đột nhiên tần mục một quyển hướng về hư không ánh tới. Răng một tiếng, mấy giọt máu tươi lưu lại, hư không một cơn chấn động. Thân Quý nói, đây nhất định là tài quyết tư cùng U Minh tư người. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng tiến bảo. Không sao, lần sau đột phải, ta để bọn họ có đến mà không có về. Tân Mục hung hắc nói, bọn họ một đường đi xuyên, đi qua trọn vẹn 10 cái viện lạc, mỗi một cái viện lạc bên trong đều là dấu dếm sắc cơ. Lý Thiên chạy đâu? Thần quỷ đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay chiến đao vô cùng mãnh liệt vùng đánh đi ra. Lý Thiên hoàng tử quay đầu nhìn thoáng qua, hắn đã xuyên qua cái thứ 10 viện tử, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này, mấy người chui vào cái thứ 10 giữa sân. Oa, nơi đây có bảo tàng. Một tiếng kêu sợ hãi không biết kinh động đến bao nhiêu người. Lập tức Có người phát hiện cái này viện tử trên cây vậy mà treo từng cái cổ kính gỗ, ai cũng không biết hộp bên trong cất giấu cái gì, nhưng khẳng định không phải tục vận. Lúc này chém giết bắt đầu. Đây là ta, ta trước nhìn thấy có người vừa vặn bắt lấy hộp, một đạo nhận quang xuất hiện, cánh tay liền bị chặt đứt. Động nhiên hai thân ảnh tung bay đi vào, nhưng gặp một cái bình nhỏ hình dáng pháp bảo xuất hiện, ngang nhiên đem tất cả hộp toàn bộ đều đưa vào trong đó. Đế Viễn Sách. Tần Mục nhìn thấy người này, lập tức truy sát đi qua. Đế Viễn Sách cũng nhìn thấy Tần Mục, hắn không nói hai lời vậy mà trực tiếp đem gốc cây kia cho rút. Một tiếng ầm vang, bầu trời hạ xuống màu đen như mưa. A Một tiếng hét thảm phát ra, nhưng gặp có người bị nước mưa nhiễm, nhục thân vậy mà bắt đầu kịch liệt tan rọn, từng đợt khói đen toát ra, xát tối chuyển khắp cả viện. Xiu xiu xiu, mọi người bỏ mạng muốn lấy ra cái nhà này. Làm bọn họ lao ra cái này viện từ thời điểm, Đế Viễn Sách đã chạy không còn hình bóng. Chương 461, Minh Vương quỷ chủng, chương 461, Minh Vương quỷ chủng. Thoát linh nguy cơ về sau, bọn họ một đường đi nhanh truy kích Đế Viễn Sách, chúc thanh thanh, Ly Thiên hoàng tử vết tích, một hơi xông qua trọn vẹn 49 ở giữa viện tử. 49 ở giữa viện tử tiến lên về sau, phía trước xuất hiện một tòa đại điện, xung quanh có hai con đường phân biệt thông hướng địa phương khác nhau. Tòa đại điện này bên trong truyền đến cực kỳ không tầm thường phi thức, phản phất trong đó có cái gì cực kỳ lợi hại tồn tại. Tống Mệnh tại cái này tòa đại điện phía trước bồi hồi thật lâu, vẫn như cũ không quyết định chắc chắn được. Tân Mục nói, Ly Thiên hoàng tử cùng đế Huyền Sách, chúc Thanh Thanh cũng không có tiến vào tòa đại điện này bên trong. Tống Mệnh nói, trong này cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng đáng giá đi một lần, mà còn ta dự cảm có nhiều chỗ còn nhất định phải đi qua nơi này. Tân Mục gật gật đầu, chuẩn bị tiến vào đại điện bên trong, sau đó đối Hiên Viên Thái Vi nói, ngươi lui ra ngoài a, bên trong quá nguy hiểm, ta không cách nào cam đoan an nguy của ngươi. Hiên Viên Thái Vi có chút không tình nguyện. Thần Quỳ nói: "Thật sự là dạng này, điên tâm đi, Tần Mục không có việc gì." Công Tôn Phượng Hoàng nói: "Ta cũng lui ra a." Sau đó, Hiên Viên Thải Vi cùng Công Tôn Phượng Hoàng tại chỗ trở về. Tần Mục, Y Lệ Tuyết, Thần Quỳ, Tống Mệnh, Giả Kim Cương, Ma Quỷ, và Hoàng mấy người bọn hắn tiến vào đại điện bên trong. Mới vừa tiến vào trong đó, nhưng gặp một đạo nhân hình thiểm điện chém vào đi qua. Giả Kim Cương, Thần Quỳ, Ma Quỷ ba người lập tức xuất thủ, cản trở phần lớn lôi điện uy năng. "Đi!" Chỉ một thoáng, bọn họ lập tức hướng về trong đại điện xung kích tới. "Ho ho, ho đột nhẹ nhàng tiếng hô truyền ra, bên trong vậy mà xuất hiện một cái trọn vẹn 1000 người đại quân. Thân quý thấy cảnh này, kinh hãi nói, "Ta thiên nộ, nơi này mỗi một cái đều là thiên thê chi cảnh củng giả." "Không không không, chỗ này còn có đây này." Tống Mệnh nhỏ giọng nói, Xác thực, phía trước hình như một cái to lớn võ đài, 1000 người một đội ngũ, trong đó mỗi một cái đều là thiên thê chi cảnh tu vi, nhất là mỗi 100 người bên trong còn có một cái Thánh Vương đội trưởng. Đi vòng qua, chớ kinh động những vật này, ta cảm giác bọn họ còn sống." Tống Mệnh cực kỳ cẩn thận nói, "Quá kinh khủng, nơi đây trọn vẹn 5 cái dạng này đội ngũ." cũng chính là nói có 5000 cái thiên thê chi cảnh cường giả, trong đó còn có 50 cái thánh vương chi cảnh đội trưởng, cũng không biết còn có hay không lợi hại hơn đại đội trưởng, trung đoàn trưởng loại này tồn tại. Rất nhanh bọn họ đường vòng võ đài phía sau, Tống Mệnh đột nhiên làm ra một cái để người dở khóc dở cười hành động, hắn vậy mà tiến vào võ đài bên trong lén lút chiêu mộ được một bộ không biết là chết hay sống đồ vật, bình một tiếng, thần quỷ hung hăng đánh một cái. Bọn họ lập tức thối lui ra khỏi nơi đây. Tống Mệnh đem vật kia phóng thích ra ngoài, lúc này thăm dò người nảy thần hồn, nói: "Không nên a, chính là thần hồn bên trong trống rỗng, tựa như là ngớ ngẩn đờ đẫn." Nửa ngần cũng có thể tu luyện tới thiên thê chi cảnh sao?" Thân quỷ chợt nhìn Tống Mệnh một cái. "Vụt." Một tia ô quang xâm nhập tới, tân mục một quyền vánh kết tới, hắn vậy mà phát hiện trúc thanh thanh vết tích, liền muốn đuổi theo đi qua. "Đừng, hắn là muốn đem ngươi dẫn vào võ đài bên trong, sau đó tỉnh lại những này quái vật, đến lúc đó sợ rằng liền nguy hiểm." Hoa hoàng tự hồ nhìn ra trúc thanh thanh âm u, lập tức hô. Tân mục cứ thế mà ngưng lại bộ pháp, hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Hoa hoàng nói, "Nếu như ta có cái cựu nhân ở chỗ này, vừa vặn biết tỉnh lại những này quái vật phương pháp, ta cũng biết cái này sao làm." "Ta đi, độc nhất là lòng dạ đàn bà." Làm sao còn cần độc đều bình thường vô nhị." Thần quỷ cảm thán nói. Hoa Hoàng hung hăng trừng thần quỷ một cái. Lúc này, bọn họ hướng về đại điện chỗ sâu bay tán loạn tới, ai biết lập tức gặp phải vô tận công kích cùng đánh lén, không nghĩ tới sớm tiến vào nơi đây cũng không phải là Trần Mục đáng ngợi, mà là Ly thiên hoàng tử. Bọn họ đã sớm đi tới nơi đây, càng làm hưu đồ bí mật một hệ liệt tâmưu. Trong đó hung hiểm nhất thì là Tống Mạnh vậy mà cùng đế huyền sách che chở người ngạnh kháng một kích, tốt tại hắn có địa phá bảo, đã thương người kia, nhưng là không có lưu lại đối phương. Lão già này trên thân có tổ binh tức, xem ra hắn là thượng xuyên quan sát tổ binh. Tống Mạnh thổ lộ một cái kinh thiên thông tin. Vậy mà nắm giữ tổ binh. Tần Mộc trong lòng run lên, tiếp tục hướng phía trước đi đến, đông nhiên phía trước xuất hiện một đạo thạch bài, thượng thư đăng thiên đài. Quả nhiên, cách đó không xa xuất hiện một tòa tầng 9 đài cao, trên đài tựa hồ còn có một chút công phập. Hoa, tiền tài. Mau nhìn, tựa như là xích long huyền kim, khoảng chừng to bằng đầu người a. Còn có mặt long pháp kim, 10 huyền thiên phương bạc, phát, phát. Không ít người nhìn thấy những này cực kỳ chân quý tiền tài, lập tức như bị điện vào tới. Tần Mộc hô lớn, đừng lúc ních. Lúc này Yêu diệt thần quỷ đám người lập tức không có xuất thủ, thế nhưng không gánh nổi người khác sẽ ra tay, không ít người đã xông lên tiên đại bên trên bắt đầu trắng trận tranh đoạn. Tân Lục nói, những này tiên tài bên trong có minh trùng. Lời này vừa nói ra, Tống Mạnh vỗ ngực một cái, nói, may mắn ngươi nhắc nhở sớm, bằng không ta liền muốn đi đoạn. Xoạt một tiếng, một trận hào quang chói sáng lập loè đi ra, lúc này một đoàn ố quang lao vụn vụt đi ra. A, có cái tu sĩ bị minh trùng chui vào nhục thân ở trong, nhưng gặp hắn huyết nhục lập tức hô hét, sau một lát, một đầu ba thứ hắc trùng bò đi ra, phát ra ông ông tiếng vang, lại hướng về mục tiêu kế tiếp lao vụn vụt tới. Có chút minh trùng trưởng thành cực kỳ mau lẹ, vậy mà mọc ra cánh, phi thiên đột điện. Những này minh trùng huyết dịch rất tinh khiết, nếu là có thể nuôi dưỡng một cái, thành thục về sau có thể so với đế tôn cường giả, trong nhà hộ viện thích hợp nhất. Tống Mạnh chạy nước bọn, hận không thể đi bắt một cái trở về. Lúc này, các nơi đều tỏa ra pháp bảo mạnh mẽ thần quang, bảo hộ ở người một nhà, một chút tán tu liền xui xẹo, chỉ có thể bị minh trùng thôn phệ huyết đủ, không còn con đường nào khác. Ta dựa vào, ưu minh tư cùng tài quyết tư cũng là phá phủ trầm vậy mà toàn bộ đều mang theo tiên binh, thậm chí còn có tổ binh khí tức. Man quỷ thấy cảnh này thuần thức không thôi. Đột nhiên có cái đỉnh phong đại đế xuất hiện, trong tay người này cũng là nắm giữ tiên binh, chánh đi tất cả mình trùng hướng về tiên đài chạy hết tốc lực tới, tiên đài bên trên còn có không ít tiên tài, giờ phút này mình trùng vội dậy, toàn bộ đều đi ra, những này tiên tài nhưng chính là chân chính bà bối. Cương a, không thể để tài quyết tư chó chết đem tiên tài bắt đi. Tống Mệnh nhận ra người kia, gấp đều giơ chân. Y dị Tuyết lấy ra Thiên Ma đỉnh, thần quang bao lại tần mục, tần mục việc nhân đức không ngừng ai lập tức vào tới. Tống Mệnh cũng là lấy ra chính mình địa pháp bảo mang theo thần quỷ đám người đi lên cướp tài, khắp nơi tiên binh thần quang xoắn toàn bộ đều coi trọng tiên tài. Ngay lúc này, tiên đài đột nhiên bông lúc đích. nhưng gặp vô số minh trùng lại bay trở về, một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đói nhìn thấy mà giật mình không dám hành động mù quáng. Sau đó bọn họ liền hối hận, những này minh trùng theo một cái khe hở chui trong đó, sau một lát, nhưng gặp hai cái ước chừng hơn một triệu minh trùng xuất hiện. Đây là minh vương quỷ trùng, có thể so với tiên nhân a. Minh vương quỷ trùng xuất hiện, tiên đài bị vọt tới một bên, tiên đài phía dưới xuất hiện một cái lỗ khảm, trong đó có cái bình ngọc, thoạt nhìn cực kỳ cổ pháp, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tống Mệnh con mắt lập tức liền sáng lên, nói, ta dựa vào Hai cái Minh Vương Quỷ Trùng thủ hộ lấy cái bình này, hẳn là bảo vật gì a? Giờ phút này tất cả mọi người nhìn thấy cái bình, toàn bộ đều trông mà thèm. Giống. Minh Vương Quỷ Trùng xuất động, hai mắt bên trong bắn ra hung quang, chiếu dọi tại người trên thân, lập tức liền hút khô tất cả tinh huyết. Lúc này biển người lại lui trở về. Thân Quý nhìn thấy Tống Mạnh cũng chạy trở về, giật dây nói, "Uy, ngươi không phải danh xương cất giữ tất cả bảo bối, tìm kiếm thiên hạ bí mật, liền không muốn biết cái kia cái bình bên trong có cái gì tốt độ vật sao?" Lời này vừa nói ra, Tống Mạnh còn liền thật dừng bước, bắt đầu đau khổ suy nghĩ. Thần nắm lên Tống Mệnh liền chạy về. Mọi người toàn bộ đều co đầu rút cổ tại nơi xa, Minh Vương quỷ trùng tốt tại không có đối tới, vừa đi một lần, chết mười mấy cái tu sĩ, trong đó không thiếu tuyệt đỉnh thánh vương hạng người. Man quỷ đột nhiên nói, những cái kia Minh Vương quỷ trùng đã chết, cũng không phải là vẫn sống. Hoa Hoàng nhìn Man quỷ một cái, một mặt không tin. Man quỷ tức giận, nói, ta hành tẩu tại Hoàng Sơn Giã linh ở giữa, cả đời không biết gặp bao nhiêu hung thú, đánh chết bao nhiêu yêu quái, ngươi vậy mà hoài nghi ta. Tần Lục nói, thần quỷ có thể nói như vậy khẳng định là có năm chắc. Đối, cái này sẽ thời gian những người khác khẳng định còn không có kịp phản ứng, chúng ta muốn lấy được tiên cơ a. Tống Mạnh xoa xoa tay, một bộ không dàn nổi bộ dáng. Tân Mục nói, cứ như vậy, ta, Ma Quỷ, Tống Mệnh đi vào thăm giỏ, đừng bị quái vật một mẹ hút gọn. Lúc này, ba người bọn họ lại tiến vào bên trong. Nơi đây một mảnh ấm trầm, xung quanh đều là khí tức tử vong. Ngược lại bọn họ liền đi tới tiên đài bên trên, quả nhiên, Minh Vương Quỷ trùng lại trầm tịch xuống dưới. Mang Quỷ nắm lên cái bình phát hiện thân bình bên trên điêu khắc cổ quái kỳ lạ được vân, nói, cái đồ chơi này bên trong đến cùng có cái gì đâu? Mở ra những, một hồi đi ra lại thương lượng, vạn nhất dẫn phát cái gì không thể khống nguy hiểm làm sao bây giờ? Tống Mệnh khẽ run dậy vừa vận nắm lên xích Long Huyền Kim kém chút rơi, lập tức ba người bọn hắn đem nơi đây tiền tại quét sạch sành sanh lui đi ra. Liên tại bọn hắn rời đi nơi đây về sau, những thế lực kia người lại tới, mà còn giờ phút này trước đến tiên binh càng nhiều, tựa hồ muốn cường công. Ân Mục đám người núp ở chỗ tối, hắn nói: "Man Quỷ, đem cái bình cho Tống Mệnh nhìn xem, người này nhưng không ra thế nào, đối bảo bối nhưng có đầy đủ sâu nghiên cứu." Tống Mệnh trà sát tay, tiếp nhận cái bình nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Nếu như ta không có đoán sai đây là một kiện giữ gìn nguyên thần linh "Cái gì? Giữ gìn nguyên thần linh quách? Ý của ngươi là ở trong đó có nguyên thần gửi lại?" Mọi người có chút không tin, giữ gìn nhục thân có khối người, giữ gìn thần hồn làm cái gì? Nếu như thần hồn bất diệt, hoàn toàn có thể ký sinh tại yêu thú bên trong, tiếp tục tu luyện, thậm chí xung kích cảnh giới càng cao hơn a. Cứ như vậy, mở ra nhìn xem, nếu như trong đó thật sự có nguyên thần, chúng ta cũng tốt hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Ý kia Tuyết nói. Đừng, trước tuyên khắc tốt trận pháp, đừng bị cái này nguyên thần đem chúng ta bên trong một vị nào đó cho đoạ sát, cái này liền được không bù mất. Tân Lục nói. Lúc này mọi người bắt đầu bố trí trận pháp, mà tống mệnh nghiên cứu làm sao mở ra cái này linh quách. Chương 462, Thông Thiên Chân Tổ, chương 462, Thông Thiên Chân Tổ. "Mụ, cái này cái gì phá loạn ý, vậy mà làm không, ra, ta đã vận dụng mấy loại bí pháp thủ đoạn, suối quẩy." Tống Mạnh suy nghĩ cả nửa ngày tới một câu như vậy, hơn nữa còn mười phần căm tức đem linh quách cái bình ném xuống đất. Ầm một tiếng. Mọi người giật nảy mình, hồi lâu về sau thí sự đều không có phát sinh, thế mới biết cái bình vô cùng bền chắc kiên cố. Thần Quỳ nhặt lên trên đất cái bình, nói, "Ta đến thử xem, thế nhưng bẻ gây đừng trách ta." "Vậy ngươi thử xem." Tống Mệnh không quan trọng nói. Xoát một tiếng, mọi người lập tức cách xa Thần Quỳ ta dựa vào, các ngỡ như thế không coi nghĩa khí ra gì à, vạn nhất ta chết làm sao bây giờ?" Thân Quý thấy cảnh này có chút nổi nóng. Hoa Hoàn nói: "Ngươi chết ta giúp ngươi nhà xác, yên tâm, nhất định cho ngươi đưa đến Bất Hủ Chi Hà Đại Tiên Vương Phật tự đi." "Tôi ngươi?" Thân Quý bắt đầu phát lực, nhưng gặp hắn trên hai tay bắt thịt gồ lên, từng cây gân xanh nổ tung lên, lông tơ đều dựng đứng lên, vẫn không có đem cái bình mở ra, ngược lại là đem chính mình mệt mỏi không được. "Ôi ơi ơi, Quý thái tử đây là làm gì đâu, chỉ riêng biểu diễn không để khí lực, đây là cho là chúng ta đều là người mù sao?" Hoa Hoàn giễu cợt nói. Thân Quý hơi đỏ mặt, nói, ngươi lợi hại, ngươi đến." Hoa Hoàng lúc này bắt đầu vận dụng thủ đoạn, cũng là vô kế khả thi. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng làm không ra, mọi người từ bỏ ý nghĩ này, đem cái bình kín đáo đưa cho thần mục, sau đó bọn họ theo bên cạnh một bên trên đường tìm kiếm tới, đột nhiên phía trước xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng gặp một tòa vực sâu khổng lồ miệng lớn xuất hiện, đen như mực trên vách tường tựa hồ còn bỏ thứ gì. Tống Mệnh liếc mắt một cái, hoàng sợ nói, "Thiên lột, nhiều như vậy cường thi." Cường thi? Mọi người nhìn sang, quả nhiên phía trước bị vực sâu khổng lồ chặn lại, thậm chí mấy cái thế lực cũng bị chặn lại đường đi. Một tiếng vang. "Mau nhìn!" Cương Thi Vương, đây chính là sánh vai đỉnh phong đại đế tồn tại a." Thân Quy đột nhiên thấy cảnh này giật mình một cái. Quả nhiên, trong cực sâu leo ra ngoài một cái trọn vẹn ba trượng to lớn cương thi, toàn thân tản ra khí tức âm sâm. Lúc này một đạo đao quang xuất hiện, ngang nhiên chém vào tới. Đây là cựu Dương Thần Hoàng chí tôn đao, xem ra tầm tiên chiến hoàng cũng tới. Cái này uy lực tuyệt luôn pháp bảo lấy ra, nhưng gặp không ít cương thi bị đánh rơi xuống, liền cái kia Cương Thi Vương cũng vô pháp ngăn cản cô này đi năng. Y cũng chuẩn bị xong tiên ma đỉnh, bị Trần cản. Tiên loại này pháp bảo có thể không cần trước đừng có dùng, chúng ta đi theo liền tốt." Trần Mục nói như thế, Cửu Dương thần hoàng chí tôn dao sát thực lợi hại, mấy cái vừa đi vừa về chém bảo, vô số cương thi liền bị đánh xuống tại trong vực sâu, lúc này có chút thế lực đã bắt đầu đi vòng. Đô nhiên, trong vực sâu bay ra khỏi một tòa đại điện, tòa đại điện này lóe ra thanh sắc quá mang, thoạt nhìn lại giống như là một tòa thành chết, tràn đầy tử vong chi lực. Đây là vật gì? Chẳng lẽ đây là Thiên Hoang Đại Đế tiên tàng ở tâm? Không nên a, tại sao ta cảm giác tòa đại điện này khí tức cùng thạch thành có chút tương tự? Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận chạm đến cái gì chế. Không ít người bước, nhìn kỹ tòa đại điện này, muốn biết đến cùng có cái gì quỷ dị chỗ. Đô nhiên Cửa đại điện mở, trong đó đi ra một cái nho nhỏ hài đồng, thế nhưng toàn thân làn da đã gục xuống, thoạt nhìn hình như sống mấy vạn năm láo yêu quái, cho người cảm giác cực kỳ quỷ dị. Các người cũng dám quấy nhếu thông tiên chân tổ, các người toàn bộ phạm vào tội chết biết sao. Cái này quỷ dị hài đồng nói chuyện, vừa mở miệng chính là cái gì thông tiên chân tổ? Cái gì, chân tổ? Không có khả năng, chân tổ đều đã chết, không có khả năng sống đến bây giờ. Đối, không có khả năng, nhân tộc cái gì thiên hoàng chân tổ đây đều là bọn họ đ Đột nhiên xuất hiện một tôn chân tổ, cái này để tâm tình của tất cả mọi người đều bị quấy rầy rồi, nhất là thánh tộc phương diện, căn bản không muốn thừa nhận. Tống Mạnh hình như biết cái gì, Hán kinh hãi nói, "Ta hiểu được, ta triệt để minh mạch, chỗ này căn bản không phải thiên hoang đại đế địa bàn, mà là viễn của một cái to lớn giáo phái, không biết các ngươi người nào nghe nói qua 80 vạn niên tiền có cái Thông Thiên giáo, cái này giáo phái giáo chủ liền gọi là Thông Thiên đại đế, chỉ là tồn tại thời gian vô cùng ngắn ngủi, vẻn vẹn 2 3 năm liền không có bóng dáng." Thông Thiên giáo? Thông Thiên giáo đích thật là một cái dị loại. Lúc ấy là khoảng cách tạo hóa đế tôn mất tích mười mấy vạn năm về sau một cái tông phái, phi thường minh ngông, so hiện tại vạn quốc thần triều lớn trọn vẹn 3 lần, đương nhiên cũng rất ngắn, chỉ tồn tại không đến thời gian mấy năm liền biến mất không còn chút tung tích. Thân quý nói, ta cũng mặc kệ cái gì thông thiên giáo, ngươi liền nói cái này quỷ đồ chơi đến cùng là người hay là quỷ. Tống mệnh nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, còn giống như sống. Đánh rắm, thứ gì có thể sống 80 mươi vạn năm, liền xem như chân tổ cũng không được à. Mang quỷ cái thứ nhất không vui. Lúc này, nơi xa có cái lao quái vật đứng dậy, người này xem ra ít nhất cũng có 5000 tuổi, người này chậm rãi nói, vật này sống sót thật lâu, mà còn trên thân tiên nhân phi tước, không có khả năng. Có người lập tức phản bác nói, ta xem là cái nào đó tông phái muốn nuốt một mình nơi đây chỗ tốt, cố ý cố lộng huyền hư a. Ngay lúc này, cái kia quỷ dị hài đồng đột nhiên đưa ra nhăn nhăn núm núm tay nhỏ, hướng xuống nhấn một cái, trong hách nhiên mười mấy cái tu sĩ chết thảm tại chỗ. Một màn này quá kinh người, mười mấy người này cũng không phải đồng dạng Á Miêu tất cả đều là tiên thế cường giả, trong đó không thiếu Thánh Vương cường giả. Y dị Tuyết lui về sau một bước, nói: "Cái này đích xác là tiên nhân mất tích, làm sao bây giờ?" Quỷ dị hài Đồng nói: "Các ngươi đã quay giày Thông Thiên chân tổ, bất quá cũng không có việc gì, tiến vào đại điện bên trong sáng hối, được đến Thông Thiên chân tổ tha thứ liền có thể." Cái này ai dám đi vào, lập tức xung quanh nghiến tính lại, tựa hồ đang chờ người dẫn đầu. Ngay lúc này, phía sau vậy mà xuất hiện một đợt đại quân, vừa mới đứng yên võ đài những cường giả kia toàn bộ đều đi ra, ngăn chặn đường lui. "Đi vào đi, các ngươi không có lựa chọn." Hai Đồng trầm nói. Nhưng gặp tòa đại điện này bay lên, từng cơn ánh sáng xanh lập lòe, tất cả cửa điện tất cả mở ra. Đông nhiên từng đạo thiên âm xuất hiện, phản phất có tiên nhân tại truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Kinh khủng nhất là đại điện vị trí trung tâm xuất hiện một tòa tượng đá, khối đá này thân tượng bên trên tán phát ra cường tuyệt khí tức, không biết đến cùng là tượng đá đâu, vẫn là thật hay. Đây là vật gì? Có người phát hiện một màn này, hoảng sợ hỏi. Đây là thông thiên chân tổ. Thông thiên chân tổ. Tống Mạnh khẽ miệng co giật một cái, nói, cái này sẽ không phải là duy nhất còn sống chân tổ a. Lại không vào, nơi đây liền muốn biến thành tu lang ngục chẳng quỹ dị phát ra tối hậu thư. Sợ cái gì, chúng ta cùng một chỗ vào, chúng ta có như thế nhiều tiên minh. Cho dù có cái gì quỷ dị cũng có thể ngăn cản một hai nói xong ở giữa, nhóm người thứ nhất đã tiến vào bên trong. Đợi đến tất cả mọi người đi vào thời điểm, bỗng nhiên mặt đất xuất hiện vô cùng quỷ dị trận văn. "Không tốt, có đồ vật tại hấp thu chúng ta huyết khí, mau mau ngăn cản a." Trong khi nhiên, mặt đất trận văn lập lòe, đạo kia tượng đá phảng phất muốn phục sinh. Một tiếng ầm vang. Tâm tiên chiến hoàng bất ngờ xuất thủ, Cửu Dương thần hoàng chí tôn đao trực tiếp chém vào tới, răng rắc một tiếng, tượng đá bị chém làm hai bên. Nhưng gặp giải rắc tượng đá đột nhiên nở rộ tia sáng, bắt đầu trở về hư không. Đây là phi thường sao? Không Tại sao ta cảm giác tựa như là tỏa hóa? Bất kể như thế nào, ta phát hiện hấp thu huyết khí lực lượng biến mất. Sự biến hóa này là tất cả mọi người không có nghĩ tới, cái kia tượng đá vậy mà liền dễ dàng như vậy bị phá hủy, nơi đây trận văn cũng đã biến mất, thế nhưng bản thờ bên trên vẫn có thể là để đó không ít đồ tốt. Mau nhìn, bên kia có cổ kinh, hình như tại biến mất, nhanh chóng sao chứ a? Cái kia tàn tại trung đồng tựa như là thiên minh, cấp. Lập tức, đại điện bên trong mọi người giống như điên vào tới. Đồng nhiên, một đạo kiếm quang đánh tới, trực tiếp đâm về phía thần quỷ. Thần quỷ trong tay chiến đao vung lên, leng một tiếng ngăn quang. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy ly thiên hoàng tử, giận dữ hét, ly thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc này, thanh tộc không biết lúc nào vậy mà tuyên khắc trận pháp, vừa định phát động trận pháp, tần mục phát giác, hắn cười hát hát, nói, ở trước mặt ta chơi trận pháp, ngươi thật là ngây thơ à. Một tiếng ẩm vang, tần mục một chân giấm một cái, nhưng gặp vô số đầu địa long dâng trào lên. Phanh phanh phanh, vô số thanh tộc cường giả bị chấn diệt. Tần mục một quyền liền đánh chết trọn vẹn Tại sao ta cảm giác đến chút thanh thanh khí tức?" Ý Liệt Tuyết nói. "Đương nhiên, một cố cường đại khí tức vào vào, vậy mà là bản võ Tô Vương, hắn nhìn xem nơi đây, nói, chẳng lẽ Thông Thiên Chân Tổ thật còn sống? Thánh tộc bên trong nhân tiên cường giả vậy mà tới, đây cũng không phải là điểm tốt gì." Thiên đạo đại hội nói, "Tiên nhân không ra, người tới đây ý gì?" Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một cái lao đầu, chính là Thanh Linh Tiên môn chăn heo lao đầu, nhân tộc tiên nhân cũng xuất hiện. Trong lúc nói chuyện, tam thanh thần cảnh một lão quái vật bị chằm người này thời điểm chết cực kỳ không cam tâm, bởi vì hắn còn không biết là ai đã giết chính mình. Tần Mục Mộ quyền vẫy mở một con đường máu, lập tức hướng bên trong mà tới, hắn đi ước chừng 10 trượng trở lại khoảng cách, lập tức phát hiện nơi đây vậy mà còn có địa cung, lúc này, không ít người cũng nhìn thấy cái này địa cung. Thế nhưng chí tôn thần thể hung uy tại chỗ này, bọn họ trần chờ một lát. Sợ cái gì, chúng ta như thế nhiều người còn sợ hắn một cái a, cùng tiến lên. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, những người này cũng không biết địa cung bên trong có đồ vật gì, liền muốn hạ sát thủ. Đương nhiên, thân điện bên trong mũi nhọn chỉ riêng nổi lên một phía, trong hách nhiên lao không ít quang, không ít người đều nói, chết cực kỳ biết quất. Mục lập tức quát, nhanh chóng tiến vào địa cung. Nữ nữ vừa rơi xuống, hắn cùng Y Ly Tuyết đám người vượt lên trước tiến vào bên trong. Cái này địa cung tựa như là một mảnh hư vô không gian, trong đó lại vẽ không ít đồ án, Phạng Phật đang nói một cái cố sự gì đó. Sau một lát, tràn vào địa cung người càng đến càng nhiều. Lúc này những bức vẽ kia đột nhiên sáng lại, hóa thành từng đạo huyền quang hướng về mọi người vành sát đi qua. Chương 463, Diệp Tuấn, chương 463, Diệp Tuấn. Một đạo nhận quang đánh tới, thần mục muột quyền liền bay loạn đi ra. Trong đó không ít đại đế cường giả tầng tầng ngăn cản, lộ ra cực kỳ khó khăn, Đúng nhiên địa cung thông đạo địa phương xuất hiện một nam một nữ, đều là người bên trong tuấn kiện. Tần Mục liếc mắt liền nhìn thấy Đế Huyền Sách cùng Trúc Thanh Thanh. Đế Huyền Sách nhìn toán qua người ở chỗ này, nói: "Rất tốt, nơi đây quyết một trận tử chiến nhất diệu cực kỳ, người nào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài." Tần Mục lúc này nói: "Ta đến chém giết hai người này, các ngươi lực trận cho ta." Đế Huyền Sách nghe đến chém giết hai chữ, có chút bất đắc gì nói: "Nếu là có lựa chọn, ta tình nguyện làm một cái nhàn tản vương ra, cũng không muốn một thân tu vi này. Con mẹ ngươi giả mù sa mưa, chết đi cho ta." Tân Mục giận dữ, hai tay kết ấn, bất ngờ một đầu địa long đảo đất mà ra. Đế Sách mặt lạnh một tay đấu đà tới, Trong khi nhân, Tân Mục cùng Đế Huyền Sách liền đại chiến ở cùng nhau. Đế Huyền Sách đột nhiên lấy ra tiên thuật, trong miệt quát: Vạn vật hóa long, thiên hạ đại cát. Tân Mục cũng là không thua bao nhiêu, tay trái ngưng luyện ra thương khung thánh bản, tay phải ngưng luyện ra vạn hoàng chí tôn đỉnh, hai đạo khí binh ầm vang lấy ra. Chúng tiên vô cực, thiên địa không có cuối cùng, đại thiên tiên ấn. Đế Huyền Sách lại lần nữa lấy ra tiên thuật, vào giờ phút này hắn đánh ra đại thủ ấn tượng như thương không đồng dạng, vô cùng to lớn. Lục đạo trưởng, tất cả ra cái môn này học tiên thuật. một máu tươi ra, hiển nhiên thụ thương. Tần Mục cũng không có tốt hơn chỗ nào, cái này đế huyền sách tu vi ít nhất tại đại đế cảnh giới hậu kỳ, khoảng cách Viên Mãn đã không xa. Tần Mục, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta, nói thật cho ngươi biết, ngươi mệnh đã sớm có người dự định. Đế Viễn Sách lau một cái máu trên khóe miệng, thâm trầm nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hôm nay ta trước chém giết ngươi lại nói. Tần Mục thường thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thần mềm giai chi thuật sắc thực bá đạo, mặc dù hắn tìm hiểu một bộ phận, thế nhưng đã thu được vô số chỗ tốt, lúc này lại lần nữa thôi động đại dũng chi thuật, thiên công chi thuật, đột nhiên ở giữa sức chiến đấu tiêu vọt đến tròn vẹn chín lần, lại lần nữa hối sát tới. Đế Viễn Sách cũng là không nghĩ tới Tần Mục trưởng thành tốc độ so với mình nhanh hơn, hắn lần này lấy ra Vạn Vật Hóa Long cùng Đại Thiên Tiên Ấn cũng là cực kỳ cố hết sức, đột nhiên hắn vậy mà bắt đầu thôn vệ xung quanh em sát lực lượng, thực lực đang nhanh chóng tăng trở lại. Tần Mục biết cậu vật này đã hoàn toàn nắm giữ dục hỏa nghiệt bản công, cũng không có dễ dàng chết như vậy, nhưng là không hiểu hắn vì cái gì hiện tại cùng chính mình quyết chiến. Vào giờ phút này, Y Lệ Tuyết, Giả Kim Cương mấy người cũng cùng người khác hỗn chiến ở cùng nhau, thế cục thay đổi đến thêm loạn. Vạn vật tan thiên địa gò bó. Nói, ở giữa, địa thay đổi đến mênh mông Giữa hư không vậy mà đưa ra vô số xiềng xích hướng về tần mục gò bó đi qua. Tần mục thúc dục chạy trốn chi thuận, dù đậu tại vô số xiềng xích ở giữa, đột nhiên liền xuất hiện ở đế huyền sách bên hông, một quyền nhanh sát tới. "Phanh!" Đế huyền sách ngực nổ bể ra đến, hắn dáng dấp thay đổi đến vô cùng thê thảm, phốc, lại là phun ra một bùn máu, người này không những không sợ, ngược lại che lấp cười nói, trí tôn thần thể, quả nhiên bá đạo, bất quá ta cũng không phải là ngươi cuối cùng địch nhân, ngươi tìm nhầm đối tượng. Chỉ bằng vào ngươi câu nói này, hôm nay liền nhất định phải thua, mà ngươi rất rõ ràng ở trong tay ta thua ý vị như thế nào." Tần Mục gầm thét liên tục, lại lần nữa vánh sát tới. Ngươi nghĩ sai, bất luận là người nào chết, cuối cùng được lợi người cũng không phải là người ta, nếu như ta chết, ta lại sẽ xuất hiện ngươi tại thế giới của ngươi, giết sạch ngươi tất cả thân nhân bằng hữu, tất cả cùng ngươi có liên hệ, ngươi tất nhiên không xa chặt đức quá khứ, ta liền giúp ngươi một cái. Ha ha ha. Đế Viện Sách điên cuồng cười to, nhưng gặp hắn nhục thân biến thành một đám lửa, chỉ một thoáng, lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Tần Mục có chút kinh ngạc, trong miệng hắn thế giới rốt cuộc là ý gì? Thiên Hoàng chân tổ cường đại cùng bố cục, là người loại này tiểu nhân vật căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngươi chẳng qua là gia tốc bố cục thành thuộc mà thôi." Đế Viễn Sách nói lần nữa, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Tân Mộc trong lòng có chút bế hoạch, hắn dự cảm có cái gì trọng đại âm như tại thai nén. "Ngươi sẽ không biết, hôm nay, ta Đế Viễn Sách liền sẽ dùng hai tay của mình vì chính mình sáng lập chân chính tương lai." Lưôn ngữ vừa rơi xuống, Đế Viễn Sách phảng phất biến thành người khác, hắn các loại tiên thuật tuyệt học tầng tầng lớp lớp, xuất thủ càng thêm quyết tuyệt hung ác. "Cái gì không sợ, cái gì địch nhân, cái gì thế giới, cái gì được lợi người, tất cả những thứ này đều là bí ẩn." Tân Mộc muốn biết, lại không muốn biết, hắn lúc này chỉ có thể liều mạng. "Đây chơi hết vui." Các loại thần quang lao vụn vụt đánh nhau chết sống, khắp nơi đều là bạo tạc, uy năng dư âm. Tân Mục không biết lấy ra bao nhiêu tuyệt chiêu, Thiên địa Đại Ma Bản, Thượng Cung Thánh Bản, các loại thần binh lợi khí toàn bộ đều sử dụng ra, thế nhưng đế huyền sách dục họa niết bàn công cùng vạn vật hóa long tiên thuật quá bá đạo, mỗi một lần chúng sinh chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm dũng mãnh. Tiên Ma Đỉnh, Cấm Kiếm Thánh Giống, Thiên Điệu Đại bản, bản, đỉnh, thiên Trưởng. Tân nhiên đem tất học, toàn bộ đều tiếp thần, ra đơn giản trường, toàn thân thần lực nổ lên mà ra, hắn hai mắt giống như thần điện. Cuốn theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng chém vào tới. Một tiếng ầm vang, đế viễn sách bị chạm diện, hắn toàn thân bảo vật toàn bộ đều biến thành tia sáng mạnh mẽ, nửa người đều bị đánh nát, cả người rơi xuống tại bùi bạn bên trong. Chết. Tân Mục đột nhiên thúc dục vọng viễn chân khí, hồn nhiên ở giữa, lòng đất thoát ra trọn vẹn chín đầu to lớn địa long hóa thành một chỗ, biến thành một đầu kim quang chói mắt tự long bất ngờ hướng về đế viễn sách cắn nướt. Oeng. bị đánh nát thành nhưng gặp tại chỗ lên một đám ngọn lửa màu vàng, hỏa bên trong dần dần xuất hiện một cái cực kỳ lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc. Đây không phải là Đế Huyền Sách, chân chính Đế Huyền Sách đã bị chạm diệt, gia hỏa này đến cùng là ai? Kim Quang bên trong dần dần đi ra một người, người này nhìn xem Tân Mục, cười nhạt một tiếng, nói: "Đa tạ ngươi giúp ta chạm diện sát thịt, bộ này sát thịt thật sự là Hoàng Beta." "Là ngươi, Diệp Phấn." Tân Mục tuyệt đối không ngờ rằng người này vậy mà một mực sống nhờ tại Đế Huyền Sách nục thân bên trong, chắc không được, chắc không được Đế Huyền Sách sẽ trở nên như vậy lạ lẫm, như thế nào lại cùng chúc thanh thanh đi cùng nhau, Nguyên lai là cậu vật này. nhìn xem Mục, nói: "Không nghi tới ngươi vậy mà nắm giữ thành tựu như thế, nói thật cho ngươi biết à." Hạ tiên giới căn bản là không có cách bước vào chân chính tiên giới, liền xem như chứng đạo thành tổ cũng sẽ theo tuế nguyệt làm hao mòn mà biến thành một đống xương khô, chỉ có tiến vào thượng tiên giới, nơi đó việc này vĩnh sinh chân chính vị trí, mà ta biết Lệ Vô Phong đã tiến vào thượng tiên giới, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, ngươi ta liên thủ cộng đồng tiến vào đại điện. Chỗ sâu nhất, cộng đồng lĩnh hội bay vào vũ trụ, tiến vào thượng tiên giới bí mật làm sao? Hợp tác với ngươi, nằm mơ, chết đi cho ta. Chương 464, cổ tiên giới, chương 464, cổ tiên giới. Ngay lúc này Tốn Mệnh phát hiện một cái thiên đại bí mật, lập tức hoảng sợ nói: "Ta tìm tới thông thiên giáo bí mật lớn nhất, mau tới à, nơi đây chẳng những có một bộ thiên đồ, còn có một cái dị bảo, trong đó còn có thông thiên tiên hình, nhanh à, đã có không ít người xuất hiện ở chỗ này." Lúc này, Ilya Tuyết, thần quỷ đám người lập tức hướng về nơi đây tập hợp tới. Tần Mục cũng là một cái bay ngược, Diệp Tuấn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn, lúc này truy kích đi qua, làm sao biết Tần Mục đột nhiên giết một cái hồi mã thương, trong miệng bất ngờ nói: "Không quản ngươi là đế sách vẫn là Diệp Tuấn, hôm nay nhất định phải đem ngươi chầm diệt." Ngay lúc này, một đạo tuyệt thế sát cơ xuất hiện. Chỉ một thoáng tất cả mọi người kinh động đến, cỗ này sát cơ quá to lớn, quá to lớn cao ngạo, đừng nói là tuyệt đỉnh thánh vương, liền xem như lại đế chạm mặt tới cũng sẽ bị chém xuống. Tân Mục đôi mắt vụt qua, phát hiện giữa hư không xuất hiện một cô u quang, trong đó tản ra tổ uy nghiêm, hắn tựa hồ liệu đến cái gì, đồng nhiên tiên ma đỉnh bên trong phát ra một vệt thần quang, đem hắn bao phủ trong đó. Tân Mục căm tức nhìn Diệp Tuấn, nói, đây chính là lá bài tẩy của người sao? Ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, chính ngươi trải nghiệm a, có thể hay không sống sót, vậy liền nhìn ngươi tạo hóa. Diệp Tuấn một bộ siêu thoát bộ dạng. Đông nhiên, lại là một vệt thần quang bao phủ tới nhưng gặp Tống Mệnh đã tiến vào thần bí chi địa nhưng lại trở về, lấy ra địa pháp bảo bảo hộ lấy tần mục. Diệp Tuấn không biết thúc dục cái gì thủ pháp, vậy mà biến mất tại chỗ. Đồng thời biến mất còn có cố kia kịch liệt sát cơ. Sau đó bọn họ một đám người tiến vào chỗ kia thần bí chi địa, vô số người đã tranh đoạt, thông thiên tiên kinh, dị bảo, những này tất cả đều là tiên tàng đổ vật. Tống Mệnh lôi kéo bọn họ một đường đi nhanh, rất nhanh liền tiến vào một vách tường ở giữa, nhưng gặp vách tường nội bộ hiện lên một mảnh tiên đồ. Nói là tiên đồ không bằng nói một bộ vũ trụ tinh công khẩu, trong đó dày đặc vô số lấp lánh tinh quang. Tần mục nhìn thấy những này tinh quang hình như nghĩ đến cái gì. "Hỏi, Tống Mệnh, ngươi nhìn những này tình quang có thể hay không lấy xuống?" Nói nhảm, "Đây là tiên đồ, trong đó tất cả cũng có thể là chân thật." Tống Mệnh nói xong phi thân mà bên trên, từng cái hái, không ít tinh quang tiến vào trong lực của hắn. Lúc này những người khác cũng lên tay hái những này từng lại. Ngay lúc này có người cũng tiến vào nơi đây, chính là Quảng Hàn thần cảnh thánh nữ, Thiên Nguyệt. Tần Mộc nhìn xem Thiên Nguyệt, hỏi, "Ngươi trở như thế nào?" Thiên Nguyệt nói, "Ta đối ngươi không hứng thú, ta nghĩ đi thượng tiên giới nhìn xem." Đương nhiên, Tống Mệnh kéo Tần Mục một cái, nhưng thấy bọn họ một đoàn người toàn bộ đều tiến vào tiên đồ bên trong, trong đó tối như mượn một mảnh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Tống Mệnh nói: "Hắc hắc, tại sao ta cảm giác chúng ta hình như muốn động đại vận?" Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tòa tế đàn, cái này tế đàn cực kỳ kỳ dị, xung quanh trải rộng cái hố. Tống Mệnh một bước bước mất, đem trong ngực ngôi sao khảm vào trong đó, nhưng gặp một lồng ánh sáng xuất hiện, hắn hưng phấn nói: "Đây là một cái chuyển tống trận, cũng không biết chuyển đến chỗ nào, không phải là thượng tiên giới." Thượng tiên giới? Mọi người nghe xong lời này đều mạnh mà qua. Tần mục một bước lập mất, nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn lại phát hiện y vậy mà không thấy, hắn lập tức cảm giác có cái gì không ổn sự tình muốn phát sinh. Đương nhiên, thánh tộc người xuất hiện, bọn họ tựa hồ đối với cái này tế đẳng cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, vậy mà tới tranh đoạn. Cản bọn họ lại, ta đi tìm Ilya Tuyết. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lại vọt ra ngoài. Hống hống hống. Thần quỷ, Ma quỷ, Giả Kim Cương ba người liên thủ đánh rất tới. Tân Mục đột nhiên vọt ra ngoài, vừa vặn gặp hai vị thánh tộc đại đế cường giả, hắn lòng nóng như lửa đốt, căn bản không muốn nói nhiều, ngang nhiên xuất thủ, phụt, hai cái đầu liền bị hắn hái xuống dưới. Hoa Hoàng đột nhiên hô, không tốt, truyền tống trận này là tổn hại, mệnh, tranh thủ thời gian tới chữa trị. Thân nương của ta Ta làm sao sẽ chữa trị trận pháp, ta phá hư trận pháp còn có thể a." Tống Mệnh xem xét trận pháp đã tổn hại, tiến vào thượng tiên giới hy vọng ta nữa, lập tức tròng mắt quét về phía những đối phương. Đỗng Nhiên, nơi đây bị một cố vô cùng khí tức âm sâm bao phủ lại. Hoa Hoàng đôi mắt vút qua bất ngờ phát hiện Lý Tiên hoàng tử, người này lấy ra một kiện cường đại thánh binh, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Thân quý nhìn lại, phẫn nộ quát, "Lý Tiên, có loại cùng ta đơn đã độc đấu, dùng thánh binh có gì tài ba? Muội muội ta đâu?" Gầm lên giận dữ, nhiên thương khung thánh bản xuất hiện. Theo sát lấy Hiên Viên Sơ Phong xuất hiện ở nơi đây, hắn trợn mắt đảo mắt tìm kiếm Hiên Viên Thái Vi vết tích. Tần Mục nhìn thấy Hiên Viên Sơ Phong lập tức hô: "Muội muội ngươi cùng Công Tôn Phượng Hoàng đi ra a?" Đánh rẫm, "Công Tôn Phượng Hoàng cùng Công Tôn gia người cùng một chỗ, muội muội ta đâu?" Hiên Viên Sơ Phong hình như như bị điên, khắp nơi sông loạn đi loạn, tay hắn cầm thường không thánh bản, người bình thường căn bản không dám cùng đối mặt. Một tiếng ầm vang, tấm mệnh cũng là lấy ra địa pháp bảo, Tần Mục liên tục động Thiên đỉnh, lại Ly thiên đông đông nhiên có người xuất hiện ở bên trên tế đàn, vậy mà là Hiên Viên vi, tức hồ, "Ta nhìn thấy có người từ tế đàn bên trên bỏ chạy." Lúc này, có người lén lút bổ khuyết trên mặt đất cái hố, xoẹt một tiếng, chói mắt quang mang phóng lên tận trời. Hoa hoàng tay mắt lênh lế đem hiên viên thải vi kéo xuống, xìu, một bóng người lao vụn vụt trên tế đàn, vậy mà thật chân đạp huyền quang hướng về nơi xa bỏ chạy, lập tức biến mất bóng dáng. Hoa, truyền tống trận mở ra, có thể tiến về thượng tiên giới. Giống, mọi người điên cuồng, toàn bộ đều hướng tế đàn lao đến. Tân Mục Tả hữu đã mắt, vẫn như cũ không thấy tích, hắn thần tốc đi tới chỗ. Thân kéo lại hắn, nói, ngươi thật muốn đi vào trong đó, cái này không nhất định là thông hướng thượng tiên giới. Mà kệ chỉ có một cơ hội như vậy, Tần Mục đã quyết định chủ ý, ta cũng đi, không quản đi đâu, dù sao ta là nhất định có thể thử đứng. Tống Mạnh đột nhiên đưa ra muốn cùng Tần Mục cùng đi. "Sú gia hỏa." Hiên Viên thải Vi kêu khóc một tiếng. Hiên Viên Sơ Phong bay vút tới, một cái ngăn lại muội muội của mình, nói, đừng ổn nào? Chư vị, ta đi trước một bước, có lẽ phía sau ta sẽ còn trở lại." Tần Mục bước vào bên trên tế đàn, đôi mắt quét qua, nhìn thấy vô số bằng hữu, thần quỷ, ma quỷ, oa hoàng, Hiên Viên Sơ Phong, Hiên Viên Tại Vi. Tống cùng giả kim cương cũng là đi theo. Hào quang vừa hiện Tất cả đều ngăn cách tại bên ngoài. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ một giây đồng hồ đều chưa từng có đi, thế nhưng Tần mục cảm giác thời gian rất chậm chạp, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đến cùng chết vẫn là còn sống, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, thế gian tất cả đều tựa hồ không tồn tại. Ầm ầm. Xoang. Loảng xoảng bang, đương đương đương. Vô số âm thanh nối tới, tựa như là có cái gì đại chiến. Tần Mộc cuối cùng có thể mở mắt, hắn tả hữu xem xét, dọa khảo khe run rẩy. Thiên đột, chỗ này đến cùng là nơi nào, tuyệt đối không phải thượng tiên giới, ít nhất không phải hắn lần trước đi cái kia thượng tiên giới. Giờ phút này, hắn ngồi tại một mảnh trên đỉnh núi, xung quanh là mênh mông rừng rậm, bãi cỏ, xung quanh vô số cường giả đang chém giết lẫn nhau, mặt đất chạy nhanh, kêu đánh kêu giết đều là đại đế cường giả, trong đó không ít tiên nhân ngồi ở trong đó chỉ huy chiến đấu. Cách đó không xa trên không hiện lên 12 đóa màu vàng hoa sen, tạo thành một đảo đại sen, bên trên ngồi xếp bằng một cái cường đại tu sĩ, tu vi ít nhất tại nhân tiên cảnh giới, thậm chí đã chứng đạo thành tổ. Tân Mục Tả Hữu xem xét, đỉnh núi ra có mấy cái chữ lớn, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, nhìn loang lổ không chịu nổi, lờ có thể nhận ra cụ ngày hai chữ, còn lại chữ viết đã mơ hồ không nhận ra được. Chỗ này đến cùng là nơi nào, không phải là cổ thiên giới sao? Không nên à, chẳng lẽ là ta được bệnh tâm thần, Tân Mục quạt chính mình mấy lần, gò má đau nhức, đây không phải là nằm mơ a. Sau đó, Tân Mục nhảy xuống đỉnh núi một đường đi nhanh, càng chạy càng là kinh hãi, vừa rồi nhìn thấy chính là đầy mắt xanh cây, một mảnh rộng lớn rừng rậm cùng bãi cỏ, làm sao cái này sẽ đều biến thành sa mạc, hoang tàn vắng vẻ, cực kỳ quý dị. Hắn tiếp tục chạy nhanh, bỗng nhiên nhìn thấy một tòa tản tạ miếu thờ, thượng thư ba chữ vạn Phật tự. Ông? Không thể a. Lúc trước hắn cùng Y Tử từ tượng đá bên trên rơi xuống, xuất hiện tại xa lạ tinh cầu về sau, Đi một ngày một đêm mới phát hiện cái này miếu thở cũng là vạn vật tự, chẳng lẽ hắn lại trở về. Ngay lúc này, tại chỗ toát ra một bộ vô cùng to lớn bạch cốt, viên mắt bên trong xuất hiện hai ngọn đèn đuốc, tựa hồ đang ngó trường tần ngụ. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức bỏ chạy, bay ra trọn vẹn một vạn giảm bộ dạng, phát hiện bộ bạch cốt kia vẫn là ở trước mắt, giống như bọn họ ban đầu đến chỗ này đồng dạng lại gặp được quỷ đã tưởng. Tân ngụ để chính mình bình tĩnh lại, đôi mắt vụt qua, nhìn thấy một đầu thầm nghĩ thông hướng dưới mặt đất, hắn chui vào. Dưới mặt đất cực kỳ âm trầm, từng đạo đánh tới, phảng cắt đầu dạng. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi một hồi nhìn thấy một tấm bản trà, trên bàn trà còn có nghiên mực, tựa hồ có người chuẩn bị sáng tác, Lâm Thời có việc đi ra. Tân Mục suy nghĩ một chút, đem nghiên mực thu vào trong túi, tiếp tục quay trở ra, nơi đây cực kỳ nhỏ hẹp, không có mấy bước sẽ chấm dứt, không có bất kỳ cái gì phát hiện, hắn lại chui ra mặt đất, vừa vặn thò đầu ra liền thấy một màn kinh khủng. Nơi xa biển cắt bên trong vậy mà bay tới một đoàn thuyền lớn, rất nhanh liền ép qua to lớn bạch cốt khô lâu, hướng về bên này bay đi. Tân Mục suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là bò lên trên thuyền lớn. Tay hắn cầm lôi cổ ung kim chú ý, cực kỳ cẩn thận quay trở ra, bỗng một tiếng, có đồ vật Tần Mục tập trung nhìn vào, bong tàu bên trên vậy mà xuất hiện không ít thi thể, thất linh bắt lạc, tử tướng cực kỳ thê thảm, đây rốt cuộc là cái gì a? Rất nhanh phía trước xuất hiện sinh hóa, không còn là hoang vu một mảnh. "Tiểu tử, dám can đảm hỏng ta chuyện tốt, đem ngươi xé xác sống sờ sờ mà lột ra đều không đủ tiếc, ta hận a." Ầm ẩm. Bầu trời chuyển ra quỷ dị âm thanh, trong đó hận ý vô biên, phản phất muốn đem chính mình xé nát đồng dạng. "Không tốt." Tần Mục đột nhiên nhớ tới lúc trước bọn họ gặp phải Khâu Lâu, vừa rồi cái kia là huyễn ảnh, mà bây giờ đây là chân thân, bực này uy năng, sợ rằng ít nhất cũng tại quỷ tiên cảnh giới. Một tiếng ầm vang một mảnh ẫm lôi nổ tung, bầu trời hình như nứt ra một đường vết rách. Phụp, Tần Mộc một ngụm máu tươi phun ra, cả người hắn đều mờ bức. Chương 465, đi con đường nào? Chương 465, đi con đường nào? Âm vang ở giữa, bầu trời bên trong hiện ra một cái lao đầu, toàn thân tản ra cực mạnh âm trầm chi khí, hắn trên người mặc áo giáp, từng bước một hướng về Tần mục đi tới. Tần Mộc vừa sợ vừa giận, quát hỏi, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì muốn hại ta? Ngươi quản ta là ai? Trải qua chọn vẹn 20 năm, ta mãi mới chờ đến lúc ở một cái cơ hội, lại bị ngươi làm hỏng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đầu này nói xong, lúc nói trên khuôn mặt thị tướng đến rơi xuống, rất nhanh lại biến thành khô lâu bộ dạng. Tần Mục tiếp tục hỏi, nơi này là không phải tiền giới, có phải là tất cả phi thăng người đều sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đừng hỏi ta, phiền chết, ta muốn giết người Răng giác một tiếng, lão đầu này ngang nhiên lấy ra bạch cốt sâm sâm ngâm nước. Tần Mục đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vung lên lôi cổ ung kim chú ý nên kích. Răng rắc một tiếng, Tần Mục bay ngược ra ngoài, toàn thân xương còn muốn đứt gai ra. Rất tốt, sâu kiến đồng dạng bò sát vậy mà còn nắm giữ này đây chính là liền chân tổ đều vô cùng tị tồn tại vừa vặn đền bù tổn thất của ta." Lao Đầu Thâm trầm nói. Lúc này, trên thuyền lớn thi thể đột nhiên đều tách ra tia sáng, nhưng gặp những thi thể này toàn bộ đều tụ tập tại một chỗ, bắt đầu hóa thành một đoàn huyết sắc nhục thai, lập tức, nhục thai bên trong đi ra một cái chân bóng linh lợi người trung niên. Tần Mục biết cứu tinh tới, lúc này ném ra một bộ quần áo, cung kính nói, "Còn mời tiền bối cởi áo." Vị này người trung niên cũng không có khách khí, mặc vào Tần Mục đưa quần áo, lập tức xếp bằng ở trên thuyền lớn. Lao Đầu nhìn thấy người trung niên này, kinh ngạc nói, "Ngươi, ngươi, ngươi mười vạn niên tiền liền đã chết, làm sao có thể còn phục sinh?" Không đối, ngươi đèn đả cặn dầu, đây là hồi quang phản chiếu. Người trung niên trầm giọng nói, Ma cốt huyền tổ, ngươi chẳng lẽ còn không biết hối cải sao? Hối cải? Nếu không phải cái này sâu kiến bỏ sát ngoài ý muốn xuất hiện, người lão bất tử này đã sớm bị tan nuốt sống, còn dám nói với ta hối cải Bạch cốt lão đầu nổi giận mắng. Vị này người trung niên cực kỳ thần kỳ, thoạt nhìn cũng chỉ là 40-50 tuổi bộ dạng, thế nhưng vừa nói cho người cảm giác tựa như là sống mấy và năm, mười mấy và năm, hắn yên lặng nói, tất cả đều là số trời, nơi đây là địa phương nào, ngươi rất rõ ràng. Vậy mà còn muốn tiến vào thường khung cực đạo bên trong rèn luyện một thân ma công, có ta ở đây, ngươi là không có cơ hội. Ngươi biết cái gì, lại nhìn ta giết trên ngươi, tất cả đều sẽ chân tướng rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, hai vị này cường giả liền mở rộng đánh nhau chết sống. Phụt. Người trung niên này hai mắt bên trong kích phát ra hai đạo đạo quang, trực tiếp đánh xuyên Bạch cốt lão đầu nhục thân. Đương nhiên, người trung niên nhảy lên một cái, vượt qua thời không bất ngờ xuất hiện ở Bạch cốt lao đầu trước mặt, bàn tay lớn răng rắc một cái đem bắt lấy, lập tức lại trở về đến trên thủy lớn. Bạch cốt lão đầu đôi mắt vừa mở, liền muốn phát uy. Nhưng gặp từng nét bữa chú xiển xích bất ngờ xuất hiện, đem một mực khóa kín. Người trung niên ngón tay một điểm, tại chỗ lên một đống lửa, hắn hướng Tần Mục vẫy tay, nói: "Tới ngồi." Tần Mục nghe lời ngồi tới, một màn kế tiếp hắn cả đời đều khó mà quên được. Nhưng gặp người trung niên này bẻ gãy bạch cốt lao đầu một đoạn xương đùi, tại trên mặt đất dập đầu một cái liền ngồi ngay ngắn hai đoạn, sau đó nắm lên một đoạn đặt ở trên lửa thiếu đốt, trong chốc lát, xương bên trong chảy ra dầu trơn, từng đợt mùi thơm tỏa ra đi ra. đây chính là chứng đạo thành tổ quỷ thánh, lại bị nung ăn. Người trung niên ngón tay vừa dùng lực Nhưng thấy xương cốt vỡ thành 200, trong đó cốt tủy vàng cam cam, từng đợt mùi thơm bốn phía, hắn nói: "Andy, đây chính là đồ tốt, cái này cốt ma chính là một đạo tinh khí tu luyện đến nói, cực kỳ mỹ vị." Tần Mục nghe đến là tinh khí biến thành, cũng không phải là nhân tộc, trong lòng dễ chịu rất nhiều, hắn lúc này nắm lên một đoạn xương ngóc ra cốt tủy miệng lớn hưởng dụng. Từng đạo tinh khí chạy vào ngũ tạng lục phủ, nháy mắt hắn cảm giác chính mình muốn phi thăng, toàn thân tản ra hào quang sáng chói, chưa từng có cái kia một so hiện tại còn muốn kinh lĩnh mãn. Đây chính là ta, thậm chí so bất kỳ tiên dược thần thảo còn thần kỳ hơn. Lúc này, hai người khối lớn cán ăn, nước ra xương bất tủy, an quên cả trời đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Tân Mục cảm giác chính mình đã bước vào đại đế cảnh giới đỉnh phong, nghĩ lại viên mãn đều không có có thể. Tân Mục không biết đã ăn bao nhiêu có tủy, cảm giác toàn thân sưng tấy khó chịu, hắn nhảy ra thủy lớn, điên cuồng đập nện các loại tuyệt học, phóng thích trong cơ thể tinh lực, trọn vẹn đánh một canh giờ, cái này mới tốt chuyển rất nhiều. Đợi đến lúc trở lại lần nữa, người trung niên đã nước ra tất cả xương, ăn miệng đầy chảy mỡ, sau đó hắn đem xương sống lộn số bộ xuất hiện, bị hắn cẩn thận tập hợp chỗ, cái này mới đưa đầu lâu bên trong hai ngọn ánh lửa hái xuống dưới bắt đầu luợ chế. Sau một lát, vậy mà luyện chế được trọn vẹn 10 cái sừng đàn, người trung niên đem trong đó 5 viên đưa cho Tân Mục, sau đó nói, "Chân trọng a." Tân Mục có chút thương cảm, hỏi, "Tiền mối, ngài đây là muốn đi nơi nào?" "Đường về." Người trung niên nói xong, đặt mình vào bay về phía bầu trời. Tất cả bụi về với bụi, đất về với đất, dống nhiên, nơi đây cũng là biến hóa ra, nguyên bản truyền lớn không có, xung quanh sa mạc cũng không có. Tân Mục bước ra một bước, lướt ra ngoài trọn vẹn một vạn dặm xa, dống nhiên phía trước ra mạng lớn khu kiến trúc, mà xung quanh nhưng là lôi đỉnh xoắn xoạc, những này đỉnh đài lầu các là xây dựng ở lôi đỉnh bên trên. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn bước ra một bước, đi tới một tòa đại điện bên hông, một tiếng ầm vang, đại điện nổ bể ra đến, bàng bạc uy năng ra thân, hắn sừng sững bất động, sau một lát tiếp tục tiền tuyến, nhưng gặp vô số đại điện lầu các nổ tung. Tân Mục suy nghĩ một chút, lấy ra Thiên Nguyên Hồng y lý Chân Tháp để tại lôi đỉnh lồng nặng nhất vị trí trung tâm bắt đầu tế luyện. Hắn một bước sắp vỡ, lôi đình giống như hải dương đồng dạng, cho đến bước qua trọn vẹn 108 tòa đại điện, Thiên Nguyên Hồng Ý bị hắn vào bên trong, vào giờ phút này, hắn có một loại ngộ cảm giác, một tiếng ầm vang, lục thân bắt đầu nổ tung, giờ khắc này kiếp giáng lâm, hắn lại vào lúc này đột phá. Ta thân là nói, tâm ta thành đạo, tất cả thành đạo, ta chính là nói. Nhục thân hủy diệt, thần hồn bất diệt. Tân Mục cảm giác chính mình dung nhập thương khung bên trong, dung nhập tiên sơn vạn thủy bên trong, hắn tựa hồ có chút minh mạch, cái gì gọi là đế tôn, cái gì gọi là thống ngự vân vân, chân thả thương khung. Đế tôn. Hắn bước vào đế tôn chi cảnh. Tân Mục thần hồn vụt qua, phát hiện nơi xa một tòa thần sơn, vừa xài bước tới. À, núi này vậy mà như thế hùng vĩ, dấu vết đại long nghịch thiên thế, đây cuộc là địa phương nào? Như vậy hùng nhiên, một trận kịch liệt tiếng bước chân truyền đến, là một cái quái vật khổng lồ. Tân Mục đi tới. Nhìn thấy một đám cự tượng, mỗi một đầu cự tượng trên trán đều có một cái sừng. Những loài dã thú nhìn thấy Tần Mộc, lúc này độc giác bên trong bắn ra tia sáng, quét sát đi qua. Đinh đinh đinh. Những ánh sáng này đối Tần mục căn bản không tạo được bất kỳ sát thủ, hán khí tức tiêu tán đi ra. Phù phù. Những cái tiếng vang toàn bộ đều quy xuống. Những cái cự tượng hẳn là cái nào đó tông phái hộ Sơn thần thú a. Tần Mộc cũng không có động sát thủ, mà là lướt tới, tiếp tục thâm nhập sâu. Đai mắt xanh tươi, liên miên đại sơn bên tiềm ẩn không ít linh mục tiến vào đại sơn bên trong. Còn tìm đến vài quặng cực kỳ chân quý tinh dược, lập tức ngắt lấy lưu làm dự bị, bỗng nhiên một chỗ núi đá sụp đổ xuống, lộ ra không ít kỳ cốt, hắn lập tức bay đi. Nhưng gặp những hải cốt này đã linh khí mất hết, biến thành vô dụng xương khô, thế nhưng còn sót lại pháp bảo bên trên lởmở có thể thấy được một chút văn tự. A, những này hẳn là thông thiên giáo người, bọn họ vậy mà cũng đi tới nơi đây. Tân Mục ngay tại thuần thức thời điểm, có cái lao đầu xuất hiện, hắn đôi mắt lập tức bay vút đi qua, lão đầu này tựa hồ cảm nhận được hắn năng, lập tức đứng yên không hiểu. Siêu. Tần mục đi tới lão đầu này trước mặt, hỏi: "Ngươi là tiên dược bắc đạo?" Lão đầu sợ hãi nói: Đại tiên, ta đích xác là tiên dược đắc đạo, mong rằng đại tiên thủ hạ lưu tình a. Không sao, ngươi lại nói một chút nơi này là địa phương nào?" Tân Mục hỏi. Lao đầu chính là một gốc hóa linh quả đắc đạo, hán vội vàng nói, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, chỉ là thật lâu phía trước nơi đây tới qua một cái nữ tiên, cực kỳ cường đại, thậm chí liền thần thảo muốn đi theo, đều bị khinh thường." Nữ tiên. Tân Mục giật mình, hỏi, "Vị này nữ tiên hình dạng thế nào?" Lao đầu lờ mờ nhớ lại, ấp úng cũng là nói không rõ ràng. Tân Mục lúc này tay lên, tại chỗ xuất hiện sư hồng y hình ảnh. "Phù phù." Lão đầu vậy mà quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trong miệng nói gì đó. Tân Mộc trong lòng Thần Trương, nắm lên lao đầu này, hỏi: "Ngươi cũng đã gặp qua người này?" "Gặp qua, gặp qua, đại tiên, chính là vị này nữ tiên, chính là nàng." Lao đầu vội vàng nói. "Nàng đi nơi nào?" Tân Mộc vô cùng kinh hỉ, cuối cùng có quả thật thông tin, đây là hắn truy tìm sư Hồng Y Lya đến nay là hưng phấn nhất tin tức. Lao đầu chân nhỏ chạy tiền bối dẫn đường, cuối cùng bọn họ đi thẳng tới chỗ đỉnh núi sườn đồi bên cạnh, người này run nói: "Vị này nữ tiên cực kỳ lợi hại, nàng đem ngôi sao trên trời bắt giữ xuống dưới, lại lần nữa khắc chữa Tần Mục một cái nhìn thấy một khối bia đá, thượng thư vài cái chữ to, "Ta nên đi nơi nào?" Giống, Tần Mục trong lòng ngụy khuất cùng kích động lập tức biểu đạt đi ra, hắn phảng phất một đứa bé đồng dạng rơi lệ tu tí, "Ta nên đi nơi nào?" Đây là bao nhiêu cô độc tiếng lòng? Một cái nữ nhân, lang thang tại từng cái xa lạ tinh cầu thế giới bên trong, không có thân nhân, không có bằng hữu, phía trước là chỗ nào, mà nhà lại tại chỗ nào? Không ý về, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi." Tần Mục gào thét một tiếng, hắn vô cùng trang trọng đem bia đá đưa vào nhục thân bên trong. Vị này nữ tiên đến cùng đi nơi nào? Lão đầu sắc mặt vô cùng sợ hãi chỉ về đằng trước nói, có lẽ là ở nơi nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng phía trước có tiên nhân, ta không dám đi. Tân Mục gật gật đầu, không có làm khó lao đầu này, hắn chí lớn kịch liệt, cảm xúc cao, việc nghĩa chẳng từ nan hướng phía trước đi, không quản phía trước có cái gì yêu ma quỷ quái, có cái gì tiên nhân tiến tổ, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Chương 466, một đường tinh hải, chương 466, một đường kinh hải. Lúc này, bảy cái thánh vương chi cảnh ba đầu hoàng kim rắn xuất hiện, vừa định phát huy, nhiên cảm nhận được tần khí tức trên thân, lúc này quỷ giáp dưới đất không dám Đương nhiên, một cố cường tuyệt khí tức đánh tới, nhưng gặp một cái bóng mờ lao vụt một tới, siêu siêu siêu, bảy cái ba đầu hoàng kim rắn bị đá bay ra ngoài. Tân Mục đôi mắt vút qua, nhìn thấy một đầu uy phong lấm liệt thiên long mã. Cái này tiên long mã thoạt nhìn cùng kỳ lần cực kỳ tương tự, long đầu thân ngựa, toàn thân khoác tường vân thải hà, nhìn xem chính là thủy thú. Có chút ý tứ, Tân Mục đột nhiên nhảy đi ra, đấm ra một quyền. Nhưng gặp uy năng còn không có xâm nhập đi ra, cái này tiên liền bị sợ hãi, vặn một cái lao vụt đi ra, tốc độ quá nhanh căn bản đèm không, không được, liên tiếp mấy chục tòa đại sơn bị đụng ngã. Tần Mục nhìn thấy ánh lượm mút trời, thải hà từng trận, lập tức mừng rỡ, một cái bước xa bay vút đi ra, lúc này lợi dụng cưới tại Thiên Long Mã trên lưng. Tên ngẩng, Thiên Long Mã trong miệng phát ra một tiếng long âm, xung quanh lập tức rơi ra hộ lô chậu mưa to. Đồ tốt, Thiên Long Mã chính là thần thú, chẳng những thực lực cường đại, một thân huyết nục cũng là bảo vật, bất quá cái này Thiên Long Mã thực lực chênh lệch không nhiều là đại đế đỉnh phong, nếu là ăn thì thật là đáng tiếc, không bằng coi như tọa kỵ. Lợi dụng cưỡi đại đỉnh phong Long Mã, đây cũng là vô cùng có mãn mũi. lợi dụng cưỡi phong lẫm liệt bay vút đi qua. Dọc đường thú nhỏ toàn bộ đều quỷ dạm trên đất, không dám có bất kỳ cử động. Ngược lại ở giữa trước mắt xuất hiện hơn một vạn tòa hình rồng sơn mạch, đến phía dưới trọn vẹn một vạn lẻ tám trắng tòa, chính là viên mãn số lượng, từng đạo sơn mạch chiếm cư ở chỗ này, Thoáng như tiềm long, cực kỳ rung động. Nơi này quá thần kỳ, cũng không biết sư Hồng Y đi đến cùng có hay không lại trong đó, vẹn vẹn đi tới một tòa sơn mạch ở giữa liền nhìn thấy tiên dược tồn tại, nhất là ngọn tiên sơn này cực kỳ không tầm thường, toàn thân chính là một loại tuyệt giai thiên tài, nếu là luyện khí cũng là cần dùng đến, chỉ là cái này làm trái tiên hỏa, tần mục cũng không tính làm như vậy. Hắn một đường từ đi. Chỉ là tiên dược liền phát hiện hơn trong gốc, mỗi một gốc tiên dược đều là linh khí mập mịt, bảo hoa từng trận, phản phất lập tức liền muốn đắc đạo. Tân Mộc đi dạo đến một chỗ, cảm giác được không thích hợp, đôi mắt vụt qua, liền có thể gặp ngọn núi ở giữa xuất hiện một cái bóng mờ, đây là thiên địa giữ lại hình ảnh. Một vị cô độc bóng lưng, muốn quay đầu lại không biết nên lo lắng cái gì, nghi tiến về lại không biết đi nơi nào. Hồng Y Liễ, sư Hồng Y Liễ. Tân Mộc giận dữ hết, từng lần một hô hảo sư Hồng Y danh một vạn lẻ tám trắng ngọn núi cùng nhau chấn động, vân thải chạy từ tán. Hắn trực tiếp trốn vào trong đó, không quản phía trước có cái gì nguy hiểm thẳng tiến không lùi không chút do dự. Thiên Long Mã cái mũi hồng hộc bước lên ngọn lửa màu tím, hiển nhiên còn không bằng lòng, nhưng là Cẩm Tần Mục không có biện pháp nào, chỉ có thể hủy khuất tiến lên. Đi ước chừng 3000 giảm bộ dạng, bỗng nhiên phía trước xuất hiện bóng người. Tần Mục tâm tình kích động tột đỉnh, hắn lập tức thúc ngựa tiến đến, nhưng gặp dưới Khố Thiên Long Mã nhưng là chống đỡ chân trước, đánh chết cũng không nguyện ý tiến lên trước một bước, phản phất phía trước có cái gì cực kỳ to lớn nguy hiểm. 3. Hai bàn tay đánh ra xuống dưới, nhưng gặp Thiên Long hai đạo xương sườn bị đánh gãy. Tên ngẩng. Thiên bị đau, kêu to một tiếng, cái này mới chạy về phía trước. Đến phụ cận, tần mục xoay người đi xuống, lúc này mới phát hiện cũng không phải là sư hồng y già, mà là một cái lao đạo, lao này đạo thân bên trên khí tức cực kỳ tuyệt đại. Cố khí tức này rất quen thuộc, chẳng lẽ cái này một cái chứng đạo thành tổ cường giả. Đoán chừng tần mục phán đoán, lão này nói ít nhất cũng là huyền tổ cấp bậc tu đại, hắn lập tức cung kính hỏi, "Tiền bối, tiền bối, dám hỏi ngài có hay không thấy qua như thế một nữ tử?" Hắn nói xong đánh ra sư hồng y già hình ảnh, thế nhưng lão đạo sĩ này không nhúc nhích, hình như chết. Cái này, lão đạo sĩ này khí tức vô cùng cường đại, nhìn cũng là vinh quang đời mặt, nhưng là không có một tia thần hồn ba động. Pháng phất người thực vật. Không nên à, ta còn có thể cảm giác được hắn lục thân không giờ khác nào không tại thu nạp thiên địa linh khí, vì cái gì không có bất kỳ cái gì thần hồn ba động đâu. Tân mục thật không biết làm sao vậy. Lúc này, hắn phát hiện mánh khỏe vị trí. Nguyên lai like, lao đạo sĩ này trong lòng bàn tay bên trong cầm một tôn ngọc ấn, chính là tôn này ngọc ấn để thân thể của hắn một mực ở vào sinh cơ bừng bừng trạng thái. Cái này nhất định là huyền tổ binh. Nhưng mà, hắn nhưng là không cách nào tới gần nơi này lao đạo quanh thân ba thước, đối mặt vô cùng cường đại huyền tổ binh đồng dạng bất lực xoắn xuýt một hồi, hắn tiếp tục lên đường, đi tới một chỗ sân gốc, mới vừa tiến vào nơi đây liền có thể cảm giác được nồng đậm mùi máu tươi, tựa hồ vừa mới chết người, Trần Mục vội bước một bước vào trong đó, đi về phía trước 10 trưởng trở lại khoảng cách đã nhìn thấy một bộ đấm máu thi thể. Thiên Lột, lại một tôn huyền tổ vẫn lạc, chỗ này đến cùng là địa phương nào, lại còn nhiều như vậy đại nhân vật vẫn lạc. Tôn này huyền tổ thi hài cực kỳ thê thảm, tựa hồ bị người thiên đạo và quả, căn bản nhìn không ra khi còn sống là bộ dạng gì, dù vậy, đây cũng là huyền tổ nhập thân, hắn đồng dạng không cách nào tới gần trong vòng 3 thước, không đến một vạn dặm bộ dạng chọn vẹn chết ba tôn chứng đạo thành tổ cứng giả, bởi vì tân mục thực lực không đủ, cũng vô pháp đem những này thi hài nhập tổ vi ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phơi thây hoang dã. Thiên Long Mã đã không dám ở đi về phía trước, nhưng là đi theo tân mục phía sau cái mông, toàn thân run rẩy, thậm chí liền hô hấp đều là yên lặng không tiếng động. Đương nhiên, phía trước xuất hiện bàng bạc sắc cơ, cực kỳ đáng sợ. Tân mục lập tức thúc dục Thiên Nguyên Hồng Y gì chân tháp bảo hộ ở chính mình cùng Thiên Long Mã, từng bước một đi tới. Phía trước bất ngờ xuất hiện một đoạn cốt, trong suốt như ngọc, có ánh phát sáng. Không có khả năng, làm sao liền đạo tổ đều vẫn lạc? Cái này đoạn xương tuyệt đối là đạo tổ thi hải, toàn bộ giữa thiên địa sát cơ đều là từ trong đó tán phát ra. Đây chính là đạo tổ a, khoảng cách chân tổ cũng chỉ là một bước ngắn, chính là có được nghịch loạn thiên địa uy năng, khống chế một quả tinh cầu thực lực, làm sao lại chết? Nếu như là bình thường tình huống, tân mục đến một bước này đã có thể lui về sau, thế nhưng phía trước có lẽ có sư Hồng Y đi hạ lạc cùng hành tung, thậm chí nói manh mối, cho nên hắn kiên trì, một bộ xem chết như sinh, khí thế tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh hào quang bảy màu, trong đó hiện lộ ra một tòa cao ba thước tiếng hò reo Thiên Long Mã vừa nhìn thấy vật này gào thét liên tục, vậy mà cái gì cũng không sợ, trực tiếp muốn xuống tới. Thiên Lột, đây chính là vô thượng tiên tài, Bổ Thiên Thạch Tinh, Xích Long Huyền Kim, Mặc Long Phách Kim, 10 Huyền Thiên Phong Bạc, Cửu Huyền Thiên Phách đây đều là vô thượng tiên tài, những này tần mục đều là thấy qua, thế nhưng Bổ Thiên Thạch Tinh hắn chỉ là nghe nói qua, căn bản là chưa từng gặp qua, nghe đồn chân chính chân tổ bình bên trong nhất định phải có đủ tất cả tiên tài, mới có thể nắm giữ toàn bộ thần tính, phát huy ra vượt qua tất cả uy năng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tại chỗ này đụng phải to lớn như thế một khối Bổ Thiên Thạch Tinh. Siu, hiện. Tần Mục lập tức quát, đừng lúc ních, có sát khí. Chương 467, tàng hóa chê người, chương 467, tàng hóa chê người. Lời này vừa nói ra, Thiên Long Mã cũng là cực kỳ cảnh giác, bắt đầu bốn phía nhìn. Tần Mục từng bước một đi tới, nhìn xem cái này tiếng hò reo khen ngợi trùng, trong đó tản ra cường tuyệt di năng, hắn thì thào nói, cái này chẳng lẽ đã là một kiện chân tổ binh. Thiên Long Mã dương lên móng, nhưng là không cách nào tới gần tiếng hò reo khen ngợi trùng trong vòng ba trượng, Tần Mục dạo chơi đi tới, phát hiện trên mặt đất lại có vết máu, hắn tâm niệm vừa động, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Không thể a. Vừa rồi vị kia đạo tổ không phải là cái này tiếng họ gieo khen ngợi chung cho đánh giết. Thiên lật, đây chính là đạo tổ a, không biết hao phí bao nhiêu khí vận, đi qua bao nhiêu đường, cái này mới tu luyện đến cảnh giới như thế, lại bị một cái pháp bảo cho đánh giết. Tân mục trong lòng tổn thức không thôi. Hắn thử tiến đến, từ từ đi tới tiếng họ gieo khen ngợi chung trước mặt, hơi di động một cái, lúc này mới phát hiện đó cũng không phải hoàn chỉnh chân tổ binh, mà là một kiện khí thai, trong đó cũng không có tuyên khắc tiên đạo pháp ấn. Tần Mộc thử thu lấy một cái, thành công đem đưa vào huyền kính bên trong, hắn tự bẩm, cũng không biết là phúc là họa, cũng không thể để thiên địa chí bảo lưu tại hoang giả a. Sau một lát hắn đã đi tới đỉnh núi vị trí, nơi đây quả thực chính là một chỗ tiên địa, khắp nơi đều là tiên dược, nhất là cách đó không xa một gốc tiên dược vậy mà đã lớn lên hình người, tỏa ra từng trận hào quang, kỳ diệu dùng sợ rằng đều nhanh cùng thần thảo sánh bay. Tân Mục không có lòng tham, hắn đào ba cây tiên dược vườn, còn lại tiên dược giữ lại ở chỗ này, tiếp tục tiến lên, tiến vào dãy núi chỗ sâu, trước mắt xuất hiện một mảng lớn lôi trì, các loại tử sắc quang hoa lập loè trong đó, vậy mà còn có không ít tiên dược ở bên trong bay tới tới, rất hiển nhiên những này tiên dược ngượn nhờ chỉ mà thai nghén đạo, đã bắt đầu tu luyện. Hắn suy nghĩ một chút, ngậy vào lôi trì bên trong, ngáy mắt vô số lực lượng pháp tắc giết chết đi qua, hắn cũng không có chống cự, mà là thử đi thích hướng những này pháp tắc, theo sát lấy cả người chậm xuống, dần dần tiến vào đáy lao, vậy mà còn có một con đường, Tần Mục lập tức dọc theo con đường này càng đi về phía trước đi. Vừa xài bước ra lại là một những thiên địa. Tiên quang từng trận bên trong xuất hiện một cái kim quang lóe sáng côn bổng sừng sững ở chỗ này, kỳ quái là cái này côn đồng có hai chỗ lỗ hổng. Chẳng lẽ, Tần Mục tự hồ minh bạch cái gì, hắn lẩm bẩm, ta đã biết, thông thiên giáo phí hết sức tất cả tâm cơ vì chính là đem cái này côn bổng đưa vào phiến tiên điện này. Sau đó tùy côn đồng là hướng dẫn, từ đó mọi người tiến vào nơi đây, tu luyện chứng đạo thành tổ. Suy nghĩ một chút, hắn đem huyền kính bên trong cái kia hai cây trụ trời lấy ra, biến thành hai khối bụi không lưu thu tảng đá, sau đó cẩn thận khảm nạm tại côn bổng chỗ lỗ hổng, nhưng gặp từng đợt hào quang xuất hiện, cái này côn đồng bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Một tiếng ầm vang, tất cả ngọn núi phát ra long ngầm, tựa hồ tại ăn mừng cái gì, ngay lúc này, thần mục thần hồn vậy mà cùng cái này côn bổng phát sinh liên hệ, cái này để hắn không hiểu động. Chẳng lẽ cái này côn bổng đã là của ta? Không có khả năng, loại này trọng khí ít nhất cũng là tổ bình cấp nhưng thậm chí là chân tổ binh, chính là trên đời này tối cường pháp bảo, làm sao có thể là ta." Tân Mục không thể tin được những này, hắn có thể thấy được cái này côn bổng trên thân không biết lưu lại bao nhiêu vết khắc, mỗi một đạo vết khắc đều là trí cường giả lưu lại, bởi vậy nói rõ không biết bao nhiêu người ngấp ngẽn kiện binh khí này, làm sao có thể trở thành hắn đây này. Thu lấy cái này côn đồng về sau, nơi đây đã không có cái gì quý hiếm, phản vật là phần cuối, sư hồng Ilya cũng không có khả năng ở chỗ này, Tân Mục lập tức dọc theo đường về rời đi, hắn lại xuất hiện ở lối chỉ dưới đáy, trong lòng suy nghĩ một chút, Cái này Lôi Chỉ có thể đem tiên dược đắc đạo, nhất định có không thể nắm lấy diệu dụng, không bằng trang một hồ lô lại nói. Ngay vào lúc này, Lôi Chỉ bên trên vậy mà phát sinh long hút nước kỳ cảnh. Nhưng gặp Lôi Chỉ bên trong tinh hoa tất cả đều bị rút đi, hướng về một phương hướng mạnh và qua, sau một lát nơi đây liền khô cạn, cái gì cũng không có. Tân Mục Phượng phất nhìn thấy sinh lộ, đương nhiên hướng về cỗ này Lôi đỉnh truy đổi. Siêu, tốc độ của hắn sao mà mau lẹ, lập tức chui vào Lôi đỉnh bên trong, nhưng gặp Thiên Long Mã cũng là lao vụt đi qua, tựa hồ muốn đi theo hắn cùng một chỗ. Trong chốc lát, cỗ này Lôi đỉnh vào một cơn lốc xoáy bên trong. Đây là truyền tống trận. Tân Mục nhận ra trận pháp này, đây không phải là mình muốn, lúc này liền muốn bỏ chạy, phần Phật một cái, hắn bị hút vào trong đó. Thời gian đình chỉ, tất cả vĩnh hằng, Tân Mục liền Thiên Long Mã tồn tại đều không cảm giác được. Loại này cảm giác rất tinh tưởng, thật giống như hắn lần trước trốn vào thượng tiên giới, lại hình như đi tới cái này cái cộ tiên giới, chẳng lẽ lần này lại đi đâu cái không biết tên địa giới. Đang duyên man suy nghĩ thời điểm, xung quanh một mảnh hào quang, hắn mở mắt, tà hữu vụt qua. Xoay một tiếng, Long Mã rơi vào trên mặt đất, nện ra một cái hố sâu, lập tức sôi trào. Đi thẳng tới Tân Mục bên người, chủ động túi người xuống. Tân Mục suy nghĩ một chút, cưới trên thiên long mã đi vài bước hắn liền biết đây là nơi nào, trong lòng không dứt một trận bi ai. Muội, lại về tới hạ tiên giới, con chó này cái giẫm địa phương vậy mà là Thiên Phong. Sau một lát, bọn họ rời đi Thiên Phong, tiến vào một cái tên là Bất vong thành thành trì bên trong. Tân Mục nhìn xem không quên hai chữ, trong lòng vô cùng thương cảm, hắn đã bắt được sư hồng Ilya tích, vì cái gì lại để cho chính mình quỷ thần xui khiến về tới hạ tiên giới, chẳng lẽ đây chính là mệnh, vẫn là nói thiên đạo đang khảo nghiệm chính mình đâu. Hắn tìm một cái tử ngồi lặng lặng Cẩn thận nghe lấy đám người xung quanh lời nói. Đây cũng không phải là chúng ta thời đại, càng không phải là nhân tộc thời đại a. Năm đó uy danh hiển hách Ly Tiên hoàng tử, hoa hoàng các loại thánh tộc cường giả đã không xuất thế, liền bọn họ đồ đệ hiện tại cũng có thể chinh chiến một phương, vương bá vô địa. Tiên nhân không xuất thế, 10 năm trước, Thiên Nguyệt một trận chiến, đánh khắp bao nhiêu cường giả, càng là một lần hành động đem Quảng Hàn thần cảnh địa vị nâng cao vô số lần a. Nhớ năm đó chí tôn thần thể tại thời điểm, Quảng Hàn thần cảnh liền thánh nữ đều không ai dám làm. 20 năm trôi qua, Ly thiên hoàng tử, oa hoàng, Thiên Nguyệt, thần quý thái tử những người này trở thành thời đại của tiêu chú định trở thành thời đại này tối cường tồn tại lại là một cái 20 năm không biết trí Tôn thần thể sẽ còn trở về sao, năm đó hắn chém giết tất cả cả thế gian là địch biến mất 20 năm lần thứ hai trở về càng là giết tài quyết từ U Minh tư gần như không người kế tụ năm đó không biết bao nhiêu thế lực đối vị này tồn tại hận thấu xương nhưng lại bắt người ta sao một chút biện pháp nhớ tới liền để người hướng về lúc này có cái tiểu vai nhi hỏi ra ra ngài nói cái này trí Tôn thần thể thật lợi hại như vậy vậy hắn vì cái gì không đến A trí Tôn thần thể rời đi nghe nói là đi tìm mọi người lại nghe đồn nói hắn muốn trở lại quê hương của mình Lão nhân trầm giai nói: "Nghe đồn Tam Thanh thần cảnh lại tìm đến một cái linh tài, đã bồi dưỡng đi lên, nói cái gì không đến Thánh Vương tuyệt không xuất thế, xem ra là bị năm đó trí Tôn thần thể cho đánh sợ." Ai nói không phải đâu, Hạo nhiên thần cảnh, Sí Diễm thần cảnh, Huyền Vũ thần cảnh đều tại dấu tài, âm thầm bồi dưỡng đệ tử, bọn họ cũng tại dựa vào thế hệ này là không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ có tiếp tục bồi dưỡng nhân tài, tranh thủ hướng quảng hàn thần cảnh như vậy bồi dưỡng được một những thiên nguyện, từ đó tranh bá thế gian. Các ngươi không biết à, thần thể mục nhân đã xuất thế, cũng là một cái tuyệt đại nhân tài." Chuyện này đã sớm rộng làm người ve sầu, nghe nói tam thanh thần cảnh, hạo nhiên thần cảnh, thí diễm thần cảnh, huyền vũ thần cảnh đều để mắt tới ra hỏa này, muốn để chính mình hộ bôi xuất thế trảm diệt người này, rửa sạch nhục nhã đâu. Cái gì? Đồ đệ của ta. Tân Mục đột nhiên nhớ tới Khô Huyết Thiện, xem ra gia hỏa này cũng đã trưởng thành. Hoa, các ngươi còn ở lại chỗ này ngồi à, không biết sao, hỏa ma linh bên trên phát sinh đại chiến, truyền thuyết trí tôn thần thể đồ đệ muốn xuất thủ. Cái gì? trí tôn thần thể đồ đệ? Cùng ai đánh a, đối thủ đến cùng đủ tư cách hay không a? Động nhiên một đám người lập tức hướng về hỏa ma linh phương hướng bỏ chạy. Toàn bộ đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. Tân Mộc trong lòng hơi động, hình như chính mình cái này sư phụ cũng có thể chạy tới vì đệ tử cố lên nha. Hỏa Ma Linh khoảng cách bất vong thành không có bao xa, hướng đông đi nhanh ba vạn dặm liền đến. Tân Mộc lợi dụng Cươi Thiên Long Mã tại trên không lao vun vút, không ít tu sĩ cũng chạy tới nơi đây, nhưng là căn bản phát hiện không đến tung tích của hắn, nên vì hắn tại mọi người đỉnh đầu nhanh như chớp. Sau một lát liền đến Hỏa Ma Linh, nơi đây cực kỳ quỷ dị, phạm vi ngàn không có một ngọn cỏ, màu đỏ thẫm trên mặt đất nhưng là quay quanh một chút màu đen dánh, từ không trung quan sát, liền diễm tại đốt cháy một đầu ma, tới danh tự cực kỳ hô ứng. Xung quanh đã tụ tập không ít con chúng, còn có vô số người hướng bên này phi tốc chạy đến, đoán chừng một hồi sẽ xuất hiện kín người hết chỗ kỳ cảnh. Đến cùng phải hay không chí tôn thần thể đệ tử a, đừng lắc lương người. Làm sao có thể không phải đâu, nghe nói mấy cái nhân tộc tiên nhân đều nhìn qua gần cốt người này, nếu không phải trí tôn thần thể người nào có như thế lớn mặt mũi. Tiểu nói này còn giống như thật lạ dạng này. Lập tức, nơi xa vọt tới một mảng lớn kiếm quang, tại vô số kiếm mang bên trong lao vụn vụt tới một cái khí khái anh hùng hùng hực thanh niên, người này chừng 20, nhưng là một thân màu xanh đen đả bảo, đầu đội đế vương mũ miện, cực kỳ bá khí. Tới, tới. Đây là Tam Thanh Thần Cảnh Thánh Tử, nghe đồn vạn năm khó gặp nhân tài, đệ nhất hoàng. Đệ nhất hoàng. Năm đó cái kia đệ nhất đế bị tần mục chém xuống, chẳng lẽ bọn họ cho rằng làm cái hoàng liền có thể trấn trụ tất cả sao? Nhưng gặp cái này gọi là đệ nhất hoàng cường giả thanh niên đứng yên hư không, toàn thân bá khí thu lại vào thể nội, nhìn xem hình như một cái người bình thường. Lợi hại à, tuổi còn trẻ liền đã tu luyện đến phản pháp quy chân tình trạng, người này thật sự chính là không tầm thường. Giống. Đột nhiên toàn bộ bầu trời tối xuống, nhưng gặp một tôn vô cùng to lớn cao hư ảnh giáng lâm nơi đây. Mau nhìn, Hắc Bạch Đại Đế tới. Hắc Bạch Đại Đế nhục nhìn thoáng qua, vậy mà là lúc trước Hắc Bạch Thành Vương, hiện tại đã bước vào đại đế cảnh giới. Hoa, Huyền Vũ thần cảnh, Hạo Nhiên thần cảnh, Sí Diễm thần cảnh người đều tới, đoán chừng muốn vị Tam Thanh thần cảnh người nâng đỡ tới. Người tại sao không nói là đồng bệnh tương liên đâu? Xuyệt, trong đó có lao cổ đẳng cấp bậc tương giả, đừng bị nghe thấy được. Chương 468, nhân tài mới nổi, chương 468, nhân tài mới nổi. Đương nhiên, nơi xa lại vọt tới khí tức cường đại, nhưng gặp một đoàn dáng mấy bên trong lao vụn một cái cực kỳ tuấn dật nam tử trung nhiên, trên người mặc một bộ áo trắng, tựa như mây trắng. Kỳ ra ra chủ kỳ tranh phong vậy mà cũng tới suy nghĩ một chút cũng là năm đó trí Tôn thần thể cùng kỳ ra quan hệ cực kỳ mật thiết kỳ tranh phong vậy mà cũng tới hắn hiện tại khí độ cùng năm đó kỳ lăng tôn Thánh Vương rất có vài phần rất giống con mẹ nó ai dám khi dễ sư người ta không phải là không quen biết trong tay của ta gậy to giống một cố cùng bá phong bạo của tới người tới cũng là cực kỳ thô k rõ ràng là ma quỷ mau nhìn không huyết thì tới nhưng gặp một bóng người bay tán loạn đi qua gần như sắp hóa thành một đầu bạch tuyến vậy một tiếng không biết tiền đi tới nơi đây hắn giờ phút này đã là hơn 20 tuổi đại tiểu H Toàn thân bắt thịt tỏa ra hào quang, cả người cực kỳ chói mắt. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có lá gan tới. Đệ Nhất Hoàng Thản nhiên nói. Khâu Huyết Tiễn cười hắc hắc, nói, "Ngươi thì tính là cái gì? Sư phụ ta năm đó một người liền quấy đến các ngươi toàn bộ Tam Thanh Thần cảnh ga chó không yên, mà ta xem như đệ tử của hắn, xác định muốn thanh xuất Vu làm. hôm nay ta khô Huyết Tiễn còn liền buông lời, phàm là bất luận cái gì đối sư phụ ta bất mãn hoặc là miệng ra nói bữa ta cũng sẽ không buông tha. Vật nhỏ, không biết sống chết. Mù, ngươi đây là tự tìm cái chết." Đột nhiên xung quanh trại rộng sắt cơ, thậm chí có người bắt đầu chủ tính làm sao chém giết tiểu gia hoàn này. Khâu Huệ Tiễn đối mặt lạnh thấu xương sát cơ không hề e ngại, trong miệng hắn nói, "Sư phụ ta là cùng mấy người cũng, hắn đã sớm đi tại đại đạo phía trước, mà các ngươi những người này cũng không xứng lại làm đối thủ của hắn, muốn báo thủ, vậy thì tìm ta đi, ta chiếu đơn thu hết." "Thu? Ngươi trước thử một chút thu kiếm trong tay của ta Đệ nhất Hoàng ngôn Ngữ vừa rơi xuống, trực tiếp phát động công kích, nhưng gặp một đạo kiếm mang từ bầu trời mà sinh, phích lịch mà xuống. Khâu Huệ tiền sắc mặt ngẩng lớn, lơ đễnh, ngón tay hắn kết ấn, nhiên ở giữa xuất hiện một vòng mặt trời, hướng thẳng đến kiếm mang lao vụt tới. Một tiếng ầm vang, hai cỗ công kích vào nhau. Phát ra kịch liệt tia sáng, chiếu tất cả mọi người mắt mở không ra. Ngay lúc này, Đệ Nhất Hoàng Động, hắn phản phất làm một trận gió, bay đi qua, đột nhiên ở giữa người này hai mắt bên trong bắn ra kiếm mang, một đạo đâm về phía Khâu Huyết Tiền Mị Tâm, một đạo đâm về ngực của hắn. Đều là tuyệt mệnh vị trí, mà còn cực kỳ xào trá. Bọn chuột nhắt thủ đoạn, cho ta phá. "Rống!" Khâu Huyết Tiền nổi giận gầm lên một tiếng, cả người biến thành mặt trời, tia sáng vạn trượng, vô cùng chói mắt. Cái thứ hai đạo kiếm mang tại cái này cỗ uy năng phía dưới lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, căn bản là không có cách tới nổi. Đệ Nhất Hoàng Đôi mắt tụ lại, nhiên lấy ra một kiện pháp bảo. Trong chốc lát nơi đây xuất hiện một cái vô cùng to lớn dây leo, đem toàn bộ bầu trời đều che lại, bất kỳ tia sáng đi tới cái này dây leo phía trước, tất cả đều bị đưa vào trong đó, tiêu trừ ở vô hình. Thông Thiên Đăng, có người hoàng sợ nói, lợi hại à, tam thanh thần cảnh lúc nào xuất hiện như vậy mạnh mẽ lên nhân vật, vậy mà có thể đem Thông Thiên Đăng chém xuống, đồng thời luyện chế thành pháp bảo, loại thủ đoạn này có thể nói người tiên. Đệ nhất hoàng chấp trưởng Thông Thiên Đăng pháp bảo, lập tức thay đổi đến càng thêm phức lối. Khâu tiền lui về phía sau mấy bước, đột nhiên toàn thân lóe ra tia sáng kỳ dị, nhưng gặp hắn thân bên trong liền tiếp bay ra dòng giá mặt trời, nên không mà lên truyến về thông thiên đàng chiếu rọi tới. Một tiếng ầm vang, đại địa giạn nước, xung quanh bùn đất tại nhiệt độ cao bên dưới biến thành chất lỏng. Cú này uy năng quá đáng sợ, liền xem như thông thiên đàng cũng chịu đựng không được, vậy mà bắt đầu khô héo xoay tròn. Tân Mục lúc nào thu như thế một cái đệ tử, vậy mà như thế khiến người ngoài ý muốn. Có chút cũ gia hỏa kinh ngạc nói. Tân Mục tỉnh táo nhìn xem tất cả phát hiện, cũng không nói lời nào, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, tiểu gia hỏa này cuối cùng trưởng thành, trong cơ thể của hắn có thể là chạy xuôi nhân tộc chân tổ huyết mạch. Đệ nhất Hoàng Biến Sắc, lúc này thu hồi món pháp bảo này, nhưng gặp hắn lại xuất thủ đoạn, lại lần nữa lấy ra vạn đạo kiếm mang, nhưng gặp những này kiếm mang vô cùng chính lớn, trong đó tử mang quân quanh. Không phải chứ, cái này tuổi còn nhỏ vậy mà đã tu ra kiếm lôi, cái này sao có thể? Có người nhận ra sự biến hóa này, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Như thế tiểu niên kỷ liền có thể tu ra kiếm lôi, chẳng lẽ hắn cùng thể chất của hắn có quan hệ. Mau nhìn mi tâm của hắn đã dựng dục ra kiếm thai, đây là thiên nguyên kiếm thân thể, vạn người không được một thần thể a. Quả nhiên, Tang Thanh thần cảnh dấu tài nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được hài lòng đệ tử a. Cái này đệ nhất hoàng vậy mà là thần thể một trong thiên Nguyên Kiếm thân thể. Đám người lập tức liền sôi trào lên, toàn bộ đều bắt đầu đàm luận thân thể. Tam Thanh Thần cảnh người cực kỳ ngạc nghệ, đây chính là bọn họ những năm này lớn nhất phát hiện, cũng là sau này tranh bá thế gian tứ bản. Khâu Huyết Tiễn tâm niệm vừa động, lực bay ra một khối mặt trời bài, khối này nhãn hiệu cũng là cực kỳ không tầm thường, hướng thẳng đến Đông Đảo kiếm lôi va chạm tới. Một tiếng ầm vang, giữa thiên địa phát ra một tiếng vang vọng, nhưng gặp không biết bao nhiêu đạo kiếm lôi vành tác tại mặt trời bài bên trên, nhìn kỹ, tấm bảng này vậy mà là dùng tiên tài 10 thiên phương bạc luyện chế mà thành. Lần này đã đọ dựng một mảnh, trong đó trận pháp đạo văn nhưng là cũng không có được gây ra. Khâu Huyết Thiền thấy cảnh này, cũng là thật nội giận, hai tay của hắn giương phần mình nằm trong tay mặt trời chói trang, lao vun vút, hướng về Đệ Nhất Hoàng hung hăng xung kích tới. Đệ Nhất Hoàng cực kỳ tỉnh táo, hắn sang sảng một tiếng rút ra một thanh bảo kiếm, bất ngờ tìm tới. Đường đương đường, kiếm mang cùng nhục thân chém vào cùng một chỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Khâu Huyết Thiền ngăn cản được kiếm mang, vô cùng hướng về Đệ Nhất Hoàng khí thế hùng dũng lửa, rất có năm đó huynh phong thái a. Kỳ Tranh Phong nhìn thấy nơi này, cũng muốn cảm thán nói Đệ Nhất Hoàng cùng Khô Huyết Tiên ở giữa đại chiến tuyệt đối kịch liệt, không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện phủ định. Ầm ầm. Khô Huyết Tiên bế ngã tất cả, oanh kích tới, mỗi một quyền đều là hỏa diễm trùng tiên, hùng hực vô cùng, không biết đập nện bao nhiêu quyền, vậy mà đem Đệ Nhất Hoàng trong tay tiên kiếm đánh tan. Răng rắc một tiếng, tiên kiếm đoạn làm ba đoạn. Khô Huyết Tiên đứng yên hư không, vương bá vô địch. Đệ Nhất Hoàng, chịu chết đi. Một tiếng ầm vang. Một cái vô cùng to lớn hỏa diễm bàn tay hướng về Nhất áp tới, nhưng thấy người này trong đôi mắt vậy mà lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, đang chờ chạy trốn thời điểm, tam thanh thần cảnh bên kia đột nhiên có người xuất thủ. Trọn vẹn bảy cái vô cùng to lớn tiên kiếm cùng nhau hướng khô Huyết Tiền chém áp tới, cử động lần này mục đích cực kỳ rõ ràng, vậy mà muốn đem thứ nhất đánh phải giết. Cái này bảy chôi cự kiếm bên trong thuộc trong đó một thanh màu đèn cự kiếm ác độc nhất, trong đó cuốn theo vô biên tử vong chi lực, hướng thẳng đến khô Huyết Tiền chém vào mà đến, một kiếm này quá to lớn cao ngạo, tuyệt đối là một vị định phong đại đế thủ đoạn. Hỗ Huyết Tiền phản ứng thần tốc, lúc này thúc dục tần mục truyền thụ chạy thuật, hiện chạy. Khó khăn lăm tử vòng chi kiếm xâm nhập, thế nhưng còn lại 6 thanh tiên kiếm mỗi một cái có thể khinh thường. Tự tìm cái chết. Man Quỷ giận dữ, trong tay xương cây gậy đột nhiên lao vụn bột ra một đạo linh quang, toá như ngàn vạn tòa núi lớn đồng dạng nên kết tới. Mưu hắn, dáng phá hỏng quy củ. Đột nhiên một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở khô huyết tiền trước người, tất cả uy năng tất cả đều bị người này chặn lại. Man hoang nhất tộc tộc vương. Tân Mục nhìn thấy chỗ này, trong lòng dòng nước ấm phấn động. Lúc này, kỳ tranh phong cũng là đánh sâu vào đi ra, tựa như chiến thần đồng dạng sừng sững tại trên không, một trường đánh giết tới. A một tiếng hét thảm, có cái lao ra hỏa lập tức thân tử tiêu, chết thẳng tại chỗ. Hắc Bạch Đại Đế bàn tay lớn thăm dò vào giữa hư không đem mấy cái dấu đầu lỗ đui bọn chuột nhắt toàn bộ đều vô bắt đi ra, nhưng gặp hắn ngón tay hơi vừa dùng lực, khi khi một tiếng, trên không nhiều một chút mùi máu tươi, liền thi cốt đều nhìn không thấy. Ha ha, bốn vị đại đế xuất thủ, cũng là bởi vì tên kia đỉnh lấy chí tôn thần thể đệ tử tiếp rồi. Đột nhiên có người hướng bên này gấp chạy tới. Man Quỷ Lao vụụt một không trung, cầm trong tay xương cây gậy, nói, có ít người không muốn mặt là chuyển thừa xuống. Kỳ Tranh Phong thì là đối khô huyết tiền Nhi, ngươi lại trở về, nơi này sự tình giao cho chúng ta những này thúc thúc bá bá." Khô huyết tiền túi người hành lễ, nói Kỳ thúc thúc, yên tâm đi, ta liền đứng ở một bên nhìn xem. Tới mấy người này cực kỳ hùng tráng, tất cả đều là thánh tộc người. A, Ly Thiên hoàng tử tứ đại hộ pháp làm sao chạy đến, chẳng lẽ Tam Thanh thần cảnh đã nương nhờ vào thánh tộc? Bốn người này có thể là đại biểu cho Ly Thiên hoàng tử uy nghiêm, những năm này không biết chém giết bao nhiêu nhân tộc cường giả, dùng cái này lập vị a. Tiên nhân không ra, thánh tộc thể phách có tiên thiên ưu thế a. Chỉ một thoáng, nơi đây tình hình chiến đấu thay đổi đến vô cùng không rõ ràng, không biết là mọi người đối chiến Tam Thanh thần cảnh, vẫn là thánh tộc nhúng tay, phải kiên quyết sát chí tôn thần thể đệ tử. Ai Thời gian thái bình thật không có ý nghĩa, sát phạt mới thỏa ở đâu, hôm nay cái trận diện này ta thích. Đột nhiên, lại tới một cái thánh tộc cao thủ, người này người mang một cây búa to, bộ dáng rất thô kệch, nhưng là dáng dấp mi thanh ngọc tú, nhìn xem tựa như là thư sinh. Vị này hẳn là Thái Ngạc thánh tộc hoàng tử cự thủ a, nghe đồn hắn chính là thánh tộc kiên suất nhất thiên tài. Có người nói, Thái Ngạc thánh tộc thuộc về Nguyên Hoang thánh tộc bên trong cổ xưa nhất mấy cái, bởi vì lịch sử quá lâu đời, nhất là Minh Tiên mới ra, lại không Thái Ngạc tộc, cho nên mấy năm này lại lần nữa tiến vào thế nhân tầm mắt bên trong. Man Quỷ nhìn thấy cự thủ hoàng tử xuất hiện, lại lần nữa đối khô huyết tiền nói, nhanh chóng trở về, nơi đây sự tình đã không phải là ngươi có thể đứng ngoài quan sát. Tốt. khô huyết tiền lập tức rút đi. Bất luận là Kỳ Tranh Phong, vẫn là Ma Quỷ, hay là Hắc Bạch Đại Đế, chỉ cần khô huyết tiền ở đây, bọn họ liền sẽ bị phân tâm, thậm chí xuất hiện sai lầm. Cái gì trí tôn thân thể, bất quá là các ngươi nhân tộc vì tuổi phùng mà khuyết đại sự thật, hắn nếu là còn dám xuất hiện, Ly Thiên hoàng tử sẽ đem hắn chặt thành thính nát, sau đó cho cho ăn. Ha ha ha. Ly Thiên hoàng tử tứ đại hộ pháp của Bốn người bọn họ chỉ là mấy năm gần đây mới thức dậy hầu Căn bản không biết Lý Thiên hoàng tử cùng Tần Mục ở giữa ân đoán, chỉ là biết hai người không cùng mà thôi. Mới vừa đi ra mấy bức khô hét điên đột nhiên quay đầu, hung hăng nói, "Lý Thiên hoàng tử tính là cái gì? Hắn năm đó bị sư phụ ta dọa giống như chó đồng dạng khắp nơi chạy trốn, cơ hội là nghe tin đã sợ mất mật, mấy tên phế vật các ngươi cũng chính là tại sư phụ ta không tại mới dám như vậy xô loạn, nếu như các ngươi thấy sư phụ ta bản nhân, vì trên mặt đất đem đầu đập nát đều cảm giác đây là một loại ban ân." Chương 469, giết đại đế như các cỏ, chương 469, giết đại đế như các cỏ. Lời này vừa nói ra, Thánh tộc người toàn bộ đều biến sắc, vừa định làm chút gì, đột nhiên Man Quỷ cùng kỳ tranh phong đám người toàn bộ đều chặn lại tới. Khô Huyết Tiễn hung hồn nói, "3 năm, ta chỉ cần thời gian 3 năm, đến lúc đó tất cả cửu nhân tất cả đều có thể tìm ta, ta thay sư phụ ta chinh chiến thiên hạ, cả thế gian là địch." "Cái gì?" Vậy mà nói ra như vậy lời nói hùng hồn. Chỉ một thoáng, nơi đây sát cơ gần như nồng đậm đến sắp đem Khô Huyết Tiễn cho phân thay. Đây là tất cả mọi người không ngờ tới một cái cục diện, tuổi con nhỏ, khí thế chúng thiên, căn bản không cho phép bất luận cái gì ơ ngôn vi ngữ, Hung Uy đã lớn lên. Lúc này Tần Mục cầm trong tay một cây côn tốt chẩm rãi đi ra, 20 năm thúy nguyệt lắng đọng, hắn đã cùng đi qua khác nhau rất lớn, đảo mắt một vòng thánh tộc cao thủ, trong rãi nói: "Các người mấy cái chết tiệt." Chưa có người có thể nhận ra thời khắc này Tần Mục chính là lúc trước Chí Tôn Thần Thể, thế nhưng bọn họ cũng đều biết người này là đến là khô hết tiền nói chuyện. "Ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì, dám can đảm như thế cùng chúng ta nói chuyện? Nhân tộc thật là có đủ vô tri, liền xem như trí Tôn Thần Thể một lần nữa trở về, cũng bất quá là một cái phế vật mà thôi." "Cái gì Chí Tôn Thần Thể? Hiện tại thiên đạo thay đổi, tất cả đều muốn bằng vào chúng ta thánh tộc là tôn." Nhân tộc vẫn là nhanh chóng diệt vong a. Ngay lúc này, thần mục trong tay Côn Đồng giơ lên, chớp rãi huy vũ đi xuống, cử trọng được hình, đại tảo nhuuyết, một cỗ uy năng cuốn theo trong đó, hướng về ở đây hai cường giả bao phủ đi qua. Bọn họ vậy mà không cách nào tranh né, chỉ có thể sử dụng ra tất cả vốn liếng ngăn cản. Khi khi một tiếng, một cái đại đế cảnh giới cường giả bị đập thành một tấm da người, dán tại mặt đất. Cái này, cái này sao có thể? Chết người kia là tam thanh thần cảnh một vị lão cổ đồng a, tiên lão ít nhất có 3000 năm bộ dạng, năm đó chí tôn thần thể xuất thế đều không có sót thủ, làm sao lại như vậy chết? Côn Đồng lại giơ lên Còn lại 6 người vô cùng hoảng sợ. Phụt, lại là một tấm da người. Tam Thanh Thần cảnh hai vị đại đế cường giả toàn bộ đều chết thảm tại chỗ, chân chính hài cốt không còn, chỉ để lại một tấm da người. Xung quanh lặng ngắt như tờ, một màn này quá kinh khủng, giết đại đế như cắt cỏ đồng dạng. Tam Thanh Thần cảnh bên trong đi ra một cái đầu bạc lao giả, run run rẩy rẩy nói, "Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì cùng ta Tam Thanh Thần cảnh không qua được?" Tân Mục quay đầu lại, nhìn xem lao thất phu này, nói, "Các ngươi nghĩ Diệt Sắt Thiên Tài tại trước bên trong, liền không lo lắng ta đem các ngươi trạm thảo trừ căn, hoang sao?" Vị này lao ra hỏa trong lòng giún sợ, từ đầu đến cuối nghị không ra đến cùng là ai. Tân Mục cuối cùng không có đem Tam Thanh Thần cảnh chém giết hầu như không còn, mà là hướng về thánh tộc bên kia đi tới. Thánh tộc người lúc này kinh hoàng, ra hỏa này quá kinh khủng. Có cái thánh tộc lập tức hô, ngươi đến cùng là ai, muốn thế nào? Tân Mục không hề bận tâm, nói, ta chỉ giết 5 người này, những người còn lại có thể rời đi. Giết 5 người? 5 người này đều là thánh tộc cường giả, lực lượng trung tiên, người muốn giết cứ giết a. Có cái lao đầu tử, sắc mặt che lên nói, nhân tộc, có chừng, có mực a. Tần Mục vung lên côn đồng, đem Lý Tiên Hoàng tử tứ đại hộ pháp cùng cự thủ hoàng tử toàn bộ đều bao phủ trong đó, ý tứ đã rất sáng tỏ, 5 người này hẳn phải chết. Lớn mật. Lao gia hỏa này cũng không phải người bình thường, chính là bước vào đại đế cảnh giới trọn vẹn 3000 năm lao yêu quái, lại bị người như vậy không nhìn, do mặt mũi hắn căn bản không nhịn được, lúc này trong miệng lao vụn vụt một đoàn ô quang hướng về Tần Mục chém giết mà đến. Tần Mục đôi mắt vụt qua, một đạo tinh quang lao vụn vụt đi ra, phí một tiếng, đạo này công kích liền bị hóa giải. Cái gì? Thánh tộc người toàn bộ đều kinh ngạc. Cự thủ hoàng tử giận không nhịn nổi lớn tiếng quát, còn nói lời vô dụng làm gì? Liên thủ chu diệt người này. Nhưng gặp Tân Mộc trong tay côn bổng một cái quất ngang, lúc này đem hai cái thánh tộc đại đế cho đập nát, biến thành một đoàn huyết vụ, liền ra thú đều không có lưu lại, tiếp theo một cái vùng nện. Phụt. Mặt đất một cái hố to, trong đó đen như mực một đoàn, cái gì cũng không có. Lại chết hai cái. Tân Mộc nhìn xem còn sót lại kia cái gì cẩu thí cự thủ hoàng tử, nói, tới phiên ngươi. Ta chính là cự thủ hoàng tử, thái nạt thánh tộc hoàng tử, sao lại sợ ngươi một cái nhân tộc, thật sự là buồn cười một chữ cuối cùng còn không có nói ra, cự thủ hoàng tử liền hôi phiến diệt. Quá dễ dàng, phảng phất đại đế đều là giấy. Căn bản chịu không được gõ. Mụ, nhân tộc, ngươi xúc phạm uy nghiêm của ta." Lao gia hỏa này vô cùng tức giận. Tân Mục nói, "Các ngươi đi thôi, chuyện này các ngươi vốn không có quan hệ gì, có thể rời đi." Mụ, nhân tộc quá phép lối, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, giết chết cái này cuồng vọng sâu kiến." Đương nhiên, có người hô quát một tiếng, lập tức một đám người lao đến. Thế nhưng bên cạnh cũng có vô cùng thanh tỉnh thánh tộc cường giả, hắn biết chính mình cùng chuyện này quan hệ không lớn, không hề rời đi, cũng không có động đậy, chính là thờ ơ lạnh nhạt. lên trong tay côn đồng, nhưng gặp thánh bên kia vô số pháp bảo lao vụn vụt đi qua. Côn đồng một quyển, tất cả đều bị biến thành mảnh vỡ, theo sát lấy côn đồng liền rơi vào lao gia hỏa này trên đầu. Đều không ngoại lệ, chỉ là khì khì một tiếng, vị này giả đại đế chết thảm tại chỗ, thậm chí là cực kỳ biất quất. Tần Mục đôi mắt quét qua, vừa vặn vọt tới một nửa thánh tộc toàn bộ đều lui ra ngoài, trong đôi mắt hiện đầy hoảng hốt. Toàn bộ hỏa ma linh chấn động, mọi người đối Tần Mục thân phận mở rộng liên tưởng. Giả hỏa này đến cùng là ai a, không phải là tiên nhân sao? Không có khả năng, Thiên đạo đại hội đã danh ngôn, nhân không xuất thế. Cái này cũng quá điên đi, chém trọn vẹn 6 cái đế, liền thánh đều bị dọa không dám Nhân tộc bên này vô cùng hưng phấn, đương nhiên trừ cùng tần mục không hợp nhau mấy đợi người. Ngay lúc này, giữa hư không xuất hiện một cánh cửa, có cái che lớp hèn mọn gia hỏa ép ra ngoài, người này vừa ra tới liền cười ha ha, lập tức hồ, "Thiền Nhi, làm không sai, nghe nói người liền đệ nhất chó đều đánh bại, không cho ta mất mặt, ha ha ha." Siêu. Khâu huyết Thiền lão phù một tới, cũng kính có thừa nói, "Đồ nhi bái kiến Hắc phù Đồ sư phụ." Cái gì? Gia hỏa này chính là Hắc phù Đồ, nghe đồn hắn Lư hiệp không ít phụ nữ hoàng, nhất là thần cảnh a. Ngươi còn không biết ta, hắn năm đó tại Quảng Hàn thần cảnh ngọc nữ hồ bên trong ẩn núp chọn vẹn 1 năm về sau bị thiên nguyện khắp thế giới truy sát, gần nhất không biết thế nào, cả hai mới hòa giải. Đây là nhân tộc Xỉ Nuca, chớ nói lung tung, nhân ra có thể là từ thượng tiên rơi đến, chính là trí tôn thần thể hảo hữu chí giao, gọi nhau huynh đệ đầu. Mọi người nhìn thấy Hạp Phủ đầu các loại ngôn luận đi ra, nhất là đối hắn hành động cực kỳ khinh thường. Tân Mục nhìn thấy càng ngày càng người quen, thân thể lẽ lên liền biến mất tại chỗ. Hắn biết, một khi chính mình trở về tin tức này đi ra, khẳng định sẽ kinh động thánh tộc tộc vương, thậm chí là nhân tiên cường giả. Cái gì thiên đạo đại hội Đối với những người này căn bản không có bất kỳ cái gì lực cướp thúc, chỉ là lợi ích không có đạt tới mục tiêu mà thôi. Tân Mục tiếp tục lợi dụng cưới Thiên Long Mã khắp nơi thế gian dạo chơi, tham thính hắn quan tâm bất cứ người nào hạ lạc. Kỳ quái là, Thiên Tinh Vương từ hắn rời đi hạ tiên giới về sau cũng đã biến mất, thậm chí liền hiên viên sơ phòng, hiên viên thải vi huynh muội thông tin cũng không có, có nghe đồn nói là bị thánh tộc cường già cho lặng lẽ giết sát. Đi dạo một vòng, Tân Mục lặng lẽ đi tới Thanh Hư môn vị trí, hiện tại nên gọi là Diêm La điện a. vừa tiến vào nơi đây liền nhìn thấy thần quỷ. Thần quỷ hiện tại là càng ngày càng cường đại. Toàn thân khí huyết lực lượng gần như muốn trùng thiên mà lên, đột nhiên nhìn thấy Thiên Long Mã, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Không sai không sai, loại này thịt ngựa ta còn không có đến qua đâu, trước nếm thử lại nói." Lời này vừa nói ra, Thiên Long Mã lập tức không vui, tê ngẩn. Một tiếng long ảnh lập tức kinh động đến mọi người. Tần Mục: "Sư phụ." Chỉ một thoáng tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau một hồi lâu, Tần Mục cười hắc hắc, phá vỡ cục diện bế tắc. "Man Quỷ, Cố Phong Tuyết, Hắc Phủ Đồ bay nào đi qua, toàn bộ đều treo ở Tần Mục trên thân, hung hăng đẫm. Ngươi ra này" Thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nha. Ngươi làm sao cam lòng trở về à, lần này đi nơi nào, có tìm được hay không cái kia người nào? Mỗ hắn mỗi lần tinh không du lịch đều không mang ta, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Theo sát lấy, Lý Vô Đạo, Tiêu Vô tả những người này cũng đều chạy vội đi qua, quyền đấm cước đá đều kêu chưa đủ nghiền. Khâu Huyết Tiễn nhìn thấy các vị thúc thúc đều cao hứng xong, cái này mới rụt rẽ đi tới, cẩn thận nói, "Sư phụ, phía trước cái kia cầm trong tay côn bổng quét ngang đại đế chính là ngài a." Man Quỷ cũng là lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng, nói, "Ta liền nói đâu." Nhân tộc bên trong trừ mấy vị kia lão thần tiên bên ngoài, ai còn có thể có ta thần huynh đệ lợi hại. Mọi người gặp nhau một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Thần quỷ, Ma Quỷ, Cố Phong Tuyết, hát Phù Đồ, Lý Vô Đạo, Tiêu Vô Tà các loại người toàn bộ đều tới. Một đống lửa sinh ra, mọi người ngồi xếp bằng một vòng, các loại rượu ngon nhất tới. Tân Mục đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ huyền kính bên trong lấy ra một chút xương, nói: "Mấy vị đừng ghét bỏ, đây chính là ta bước lên nguy tính mạng lén lút giấu đi xương, đều đừng nghĩ lung tung, ta cũng không có ăn đến thịt." Thần Quỳ cái mũi khẽ động, lập tức nói: "Đây là tiên nhân xương." Đối, bên trong cốt chính là đại bộ Đây chính là đồ tốt, đều kiềm chế một chút, đừng một hồi quá bổ không tiêu nổi a." Tần Mục ha ha phá lên cười. "Hắc hắc, có ăn ngon không gọi ta, Tần Mục, chẳng lẽ ngươi còn đối chuyện ban đầu ghi hận trong lòng a bỗng nhiên, nhân đồ tống mệnh, cầu vật này tới." Hai người Mâu Tuấn đã hóa giải, hiện tại thánh tộc vây quanh ở bên, nhân tộc Mâu thuẫn đều tính là gì, trừ cá biệt thế lực. Tần Mục sau đó uống rượu ngon giải thích chính mình tại cổ thiên giới chứng kiến hết thảy. Một mực tâm sự đến đêm khuya, Tần Mục cái này mới nhớ tới cái gì, hỏi, "Đứng, ta đi vòng vòng một vòng, nhưng là không có nghe được Tiên Tinh Vương cùng Hiên Viên huynh ngồi sự tình, chuyện gì xảy ra?" Thân Quý nói. Hiên viên sơ phong, hiên viên thải vì, còn có Thiên Tinh Vương, y yuyết đáng người đã tử vô cực thư viện bên trong một cái thần bí thông đạo bên trong bước lên tiên độ, đến mức thông hướng chỗ nào ai cũng không biết. Chương 470, Côn Luân Linh 2, chương 470, Côn Luân Linh 2. Mọi người uống đến nửa đêm, gần như tất cả mọi người là say mềm, sáng ngày thứ hai, Man Quỷ vừa mới ngủ dậy liền đem trong tay bình rượu làm, sau đó lại say đi qua. Cùng một chỗ náo nhiệt 3 ngày thời gian, Tân Mục liền rời đi, hắn đã rời đi hạ giới trọn vẹn 20 năm, trong đó phát sinh không ít biến hóa, tầm nửa ngày sau, hắn liền đi tới Thiên Hoàn Thành. Toàn thành trì này càng thêm to lớn cao ngạo cùng hùng tráng, vô số thế lực lộn xộn trong đó, tựa như một khối thiên nhiên kim thiết. Hắn cũng không có tiến vào bên trong, mà là tiếp tục du tẩu, bất chi bất giác liền đi tới Côn Lôn thần cảnh địa vực. Tân Mục đứng tại Hùng Vĩ Sơn mạch phía trước, trong lòng vô cùng kính sợ. Đột nhiên, một trận làn gió thơm bay tới. Tân Mục, có người hô. Tân Mục kinh ngạc, hắn hiện tại đã là đế tôn tu vi, người bình thường căn bản nhìn không thấu lai lịch của mình, đột nhiên thu tay, nhìn thấy quỳnh giao tiên tử. Nữ tử này vẫn như cũng là vô cùng tuyệt mỹ, dáng người thoát tha, mê hồn nhỏ màu, thâm tình chân thành nhìn xem chính mình loại này tình cảm, Tần Mục không dám nhận. Tiên tử đây là gọi ta phải không?" Tần Mục nói. Quỳnh giao tiên tử nói, ta biết ngươi sẽ thiên huyền thuật, có thể thay đổi đầu đổi mặt, thậm chí ngay cả thể nội khí tức cũng có thể thay đổi, thế nhưng khô huyết tiền cùng đệ nhất hoàng đại chiến ta liền tại hiện trường, cái kia cầm trong tay quân bổng giết đại đế như cắt cổ người chính là ngươi, Tần Mục." "Thế gian luôn có người có thể nhớ lại ta, đây cũng là ta sơ hở. Tần Mục lo sợ không yên cười một tiếng, "Hai người kết bạn mà đi, hành tẩu tại sông núi ở giữa, ta cũng không biết nên chúc mừng ngươi lại trở về, vẫn là nói ngươi vận khí quá kém lại tới nơi này." Quỷ giao tiên tử vô cùng cảm tính nói, Tần Mục cười nhạt một tiếng, nói: "Đây đều là chú định, không thể nói rõ vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt, chỉ là ta lo lắng ngươi sẽ bước vào tiên độ bên trong." "Lo lắng?" Quỷ giao tiên tử toàn thân chấn động, nàng phảng phất nghe thấy được thế gian rất êm tai lời ấu hiếm, toàn thân lại có chút sủi lơ, sau đó khống chế tâm thần, nói: "Tiên đồ vẫn là muốn đi, Hiên Viên Sơ phong đã đi, mà còn có tin tức nói hắn tại tiên đồ bên trong không hề thuận lợi, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng, cho nên Hiên Viên thải Vi mới sẽ tiến vào tiên độ bên trong." "Còn có chuyện thế này, đây là Tần Mục không biết." Thánh tộc săn sát, nhân tộc thời gian cũng không sống khá giả. Nhất là thánh tộc thiên tài quá nhiều, muốn cùng tranh tài, nhất định phải kiếm tàu Thiên Phong." Quỳnh giao tiên tử nói. Tần Mục đương nhiên đình trị bước chân, nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tiến vào tiên đồ bên trong?" Quỷ Dao tiên tử gật gật đầu, nói: "Ngươi nếu là không xuất hiện, ta là sẽ không đi, tất nhiên ngươi đã xuất hiện, ta liền phải đi." "Vì cái gì?" Tần Mục hỏi. Quỳnh giao tiên tử nói, thử không dám giấu giếm: "Ta Côn Lôn thần cảnh bên trong còn có một khối linh thai không có xuất thế, cho nên ta nghĩ cậu ngươi giúp chúng ta mở ra linh thai, nếu như trong đó chính là nhân tộc thần thể, ta Côn Lôn thần cảnh truyền thừa có hy vọng, ta liền không có nỗi lo về sau." Ngươi chẳng lẽ quên đi, Ly Tiên hoàng tử chính là từ linh thai bên trong xuất hiện, liền không sợ Tần mục không có nói rõ. Linh thai bên trong xuất hiện nhân tộc khả năng quá thấp, đại đa số đều là nguyên hoàng thế gia thánh tộc đem chính mình nhất tộc bên trong thiên tài phong ấn tại thần tụy tinh thể bên trong, lâu ngày biến thành linh thai. Không có cách nào, liền xem như thánh tộc, chúng ta cũng muốn thử một chút." Quỳnh Giao tiên tử quyết tuyệt nói. "Tốt a." Tần Mộc đối với quỳnh Giao tiên tử yêu cầu không có cách nào không đáp ứng. Nữ nhân này cùng chính mình ở giữa luôn là có như vậy một tia nhàn nhạt, nhạt tình cảm, nhưng là nói không rõ cũng nói không rõ. Sau đó, bọn họ đi côn lôn thần cảnh nội bộ chứ đến kết ấn vậy mà là một cái đại đế cấp bậc cỡ giả. Tiến vào Côn Lôn đại điện về sau, mấy cái thánh tộc cũng tại trong đó. Tần Mục hỏi, đây là? Quỳnh Giao Tiên tử nói, Ly Tiên hoàng tử biết cái này linh thai về sau, đã từng đề xuất qua muốn cầm mình tiên cổ kinh đến trao đổi, thế nhưng ta không có đáp ứng, về sau hắn còn đưa tới máu của mình tinh hoa, nói là trợ giúp mở ra linh thai. Lúc này Tử Long đại đế cũng đi ra, nàng nhìn xem Tần Mục nói, Tần Mục, lại phải làm phiền ngươi. Không sao, dù sao Côn Lôn thần cảnh đối ta có ân, đây đều là việc nhỏ. Tần Mục nói như thế. Sau đó đám người bọn họ đi đến địa cung. Tại Côn Lôn Thần Cảnh Địa Cung bên trong vậy mà còn có một đoạn thông thiên đặng, tỏa ra sinh cơ, để nơi đây thay đổi đến càng thêm thánh khiết, đại đạo diệu vẫn cực kỳ nồng đậm, đây là cho dù ai cũng không có nghĩ tới. Đến cùng là có truyền thừa cường đại thế lực, nội tình quả nhiên bá đạo. Lúc này, thánh tộc bên trong có cái cường giả đi ra, hắn tiếp tục nói: "Chư vị, nhà ta Ly Thiên hoàng tử có lời, nếu là Côn Lôn Thần Cảnh đáp ứng trao đổi, còn có thể lại đưa một chút chân quý tiên thảo, linh dược, có những tài nguyên này, Côn Lôn Cảnh thậm chí có thể lại lần nữa mở một cái thế lực tương đại. Việc này không cần lại nói, không có bất kỳ cái gì trao đổi có thể." Thử Long đại đế nói như thế, Cái này thánh tộc vẫn là không bỏ qua, nói, nhà ta hoàng tử có thể là thành tâm thành ý, cũng không phải là dùng cái gì sao chép vốn, trích lục đến trao đổi, mà là dùng minh tiên cổ kinh nguyên bản. Lời này vừa nói ra, Tân Mục trong lòng lộp bộ một cái. Nguyên bản bảo kinh đây là khái niệm gì, trong đó thậm chí còn có được minh tiên một chút khí thức, chính là có cực lớn linh hội giá trị, đây chính là chân chính trí bảo. Không cần, đúng, mấy vị có thể đi về. Thử Long đại đế hạ lệnh trục khách. Mấy cái này thánh tộc vẫn là không cam tâm, do dự tại nguyên chỗ. Tần mục đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, lúc này mấy cái này thánh tộc xiêu bỏ chạy. Sau đó, Từ Long Đại Đế bỏ niêm phong một cái cấm chế, lúc này lộ ra một cái linh thai, cái này linh thai chính là ký sinh tại Thông Thiên đằng bên trên, cả hai tựa hồ có thiên nhiên hô ứng quan hệ. Tân Mộc trong lòng lớn kinh hãi, hắn kinh ngạc phát hiện Thông Thiên Đẳng sở dĩ có thể rợn thành công vậy mà là vì cái này linh thai bên trong bàng bạc sinh mệnh lực, mà linh thai sở dĩ linh khí dư giả nhưng là bởi vì Thông Thiên đằng đại đạo hô ứng, cả hai đã đạt tới một loại bổ sung cùng tồn tại quan hệ. Nếu là phá vỡ linh thai, sợ rằng Thông Thiên Đẳng sẽ chết héo. Không sao, Tần Mộc cũng không có lời nói, hắn đi tới linh thai trước mặt, thúc dục vọng huyền chân khí, bố trí một cái quỷ dị trận pháp. Trong hách niên linh thai bắn ra hào quang sáng chói, tại tia sáng trung tâm lờ mở có thể thấy được linh thai nội bộ tình huống. Nhưng gặp quang mang này bên trong hư ảnh ngược chừng là một cái mỹ lệ nữ tử thân ảnh, nguyên kỳ vậy mà tại 16-17 tuổi ở giữa, nhất là khắp xung quanh vây quanh từng đầu đại đạo dị vận, phàm Phật thánh nhân đang trong khi giảng đạo thuyết pháp, giải thích thiên địa chí lý. Cái này linh thai cực kỳ không tầm thường, trong đó tiên vận từng trận, mặc dù là nữ tử, cũng không thuộc về tại nhân gian tồn tại, đã sinh ra uy nghiêm. Tân Mục thì nói, Từ Long đại đế nói, cái này linh thai đã tồn tại mấy vạn năm, không biết bao nhiêu cao nhân tiền bối vì đó dưỡng, thoải mái Trao tặng nhân tộc đại đạo, dù cho trong đó là thánh tộc, chắc hẳn cũng đã cảm hóa, thuộc về tai nhân tộc Phạm Vi. Sau đó, tân mục nhỏ ra máu của mình tinh hoa tiến vào linh thai bên trong, liền bắt đầu lặng lặng quan sát. Liên tiếp hơn 10 ngày, hắn đều là ngồi sổm tại linh thai trước mặt, cẩn thận nhìn xem linh thai rút ra trí tôn thần thể huyết dịch lực lượng, cho đến một tháng trôi qua, linh thai từ đầu đến cuối ở vào bản thân sung mãn trạng thái. Tân mục, hiện tại chỉ còn lại tuế nguyệt lắng đọng, linh thai xuất thế đã là tất nhiên làm hại lao tử đợi chừng ngươi 1 tháng có cái thánh tộc cực kỳ không nhịn được mắng. Tân Mục cười ha ha, nói, các ngươi chờ ta làm gì? Ngươi là ai, lai lịch ra sao, không phải là Thiên Vũ đại đế hoặc là Thiên Bằng đại đế, trong đó một cái đã từng tại Côn Lôn thần cảnh địa cung xuất hiện cái kia kim giác thánh tộc chất vấn. Tân Mục lập đầu, bày tỏ chính mình không phải. Trong hắn nhiên, có cái thánh tộc lấy ra trí bảo, nói, đừng nói nhảm, trước tiên đem hắn phong ấn trấn áp lại, chúng ta tại cẩn thận tra hỏi. Nhưng gặp tòa này chí bảo chính là một kiện màu đen khô lâu tháp, tỏa cường tuyệt uy năng, chừng là Ly Thiên hoàng tử bà bối. Chỉ một thoáng những người này bộc lộ bộ mặt hung ác, trong đôi mắt sát khí căn bản không hề che giấu. Tân Mục suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được, ta vừa vặn có chút không hiểu vấn đề muốn biết đáp án, liền từ các ngươi trên thân tìm một chút đi." Lưỡi ngữ vừa rơi xuống, nhưng gặp một bàn tay lớn vụ bắt ra tòa này khô lâu tháp, sau đó tháp này tách ra màu đen đú quang ngang nhiên hướng về những này thánh tộc bao phủ tới. Cái này sao có thể? Kiện bảo bối này chỉ có Ly Thiên hoàng tử thánh nhân mới có thể thôi động, hắn là thế nào làm đến? Cháy mau, chúng ta bị lừa rồi. Nhanh chóng bẩm Thiên hoàng tử. Một tiếng ầm vang Chợt vện năm cái thánh tộc cao thủ bị bắt cầm tại khô lâu tháp bên trong, có hai tên giá hỏa vậy mà bỏ chạy ra. Phụt. Bàn tay lớn che đợi tới, trực tiếp đem hai cái này thánh tộc đập thành bột mịn. Cái này, chỉ một thoáng, còn lại thánh tộc đều dọa cho bề mật gần chết, không dám nhúc đích. Tân Mục đem một cái thánh tộc bắt giữ đi ra, hỏi, "Nói đi, Ly Tiên cậu tạm chủng này đến cùng lại đánh cái gì chủ ý xấu?" "Ngươi, ngươi, ngươi dám can đảm xúc phạm Ly thiên hoàng tử." Uy nghiêm hai chữ còn không có nói ra miệng, Tân bàn tay lớn nắm chặt, cái này tộc lập tức biến thành bột Sau đó lại một cái thánh tộc bị bắt đem ra, vẫn là vấn đề giống như trước. Người này toàn thân mồ hôi đồng địa, vô cùng sợ hay nói, Người, người, người đến cùng là ai? Thế gian nếu là có như thế cường giả, ta thánh tộc nhất định sẽ nhận được tin tức." Người lời nói quá nhiều." Tân Mục không cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian. Phụt. Huyết vụ bay lên, sát khí bao phủ. "Kế tiếp, ta, ta nói, ta cái gì đều nói, đừng giết ta, ta thật vất vả tu luyện tới đại đế cảnh giới, trở thành tộc vương cũng là vô cùng có khả năng, đừng giết ta cái này thánh tộc gần chết, vậy mà còn nghĩ đến trở thành tiên nhân." nói, "Nói đi." Ngươi nếu là có thể để ta nghe đến hài lòng đáp án, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ngươi dám can đảm phản bội Ly Thiên hoàng tử, ngươi nhất định phải chết, tộc nhân của ngươi một cái cũng sẽ không sống cái kia kim giác thánh tộc phẫn nộ quát, uy hiếp ra hòa này. Ngươi quá nhiều chuyện, còn chết tiến tính một chút. Phụt, kim giác thánh tộc triệt để vẫn diệt, chết không thể chết lại. Chương 471, bước Ly Thiên, chương 471, bước Ly Thiên. Thiên nột. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng, thật là giết đại đế như các cỏ. Chỉ còn lại hai cái tộc, toàn bộ đều sững sờ ngay tại chỗ. Tân Mục cười ha, ha đột nhiên lộ ra chân dung Cái gì? Ngươi, ngươi, ngươi là chí tôn thần thể. Ngươi vậy mà trở về. Hai cái này thánh tộc không nhất định gặp qua thần mục, thế nhưng khẳng định gặp qua hắn hình cáo thị, giờ phút này nhận ra thần mục, dọa toàn thân run rẩy. Sau đó, cái này thánh tộc Đức có nói, ta biết Ly Thiên hoàng tử đem máu của mình tinh hoa đưa đến Côn Lôn thần cảnh, mà còn hắn còn đem những này viết dịch tinh hoa rèn luyện trọn vẹn 3 tháng lâu. Còn có đây này." Thần mục tiếp tục hỏi. "Còn có chính là có cái đế tôn cường giả đã từng nói cái gì tiến vào tiên độ, sẽ có trợ giúp loại hình lời nói cái này thánh tộc vừa vặn nói xong, cái kia thánh liền ồ nào?" Vị kia đế tôn cường giả đã từng tiên vào qua, nói Ly Thiên hoàng tử tiến vào tiên đồ bên trong, khẳng định muốn mượn nhờ linh thai trợ giúp cái này thánh tộc vội vàng nói, "Sợ không, có cơ hội biểu hiện." Tần Mộc trong lòng sinh ra cực kỳ cảm giác xấu, hỏi lần nữa, "Còn có đây này." "Con có, còn có chính là Ly Thiên hoàng tử đã từng tiến vào qua hồng trạch khổ hại. Sau đó, hai cái này thánh tộc bị Tần mục cho trầm diệt, hắn ngay lập tức liền chạy tới hồng trạch nguyên gốc. Hồng trạch khổ hại cực kỳ hữu hiểm, đến nay có thể đi vào trong đó không có mấy người, bất quá thần kỳ ngược lại là nói qua phụ thân của mình hình như đi qua một lần, thế nhưng đi ra về sau không nhắc tới một lời như chưa từng xảy ra loại này sự tình. Nửa ngày sau, Tân Mục đi tới Hồng Trạch Huyền Cốc, tay hắn cầm côn bổng ngang nhiên đem một tòa yêu quật cho đập nát. Thiên nột, có đế tôn xuất thủ. Ta biết, người này đã từng đi qua Hỏa Ma Lĩnh, còn chém giết cự thủ hoàng tử, không nghĩ tới hắn lại tới Hồng Trạch Huyền Cốc. Hồng Trạch Huyền Cốc chính là Ly Thiên hoàng tử một cái xảo huyễn, người này thật đúng là lợi hại, cái này muốn đem Ly Thiên hoàng tử triệt để đắc tội a. Ai nói không phải đâu, hắn lúc trước chém giết Ly Thiên hoàng đại Pháp, Ly Thiên hoàng tử đã sớm lời, chỉ chờ xuất quan tất nhiên đến chém giết người này. Tân mục dừng lại đệm như điên, đem toàn bộ hồng trạch huyền cốc đập rã ngửa, không biết bao nhiêu thánh tộc chết tại hắn côn bổng phía dưới, nhưng là không thấy Ly Thiên hoàng tử bóng dáng, hắn giận dữ hét. "Ly Thiên tạp chủng, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết." Thiên nột: "Người này thật là hướng Ly Thiên hoàng tử mà đến, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hiện nay, có thể cùng Ly Thiên hoàng tử tranh phong cũng không có mấy người, nhân tộc bên trong càng là không ai dám như thế cùng Ly Thiên hoàng tử nói chuyện, hôm nay ngược lại là tới một cái không sợ chết nhân tộc." Hống hống hống. 80 tòa yêu cột bị vẫn như cũ không thấy Ly Thiên hoàng tử bóng dáng, chỉ còn lại một tòa yêu cột Đột nhiên, tòa này yêu quật bên trong lao ra một đám thánh tộc, từng cái lửa giận ngút trời, cũng không dám động thủ. Ngươi là ai, dám can đảm ở Ly Thiên hoàng tử hạt địa dương ai? Ngươi quản ta là người như thế nào, hôm nay ta liền muốn trảm diệt Ly Thiên cậu tạp chủng này, nhanh chóng để các ngươi cho chủ tử đi ra chịu chết." Tần Mục quát lên. Thứ không biết chết sống, chẳng lẽ thật không biết nhà ta hoàng tử lợi hại, bày trận." Đột nhiên, có cái thánh tộc gầm thét một tiếng. Một tiếng ầm vang, một cây côn tốt rơi xuống, lúc này đập chết một mảng lớn tộc, nơi đây lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh, vô cùng tinh. "Giống." Côn đồng lại lần nữa rơi xuống. Cuối cùng một chỗ yêu cổ triệt để hủy diệt hầu như không còn, hồng trạch huyền cốc cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như phế tích. Tân Mục giận dữ hét, "Ly Thiên cậu tạm chủng này nếu là không xuất hiện, ta sẽ đem hắn ổ chó từng cái rút ra." Làm cản, đột nhiên, có cái lão ra hỏa xuất thủ, người này cũng là đại đế cảnh giới, tu vi cực kỳ cao thâm, gầm lên giận dữ, nhưng gặp thủ đoạn còn chưa có xuất hiện, liền bị côn bổng đánh trúng đầu. Khi khi một tiếng, nhục thân tản đi khắp nơi ra, "oeng", lại làm một trưởng bổ đi lên, để diệt sát. Mọi người sợ, lực lượng một người hủy diệt toàn bộ hồng trạch đây là thủ đoạn gì? Quả thực chính là kinh thiên động địa a. Vẹn vẹn 3 canh giờ, thông tin liền chuyển vào thiên hoàng thành, tất cả mọi người lan truyền việc này, thậm chí có ít người bắt đầu cực ly thiên hoàng tử có dám hay không ứng chiến. 20 năm, ly thiên hoàng tử uy chấn hạ tiên giới chọn vẹn 20 năm, không ai dám cùng tranh phong, cuối cùng xuất hiện một người, nhất là người này vẫn là nhân tộc cứng, dạ, cái này để tứ đại địa vực nhân tộc vô cùng phân chấn. Tân mục tại thiên hoàng thành thạch viên thủ môn nhân nơi này bản canh một chút thời gian, hàn huyên bài câu, lại xuất phát. Hùng Trạch Huyền Quốc xung quanh Vạn Dặm Sa đều là vô cùng chân quý khu mộ quặng, nguyên bản những địa phương này bị văn phủ chi địa thế lực lớn chỗ chiếm cắt, thế nhưng thánh tộc xuất thế, nhất là Ly Thiên hoàng tử chiếm cứ Hùng Trạch Huyền Quốc, đem một mảng lớn địa vực hóa vì chính mình quyền sở hữu. Mà Hiên Viên Gia khu mộ quặng đã bị cắt giảm chỉ còn lại xung quanh mấy chục dặm, cho dù là dạng này, thánh tộc người còn không ngừng đến quấy rầy, nhất là Hiên Viên Sơ Phong cùng Hiên Viên Thái Vi tiến vào tiên độ về sau, những này thánh tộc cơ hội là làm chậm trọng thêm đến bắt nạt Viên gia người. Hiên Viên phủ chính là mảnh này khu mộ người phụ trách. Hắn đã sớm chịu đủ thánh tội quốc khí, nhiều lần đề nghị ra tộc xuất động tiên binh, đối thánh tộc tiến hành đại kích, thế nhưng một mực không chiếm được đáp lại. Giờ phút này, thánh tộc mấy cái tạp mao lâu là đứng tại khu mộ gặm, lớn tiếng hô: vì, hiền viên gia dê tiện bỏ sát, tranh thủ thời gian đào quáng, nếu là đào ra cái gì đồ tốt, hôm nay lão tử liền không đánh các người, nếu là cái gì cũng không có, hôm nay các người người nào cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu." Hiền viên gia nhân khí sắc mặt trắng bệch, toàn bộ đều siết chặt nắm đấm. Thế nhưng, Thiên hoàng tử hung hăng cuối cùng bọn họ vẫn là từ bỏ bạo lực. Bỗng nhiên, bên trong khu vực khai thác mộ truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Lúc này mấy cái thánh tộc vào vào, nhưng gặp một đoàn huyết vụ xuất hiện. Ha ha ha, những này đệ tiện bò sát vậy mà còn đạo ra thể thủy, đây chính là đồ tốt, hôm nay liền không đánh các ngươi có cái thánh tộc cướp được thể thủy, cực kỳ hưng phân hô. Các ngươi khinh người quá đáng. Lúc này, hiên viên ra bên trong có cái tiểu tử 17, 18 tuổi giận dữ hết. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên, mấy cái thánh tộc vây quanh. Hiên viên phụ quang giận dữ hét, trở về. Tên tiểu tử này 10 phần bị khuất, rất muốn đi lên liều có cái đem tiểu tử này bay tại trên mặt đất, nổi mắng, hiên viên gia có gì đặc biệt hơn người? Giáng Can đảm cùng Ly Thiên hoàng tử đối đầu, các ngươi kia cái gì hiên viên thương khung cũng bất quá là một cái phế vật, căn bản là không có cách cùng chúng ta Minh Tiên chân tổ đánh động. Tự tìm cái chết, hiên viên ra há lại các ngươi có thể tùy tiện nói xấu. Gầm lên giận dữ, nhưng gặp một cây côn tốt rơi xuống. Phụp. Tại chỗ vảy ra lên mạng lớn bông tuyết, nơi đây thánh tộc toàn bộ đều biến thành huyết vụ, chết không rõ ràng. Trong hắc nhiên, chọn vẹn 18 cái thánh tộc lao vụn đi ra, giận dữ hết, ai dám cùng Ly Thiên hoàng tử đối đầu? Tần mục đôi mắt vừa mở, phẫn nộ quát, tộc, đều không cần lại sống, toàn bộ đều chết đi. Chương 472 Anh hùng tập hợp, chương 472, anh hùng tập hợp. Vậy mà là nhân tộc Bọ Sát, hôm nay nói cái gì cũng muốn đem ngươi một đám thánh tộc cao thủ, lời hung hắc vẫn chưa nói xong đây, nhưng gặp một cây côn tốt rơi xuống, phản phất một cái cối xay lớn, nháy mắt liền có mười mấy cái thánh tộc bị nghiền chết. Trong chốc lát, những này thánh tộc sắc mặt tang đạm, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tân Ngục. Tân Ngục nói, dám can đảm đến hiên viên gia Lô Mãng, các ngươi toàn bộ đều chết tiệt. Phanh phanh phanh, liên tiếp đập chết tròn vẹn 18 cái thủ. Rõng. tộc bên trong đột nhiên nhảy ra một cái đại đế cơ giả, người này dự đoán cũng là Ly Thiên hoàng tử hộ pháp. Tần Mục bàn tay xui ra, trực tiếp bắt lấy người này cái cổ. Ngươi dám chỉ một thoáng vị này thánh tộc đại đế đột nhiên toàn thânùng lên. Tần Mục quay đầu hướng tên tiểu tử kia nói, "Tới, thánh tộc quạt ngươi một bàn tay, ngươi bây giờ có thể còn trở về, về sau thật tốt tu luyện, dựa vào chính mình thực lực lại quạt một lần trở về." "Cái gì?" Nơi đây tất cả mọi người khiếp sợ. Hiên Viên phụ quang bất khả tư nghị nhìn xem người tới, hắn cũng không biết Hiên Viên ra lúc nào có như thế một cái cường đại bằng hữu. Tên tiểu tử kia suy nghĩ một chút, lập tức chạy tới. Vị này tộc đại đế trợn mắt nhìn nhau, còn đại nguy hiểm. Răng rắc một tiếng. Sương đứt Thánh tộc đại đế khóc tiêu gạo. Tân Mục lại nhìn tên tiểu tử này một cái, tựa hồ lại nói lại không quạt liền không có cơ hội. 3. Tiểu tử lấy hết dũng khí, hung hăng một bàn tay qua tới. "Tốt." Mọi người gầm rú, toàn bộ đều vô tay sương khánh. Một tiếng ầm vang, Tân Mục trực tiếp bóp chết cái này thành tộc đại đế. Lúc này, Hiên Viên phụ quang chạy tới, cẩn thận hỏi, "Dám hỏi tiền bối sương hôi như thế nào?" Tân Mục cũng không trả lời hắn vấn đề này, mà là nói, "Hiên Viên sơ phong giở đi về sau, các ngươi hiên viên ra vậy mà rơi xuống đến nông nỗi này sao?" Lời này vừa nói ra, Hiên Viên phụ quang mặt mơ đỏ ứng, nói, "Cũng không phải chỉ là mảnh này khu mỏ quận cùng Ly Thiên Hoàng tử đất phong liền nhau, cho nên, tốt, ta đã biết, hôm nay ta liền sẽ tiêu diệt Ly Thiên Hoàng tử chỗ này xảo huyết, về sau mảnh này khu mỏ quận liền không có nhiều chuyện như vậy. Tân Mục sau đó rời đi, mà còn hắn cũng là nói đến làm đến, thật đúng là đem chỗ này xảo huyết cho thôi hoàng tất cả thánh tộc toàn bộ giết chết, đi theo hắn liên tiếp lật tung trộn vẹn 18 chỗ Ly Thiên Hoàng tử xảo huyết đất phong. Chỉ là đại đế cường giả liền chém giết hơn 20 cái. Một ngày này, thiên hạ chấn động, đại địa vực toàn bộ đều sôi trào lên. Hơn 20 năm Nhân tộc gần như có thể dùng kéo dài hơi tàn đến hình dung, cuối cùng xuất hiện một cái sắc thần, muốn đối Ly thiên hoàng tử hạ thủ, mà còn thanh thế như vậy to lớn, chuyện này đã không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Quá tốt rồi, quá thoải mái, quá sảng khoái, 20 năm, dòng giá 20 năm a, Ly Tiên hoàng tử vi chấn thiên hạ, kinh sợ toàn bộ vân phủ chi điệu, Dương trầm chi điên, không biết bao nhiêu người chết dưới tay hắn, cuối cùng có người dám ra đây cùng hắn phân cao thấp. Ta nhân tộc bất diệt, thế tất quốc khởi, vị cường giả này là ai, ta nhất định muốn tiến đến chiếm ngưỡng, vì hắn cổ vũ độc viên. Quá kinh khủng. 18 chỗ xảo huyết đều bị lật tung, mà còn giết chết hơn 20 cái đại đế cường giả, đây là cái gì khí phách? Mọi người phảng phất lại nhìn thấy chí tôn thần thể trong rồi tứ đại địa vực, đại sát tứ phương, đem ly thiên hoàng tử bức bách khắp nơi ở nút. Vào giờ phút này, tình cảnh này, tựa như lúc trước huyền ma chi kiếm tử sở a. Vị cường giả này đến cùng là ai? Hắn nhất định là ta nhân tộc cường giả, nhất định là. Ta tiến đoán, trí tôn thần thể nhất định trở về, trừ hắn, người khác không có như thế lớn khí phách. Tứ đại địa vực chấn động, không biết bao nhiêu người đang đoán tần mục thân phận, thậm chí có ít người còn đoán được, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Những người khác không biết, thế nhưng Diêm La Điện người khẳng định là biết rõ, nhất là Lý Vô Đạo, Tiêu Vô Tà, mang Quỷ những người này. A, Thần Huynh làm sao sẽ đột nhiên xuất thủ đâu? Đúng thế, hắn không phải nói tìm một cái ổn thỏa cơ hội, một lần hành động đem Ly Thiên Hoàng tử giết chết, không cho hắn bất kỳ bỏ chạy cơ hội. Việc này quá nghiêm trọng, Tân Mục đột nhiên xuất thủ, mà còn thủ đoạn vô cùng năng ngược, lập tức Tu La Điện người cũng bắt đầu nhộn nhịp đi ra tìm kiếm cường đại hậu viện, là Tân Mục hộ giá hộ tống. Bởi vì đại chiến một khi mở ra, Thánh tộc Phương Diện khẳng định sẽ xuất hiện các loại cường giả, nếu như nhân tộc Phương Diện này không có chuẩn bị Có lẽ tần mục chém giết Ly Thiên hoàng tử giờ khắc này, cũng là chính hắn vẫn lạc tới khác. Toàn bộ Vân phủ chi địa xảo huyệt đã toàn bộ đều rút ra, thế nhưng Ly Thiên hoàng tử vẫn không có bóng dáng, tần mục lập tức hướng về Dương Trầm chi điên xuất phát, hắn lợi dụng cỡi thiên long mã, vô cùng thành thôi tiến lên, thế nhưng tốc độ không một chút nào chậm. Đương nhiên, phía trước xuất hiện một tòa tiên phong, mà còn các nơi tu sĩ nhộn nhịp chạy tới nơi đây, không phải là xảy ra đại sự gì. Tần mục tâm tư khẽ động, lập tức hạ thiên mã, tiến về núi này. Cái này tiên phong cực kỳ bàn bạc, hẳn là một chỗ sơn môn phái, trong đó các loại đại điện săn sát Ven đường phong cảnh cũng là cực kỳ tốt đẹp, đã có không ít người tiến về nơi đây. Lúc này, tại một chỗ đình nghỉ mát tụ tập không ít tu sĩ, nhìn xem đều rất trẻ trung. Thiên Lộc, huyết ý Liễ Vương cũng tới, hắn nhưng là một đời cường giả, nghe đồn hắn hẳn là thần thể. Xem ra Càn Nguyên Tông muốn quật khởi, chỉ cần huyết ý Liễ Vương trưởng thành, bọn họ chắc chắn trở thành cực kình tông phái a. Nghe đến đó, Trần Mục cũng là kinh ngạc, cái này càng Nguyên Tông cũng là cực kỳ khó lường, chính là Dương Trầm Chi điên số lượng không nhiều cỡ lớn phái, cấp bậc cùng phủ chi địa tử toàn phái, đạo thanh phái không sai biệt lắm. Tưởng tượng năm đó, tại Đạo Thanh phái thời điểm, có sợ nào Dương Hiên viên sơ phòng, hiên viên tài vì, nguyệt vô xong các loại nhân tài tụ tập, vật đổi sao dở, bây giờ thấy loại này tình cảnh cũng là cực kỳ nhớ lại. Ngay lúc này, giữa đám người lại la lên: "À, đây không phải là Huyền Vũ thần cảnh Phượng Hiên sao? Nghe đồn người này cũng là vạn năm khó gặp thiên tài, chắc chắn sẽ trở thành Huyền Vũ thần cảnh người thứ nhất, sánh vai cái kia khô huyết tiễn cũng nói không chừng đấy chứ." Vừa mới nói xong, Tân Mục cũng là nhìn sang, quả nhiên, cái này Phượng Hiên cực kỳ không tầm thường, mà còn rất có vài phần năm đó Mạc Như thị phong thái, chỉ là hắn so Như thị càng thêm nội liễm, tỏa ra một cố bại nghị kế quyết thắng thiên lý khí tức. Suy nghĩ một chút mạc như thị, năm đó nếu như không thiết lập ván cục lời nói, hiện tại chỉ sợ cũng là Huyền Vũ thần cảnh trưởng giáo tri tôn. A, lại tới một đại nhân vật, người này tựa hồn là hướng về phía huyết ý điệp buồn đến. Cẩn thận, gia hỏa này gọi là Hiên Viên thiên, nghe đồn cấp bậc vô cùng cao, liền xem như Hiên Viên gia lão cổ đồng đều muốn đối hắn một mực cung kính, nghe nói, cái này Hiên Viên thiên lai lịch không tầm thường, thậm chí người khác cũng không dám đàm luận. Tân Mục một cái lướt tới, trong lòng hơi động, cái này Hiên Viên Tiên cực kỳ thông trầm, cho người một loại nhìn không thấu cảm giác, nhất là hắn đối tiên đạo lý giải đã đạt đến một cái cảnh giới cao. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, các ngươi còn không biết à, nghe đồn cái tiêu cường giả tuyệt thế đã đi tới Dương Trầm Chi Điện. Thánh tộc bên trong đã phái ra đệ tôn, thế tất yếu chạm diệt người này. Lý Thiên hoàng tử đã bừng lợi, sẽ đích thân trước đến chém giết người này. Chương 473, số mới là đạo lý quyết định, chương 473, sống mới là đạo lý quyết định. Lý Thiên hoàng tử muốn hôn đến đánh chết địch xâm phạm, đây chính là sự kiện lớn. Lập tức, lần này tụ hội chủ đề trung tâm biến thành Lý Thiên hoàng tử. Lý Thiên hoàng tử xuất động, lần này không biết lại muốn giết bao nhiêu, chảy bao nhiêu máu a. Không có cách nào 20 năm qua Ly Thiên Hoàng tử uy trấn thiên hạ, ai dám khu phục, rốt cuộc đã đến một cái khiêu chiến, chính hắn sợ rằng đều vô cùng hưng phấn. Đây cũng là cường giả tích mịch, cũng là cường giả số mệnh. Mọi người nhiệt liệt thảo luận, theo người tới càng ngày càng nhiều, lần này thịnh hội càng thêm long trọng. Quá hưng phấn, 20 năm qua cuối cùng xuất hiện một cái vượt sợ dâu người, cũng không biết vị cường giả này là ai, nếu như người nào có đại chiến cụ thể địa điểm, ta táng ra bại sản cũng muốn đi qua chiến. Haha, ha, vị cường giả này liên tiếp lật tung Ly Thiên Hoàng tử tại Vân phủ chi tất cả xảo cùng tứ điệm, có thể kết luận người này nhất định là xuất từ Vân phủ. Vân phủ Không phải là người kia. Lập tức, mọi người thay đổi đến rất chậm mặc, trí Tôn thần thể tần mục sự tích tại hạ tiên giới lưu truyền rộng rãi, thế nhưng nơi đây nhưng là có Huyền Vũ thần cảnh người, bọn họ cũng không tốt quá không chút kiếm kỵ. Sau đó chủ đề bị giật ra, bắt đầu đàm luận hiện nay cường giả. Nghe nói Tam Thanh thần cảnh đệ nhất hoàng cũng không phải là thuần túy thiên nguyên kiếm thân thể, nếu quả thật chính là thiên nguyên kiếm thân thể, hắn cũng sẽ không thua ở Khô Huyết Tiền trong tay. Khô Huyết Tiền cũng là một đời mãnh nhân, cũng dám tiêu gạo tất cả giả, muốn đi sư phụ mình con đường, cả thế gian là địch, đây cũng là đại dũng chi khí a. Sư phụ sao mà mấy liệt, đệ tử cũng là như thế phách truyện, cũng không biết trí tôn thần thể năm đó đến cùng có cỡ nào bá đạo. Lúc này Hiên Viên Thái Vân cùng Trương Cựu Quân vậy mà tới, vào giờ phút này, hai gia hỏa này cũng muốn tu luyện đến thánh vương chi cảnh. Năm đó có Hiên Viên Sơ Phong, Hiên Viên Thái Vi, Nguyệt Vũ song các loại thiên tài tồn tại, nữ tử này vẫn không cảm giác được đến thế nào, hiện tại tất cả thiên tài biến mất về sau, nàng hiện tại cũng hiện lộ ra. Nhưng gặp nữ tử này, một bộ áo trắng, phiêu phiêu dục tiên, tựa như hạ nguyệt bên trong tử, bị mọi người vây quanh, làm nàng đi qua Hiên Viên thiên thời điểm sắc mặt đột nhiên thay đổi một cái. Sau đó lại mây trôi nước chảy, ngồi xuống về sau cũng là cực kỳ ba khí. Hiên viên tại Vân Bay giờ tại Hiên viên gia cũng là người cả quyền, giờ phút này chậm rãi nói, chư vị đều là thiên kiêu chi tử, tất nhiên gặp nhau một đoàn cũng không thể nói hết một chút rơi vào trong sương ngủ sự tình, nghe đồn tiên đồ sẽ lại lần nữa mở ra, không bằng đại gia nghị luận nghị luận cái này tiên đồ đến cùng là địa phương nào. Cái đề tài này quá lớn, ở đây có thể liên lụy vào tiên đồ người lắc đắc không có mấy, trừ huyết ý Vương bên ngoài lại có La Huyền Vũ thần cảnh Phượng Hiên, còn có cái kia Hiên viên tiên. nên công tôn vương hoàng. Đột nhiên, tất cả mọi người đứng dậy, nên đoán đã đến tiên lư. Công Tôn gia tại Vân phủ chi địa cùng Dương Trầm Chi điên giao tiếp, cho nên, Công Tôn Phượng Hoàng tại Dương Trầm Chi điên lực ảnh hưởng cực lớn, vượt qua Hiên Viên Thái Vân. Nhưng gặp Hiên Viên Thái Vân đứng dậy cười hì hì nói, "Phượng Hoàng ngoại tử, ngươi vẫn như cũng là siêu phàm thoát tục, diễm lệ vô song, thật là làm cho ta ghen tị a." Công Tôn Phượng Hoàng mặt không đổi sắc, nhưng là nói thẳng, "Nơi nào nơi nào, Hiên Viên Sơ Phong cùng Hiên Viên Thái Vi tiến vào tiên độ một đi không trở lại, sợ rằng Thái Vân tỷ tỷ ít ngày nữa liền muốn trở thành Viên gia, gia chủ." Lời này vừa nói ra, mùi thuốc súng đi ra. Lúc này, những người khác không dám ở nói cái gì. Hai vị này đều là uy chấn một phương đại nhân vật, thậm chí đại biểu cho hai cái nguyên hoàng thế gia. Ta chỗ nào so ra mà vượt vượng hoàng muội tử, hiện tại đã tỏa chấn công tôn quân nhất là muội tử ánh mắt của ngươi đây chính là vô cùng siêu tuyệt, liền năm đó uy danh hiển hách chí tôn thần thể đều phương không tại trong mắt, thật sự là vô cùng cao ngạo. Hiên Viên Thái Vân đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, cũng là muốn đả kích một cái công tôn vương hoàng. Chỉ một thoáng bầu không khí thay đổi đến vô cùng đóng băng. Công tôn vương hoàng tức giận mắt vượng dựng thẳng, liền mặt. Chuyện đã trở địa thời điểm không biết bao nhiêu người ngoại sáng trong tối chào nàng. Những năm này chí tôn thần thể biến mất, việc này cũng dần dần bị người quên lãng. Sau một lát, Công Tôn Phượng hờn nói, ngươi cũng quá nhiều lo lắng, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái gia tộc mình lợi ích a, nghe nói các ngươi tại Hồng Trạch Huyền Cốc khu mộ quặng lâu dài là Ly Thiên hoàng tử làm công nhân phí, nhất là trong tộc dòng chính bị thánh tộc làm nô, phụ thân ngươi tựa như là người phụ trách a, vậy mà đại khí đều không có thở. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Thái Vân cũng là mặt đỏ tới mang tai. Nhảy một cái, Hiên Viên Tiên đột nhiên đứng dậy rời đi nơi đây. Đương nhiên, có người nói, chư vị, các ngươi còn không biết ta Lý Thiên Hoàng tử sắp xếp đã tụ tập đại đội nhân mã đi đến Vân phủ chi địa Bắc Cương cự mã thành, nghe nói muốn ở chỗ này cùng vị cường giả kia nhất quyết sinh tử. Cự Tuyệt Ngựa thành ở vào Vân phủ chi địa Bắc Cương, mà khoảng cách nơi đây cũng bất quá là hơn 5 vạn dặm, bọn họ nếu là đi cả ngày lẫn đêm, nhiều thì 4 ngày, ít thì 3 ngày liền có thể chạy tới. Tin tức này truyền ra, nơi đây lập tức vỡ tổ, lúc này liền có không ít người muốn đi tới Cự Tuyệt Ngựa thành quan chiến. Nhưng gặp những người này còn không có quyết định chú ý, lại có thông tin truyền đi vào. Không cần đi Cự Tuyệt Ngựa thành, đã tiến vào Cự Tuyệt Ngựa thành tộc toàn bộ đều chết, chỉ còn lại gia thú bị dán tại cự tuyệt ngựa thành trên tường thành, cực kỳ hùng vĩ. Cái gì? Không thể à, Lý Thiên hoàng tử sắp xếp, trong đó khẳng định sẽ coi đại đế cường giả xuất động, làm sao cũng đã chết sao? Ai biết à, dù sao những người này tất cả đều bị đánh chết, nghe nói trên tường thành dán trọn vẹn hơn 5000 tấm da thú, mùi máu tanh có thể chuyển ra một vạn giảm. Tin tức này quá kinh bạo, đồng thời cũng đánh ly Thiên hoàng tử một cái vang dội bật ai, ý nghĩa ngụ hết sức rõ ràng, chính hắn không đến, bất kỳ nát cá thối tôm đều sẽ chết. Một đêm chưa hết, tin tức này xo so đã mọc cánh còn nhanh, gần như truyền khắp toàn bộ tứ đại địa vực, người người đều biết rõ việc này. Cửa nhạo Ly Thiên hoàng tử không có can đảm sợ chiến truyền luôn cũng là lan truyền nhanh chóng. Ha ha ha, giết quá thoải mái, những này tạp mau căn bản là không đủ ta chém. Hắc phù đồ ha ha cuồng tiếu lên. Lý Vô đạo nói, "Tần mục hiện tại khẳng định đi tìm Ly Thiên hoàng tử chân thân, chúng ta liền chú đóng ở tại Vân phủ chi địa, dám can đảm có Ly Thiên hoàng tử bất luận cái gì tiến vào nơi đây, toàn bộ đều giết chết, nhất định phải đem Ly Thiên hoàng tử ép ra ngoài." "Không sai, Tần mục có thể đại động can qua như vậy, nhất định là phát hiện cái gì, chúng ta nhất định phải giúp hắn." Cố Phong tuyết lớn tiếng nói. Từng cái địa vực đã quần cuộn, cuộn sóng ẩm, thậm chí Ly Thiên Hoàng tử cũng bắt đầu tụ tập nhân viên, thế nhưng kẻ đầu tiêu nhưng là cực kỳ nhản nhã lăn lộn tại một đám người trẻ tuổi bên trong, uống trà nghe cố sự, tiêu giao tự tại. Tần mục trong tay nâng ấm trả, nhưng là vô tình hay cố ý quan sát cái này hiên viên thiên. Hoa hoa hoa, cái này cường giả tuyệt thế cũng quá bá đạo à, ta đoán chừng Ly Thiên Hoàng tử thật đúng là có chút sợ, cho nên lâu như vậy đều không có nguyên chiến. Ai nói không phải đâu, Ly Thiên Hoàng tử nhìn như như khí n Thế nhưng vừa gặp phải cao thủ lập tức liền co đầu rúc cổ, năm đó thánh tộc bên trong cùng trí tôn thần thể giao hảo thần quỷ thái tử không biết bao nhiêu lần đều kêu gào Lý Tiên hoàng tử, hắn tất cả đều là tránh mà không thấy, sợ bị thần quỷ thái tử đánh chết, những năm này tu vi tiến bộ, mới dám cùng thần quỷ thái tử đối thoại. Không có cách nào khác, Lý Tiên hoàng tử là nhìn ra tu luyện bí quyết, sống mới là đạo lý quyết định, loại người này mặc dù nhìn xem không có cốt khí, thế nhưng để hắn trưởng thành, loại kia trả thù người bình thường có thể là tiếp nhận không nổi. Lập tức, không ít người đào ra Lý hoàng tử năm đó hai nạn xấu hổ, tiểu nói này Càng nhiều người hiểu được cái này tung hành 20 năm cường giả còn có như thế một bộ gương mặt, nhộn nhịp bắt đầu xem thường. Ngay lúc này, có cái cường giả lao vụ đi qua, vậy mà là Huyền Vũ Thần cảnh năm đó động Huyền Thánh Vương, bất quá bây giờ nhân ra cũng không phải Thánh Vương, mà là động Huyền Đại đế. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đứng dậy tương ứng. tham kiến Huyền Vũ thần chủ, bái kiến động Huyền Đại đế. Không ít người tất cả không người hành lễ, có ít người đều quỳ trên mặt đất. Nơi xa Hiên Viên Thái Vân cùng công tôn Phượng Hoàng cũng là đi tới, bái kiến vị này đại đế giả. Lúc này, có người phát hiện tần mục căn bản là không có đứng dậy, còn có nơi hẻo lánh bên trong Hiên Viên Tiên. A, làm sao còn có vô lễ như vậy người, Huyền Vũ thần chủ đích thân đến, đây là bao lớn vinh quang, bọn họ vậy mà không đứng dậy tham viếng. Chỉ một thoáng, càng nhiều ánh mắt tụ tập tới. Tên kia không phải hiên viên tiên gia, truyền thuyết hắn nhưng là cùng hết ý Liệp Vương, Phượng Hiên những cường giả này sánh vai cùng tồn tại, làm sao thấy động Huyền Đại Đế vô lễ như vậy, chẳng lẽ cho rằng chính mình có thể cùng Đại Đế chống lại sao? Lúc này, Hiên viên tiên đứng dậy, gật gật đầu, sau đó hướng đi một bên, xem như là hành lễ. Mà Tân Mục vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, cái này đệ rất nhiều người đều khó chịu. Lập tức, Phượng Hiên đứng dậy, nói: "Vị đạo hữu này Nhà ta Huyền Vũ thần chủ đích thân đến, ngươi chẳng lẽ không nên hành lễ sao? Chính là, nhân ra có thể là đại đế, chính là nhân tộc tiêu ngạo, đối kháng thánh tộc khiêng to lớn lượng, cũng dám như vậy vô lễ có người chụp chụp mũ xuống. Ha ha, ta nhìn người này rõ ràng chính là thấy không rõ tình thế, chẳng lẽ cho rằng chính mình là Ly Thiên hoàng tử? Ha ha ha, lập tức không ít người bắt đầu giễu cợt. Tân Mục vẫn như cũ không để ý tới, tu vi đến hắn cảnh giới này, đối với những này lời đảm tiếu căn bản không quan tâm, khám phá, cũng trở tại xem đấu, xem đấu, tất cả đều thay đổi đến không trọng yếu. Lúc này, Hiên Viên Thái Vân nhưng là hỏi Động Huyền Đại Đế, nghe Đồn Huyền Vũ thần cảnh có thể tu ra cực kỳ cường đại Huyền Vũ đạo thể, không biết tiền bối ngài hiện tại, Tàn Tạ vô dụng thân, chỉ có thể dùng Huyền Vũ đạo thể đến kéo dài tính mạng. Động Huyền Đại Đế cực kỳ khiêm tốn nói, chỉ một thoáng, mọi người vô cùng kinh ngạc, Huyền Vũ đạo thể, đây là Huyền Vũ thần cảnh cao nhất bí pháp, nghe đồn tham gia phá loại này bí pháp, đối với thành tiên cũng là cực kỳ hữu dụng. Động Huyền Đại Đế quả nhiên diệu pháp che trời, xem ra đã là ta nhân tộc đệ nhất giả. Động Huyền Đại nói, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chí thần thể đích thật là nhân tộc không xuất thế cường giả chỉ là năm đó ta cùng hắn rất có hiệp thích, năm đó ta Huyền Vũ thần cảnh đệ nhất thiên tài Mạc Như thị cũng là chết tại Chí Tôn thần thể chi thủ, chỉ hận không có cơ hội à, nếu không ta còn thực sự muốn cùng trí Tôn thần thể đại chiến một trận, nhìn xem ta Huyền Vũ thần cảnh đến cùng kém tại chỗ nào. Chương 474, chiến đế tôn, chương 474, chiến đế tôn. Cái này Động Huyền Đại Đế thật đúng là cuồng vọng có thể, năm đó Tần Mộc Uy trấn bắt phương thời điểm, hắn không biết dấu ở nơi nào, thậm chí xuất liên tục đời cũng không dám, nhưng bây giờ khắp nơi hoàng, thật sự coi chính mình bước vào đại đế cảnh giới liền vô địch. Động Huyền Đại Đế chính là một đời kỳ nhân, người khác tàn lùi. Đại đế mạnh mẽ lên, đây chính là vạn người không được một biểu hiện, không nói đến trí tôn thần thể không biết đi nơi nào, liền xem như không đi, cũng không phải ngài đối thủ. Đúng là như thế, Động Huyền đại đế bước vào đại đế cảnh giới, đã có thể cùng Cổ Tiên hiền sánh vai, chính là hoàn toàn xứng đáng đại đế người thứ nhất. Mọi người vước mông ngựa, lời ca tụng giả dích không dứt. Trong núi không có lao hổ hầu tự xưng đại vương. Đông nhiên một cái lị mai âm thanh xuất hiện, trong chốc lát, nhưng gặp khô huyết tiễn vậy mà cũng đến nơi này. Lập tức, tất cả mọi người kinh ngạc, nhất là vừa rồi vước mông ngựa những người kia. Tuổi còn nhỏ, nhìn thấy đại đế tiền bối không biết hành lễ thăm viếng, lại còn nói một chút chua lời nói, bực này tầm mắt, lòng dạ cũng thành không được cái gì lại khí, lập tức có người miệng mài nói. Khâu Huyết Tiền đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vô Yên, nói: "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Sư phụ ta đánh không lại sư phụ của ngươi? Tốt tốt tốt, đến, hai ta đánh một trận, xem trước một chút đến cùng là ai đệ tử cưng, rắn, nếu là không dám vẫn là có đầu rút cổ ở trong núi không muốn thò đầu ra tốt. Ngươi nói cái gì? Ta đến cùng ngươi chiến." Đương nhiên, có người đi ra, vậy mà là một cái lao yêu quái. Ôi, ôi, ôi Tiểu A ở giữa đấu vớ mồm, chỗ nào toát ra một cái không cần mật mũi, muốn đánh nhau có phải là, đến Ta gọi ngươi đánh. Giống. Nhưng gặp man quỷ sách theo xương cây gậy lao đến. Phượng Hiên cũng là đứng dậy, quắc, đánh thì đánh, ai sợ ai a. Động Huyền Đại Đế đem Phượng Hiên nắm vào phía sau mình, nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xem thường. Động nhiên, nơi hẻo Lãnh bên trong Tần Mục Tâm Tư khẽ động, hắn người được tiên binh phi tức, không nghĩ tới cái này Động Huyền Đại Đế thật sự chính là cẩn thận, mặc dù chỉ là tới một đạo phân thân, nhưng cũng mang theo hoàn chỉnh không thiếu sót tiên binh. Tần Mục lập tức đi tới, nói, ta đến cùng ngươi chiến. Phượng Hiên xem xét là cái vô danh tiểu tốt, phẫn nộ quát, ngươi là ai, có tư cách gì cùng sư phụ ta đại chiến? Tần Mục lập tức vung tay lên, lúc này Phượng Hiên bị một cố đại lực tối lật phất, trực tiếp khảm nạm ở phía sa ngọn núi bên trong, toàn thân xương không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Cái này, gia hỏa này đến cùng là ai, vậy mà như thế lợi hại. Mọi người thấy chiêu này, do không dám nói lời nào. Động Nguyên Đại Đế lông mày sắc bất động, nói: "Ta vì cái gì muốn cùng người chiến?" Tần Mục nói: "Ta nhìn ngươi không vừa mắt, làm cản." Lúc này có người đứng dậy, vậy mà giận dữ mắng mỏ Tần Mục. Tần Mục một bàn tay huy vũ đi qua, răng một tiếng, người này lúc này quỳ trên mặt đất, đầu gối đều vào thạch tầng bên trong. Người lớn nói chuyện Tiểu thí Hải vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng tốt. Nơi xa Phượng Hiên nuốt vào linh đan rượu dược, sắc mặt nổi giận, còn muốn nói điều gì? Tân Mục ánh mắt vụt qua, cảnh cáo nói, còn dám ơ luôn người nữ, hôm nay ngươi chính là một đám cho tàn. Động Nguyên đại đế cuối cùng biến sắc, hắn không vui nói, ngươi lễ khí cũng quá nặng một chút a. ngữ vừa rơi xuống, người này cuối cùng xuất thủ, thân hình hắn biến đổi, tựa như một cái mãnh hổ, xong chảo thật cao nâng lên vậy mà mượn nhờ đến thế, sau đó một cái phát, giống nhìn như mây trôi nước chảy, chỉ là nhào về phía mục, nhưng là phân biệt bắt hắn các mạnh mạnh. Động đại đế sở hóa thành hình, cũng là nói cho khô hết tiền, hắn cũng không phải là hầu tử, mà là mãnh hổ. Tần Mộc cũng là thân hình biến đổi, biến thành một cái linh hạt, hai cố khí thế bén nhọn, hóa thành từng đạo thần văn huyền quang thẳng đến mãnh hổ hai mắt. Sau mấy hiệp, hai người ở vào rằng co giai đoạn. Động Huyền Đại Đế đột nhiên thu tay lại, hắn nhìn xem Tần Mộc, trong lòng sáng tối chập chờn. Mang quỷ xem xét, đoán được Tần mục thân phận, vì vậy nói, "Động Huyền, làm sao ngươi sợ à, đừng sợ a, ngươi có thể là đại đế cảnh giới người thứ nhất ta." Mọi người kinh hãi, phía trước cảm thấy Tần mục là nói khoác, hiện tại xem ra không phải. Giả hỏa này đến cùng là ai, vậy mà cùng động nguyên đại đế so chiêu vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Không, ta nhìn khí thế của hắn tựa hồ còn tại động nguyên đại đế bên trên, bởi vì tầm mắt của hắn càng cao. Ở đây bên trong cũng có người biết nhìn hàng, đều là nhìn thấy màn này, vô cùng kinh ngạc. Công tôn vương hoàng, hiên viên thái vân, chư vị quân các loại nhân vật cũng là sắc mặt kinh biến, cái này đều bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi tìm động nguyên đại đế phiền phức, làm sao tùy tiện đi ra một người đều như thế lợi hại. Nếu biết rõ có thể cùng động nguyên đại đế một trận chiến phần lớn đều đi tiến độ, ví dụ như Thiên vương, hiên viên sơ phong các loại Ngay lúc này, thánh tộc bên kia đi ra một người, người này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Tân Mục, nói: "Xem ra chính là ngươi, gan đảm dám đối với Ly Thiên hoàng tử bất kính, hôm nay ta liền chặt ngươi." anh, Nhưng thấy người tới khí thế tản ra, phảng phất một cỗ sóng lớn, vô số người bị cố khí thế này quét ngã trái ngã phải, toàn bộ đều lao vụn vụt giữa không trung bên trên. "Không tốt, đây là đế tôn." "Cái gì? Đế tôn cường giả? Thánh tộc bên kia thật đúng là phái ra đế tôn cường giả." Tần mục quay đầu lại, nhìn xem vị này đã bước vào tôn thánh giả, nói: "Tất nhiên ngươi cũng muốn tự tìm cái chết." Ta liền thành toàn ngươi. Dũng. Đế Tôn Cường Giả bạo phát, nhưng gặp hắn nhục thân bên trong bắn ra hào quang rừng rực, mỗi một đạo tia sáng đều tựa như một đạo lợi kiếm, vô cùng lợi hại, huy năng tuyệt không thua kém Cựu Viễn Đế binh một kích. "Trời a, đây quả thật là Đế Tôn Cường Giả." Lập tức, người xung quanh bỏ mạng đồng dạng chạy từ phía, tại không chạy, nơi đây liền muốn hóa thành một mảnh bột mịn phế tích, tất cả tồn tại đều sẽ tan thành mấy khói. Tần mục lấy ra con đồng, bầu trời lên, từng vòng sáng lớn bị hắn che chắn dưới, vì mọi người thắng được chạy trối chết cơ hội. Những người kia chọn vẹn trốn ra vạn dặm xa, đứng tại bầu trời đứng xa xa nhìn. Nhưng gặp vị này Đế Tôn lại lấy ra ra thủ đoạn, toàn bộ thương không biến thành một tôn ngã út đao lô, hướng về tần mục chấn áp tới. Tần mục vung lên trong tay côn bổng đột nhiên đâm một cái, răng rắc một tiếng, chiếc lò luyện đan này bị chọc lấy cái lỗ thủng. Cái này, cái này sao có thể, Đế Tôn thủ đoạn đều không thể hàng phục người này sao? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Động viên đại đế có thể hay không phá giải chiêu này? Vô số nghi vấn cùng khiếp sợ xuất hiện đứng xa nhìn đám người. Gió núi từng trận, phong cảnh vẫn như cũ thoải mái. Tần mục đứng tại chỗ, cầm trong tay côn bổng, lực kháng thánh tộc khí thế này, phần này vũ khí Loại này tinh thần, tựa như một ngọn đèn sáng. Ta đã biết, hắn là cái kia cường giả tuyệt thế, nhất định là hắn. Đúng đúng đúng, nghe đồn tay hắn cầm một cây gậy sắt, đánh thánh tộc kêu cha gọi mẹ, toàn bộ đều biến thành bột mịn. Chắc không được, chắc không được dám khiêu khích động nguyên đại đế, nguyên lai là hắn a. Ngáy mắt, nhân tâm đạo hướng tần ngục, dù sao hắn chém giết thánh tộc, mà động nguyên đại đế thì là nhân tộc bên trong quất tháo làm ác, thành lập phi danh, không có chém giết qua thánh cứng, giả. Chương 475, chém đế tôn, giết chương 475, chém đế tôn, giết Nhưng gặp trên không hai đạo hư ảnh quấn quýt lấy nhau không phân rõ ai là tân mục, ai là thánh tộc đế tôn, duy chỉ có có thể nghe thấy chính là binh binh bang bang binh khí tiếng va đập. Một màn này quá kinh khủng. Cường giả tuyệt thế đại chiến đế tôn cường giả, vậy mà đánh chính là vô cùng kịch liệt, không phân thắng bại. Trong khoảnh khắc, hai người đã lao vụn vụt đến trọn vẹn cao vạn trượng chấm 0, tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ đã không cách nào nhìn thấy cường giả ở giữa so đấu. Nhưng gặp tân mục đột nhiên bắt lấy một cái cơ hội, liên tục huy động quân đồng, vô tình đập mạnh xuống dưới, trọn vẹn đập 39,0000 bên dưới, đế tôn cường giả bị đập không ngừng lui lại, trong tay trường mâu cũng là bị đập màu đỏ bừng một mảnh gan bản tay chỗ cẳng là vỡ tung ra màu tươi. Không. Đế Tôn Cường Giả vô cùng phẫn nộ, loại này khuất nhục là hắn không thể tiếp nhận, giận dữ hết, "Làm càn, làm càn, làm càn." Liên tiếp 3 tiếng gầm thét, tựa như tiếng sấm quần quật như nước thủy triều. Nhưng thấy người này toàn thân bắn ra ngọn lửa màu vàng, sóng lớn đồng dạng cuốn tới, theo sát lấy trong tay hắn trường mâu liên tục cảm sát tới. Vậy. Nhưng gặp một đạo màu vàng bóng mâu lao vụt một tới, thần mục tâm tư khẽ động, lập tức tránh đi. Một tiếng ầm vang. Đạo này bóng mâu rơi vào tiên phong bên trên, lập tức nổ tung lên, toàn bộ tiên hóa thành hư không. Tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Thiên đột, tùy tiện một kích liền phá hủy một đạo tiên phong, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tần Mục hơi cướp một cái, phát hiện không ít nhân tộc chết tại tiên phong phía dưới, càng có nơi xa thôn sóng bị bay loạn tảng đá chôn bụi, hắn lập tức lửa giận ngút trời, trong miệng quát lớn nói, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? người hôm nay không chết, vẫn phủ chi địa nhân tộc sẽ chết càng nhiều. Ha ha ha, vị này thánh tộc đế tôn căn bản không quan tâm nhân tộc chết sống, điên cuồng quặc. Mục đột nhiên nổi khủng ra, hắn nhục thân bắn ra từng sợi màu vàng thần văn, nháy mắt mấy phần, cả người thoáng như tiên thần hạ phẩm. Vô dụng, người đồng dạng phải chết." Thánh tộc Đế Tôn khí tức khẽ động, trong tay trường mâu biến thành vạn cái cự long bệnh một chỗ, quét sát đi qua. Tân Mục đột nhiên bỏ qua trong tay cường đại binh khí không cần, vung vẩy nắm đấm lên cái tới. Cái gì? Hắn lại muốn dùng thân thể máu thịt đi đối kháng Đế Tôn cường giả cựu Huyền Đế binh? Ai, nhân tộc thật vất vả xuất hiện một cường giả, nhưng là một cái vô tri hạng người, lại muốn vẫn lạc sao? Mọi người thấy lô mạng như thế tự động, toàn bộ đều buồn bi thương thích, thậm chí có người còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Một tiếng vang, cả hai đụng vào nhau. Phụp. Đô nhiên Thánh tộc Đế Tôn trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, cả người vậy mà bay ngược ra ngoài. Cái này, chỉ một thoáng, những cái kia cười trên nỗi đau của người khác người toàn bộ đều trận tròn mắt. Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Vị cường giả này vậy mà đập bay Cửu Huyền Đế binh, hơn nữa còn đả thương Thánh tộc Đế Tôn a. Không có khả năng, trên đời này trừ Chí Tôn thần thể nhục thân cường hãn, có thể so với tiên binh bên ngoài, còn lại thần thể đều không thể đạt tới độ cao này. Chẳng lẽ, vị này là ẩn thế Chí Tôn thần thể? Quá kinh khủng, một màn này là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Công Tôn vương hoàng nhìn ký tần mục nhất cử nhất động. Tâm tình của nàng đột nhiên thay đổi đến ngậm đạm, thậm chí có chút chua xót. Hiên Viên Thái Vân nhíu mày lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn trở về? Nhân tộc hưng phấn lên, ngao ngao kêu, là tần mục gia Du Geo họ. Thánh tộc Đế Tôn sắc mặt thịnh nộ, trong miệng miệt thị nói, cùng ngươi vui lùa một chút mà thôi, ngươi còn coi là thật, đi cho đi. Vừa mới nói xong, cơ thể người nọ đột nhiên dung nhập thương khung bên trong, nhưng gặp toàn bộ bầu trời xuất hiện từng đạo thần văn, thần tốc bế lội, biến thành một cái pháp, mà vô số trận pháp câu liên kết bế hợp, lại muốn diễn hóa ra một cái thế giới đi ra. Không tốt, Đế Tôn cường giả lấy ra chính mình Thiên Đạo Đế cảnh. Thiên đạo Đế cảnh Đây là đế tôn Đạc Hưu chiến pháp, một thân thần lực dung nhập thiên địa, câu liên kết bí hiệp, ngưng kết thiên thế, kết trận thành cảnh, bất luận kẻ nào bị phong vây ở thiên đạo đế cảnh bên trong, thật giống như đặt mình vào tại lồng giam bên trong, gần như chết tình huống tuyệt vọng. Trong khi nhân, trên bầu trời xuất hiện một mảnh hồng hoang cổ địa, phản phất về tới nguyên hoang thời đại. Đây là thánh tộc đế tôn thiên đạo đế cảnh, cũng là hắn quen thuộc nhất, am hiểu nhất thế giới. Một tiếng ầm vang, nhưng gặp mảnh này hồng hoang cổ địa bên trong xuất hiện một cây to lớn uy nga mâu, như toàn bộ thương hướng về tới. Người đã bị giam cầm tại ta thiên đạo đế cảnh bên trong, không còn có dãy dụ có thể Yên tĩnh hưởng thụ tử vong phía trước thời khắc ca. Thánh tộc đế tôn cùng vọng nói. Có đúng không? Tân mục cười lạnh một tiếng, hoảng hốt ở giữa hắn lục thân cách ra kịch liệt tiết sáng, vậy mà biến thành một mảnh vô cùng tinh không mênh ông, trong đó hiện đầy từng khỏa tinh cầu thế giới, giống như một cái lưới lớn trực tiếp đem thánh tộc đế tôn thiên đạo đế cảnh bao vào. Bình một tiếng. Côn đồng rơi xuống, trực tiếp đập vỡ trường mâu, đập vào thánh tộc đế tôn trên đầu. Phang! Thánh tộc đế tôn đầu Một đoàn màu vàng thần hồn xông ra, lập tức biến thành thánh tộc đế tôn hình tượng, điên cuồng kêu gạo. "Rất tốt, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tân Mục nói xong, cầm trong tay côn đồng, hung hăng đập xuống. Khi khi một tiếng, một cỗ ánh sáng nở rộ, lập tức chôn vùi hư không. Trên bầu trời tất cả huyễn cảnh biến mất, độc lưu Tân Mục một người, nổi giữa không trùng, cầm trong tay côn đồng, uy trấn hoàn vũ. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ si ngốc nhìn lên bầu trời bên trong Tân Mục, phảng phất tại chiếm ngưỡng một vị tiên nhân. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng có người tỉnh lộ lại, ngao ngao kêu, Vị cường giả này rốt cuộc là vật gì, không phải là tiên nhân sao? Vậy mà chạm diệt Đế Tôn. Ta nhân tộc đại thịnh, chắc chắn cuộc đời một lần nữa không chế phiến đại địa này. Mọi người bắt đầu hưng phấn hô lên, một màn này quá kinh người, chém giết thánh tộc Đế Tôn, đây là bao nhiêu bao la hùng vị một việc, chọn vẹn 20 năm, nhân tộc bị ép không trở đổi, hôm nay cuối cùng có thể hánh diện, thẳng tắp sống lưng. Khâu huyết tiền tự nhiên biết đây là ai, hắn trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vô cùng hưng phấn nói, cường đại, quá cường đại. Chạm giết Tôn, nhất là thánh Đế Tôn, cái này quá điên cuồng. Nhất định là hắn trở về. Hiên Viên Thái Vân chắc chắn chính mình phòng đoán, không nhịn được nhìn về phía Công Tôn Vương Hoàng. Tần Mộc Thu hồi cô động, chậm rãi rơi xuống. Phượng Hiên trái tim thít chặt một cái, nhìn về phía sư tôn của mình. Mau nhìn, vị này cường giả tuyệt thế muốn cùng Động Nguyên Đại Đế lại chiến. Động Nguyên Đại Đế nhìn xem Tần Mộc, chậm rãi nói, ngươi khăng khăng muốn chiến, không phải là chiến không thể. Tần Mộc lênh không nói, "Tốt, đã như vậy, lại đi hoang nguyên một trận chiến, chớ có hại tính mạng vô tội." Động Nguyên Đại nói xong nhét biến mất không còn chút tích, căn bản không sợ, biết hắn muốn cùng chân thân của mình tụ lại một chỗ, cũng không năng ngưỡng cản, mà là truy đuổi. Hoang Nguyên, bọn họ muốn đi Hoang Nguyên đại chiến sao? Hoang Nguyên à, năm đó Chí Tôn Thần Thể liền tại Hoang Nguyên một trận chiến, chạm diện thánh tộc Lịch Thiên cấp thiên tài, hóa điệp yêu cơ, không nghĩ tới lần này đại chiến lại tại Hoang Nguyên. Vậy quá xa, ta khả năng là không đuổi kịp. Nửa ngày sau, Động Nguyên đại đế đầu tiên tiến vào Hoang Nguyên bên trong. Vào giờ phút này Hoang Nguyên càng thêm hoang vu, trong vòng vạn dặm không có một mảng cỏ, liền Man Hoang nhất tộc cũng là di chuyển trọn vẹn năm vạn dặm, nơi đây đã biến thành sỏi đá. Siêu, Tân đi qua, tại không. Động Nguyên đại đế nhìn mục, nói, ngươi trở về Ngươi quản ta có trở về hay không đến?" Tần Mộc căn bản không đáp lời, trực tiếp vung lên côn bổng hung hăng đập tới. Nhưng gặp động huyền đại đế lấy ra một thanh tiên kiếm, từng đạo tiên nhân pháp tấn đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát toàn bộ Hoang Nguyên, xung quanh ba vạn giảm toàn bộ đều tại tiên nhân pháp tấn uy áp phía dưới. Cỗ này uy năng sắc thực quá kinh khủng, bất luận kẻ nào đều không thể chống lại. Thế nhưng Tần mục trong tay côn đồng cũng không phải tu vật, mặc dù vẫn chỉ là khí thai trạng thái, thế nhưng trong đó cấp bậc tại chỗ này, căn bản không nhận bất luận cái gì tiên nhân pháp ảnh hưởng, vẫn như cũ hướng về động huyền đại đế văng sát tới. Một tiếng ầm vang Động Huyền Đại Đế lui về sau trong vòng hơn 10 dặm, hắn trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nói: "Thật sự chính là ngươi. Là ta lại làm sao? Năm đó các ngươi có thể liên thủ một chỗ am sát ta, liền không thể ta giết các ngươi sao?" Tân Mục giận dữ hét, thân thể chợt nhẹ, lại lần nữa vánh sát tới. Bình một tiếng, côn đồng đập vào tiên kiếm bên trên. Phụp. Động Huyền Đại Đế phân thân phun ra máu tươi, đương nhiên cái này cũng không thể xem như là chân chính máu tươi, chân chính hẳn là thần lực tinh hoa. Ngay một tiếng, Động Huyền Đại Đế vậy mà chuẩn đi. Muốn đi, đi rồi chứ. Tân lập tức đuổi theo tới. Ngay vào lúc này, Không ít nhân vật lợi hại chạy tới, nhưng là nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn, cường giả tuyệt thế truy sát động huyền đại đế đánh, động huyền đại đế như chó nhà có tăng, liền đầu không dám về. Hoa, hoa, hoa, cường giả tuyệt thế quả nhiên bá đạo, đuổi theo động huyền đại đế đánh đâu. Ha ha ha, động huyền đại đế tại Vân phủ xưng hùng còn có thể, thế nhưng tại chính thức cường giả trong mắt còn chưa đủ nhìn a. Không ít người nhìn thấy màn này, hưng phấn hô lên. Không chế cựu Huyền Đế binh phượng hiên cũng là chạy tới, nhìn thấy màn này, hắn tâm kịch đau, lấy lòng gầm lên, không, có khả năng, sư tôn ta là vô địch tồn tại, không, có khả năng bại. Bảy một tiếng Tần Mộc trong tay côn đụng lại lần nữa đập vào động huyền đại đế nhục thân bên trên, người này trực tiếp hướng xuống rơi xuống tới. Khi mọi người truy đổi đến thời điểm, lại thấy được Tần mục tay xé động huyền đại đế tôn này phân thân, đem thứ nhất cắt uy năng toàn bộ đều phong ấn tại pháp bảo bên trong. Không phải chứ, động huyền đại đế cứ thế mà chết đi sao? Không thể a, ta có phải là nhị lầm? Động huyền đại đế uy danh cũng không phải đùa giỡn, thế nhưng dễ dàng như vậy chết, tất cả mọi người vẫn là không muốn tin tưởng. Sư tôn ta cũng chưa chết, cũng không có thua, đây bất quá là lão nhân gia ông ta một bộ phân thân mà thôi. Phượng Yên giận dữ hết. Công Tôn Vương Hoàng nhìn xem tần mục bộ chạy bằng lưng, nàng gắt gao nắm lấy vạt áo, đáy lòng nhưng là yên lặng nói, cái này sẽ là hắn sao? Chương 476, Vân phủ đại chiến, chương 476, Vân phủ đại chiến. Dương Trầm Chi Điên, một tòa không biết tên cổ nhạc đại sơn đỉnh, đứng vững vàng một tôn to lớn cao ngạo hư ảnh, rống, rít lên một tiếng, nhưng gặp một cơn bao táp kích động đi ra, chợt vẹn đem mấy ngàn tòa đại sơn san thành bình địa, lập tức trước mắt mở rộng rất nhiều. Một vị đế tôn chết. Đây là Ly Thiên hoàng tử những ngày này được đến tin tức xấu bên trong xấu nhất một cái. Hắn chính là Minh Tiên hậu duệ, nắm giữ 18 bộ thánh tổ Đây đều là lão tổ tông năm đó bộ tộc thuộc hạ, bây giờ đã là Ly Thiên hoàng tử thế lực, những người này đều không đơn giản, đều là thân có huyết mạch thánh tộc thiên tài, nhất là bước vào đế tôn những này cường đại thủ hạ, mỗi người đều nắm giữ trở thành tiên nhân tộc vương tư chất, chết nửa cái đều là cực lớn tốt thất. Ly Thiên hoàng tử quay đầu lại, Hàn Tuyệt Mị khuôn mặt giờ phút này che lấp giận dữ, thợ. đỉnh đầu màu đen vương miện xuất hiện từng vết nứt, trước mắt tràn đầy thánh tộc chiến sĩ, toàn bộ đều sẵn sàng ra trận, thời khắc chuẩn bị công phá phủ, đạp diệt tất cả. Hoàng tử, tượng thánh, tộc, thánh các loại thánh đều biểu hiện hộ hoàng tử, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Liên có thể phát động đại quân tiến công tập kích Vân phủ, có người nói, Lý Tiên hoàng tử nói, tên kia quá phế lối, ta bất quá là phải mấy cái đế tôn cường giả đi thử một chút nước, vậy mà vẫn lạc một cái, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Hoàng tử, phát binh a, chúng ta cùng nhau tiến lên, đem hắn chặt thành thây nát. Bất luận cái gì xâm phạm hoàng tử người đều chết không yên lành. Vân phủ dám can đạm tạo phản, toàn bộ đều phải bỏ mạng. Những bộ tộc này chiến sĩ toàn bộ đều gầm rú, 18 bộ thánh tộc, trong đó cường giả Như Mây, Thánh vương Như Minh, chính là một cấu thiên thế lực, nếu quả thật tiến vào Vân phủ chi địa, sợ rằng thật sẽ máu chảy thành sông, thay nàng cấp Không cần, ta sẽ đích thân đem chém giết Chiếu kiện thiên hạ, ta Ly Thiên mới thật sự là chủ thể, đến lúc đó thần quỷ thái tử khẳng định sẽ xuất thế, đến lúc đó liền hắn cùng nhau chém giết." Ly Thiên hận hận nói. "Thần quỷ thái tử, cái này không dễ giết ta, Thiên Hoan nữ đế chính là nhân tiên cảnh giới có người nói. Thiên Hoan nữ đế không phải sợ, chỉ cần ta chém giết thần quỷ thái tử, tất cả đều biến thành sự thật, nàng cũng không dám làm gì ta." Ly Thiên hoàng tử đã quyết tâm. "Không tốt, hoàng tử, có hai cái đội ngũ bị người chém tận tuyệt, liền sợi lông đều không có lưu lại, bỗng nhiên, có người vội vã vấp vào, mang đến một cái tiên đại tin tức xấu. Cái gì?" Lý Thiên hoàng tử sắc mặt giận dữ, một phát bắt được người kia chất vấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cái đội ngũ bị tiêu diệt, cái kia hai vị đế tôn tiền bối cũng, cũng, cũng vẫn lạc người kia trong lòng run sợ, vô cùng hoàng sợ nói, chết tiệt. Lý Thiên hoàng tử giận mắng một tiếng, trong tay vừa dùng lực, phình một tiếng, vị này thánh tộc chiến sĩ lập tức biến thành huyết vụ. Hai vị đế tôn vẫn lạc, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là ai, người nào tại cùng Lý Thiên hoàng tử đối đầu? Đây chính là đế tôn cường giả a, làm sao lại vẫn lạc? Đông đảo thánh tộc hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng hoảng hốt. Bởi vì địch nhân cường đại đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Lý Thiên hoàng tử giận không nhịn nổi, hắn nhìn xung quanh bốn phía, xoẹt một tiếng, mọi người lui lại ra. Sau một lát, lại có trinh thám trước đến. Bẩm báo hoàng tử, là, là thần quỷ thái tử xuất thủ chặn giết. Tốt, rất tốt, cuối cùng ngày ra ngoài, hôm nay ta liền muốn đem các người một mẹ hốt gọn. Lý Thiên hoàng tử ngón tay nắm trắng bệnh, lập tức quát, nhanh chóng truyền lệnh từng cái bộ tộc, toàn thể xuất động, xua binh văn phủ. Một ngày này, các nơi chiến hỏa liên miên, toàn bộ phủ vùng sát biên giới biến thành địa ngục chiến trường. Man quỷ, Hắc đồ, Cố Phong thuyết, Lý Vô Đạo, Tiêu Vô Tà, Giả kim cương các loại tất cả mọi người tham dự đi vào nhất là cố phong tuyết cùng hát phù đồ, hai người trưởng khống giả thiên ma đỉnh, một khi lấy ra, chính là quét ngang bắt hoang, hoang tản. Mà thần quỷ thì là con một xuất động, cầm trong tay chiến đao không đâu địch nổi, không quản tới là ai, toàn bộ đều chém làm hai đoạn, cái gì là đế, cái gì đế tôn, tất cả đều là gá đất chó sành. Toàn bộ vân phủ các loại thông tin bay đầy trời, trong đó nhất cổ vũ nhân tâm thì là có quan hệ tần mục cùng thần quỷ. Cương giả tuyệt thế chạm Tôn hai tên đế tôn. Mỗi một cái thông tin đều là long trời lở đất, nghe lấy tựa như là cường giả tuyệt thế tại cùng thần quỷ thái tử tranh đoạt chiến tích, biến thành một cái trò chơi. Động nguyên đại đế chân thân xuất thế, không biết là muốn rửa sạch lục nhã, vẫn là muốn cùng Ly Thiên hoàng tử là địch. Ly Thiên hoàng tử nâng 18 bộ thánh tộc Sư binh văn phủ, mây từ vô số kể. Chỉ một thoáng, văn phủ người toàn bộ đều không ngủ được, Ly Thiên hoàng tử tức giận, Sư binh văn phủ, khẳng định là một phen huyết tẩy, cũng không biết bao nhiêu người phải gặp tai đương. đương nhiên, cũng có một chút nhân tộc thế lực thật sớm nương nhờ vào Ly Thiên hoàng tử, lén truyền mà cùng tộc bất hòa thế lực thì là lo lắng đem tất cả hy vọng đều đặt ở cường giả tuyệt thế cùng một chút thế gia thần cảnh thế lực trên thân. Xúc phạm ta uy nghiêm người, chết. Làm tổn thương ta bộ tộc người, chết. Ngỗ nghịch ta khiến người, chết. Lý Thiên hoàng tử bước vào Vân phủ chi địa, lập tức hô lên cái này tam sát chi lệnh, phàm là xúc phạm bất luận cái gì một đầu người chết. Lập tức, Vân phủ lại lần nữa binh động. Lý Thiên hoàng tử chợt tới, hắn muốn san bằng Vân phủ. 18 bộ thánh tộc, đây là bao nhiêu cường giả, sợ rằng bất luận cái gì một chỗ thần cảnh thế lực, thế gia đều không thể ngăn cản a. Không không không, còn có vô số thánh mây từ đó đến. Một đêm này thiên hạ đều kinh hãi, nạn binh hỏa vư phủ, nhưng là để Dương Trầm Chi Điên, tinh diện chí lĩnh, bất hủ chi hà ba đại địa vực toàn bộ đều hoàng sợ không chịu nổi một ngày, nếu như Vân phủ thật tăng vỡ, vậy bọn hắn ba chỗ địa vực nhân tộc còn thế nào sống sót, chẳng lẽ thật sắc biến thiên sao? Lý Thiên hoàng tử cầm trong tay một cây búa to, đứng tại nguy nga hung thú đỉnh đầu, giận dữ mắng mỏ Vân phủ, hung hắc quát: "Lý Thiên tại cái này, ai dám một trận chiến?" Tiếng như lôi âm, quần quần như nước thủy triều, sợ rằng toàn bộ phủ, thế nhưng không, có một người xuất hiện. Vào giờ phút này, tại bên ngoài một ngàn phía trên ngọn núi lớn ngồi xếp bằng hai cái to lớn cao ngạo bóng người. "Làm sao?" Người này lại mạch lên, khó đối phó. Tân Mục nở nụ cười, nói, "Làm sao? Người sợ?" Thần quỷ cười ha ha một tiếng, nói, "Sợ hắn, ta sợ hắn cái điều, chỉ là người này cực kỳ âm hiểm, ta lo lắng có phù binh." Người cân nhắc cực kỳ, người này trăm phương ngàn kế lâu như thế, phiên này làm to chuyện xuất động, chắc hẳn đã có sách lược về toàn, mục tiêu của hắn không đơn thuần là ta một cái, mà là hai chúng ta." Nghĩ một mẹ hút gọn, "Ha ha." nói, "Không gấp, ta lại nhìn xem đều có người nào tới." Thân quý nói xong lập tức ngồi xếp bằng, nhưng gặp hắn nguyên thần vậy mà nhào vào thường khung bên trong, quan sát toàn bộ đại địa. "Ân, oa hoàng vậy mà cũng tới, còn có xích Long Nhi, Cửu Loạn, tình huống có chút phức tạp a. Oa hoàng vậy mà cũng tới, có ý tứ." Tần Mục lơ đễnh. Thân quý nói, "Sát thực có ý tứ, bất quá chúng ta chỉ cần chém xuống một người liền có thể tự do tự tại, ha ha ha. Thật đúng là dạng này." Tần Mục suy nghĩ một chút, "Trảm diệt Ly Thiên hoàng tử, những người còn lại căn bản không đáng để lo." Sau một lát, hỏi, "Đúng, ta đã 20 năm chưa có trở về, Ly Thiên hiện tại cái gì thực lực?" Thân quý nói, mới vừa vào đế tôn, thế nhưng lực chiến đấu của hắn lại không thể khinh thường. Nghe đồn mình tiên đã từng lưu lại một cái tên là U Minh Tiên bí cảnh, trong đó nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, mà Ly Thiên cơ hội là mỗi ngày đều tại cùng những cường giả này sinh tử quyết đấu, tôi luyện đạo pháp của mình. Tân Mộc chân mày cao lại, nói, nói như vậy Ly Thiên cái này 20 năm qua rất khó khăn à, mỗi ngày đều là chết đi sống lại nước sôi lửa bỏng. Ha ha ha, nghe ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy hạ giận rất nhiều. Thần Quỷ cười to. Hai người một mực ngồi xếp bằng, không nóng không đợi, tùy ý Ly Thiên hoàng tử chửi động tiêu gạo. Đồng nhiên Dương Hư không xuất hiện một đầu đường hầm, nhưng gặp Tống Mạnh dắt Thiên Long Mã đi ra. Tân Mục nhìn thấy cái thằng hèn mọn này, nói: "Tống huynh, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây có họa sát thân a. Ngươi mới ấn đường biến thành màu đen, cả nhà ngươi đều ấn đường biến thành màu đen." Hừ hừ hừ. Tống Mạnh liên tục phun nước bọn, bỏ đi suối quảy. Thân Quỳ nhìn xem Tống Mạnh, nói: "Làm sao? Ta nhìn ngươi tặc nhãn hạt trâu lọ chuyện, chẳng lẽ lại có ý định quỷ quái gì?" Tống Mạnh cười hắc, hắc nói: "Ta biết các ngươi hiện tại là lúc dùng người, bất quá ta vẫn là đến mượn hai người tới." "Làm gì?" Tân Mục hỏi. Tống Mệnh chỉ, chỉ Dương Trầm Chi phương hướng. Nói, không làm gì, ly thiên hoàng tử không phải rất như bức nha, mang theo như thế nhiều người, lao tử đem hắn hang hổ cho cướp sạch không còn, cũng coi là vì vân phủ chi địa xuất lực, thế nào, có cho mượn hay không. Không sai, tất nhiên là làm loại chuyện này, nhất định phải mượn, người muốn người nào. Tân mục liền biết tiểu tử này không có nín tốt cái giám, quả là thế. Tống mệnh nói, mang quỷ cùng giả kim cương, liền hai cái này, những người còn lại không muốn. Vì cái gì muốn hai cái này, lý vô đạo, tiêu vô tả, những này đều vô cùng cơ linh, hơn nữa còn đi theo tiên nhân học đạo rất nhiều năm, thực lực không kém. thần quỷ Nghi ngờ nói Ân Mục Trừng Tống mệnh một cái, nói: "Làm sao? Ngươi thật sự cho rằng hai cái này ca Camunốc sẽ bị ngươi lắc lư à? Cứ như vậy à? Lý Vô Đạo cùng Ma Quỷ, Giả Kim Cương muốn đi theo ta, muốn hay không tùy ngươi." "Ta đi, hai cái này đều không phải người tốt, Giả Kim Cương huynh đệ nhiều thành thật, là lông không cho ta à?" Tống mệ kêu một tiếng. Thân Quỳ cái này mới nghĩ rõ ràng, nói: "Mụ, ngươi tiểu tử này, quá hỏng, lại muốn con ngựa chạy nhanh, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế?" "Được, được, liền Lý Vô Đạo cùng Ma Quỷ, chờ ta tin tức tốt ta." Tống Mệnh nói xong hoạch một cái lại vọt không còn hình bóng. Lý Thiên hoàng tử bộ tộc ngao ngao kêu lên, các loại lời thô tục toàn bộ đều báo tố đi ra, thậm chí có chút khó coi. Thần Quỷ nói, cứ như vậy, ta đi hoạt động một chút gần cốt, ngươi một hồi tại đến mời bọn họ ăn tiệc. Cũng tốt. Tân Mục đứng lên, nhìn chằm chằm Thần Quỷ thân ảnh, hắn đồng thời cũng làm tốt tất cả chiến đấu chuẩn bị. Chó chết, nhà ngươi ra gia tại cái này, nhanh chóng đưa lên đầu chó. Đúng. Thần Quỷ xách theo chiến đao hóa thành một trận báo táp bao phủ tới. Chương 477, gia thú vẫy, bay trên trời bằng ghế, chương 477, gia thú vẫy, bay trên trời bằng ghế. Thần quỷ thái tử, là hắn, là thần quỷ thái tử. Không tốt, thần quỷ thái tử xuất hiện. Giết, giết, giết, giết không tha. Chỉ một thoáng, thanh tộc đại quân lập tức chấn động lên, không ít người nhìn thấy vô cùng to lớn thần quỷ giáng lâm, đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. Một tiếng ầm vang, chiến đao vung lên, như như chém dưa thái rau, chỉ một thoáng, trọn vẹn hơn trăm cố Thánh tộc chiến sĩ bị chặn ngang chặt đứt, mà đất lưu lại không biết vô số tói thi, huyết khí trùng điên. tộc lập tức kêu lên sợ hãi, các loại cao thủ đánh ra vô số cường đại công kích. Thế nhưng thần Quỳ căn bản không ham chiến, trong chốc lát xé rách hư không, lại bỏ chạy. Đáng ghét. Nhưng thấy bầu trời phảng phất diễn hóa đồng dạng, các loại huy năng nở rộ, nhưng là không có lưu lại một cọng lông. Ngay lúc này, một cây côn tốt đột nhiên rơi xuống. Khi khi một tiếng, một tôn đỉnh phong đại đế biến thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ, chết đặc biệt nhanh, đại đa số người còn không có kịp phản ứng. Nhưng thấy người tới chém giết đỉnh phong đại đế về sau, lại lần nữa bỏ chạy. Lý Thiên hoàng tử thần mục như thuốc, giận dữ hét, "Lưu lại cho ta." Một tiếng ầm vang, cự phủ hóa thành trùng điểm sơn nhạc chém vào tới. Lên một tiếng, cự phủ cùng côn bổng đụng vào nhau, phát ra rung trời tiếng vang, từng đợt dư uy chấn động ra đến. Không ít thánh tộc lập tức thất khiếu chảy máu, cả người ở vào mộng bức trạng thái. Lần này Dao Phong, Tân Mục thăm dò ra Ly Thiên hoàng tử thực lực, cậu vật này xác thực không có lời biếng, thực lực phi thường cường đại, thế nhưng nơi đây cũng không phải là lý tưởng chiến trường. Có loại đến thập phương cấm địa, lão tử chém đầu chó của người làm cái bô. Tân Mục lưu lại câu nói này, cũng là rời đi nơi đây. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ly Thiên hoàng tử tức giận có ngăn, gầm gết liên tục. Mà lúc này đây, Tân qua sớm tiên đi tới ngoài Tần Mục cùng Thần Quỷ xuất hiện ở một mảnh dãy núi bên trong, cái này mảnh sơn mạch cực kỳ hùng vĩ, mà còn tiên khí từng trận, chính là một chỗ vô thượng bảo địa. Siêu siêu siêu. Tống Mệnh cùng Man Quỷ xuất hiện ở nơi đây, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tần Mục, nói: "Hai ngươi sao lại tới đây, không phải đã nói chia binh hai đường nha?" "Làm sao, ngươi sợ hai chúng ta cướp ngươi bảo vật à? Yên tâm đi, lần này chỉ vì đem Ly Thiên căn bản hủy diệt, ta không hứng thú cùng ngươi cái gì tranh đoạt đồ vật, tranh thủ thời gian động thủ đi." Tần cười ha, ha Phía trước đã có thể thấy được không ít tộc chiến sĩ trạm canh gác cư vị. hiệu Tống Mệnh đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thôi động vọng huyền chư khí, biến thành Ly Thiên hoàng tử bộ dạng trực tiếp đi tới. Mấy cái này thánh tộc chiến sĩ nhìn thấy Triệu Thắng, lập tức quỷ xuống đất, nói: "Cung nên hoàng tử." Phốc, thần quỷ một đao chém vào tới, trực tiếp đem chém làm một đống thịt nát, nói: "Trân Chu, đừng cố lộng huyền hư." Trong lúc nói chuyện, mấy người liền xông vào Ly Thiên hoàng tử hang ổ bên trong. Long đất thánh sảo bên trong cực kỳ tinh xảo, mà còn tầng tầng lớp lớp, so với nhân loại hoàn cùng còn muốn xa hoa. Tân mục, thần quỷ, Mệnh, Man quỷ bốn người chia ra hành động. "Giống." Một cái đại đế cường giả vọt ra, nhìn thấy mục, không hề cho cái gì mặn mũi trực tiếp văng cứ tới. Con mẹ ngươi." Tân Mục một gậy đập xuống, vị này đại đế cường giả lập tức biến thành huyết vụ. Có phát hiện." Thần Quý giống lên một tiếng, siêu siêu xiu, mấy người lập tức hội hợp đi qua. Trước mắt xuất hiện một khối đá bổ đoạn, mặt trên còn có một cái ngồi xếp bằng lần ký. Tống Mệnh nói, cái này đoán chừng là cái gì chí bảo, trước đừng nghiên cứu, thu lại lại tìm. Sau một lát, đám người bọn họ đem tầng thứ nhất thánh sào thu thập một lần, thu hoạch cực ít, lúc này xông vào tầng thứ 2, mới vừa tiến vào tầng thứ 2 liền nghe đến mùi thuốc. Xuất hiện ở trước mắt mọi người vậy mà là một cái thâm đàm, đâm nước ra thần quang bảy màu trong đó khí tức cực kỳ to lớn, cái này đều không đủ là lạ, kỳ dị nhất thì là đầm nước bên trong xuất hiện vài quặng để chứng đạo thành tổ cường giả đều vô cùng động tâm dị bảo. Trong đó một gốc chính là tản ra sinh mệnh khí tức thông thiên đẳng, hơn nữa còn là sống, phía trên từng tầng từng tầng tinh mịn đại đạo thần văn cực kỳ rõ ràng, mà còn cành lá rầm rạp, xem ra đều là cái này thâm đàm công lao. Mà thứ hai gốc thì là một gốc tương tự hoa lan thực vật, có 12 đoá lá cây, mỗi cái la cây đều là tiên nữ hình dáng, xung quanh quấn quấn lấy đạo màu sương ngủ, nhìn xem hình như muốn phi thăng đồng dạng, nhất là đỉnh còn có một đóa hoa, nở rộ ra Toán như một tòa vô cùng huy hoàng cung điện. Thứ ba gốc thì là một gốc hoàn chỉnh Long Phượng Hạo Thiên Hảo, bên trái là cây thoáng như thần lòng xoay quanh, bên phải là cây tựa như vượng hoàng dương cánh. Từ ngực, tất cả mọi người nuốt từng ngụm nước bọn. Tân Mục lập tức nói, "Đừng cướp, cẩn thận làm hư những thần vật này." "Mụ, Ly Tiên cậu tạm chủng này vậy mà còn có như thế tốt vật khí?" Tống Mệnh mắng. Trần Quý nói, "Hắn có cái gì vật khí, đây đều là Minh Tiên lưu lại." Tân Mục nói, "Không nóng này, chúng ta trước uống ít đồ." Luôn ngữ vừa rơi xuống, hắn nhìn thoáng qua tống Mệnh. Tống mệnh hình như cắt thịt đồng dạng lấy ra 4 cái tinh thể chén. Nói, liền biết người đang có ý đồ xấu với ta. Lúc này, bọn họ mỗi người một cái chén, thêm vào thâm đàm nước suối, ngâm thông thiên đằng là cây, loại này hiện tượng là cực kỳ hơi có, ít nhất bốn người bọn họ có thể là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Quá hưởng thụ. Một dòng suối dưới nước đi, toàn thân ấm áp, nhất là suy nghĩ thông suốt, một chút ngày xưa không nghĩ ra vấn đề lập tức giải ra, quả thật có một loại thể hộ quân đỉnh, cảnh tình hiệu quả. Quá thoải mái, nếu như mỗi ngày có thể như thế hưởng thụ, thành tiền căn bản cũng không phải là việc khó gì. Tống mệnh một mặt say mê. Man đột nhiên nói, Như thế xem ra Ly Tiên hoàng tử thật ngu như lợn, để đó nhiều như vậy tài nguyên tới tu luyện, cũng bất quá thành tựu như thế, nếu là đem những tài nguyên này chồng chất trên người ta, ta cũng có thể trưởng thành là hắn cường đại như vậy, nhất là tần huynh cùng thần quỷ đại ca, tài nguyên như vậy thiếu thốn cũng là tu luyện ra lịch thiên thực lực. Ai? Tiểu nói này, mọi người còn cảm thấy thật sự là chuyện như vậy. Tân Mục nói, ta đề nghị đem toàn bộ thâm đàm dọn đi, sau đó 나 zi đến Diêm La điện, đến lúc đó chúng ta đều có thể như vậy tu luyện. Chạy đâu? Bỗng nhiên thần quỷ theo, bất ngờ chạm giật một cái am hiểu ẩn đại đế. Sau đó Bọn họ hành động càng thêm cẩn thận, mà còn cũng càng thêm quyết tuyệt, những nơi đi qua không có một mảnh cỏ, có người giết người, có bảo vật cầm bảo vật, so thủ phủ còn muốn quá đáng. Sau một canh giờ, bọn họ tối lui ra khỏi nơi đây. Tân Mục nhìn thoáng qua Tống Mệnh, nói, làm tới bao nhiêu chỗ tốt? Không thể nói. Tống Mệnh cười đều không ngầm miệng được. Lập tức một đám người lại thông qua truyền tống trận rời đi nơi đây. Mà lúc này đây, Lý Thiên hoàng tử còn tại Vân phủ Dương gia đầu. Nửa ngày sau, Thiên hoàng thành chuyển đến khiếp sợ thiên hạ thông tin. Báo, một tiếng dài, Nhưng gặp một cái thánh tộc chiến sĩ đi tới ly thiên hoàng tử ngồi cự thú trước mặt, nói, bẩm báo hoàng tử, thiên hoàng thành bảo thanh thần điện ngay tại đấu giá thánh xào bên trong các loại bảo vật. Ly thiên hoàng tử nghe đến tin tức này, nợ nụ cười gắn, căn bản lơ đến. Lúc này, bên cạnh đế tôn cường giả lập tức quát, đánh rắm, từ đâu tới lời đồn, ngươi là không muốn sống sao. Thật, thật, ta còn chuyên môn đi nhìn, trong đó có hoàng tử cực kỳ yêu thích mỹ nhân đem kiện người này lập tức nói. Lời này vừa nói ra, ly thiên hoàng tử cuối cùng biến sát. Mỹ nhân kia đem tiện chính là một cái xảo đoạt thiên công công tượng điêu khắc một cái thánh tộc công chúa phó thượng, vị công chúa kia đã vất lạc, nhưng là thánh tộc vô số người trong lòng nữ thần, Lý Thiên hoàng tử cực kỳ bá đạo, trực tiếp đem vị này công chúa điêu khắc thành ngọc tượng, mỗi ngày nắm ở trong tay thưởng thức, thật giống như tại thưởng thức vị này công chúa, đây là hắn tâm thích đổ vật, cũng là không thể kỳ nhân bảo vật Lặp lại lần nữa, Lý Thiên hoàng tử tức giận quát. Bên cạnh đế tôn cường giả nói, ngươi đừng sợ, nói, còn có cái gì? Vị kia thánh chiến sĩ nương nớp lo sợ, tựa hồ lời kế tiếp khó mà nói, cực kỳ khó chịu. Không nói liền chết. Ly thiên hoàng tử giận dữ hét. Nói, nói, nói, còn có hoàng tử xong tu lúc bay trên trời bằng ghế, cực lạc giường, còn có, còn có hoàng tử da thú váy người này cũng là cực kỳ sợ hãi, liên tiếp nói ra mấy kiện tư mật đồ vật. Đủ rồi. Lý Thiên hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định chạm giết người này, một ngụm máu đen sông lên đầu, cả người kém chút mới ngã xuống. Quá đáng ghét, lại đem chính mình vật phẩm tư nhân đều lấy ra đấu giá, những người này chẳng lẽ là nghèo đến điên rồi sao? Bên này lửa giận ngút trời, bên kia nhưng là lời đồn nổi lên bốn phía, không ít người còn cầm thái độ hoài nghi. Ngươi nói bậy Vị kia thánh tộc công chúa chính là thánh tộc trong lòng nữ thần, làm sao lại là Ly Tiên hoàng tử tay đem kiện, ta không tin. Người còn không tin, Ly Tiên hoàng tử là ai, hắn muốn cái gì không có, duy chỉ có cái này công chúa là hắn muốn lại không chiếm được, cho nên mới điêu khắc thành ngọc tượng, mỗi ngày thưởng thức, ngươi là không biết cái này, ngọc tượng áo khoác đều đã bị mài đi mất, cũng không biết Ly Tiên hoàng tử lúc nào có cái này ham mê, thật sự là không thể tin được a. Cắt, đây coi là cái rắm, còn có các ngươi không biết đây này, Ly Tiên hoàng tử vậy mà là song tu cao thủ, càng là kinh thiên vĩ địa, xảo đoạt công, còn nghiên cứu ra bay trên trời bằng đế, tức giường, càng là có khác điệu. Cái gì? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người khiếp sợ. Lý Thiên hoàng tử dáng vẻ cực kỳ tuấn mỹ, một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dạng, ai biết vậy mà như thế thích nữ sắc, còn chuyên môn vắt hết óc nghiên cứu ra xong tu đồ chơi, người này thật sự chính là một cái gì loại a. Người là không biết, còn có gia thú váy đầu ra đâu, cái này ra thú váy tạo hình, chậc chậc. Phốc. Có người trực tiếp phun nước, trong đầu phát họa ra Ly Thiên hoàng tử mặc ra thú váy cùng người song tu, đây là cái gì hình ảnh? Cái này không thể a, Lý Thiên hoàng tử dù sao cũng là một cái cường giả tuyệt thế, làm sao sẽ có loại này ác thú vị a. Ngươi biết cái gì? Lý Tiên hoàng tử loại người này chính là điển hình ra vẻ đạm mạo, người phía trước cố tử, người phía sau cầm thú tồn tại. Mã ơi, Lý Tiên hoàng tử mặc ra thú váy, hắn có thể hay không có đồng tính luyến ái, đồng tính đam mê đâu? Người nào người nào có đồng tính luyến ái, đồng tính đam mê. Đương nhiên, có cái cao tới một trượng, dáng dấp cao lớn thu kịch nam tử vội vã khắp nơi thăm hỏi, mọi người thấy người này hình tượng, càng thêm hết sức vui mừng, kém chút cân nhắc rằng cho cởi rơi. Chương 478, ác dạ vô lương, thiện giả tử thiện, chương 478, ác dạ vô lương, thiện giả tử thiện. Không bao lâu Trong thiên hạ chuyển ra một cái lời đồn, nói là Ly Thiên hoàng tử mặc ra thu váy, vỗ chính mình cái mông, khắp nơi tìm có đồng tính luyến ái, đồng tính đam mê mãnh liệt trang sĩ, không biết bao nhiêu người tự đệ cử mình, một cái so một cái dáng dấp đi mãnh, dọa người. Ly Thiên hoàng tử thật là tức học máu, phái người đem những này tự đệ cử mình ra hỏa toàn bộ đều giết khẩu. Cho ta kiểm tra, bất kể là ai dám can đảm tung tin đồn nhảm sinh sự, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Giống. Trên bầu trời xuất hiện một tầng mây đen, tựa hồ cũng cảm nhận được Ly Thiên hoàng tử tâm tình bây giờ, bắt đầu rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ. Loại này lời đồn căn bản là ngăn không được. Huân nữa còn có càng nhiều phiên bản chuyển ra. Lập tức, thánh tộc bên trong người người cảm thấy bất an. Hoàng tử, tiếp xuống cho làm sao bây giờ? Ta nghe nói thánh tộc bên trong đã bắt đầu có người đối với ngài hiện đầy, nhất là mấy cái thánh tộc đại quân đã lui về, nói là ngài vũ nhục bọn họ nữ thần công chúa có cái thánh tộc nói. Lý Thiên hoàng tử sắc mặt che lấp, hắn sau đó bình tĩnh lại, trầm giọng nói, lời đồn có thể không quản, thế nhưng thiên đạo bổ đoàn cùng thông thiên đằng những cái kia thần vật nhất định phải đuổi trở về. Thông tin lan truyền nhanh chóng, trừ phủ chi địa bên ngoài, đã lan truyền đến mặt khác ba đại địa vực. Biết không? Lý Thiên hoàng tử thanh thế thật lớn muốn đem Vân phủ chi địa san bằng, đem tất cả ngũ nghịch hắn người toàn bộ đều chằm giệt, nhưng chưa từng nghĩ nơi ở của mình lại bị người cho bưng. Hắc hắc, ngươi là không biết, hắn vừa vặn đến Vân phủ, trong miệng liền kêu ba đạo sát lệnh, cho rằng chính mình có thể kinh sợ toàn bộ Vân phủ, chẳng những bị thần quỷ thái tử bên trong đánh mặt, càng là bị cái kia cường giả tuyệt thế ở ngay trước mặt hắn diệt sát một cái đỉnh phong đại đế, đã sớm mất hết thể diện. Không khỏi nhân tộc bên này các loại lan truyền ai, liên tộc bên kia cũng bắt đầu đối hoàng tử bất hừ hừ, Thiên cũng quá tùy tiện một chút cũng dám đem thánh công chúa nắm ở trong tay thưởng thức, tất cả những thứ này đều là báo ứng. "Mộ, thánh công chúa là ai? Nàng có thể là chúng ta thánh tộc trong lòng tất cả mọi người bên trong nữ thần, hắn cũng dám như vậy khinh nhẫn, thật là quá lớn mật." Các loại lan truyền từng cái rơi vào Ly Thiên hoàng tử trong tai, hắn giận không nhịn nổi, vừa muốn trở về đại quân, bỗng nhiên một cây côn tốt rơi xuống. Cho chết, ta liền biết ngươi sẽ đến, chết cho ta." Ly Thiên hoàng tử cuối cùng chờ đến, hắn vung lên cự phủ hung hăng chém vào tới. Chỉ một thoáng, xung quanh bắn ra bốn đạo thân ảnh, toàn bộ đều nắm trong tay binh, toàn động ầm vang ở giữa đêm nơi đây cho một mựng phong côn. Một tiếng ầm vang, một cái bóng mở tan vỡ, nhưng là sợ bóng sợ gió một chàng. Lý Thiên Hoàng tử thịnh nộ, quát, "Rất tốt, đã các ngươi không đi ra, vậy ta liền đổ diệt toàn bộ văn phủ, tăng quân nghe lệnh, tiếp tục đợi tới, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, toàn bộ đều giết sạch cho ta, cướp sạch, đốt rủi." Ầm ầm. Thánh tộc đại quân cuối cùng nổi giận, một cỗ thiết giáp dòng lũ bắt đầu tàn phá bờ bãi toàn bộ văn phủ. Lao tổ. Một tiếng gào thảm thiết, nhưng gặp một vị giả bị tộc trực tiếp cho tay xé, mà chỗ này sơn môn càng là nổi lên mù vía, tiếng kêu lên hồi. Hai họa cuối cùng lan tràn ra. Vân phủ chi địa ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Thánh tộc đại quân quả nhiên tuân theo Ly Thiên hoàng tử quân lệnh, những nơi đi qua, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, liền xem như gà vị heo chó toàn bộ đều chẳng diệt, tất cả sinh linh đều không đông tha. Thật là sinh linh đồ thán, không có một mảng cỏ. Rất nhanh chiến hỏa lan tràn đến Đại Chu đế quốc hạ cảnh, Đại Chu đế quốc hoàng thất đã sớm chuyển trống không tất cả bỏ trốn mất dạng, chỉ còn lại giả yếu tàn tật, cùng một chút không thể chạy trốn phàm nhân. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tân Mục dẫn đầu mọi người lập tức truy sát tới. Trong lòng bọn họ biết, nhân tộc đấy lòng đều có danh giới cuối cùng, thế nhưng thánh tộc khác biệt, nhân tộc trong mắt bọn hắn giống như sâu sinh đồng dạng, chết liền liền chết, cho nên bọn họ không đánh tưởng nổi, cũng không tương đối. Ly Thiên, cho ta nạp mạng đi." Gầm lên giận dữ, tân mục cầm trong tay côn bổng lao đến. Siêu siêu xiu." Hoang hoàng, Xích Long Nhi, cửu loạn ba đại thánh tộc thái tử công chúa toàn bộ đều xuất động. Ly Thiên hoàng tử nhìn xem tân mục, nói, người đến cũng vô dụng, những này bỏ sát hôm nay chết chắc chắn." Một tiếng vang, một đạo cự phủ phóng lên trời, chém vào tại thành trì bên trong. Lúc này thành phá người vong, mặt đất xuất hiện to lớn khe rẽ. Không biết bao nhiêu người đã chết tại trong đó. Chết. Tân Mục một cây côn tốt hung hăng vung đánh tới. Lúc này, Hoa Hoàng, Sích Long Nhi, Cửu Loạn ba người nên kích đi qua. Thần Quỷ cũng là sách theo chiến đao tìm tới Ly Thiên hoàng tử. Ly Thiên hoàng tử nhìn thấy Thần Quỷ, nói, "Rất tốt, cửu nhân của ta đến đầy đủ đủ, hôm nay chính là hủy diện một trận chiến." Chết. Thần Quỷ vung đao lên kích, trong miệng mắng to, "Ly Thiên, với tập chúng, chắc không được người người mắng người, người người sợ người, người liền heo chó cũng không bằng, thậm chí ngay cả phàm nhân đều không bằng ta, ngươi coi như cái gì hoàng tử? Ta không bằng heo chó." Các ngươi ăn cướp ta thánh xảo thời điểm có hay không nghĩ tới không bằng heo chó, tất cả những thứ này đều là bởi vì các ngươi mà lên, cho nên những người này đều là các ngươi hại chết. Lý Tiên hoàng tử không có chút nào một tia tội ác cảm giác, ngược lại quang minh chính đại nói. Thần quý tức giận hét lớn, con mẹ nó ngươi chính là một người điên, lão tử tiêu diệt ngươi thánh xảo, ngươi nếu là cái chạm đi tiểu liền nên tới tìm ta phiên phúc, lạm sát kẻ vô tội có gì tài ba? Lão tử liền lạm sát kẻ vô tội, làm sao? Nếu không lạm sát kẻ vô tội, các ngươi đám này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt làm sao sẽ đi ra, lại nói chỉ là phạm nhân, so bò sắt còn không bằng, súng bốn là vì chết. Chết sớm chết muộn khác nhau ở chỗ nào? Bản hoàng đây là vì bọn họ siêu độ, ha ha ha. Chém giết không biết bao nhiêu người Ly Tiên hoàng tử phảng phất đã tiến vào ma đạo, luôn có thể tự bảo chữa, lẩm bẩm, dùng cái này tới rỗ rành chính mình. Rất tốt, Ly Tiên, ngươi cẩu tạm chủng này vậy mà nói ra loại lời này, hôm nay ta liền đem ngươi tháo thành tấm gối, đem ngươi da thú làm thành hàng mỹ nghệ, để ước vạn người đến trùi tới, đem xương sọ của ngươi chế tạo ra cái bô, để ước vạn người đến đi tiểu. Tân Mộc trong lòng vô hạn băng lánh, hắn chưa từng có cái kia một khắc sẽ như hừng hừng Một tiếng ầm vang, đại chiến đã tiến vào gay cấn. Mau nhìn Thần quỷ thái tử đại chiến Ly Thiên hoàng tử. Hai cái này đều là nghịch thiên cương dạ, cái này đại chiến khẳng định sẽ co vất lạc, cũng không biết là ai a. Trách hắn là ai, đều là thanh tộc, chết một cái chúng ta nhân tộc liền giảm bất không ít áp lực. Xác thực, bất luận thần quỷ làm bao nhiêu sự tình, hắn từ đầu đến cuối đều là thanh tộc, tại một chút nhân tộc trong mắt, hắn thủy chung là dị loại. Tân mục một quyền vung kích đi ra, đánh cự loạn tầng tầng nối lại, một côn hung hăng đập tới, oa hoàng lúc này, Xích Long ra này vậy mà từ mục, ngược lại đi giúp hoàng tử chém giết Chạy đâu? Tần mục lại lần nữa một chưởng thôi phát đi ra. Nhưng cả toàn bộ thương khung đều sụp đổ xuống dưới, trực tiếp phủ kín lại Sích Long Nhi. Không phải chứ, vị cường giả này lại muốn lấy lực lượng một người độc chiến ba đại cường giả, nếu biết do rõ Hoàng Hạng, Sích Long Nhi, cự loạn đây đều là thánh tộc bên trong sánh vai Li Thiên hoàng tử tồn tại a. Hắn chết mới tốt đây, lần này trọc giận Ly Thiên hoàng tử, ngươi xem một chút hại chết bao nhiêu người vô tội. Chính là, nếu không phải hắn lên mầm thay vạn, nào có nhiều chuyện như vậy, những năm này thánh tộc mặc dù bá đạo một chút, thế nhưng tương đối vẫn là rất hòa bình, căn bản là không có lớn tai họa phát sinh. Chính như hoàng tử lại nói, Một chút nhân tộc vẫn là đem tất cả sự phạt quy kết tại tần mục cùng thần quỷ đám người trên thân, tại bọn họ nhận biết bên trong kéo dài hơi tàn cũng được, không đúng cũng tốt, tóm lại là sống, không có chết. Thế nhưng, bọn họ không biết ly thiên hoàng tử sở dĩ hiện tại như vậy vẻ mặt ôn hòa, không có sử dụng cái gì sát phạt thủ đoạn đó là bởi vì hắn có kiên kỵ, mà không phải vô địch chân chính, một khi bị loại người này bước vào vô địch cảnh giới, đừng nói nhân tộc nước sôi lửa bọng, liền xem như thánh tộc cũng sẽ sống không bằng chết. Tần mục một người kéo lại ba đại cương giả Thế nhưng Ly Thiên hoàng tử 18 bộ thánh tộc bên trong cũng có đế tôn tồn tại, bọn họ toàn bộ đều đi trợ giúp Ly Thiên hoàng tử, bởi vì tại tất cả mọi người trong lòng, tần mục không thể nào là ba đại cường giả đối thủ. Giống, thân quỳ, Cố Phong Tuyết, Hắc Phù Đồ, Lý Vô Đạo, Tiêu Vô Tà, Giả Kim Cương các loại người cũng là từ phía sau giết tới đây, thế nhưng thánh tộc đại quân sắc thực quá kinh khủng trong đó cường giả quá nhiều, mà lại càng nhiều nhân tộc cũng là đi tới nơi đây, lại không có tham dự trong đó, mà là là một cái người đứng xem, nhìn cường giả ở giữa sinh tử quyết đấu. Thánh tộc bên trong cũng không ít cường giả đi tới nơi đây. Bọn họ giương không quân chiến, bình phẩm từ đầu đến chân cũng không có cái gì nói, chỉ cần không tham dự trong đó liền xem như trợ giúp nhân tộc, thế nhưng những cái kia nhân tộc cường giả là chuyện gì xảy ra, trong lòng bọn họ tự nhiên là sợ hai đắc tội Ly Thiên hoàng tử, mà lại là ở trong lòng cho rằng Tần Mộc đáng người tuyệt đối sẽ không thắng. Đủ nệ mặt ngươi, ngươi lại không nể mặt ta. Hoa Hoàng cũng là tức giận, khí tức khẽ động, trong khi nhiên, thương khung bên trong xuất hiện vô số trận đồ, bắt đầu hướng về Tần Mộc trấn áp tới. hiện tại cũng là dùng hết tất cả, hóa thân thành sàn tinh không, đem ba vị này cường toàn bộ đều phong bế, ầm ở giữa thúc dục lục tuyệt đạo trưởng. Muỗi một đạo trưởng ảnh đều thoáng như một khỏa tinh cầu khổng lồ như vậy, tầng tầng men sát đi qua. Một tiếng ầm vang, một đạo trường thương đánh rất tới, một tòa bảo tháp trấn áp đi qua, một khối tối say khổng lồ chấn áp đi qua. Thiên nột, cái này nhân tộc vậy mà như thế cường đại, một người phong khốn ở ba đại cường giả, còn có một bộ không chút phí sức bộ dạng, thậm chí còn có tuyệt chiêu lấy ra, đây là muốn đem cái này ba người toàn bộ đều chém giết ở trong đó a. Ta thấy thế nào hắn tựa như là nọ mạnh hết đả, bất quá là tại trì hoãn thời gian đâu. Xác thực, cái này ba người tùy tiện một người rời đi, đều sẽ cho thần quỷ thái tử tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên vị này nhân tộc xem như là đem tất cả thắng lợi toàn bộ đều đặt ở thần quỷ thái tử trên thân. Thật tình không biết đây là hai người lúc trước chế định tốt kế sách, bởi vì cái này ba người cùng Ly Thiên hoàng tử tụ lại một chỗ, có thể kích phát một loại hợp kích trận đồ, như thế, liền càng thêm khó mà chiến thắng. Cho nên, Tần Mục lấy sức một mình ngăn chặn cái này ba người, cho thần quỷ thắng được cơ hội, để hắn đi chém giết Ly Thiên hoàng tử, kết cục tốt nhất thì là Tần Mục có thể chém giết hoặc là trọng thương một hai người, phần thắng càng lớn hơn. Chương 479, Tổ binh, chương 479, Tổ thái tử cùng hoàng tử mở rộng quyết tử đấu tranh. Hai người cũng là không lưu tình chút nào, một cây chém nào, một cây đồ to, đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Phốc. Nhưng gặp thần quỳ một ngụm máu tươi phun ra, cả người thay đổi đến càng thêm sôi trào, huyết dịch đốt lên trong cơ thể hắn tất cả chiến ý, lại điên cuồng đánh giết tới, mà Ly Tiên hoàng tử cũng không có tốt hơn chỗ nào, cả người sắc mặt tạm đạm, khóe miệng cũng là chảy ra dòng máu đỏ sớm. Xung quanh thánh tộc cường giả quá nhiều, toàn bộ đều nhìn xem lần này đại chiến, bỗng nhiên có người đem ánh mắt chú ý tới tần mục trên thân. Mau nhìn cái kia nhân tộc cường giả vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy, thật là không thể tưởng tượng a. Lực lượng một người ngăn cản ba vị hoàng tử công chúa công kích, người này thực lực không thể khinh thường a. Càng ngày càng nhiều người, nhân tộc cường giả cũng là nhìn thấy màn này, có người bắt đầu phàn trách. Đáng thương Vân phủ bao nhiêu đoan hồn bởi vậy người mà chết a. Lời này làm sao nghe như vậy chói tai, chẳng lẽ ngươi cho rằng cung nên thánh tộc và ở Vân phủ, liền có thể kéo dài hơi tàn? Ít nhất cũng sẽ không so cục diện bây giờ hằng bé. Lập tức nhân tộc bên này rùm beng. Một tiếng ầm vang, Lý Thiên hoàng tử đột nhiên cự phủ chém vào tại chiến bên trên, cả người hắn nở ra vô số lần, từng tầng đầu đã tới. Phốc. Thân quy một ngụm máu tươi phun ra. Lý Tiên Hoàng tử nói, "Thần Quỳ, ngươi vốn là ta thánh tộc Kiêu Nạo, nếu là ngươi ta liên thủ, tứ đại địa vực ai là huynh đệ chúng ta hai đối thủ, có thể là ngươi mà lại muốn đi giúp giúp nhỏ yếu nhân tộc, nghe một chút, nghe một chút bọn họ đều đang nói cái gì, ta đã sớm nói, lần này lớn hơn nữa hai nạn, nhân tộc đều sẽ tính toán tại trên đầu của ngươi, đây chính là nhân tộc, hiểu chưa?" Nói nhảm nhiều quá. Thần Quỳ căn bản không hề bị lay động, tiếp tục chiến đấu. Xung quanh hư không đường hầm thường xuyên xuất hiện, càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện ở chỗ này. Tân Mục một mình ngăn cản ba đại thánh cương giả, Vậy mà còn không chút phí sức, cái này một phần khí thế để người cực kỳ khiếp sợ, nhất là xung quanh thánh tộc. Nhân tộc lúc nào xuất hiện lợi hại như thế tồn tại. Gia hỏa này nhất định phải giết sát, nếu để cho hắn trưởng thành, cái này chính là chúng ta thánh tộc tai nạn a. Nhất định phải giết chết người này, không thể để hắn lại sống. Ai muốn giết ta? Tân Mục đột nhiên gầm két một tiếng, sức chiến đấu tăng vọt trọn vẹn 9 lần, ngay lập tức liền đụng bay vương hoàng, trong tay côn đồng hướng về Xích Long Nhi, cửu loạn rơi xuống. Phình một tiếng. Ly thiên hoàng tử đột nhiên gặp phải trọng kích, cả người lui về sau ra, mà thần quỷ căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào, lại lần nữa sát tới. Thánh tộc bên trong có người bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Làm sao bây giờ, Ly Thiên hoàng tử gặp nạn, chẳng lẽ hắn muốn chết sao? Chúng ta đều là Ly Thiên hoàng tử trung thành nhất người ủng hộ, nếu như Ly Thiên hoàng tử xảy ra chuyện, thần quy thái tử chấp trưởng thương cùng, chúng ta cũng không có tốt ngày qua. Xem ra muốn giúp Ly Thiên hoàng tử một chút sức lực. Lúc này mấy người làm ra lựa chọn, muốn xuất thủ can thiệp hai đại cường giả chiến đấu. Tân Mục giận dữ hết, ai dám nhung tay vực này, chết. Lúc này có hai cái thánh tộc đế tôn không tin ta, đi ra. Dũng. Nhưng gặp côn bổng rơi xuống, một phân thành hai, nháy mắt, hai cái này đế tôn liền bị chết. Chết quá nhanh, thật giống như chết một cái kiến nhỏ. Mọi người kinh ngạc không biết nên làm sao bây giờ, Thiên nột, đây chính là đế tôn, khoảng cách tiên nhân cũng chỉ là một bước ngắn to lớn cao ngạo cường giả, cứ như vậy bị lập chết. Còn có ai? Tân Mục cầm trong tay cuốn đồng, đảo mắt một vòng, không người dám tiến lên đây, oa hoàng, Xích Long Nhi, Cửu Loạn ba người cũng là vây quanh xung quanh, nhưng cũng không dám tiến lên liều mạng. Một tiếng ầm vang, Ly Thiên hoàng tử có bị thua thiệt, bị thần quỷ đánh liên tục bại lui, chỉ là máu tươi liền nôn mấy cửa ra vào. Thần quỷ, ngươi chờ có khinh người quá đáng, ngươi đem ta ép, ta liều mạng nửa cái mạng không muốn cũng muốn đem ngươi trấn diệt. Lý Thiên hoàng tử giữ tận quát. Thân quý nói, "Lý Thiên, ngươi chính là một cái phế vật, liền phế vật cũng không bằng cho chết, ngươi lão tổ tông cho ngươi lưu lại bao nhiêu đồ tốt, chuẩn bị cho ngươi đều là che chở ngươi, có thể là có làm được cái gì, vẫn như cũng là một phế vật." Ta trần trùng đến, trần trùng đi, dựa vào một đôi tay, tu luyện ra thành tựu như thế, ngươi có tư cách gì cùng ta đánh đồng, chết phế vật, hôm nay nhất định phải chạm giết ngươi." Một tiếng vang. Chiến đao lại rơi xuống. Nghe đồn Ly Thiên hoàng tử mỗi ngày ngồi thiên đạo bồ đoàn tới tu luyện, uống thông thiên lá cây dùng thất thải thần tuyến mà còn tu luyện vẫn là minh tiên cổ kinh, cơ hội là đem vô số tài nguyên trọng chất ở trên người hắn, cái này mới có nghịch tiên thực lực. Đúng vậy à, thế nhưng Thần Quỷ Thái tử liền không đồng dạng, hắn thật sự chính là dựa vào chính mình từng bước một mạch lên. Cho nên nói, Thần Quỷ Thái tử ở tâm tính bên trên đã xong bạo Ly Thiên hoàng tử, một trận chiến này đã sao cái gì ừ niệm. Bình một tiếng, chiến dao cùng cự phủ đụng vào nhau. Ly Thiên hoàng tử lúc này uy quyền hung hăng đập tới, mà Thần Quỷ thì là không nhìn tất cả công kích, hướng thẳng đến đầu của hắn tới. Cái gì? Hắn không muốn sống sao? Ly thiên hoàng tử giật mình kêu lên, loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp cũng không phải hắn nắm hiểu. Suốt một tiếng, chuyến dao đột nhiên chém vào tại Ly thiên hoàng tử bả bay, hắn lập tức ngăn cản tới, "Phèn, bả vai nổ tung, không ít thịt nát bay ra ngoài." "A!" Ly Tiên hoàng tử hét thảm một tiếng, tiếp theo lại nổi điên đồng dạng hướng thần quỷ hành sát tới. Nơi xa Hoa hoàng, Ly Long, Cửu Loạn thấy cảnh này cũng là vô cùng sốt ruột. Tân Mộc tâm tư khẽ động, hình như phát hiện cái gì, cái này ba người thực lực sát thực không tầm thường, thế nhưng bọn họ tựa hồ cùng Ly Tiên hoàng tử có một loại huyết mạch bên trên liên hệ, nếu để cho bọn họ tập hợp một chỗ, sợ rằng sự tình liền thay đổi đến càng thêm phức tạp. "Ngươi tránh ra, ta cam đoan nhân tộc không chết." Hoa hoàng đột nhiên nói. Tần Mục lắc đầu, nói: "Cam đoan của ngươi vô dụng, ta muốn dùng Ly Thiên Hoàng tử mệnh đến cam đoan, đây mới là hữu dụng nhất. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Vừa mới nói xong, nhưng gặp một cố kinh khủng sát cơ xuất hiện. Thổ Bình. Đây là Tần Mục lo lắng nhất, không nghĩ tới thật phát sinh, Tổ Bình xuất hiện. Tần Mục nháy mắt thôi động côn đồng, thân vận thiên khí huyền kinh hung hăng hướng về oa hoàng Tổ Bình đánh giết tới, ngang nhiên ở giữa, cũng là một cỗ tiên nhân pháp tấn xuất hiện, vậy mà phủ kín lại cô này uy năng. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cỗ long tộc khí tức, nhưng gặp một đầu màu đen ma long đã bịt lại lần nữa. Thổ lại một kiện tổ binh. Tân Mộc Tâm đột nhiên xếp chặt, nếu như cái này cừu loạn tại lấy ra một kiện tổ binh, lần này sợ rằng thật đúng là muốn bị lợi bàn. Xích Long Nhi mặt không thay đổi nói, những người cả đường, chết. Một tiếng ầm vang, màu đen ma long lớn lượn mà đến, hướng về Tân Mộc hung hăng nuốt sống đi qua. Tân Mộc chỉ có ra sức thôi động côn đồng tới đón đánh, Ly Thiên đã sắp không được, chỉ cần hắn lại chống đỡ một đoạn thời gian, đợi đến đại cục đã định, tất cả đều dễ nói chuyện. Chương 480, Thiên tuyển chi tử, chương 480, Thiên tuyển chi tử. Một tiếng ầm vang. Tần Mục một trưởng đánh vào oa hoàng trên thần, bỗng nhiên một cố cường tuyệt lực lượng phản vệ đi qua, cái này để hắn cực kỳ kinh hãi, chẳng lẽ thật sự có hai kiện tổ binh, thậm chí là ba kiện tổ binh. Trong chốc lát, hắn tử đối phương đại đạo thần văn bên trong thấy rõ một sự thật, ba vị này lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mà chân chính tổ binh chỉ có một kiện, còn lại hai kiện đều là vượt qua cực hạng cường đại huyết linh chi khí, cũng chính là nói bọn họ nắm giữ so sánh tổ binh một kích huyết linh chi khí. Huyết linh chi khí chính là một loại tiêu hao loại pháp bảo, bình thường đều là hàng dùng một lần, bọn họ cho nên tại nghịch cũng chỉ có thể dùng mấy lần, tuyệt đối sẽ không vô hạn lần sử dụng. Tần Mộc Tu hoạch được tất cả những thứ này thông tin về sau, trong lòng đốc định rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn muốn khoe khoang sao? Xích Long Nhi hung tàn nói, bằng không ngươi đến thử xem, nếu như ngươi không cách nào sống phá ta ngăn cản, tốt nhất hạ chẳng chính là chết trong tay ta. Tần Mộc càng thêm cao ngạo nói, rất tốt, vậy liền nhìn xem đến cùng người nào trước ngã xuống. Xích Long Nhi nói xong bắt đầu nổi điền, hắn vậy mà thiêu đốt thọ nguyên lấy ra vô cùng cường đại huyết linh chi khí. Thế nhưng Tần Mộc so hắn còn muốn hung ác, mà là chân đạp quang, lấy cực hạn nhất tốc độ hướng về cựu loạn vào tới, Lục đạo trưởng đã chuẩn bị lâu ngày, chỉ chờ nhất kích tất sát diệt trừ bỏ một cái họa lớn trong lòng. Cẩn thận. Xích Long Nhi đột nhiên phát hiện đối thủ không thấy, ngược lại đã nhìn thấy Cựu Loạn nguy cơ sớm tối lập tức hét lớn một tiếng. Một tiếng ầm vang. Cựu Loạn vừa định đi chợ giúp Ly Thiên hoàng tử, bỗng nhiên phát hiện nguy hiểm thì đến, lúc này lấy ra huyết linh chi khí. Hoa Hoàng nhìn xem Tần mục vô cùng dũng mãnh, nói: người loại này đối thủ vô cùng khó được, theo đạo lý nói hẳn là một đối một tôi luyện chính mình võ đạo cảnh giới mới là thích hợp nhất, thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm, có lẽ không còn có cơ hội này." Xích Long Nhi nói: "Phí lời gì, trước chém giết ra hỏa này lại nói." Liên tại Tân Mục chuẩn bị thôi động thủ đoạn mở rộng sát giới thời điểm, đương nhiên có cái nhân tộc cường giả sông vào phiến chiến trường này. Nhưng thấy người tới dưới chân đạp một khung vô cùng cổ lao xe ngựa, mà kéo xe vậy mà là đại đế cảnh giới dị thú, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tân Mục đắc cửu nhân huyền ma chi kiếm từ sở. Cầu vật này, năm đó bị Thiên Nguyệt một đường truy sát, từ đây yên lặng không còn có xuất hiện, cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng, ngao bao lâu cuối cùng xuất thế, lần này vừa xuất thế, không nói hai lời lập tức hướng về thần quỷ Humas xuất thủ. Tự tìm cái chết. Tần mục ngang nhiên ở giữa lấy ra huyền kính bên trong tiếng hò reo khen ngợi trùng, ông một tiếng Trừng đạo âm ba công kích kích đống đi qua, vô số thánh tộc cường giả bị thổi ngã xuống đất. Thổ binh, ngươi vậy mà nắm giữ Tổ binh. Xích Long Nhi gầm thét một tiếng, nhưng gặp qua hoàng cầm trong tay một thanh màu đen long thường, ngăn cản tần Ngục. Mà lúc này đây, Thần Quỷ đã nguy cơ sống tối, vô số đế tôn vây công đi qua, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Ai cản ta thì phải chết. Tân Ngục nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về Thần Quỷ chạy như bay. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, không biết bao nhiêu cái đầu rơi trên mặt đất. Hoa hoàng Hằng, Xích Long Nhi, Cửu Loạn ba người xem xét Ly Thiên Hoàng tử chiếm tự lập tức tới cản trở tần mục không cho hắn đi tứ viện, thế cục lập tức chuyển biến. Oanh! Một cú u quang xung kích tới, vậy mà kéo lấy một cái đế tôn, Hắc phủ Đồ củng Cố Phong Tuyết hai người đã bỏ mạng đồng dạng thôi động tiên ma đỉnh, nhưng là không cách nào triệt để đem đế tôn cường giả chấm giết, dù sao bọn họ thực lực cùng đế tôn trên lệch có chút quá lớn. Mà Man Quỷ đại chiến bốn phương, cầm trong tay xương cây gậy lại bị một cái đế tôn dây dừa kéo lại. Lý Vô Đạo, Tiêu Vô Tà, Giả Kim Cương các loại người toàn bộ đều lâm vào dây hoàn cảnh khó khăn. Tần Mục gầm thét liên tục. Trong tay tiếng họ gieo khen ngợi chuông khoé động bất an, nháy mắt thoát ly hoàn cảnh khó khăn, lại lần nữa đánh kích ra Lục Tuyệt Tiên đạo trưởng, trực tiếp cùng thần quỷ tụ lại, đột nhiên trên đường xuất hiện một cái nhân tộc cường giả ngăn cản đường đi của hắn. Người này nhìn như thánh tộc dung mạo, thế nhưng một thân tu vi còn có thần lực đều là nhân tộc. Đáng buồn, Tân Mục một gậy đập tới, người kia lưu tinh rơi xuống, nhưng là không có chết, hắn vô cùng phẫn nộ xung phong liều chết tới, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, một tiếng vang, hai người tụ lại một chỗ. Thần Quỷ trầm nói, có rút lui hay không? Ngươi mang theo bọn họ đi trước, ta đến chém giết Ly nói như thế, Hắn đảo mắt một cái, phẫn nộ trong lòng quả thực tột đỉnh. Tại Ly Thiên Hoàng tử sau lưng, chẳng những đứng mấy cái cùng loại xích Lam Nhi, ưu loạn loại này thánh tộc cao thủ, còn có Huyền Ma chi kiếm tử sở, còn có một tôn nhân tộc cường giả. Tân Mục trong lòng hận ý thật muốn đem ngày đâm thủng, nhân tộc đại kiếp, những người này lại làm điều ngang ngược, trợ trụ vi ngược, so Ly Thiên Hoàng tử còn muốn đáng hận gấp một vạn lần. Thần quy cùng Ly Thiên Hoàng tử đại chiến, còn có mấy cái đế tôn cường giả, càng có Huyền Ma chi kiếm, nhân tộc chó hắn hiện tại thật sự chính là mạnh hết đà, thế nhưng muốn rời đi người bình thường là ngăn không được. Tân chặn lại tất cả công kích, trong đôi mắt phun ra lửa giận. Nói, Ly Thiên hoàng tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, tất cả tham gia ngăn cản ta chém giết ngươi người đều phải chết. Có đúng không? Ngươi từ nơi nào nhìn ra có thể chém giết ta? Ly Thiên hoàng tử khỏe miệng đỏ thắm, hiển nhiên đã thụ thương, thế nhưng bên cạnh hắn đứng vững vàng ba năm cái đế tôn cường giả, còn có huyền ma chi kiếm tử sở, còn có nhân tộc cường giả, trong lúc nói chuyện oanh hoàng, Xích Long nhi, Cửu Loạn ba người cũng là chạy tới, cường đại như thế đội hình, muốn giết hắn, thật sự chính là khó càng thêm khó a. mới vừa nói cái gì? Muốn lấy một địch ba, hiện tại ta cùng ngươi công bằng một trận chiến, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cỡ nào uy mãnh. Vua hoàng cơ phục, cầm trong tay tổ binh long thương ve sát đi qua. Tân Mục cũng lảng nên phía tới, cầm trong tay côn bổng một cái vung dậy, Lục Tuyệt Thiên đạo trưởng liền hành kích đi ra. Đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Lý Tiên hoàng tử mặt không thay đổi nói, chiến lệnh không thay đổi, giết sạch, cướp sạch, đốt rủi. Toàn bộ văn phủ đều hành động, không biết bao nhiêu tiên sơn đã biến thành phế tích, chiến hỏa còn tại lan tràn, nói không chừng liền sẽ đốt tới nhà ai cửa ra vào. Lúc này, Hiên Viên gia đi ra một cương giả, tựa hồ muốn gia nhập lần này đại chiến bên trong. Chiến trường bên trong, người vây xem vô số kể, không mẹn mẹn tộc cao thủ, nhân tộc càng nhiều. Thế nhưng không có một người dám gia nhập trận này đại chiến bên trong. Lý Thiên hoàng tử cao ngạo nói, "Xem một chút đi, đây chính là các ngươi giữ gìn phế vật, sâu kiến, những người này đều là sâu hún máu, căn bản sẽ không biết cái gì gọi là cảm ơn, chỉ có bạo lực khuất phục mới sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời." Lời này vừa nói ra, xung quanh một vòng nhân tộc lần lượt cúi đầu, vẫn là không có một người đứng ra. Tân Mục một gậy ngăn nanoa hoàng trong tay long lăm, nói, "Đừng nói điểm này nhân viên, liền xem như cả thế gian là địch, ta vẫn như cũng phải giữ ngươi." Ngay lúc này, một tôn nhân tộc cường giả tiến vào chiến trường, chỉ làm một trưởng liền đánh chết cho rằng đế tôn cường giả Một màn này quá mức kinh hãi. Lý Thiên hoàng tử lúc này vào tới, ngang nhiên một quyền đánh kích tới. Người tới biểu lộ bình tĩnh, cũng là một quyền. Một tiếng ầm vang, Ly Thiên hoàng tử miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Người nào vậy mà như thế lợi hại, đã thương Lý Thiên hoàng tử? Có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Cẩu tặc ngươi dám? Lập tức, còn lại thủ lĩnh của bộ tộc giận dữ, nhộn nhịp vây công đi qua. Nhưng thấy người này cực kỳ dũng mãnh, sử dụng chiêu thức cũng là cực kỳ đơn giản, một cái phổ thông vật ngã, liền đem một vị đế tôn nhục thân nổ tung. Bực này một màn kinh khủng, mọi người liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng không có nhiều công phu, người này liền đánh giết đến Ly Thiên hoàng tử phụ cận. Hán, hắn tựa như là hiên viên gia hiên viên thiên. Cái gì hiên viên thiên? Hắn khẳng định là hiên viên gia thương khung đế tôn giật huyết mạch, đã thức tỉnh huyết mạch chí lực, đây mới thực là thiên tuyển chi tử a. Cái gọi là thiên tuyển chi tử, chính là tuân theo đại khí vận mà thành người, ví dụ như thần quỷ, ví dụ như Ly Thiên hoàng tử, ví dụ như bá hoàng, ví dụ như hóa điệp yêu cơ các loại người, mà hiên viên gia vậy mà cũng ra một cái thiên tuyển chi tử. Nột, vậy mà là thiên tuyển chi tử, huống ta lúc đầu còn cầm người này cùng huyết ý liề vương, Phượng hiên ngũ so sánh thật là mắt mở có cái lao ra hỏa hối hận liên tục. Ly Thiên hoàng tử cũng là nhận ra người này huyền thuật, sắc mặt vô cùng âm trầm nói: "Ngươi, ngươi, ngươi là Hiên Viên ra người, ngươi dám can đảm cùng ta là địch, chẳng lẽ thật muốn đem Hiên Viên gia đặt nguy hiểm bên trong sao?" Hiên Viên gia tuân theo thiên đạo tương cùng, há lại ngươi râm ba câu liền có thể dọa lui, ghi nhớ, nơi này là Vân phủ, lăn ra ngoài." Hiên Viên Thiên cực kỳ bá đạo nói, sau đó một quyền mạnh tới, trực tiếp xuyên thấu thời không, đánh vào Ly Thiên hoàng tử trên thân. Răng rắc một tiếng, Ly Thiên hoàng tử cánh tay lại bị nện đứt, đối là gãy xương, mà còn hắn đối mặt Hiên Viên Thiên công kích. Vậy mà sinh ra một loại bất lực cáo giác, đánh thật hay, đánh rượu. Lý Vô Đạo thấy cảnh này, vô cùng hưng phấn hô. Vân phủ chi địa, vây xem không biết bao nhiêu người, mỗi người dám ra tay, chỉ có Hiên Viên gia vị cường giả này xuất thủ, mà lại là đè lên Ly Thiên hoàng tử đánh tới bởi. Thiên tuyển chi tử quá bá đạo, bất luận cái gì đế tôn trước đến đều không thể ngăn cản uy năng, nguy nan lúc, Sích Long Nhi cầm trong tay cường đại huyết linh chi khí chặn lại Hiên Viên thiên công kích, cái này mới để cho Ly Thiên hoàng tử có cơ hội thở dốc. Trần Quy nhìn xem một màn này, nói, có bá hoàng, Sích Long Nhi, cửu huyền ở bên, bên cạnh, muốn giết Ly Thiên rất khó khăn. Ngươi đi trước, ta có biện pháp chém giết người này." Tần Mục nói như thế. Thần Quỷ lắc đầu, nói: "Ngươi cùng ta không giống, ta giết Ly Tiên, không ai dám, có cái gì dị nghị, thậm chí những cái kia lão yêu quái cũng không thể làm gì ta, mà ngươi nếu là động thủ giết Ly Tiên, chính là dẫn phát nhân tộc cùng thánh tộc ở giữa đại chiến." Tần Mục gật gật đầu, hắn đột nhiên hướng Thần Quỷ nhục thân bên trong đánh vào vài quận Tiên dược Vương, hoảng hốt ở giữa, Thần Quỷ hình như đi cuồng, cả người thay đổi đến vô cùng phấn khởi, lúc này nói: "Tốt, hôm nay liền làm thịt cổ này." Trong lúc nói chuyện, Thần Quỷ Vương báng lại lần nữa tới. Lúc này, không ít thánh tộc đế tôn toàn bộ đều rút lui. Huyền Ma Chi kiếm tử sợ nhìn thấy Hiên Viên Tiên Hung uy về sau, trốn sát xa, xa, căn bản không dám tới. Mà nhân tộc khác làm một cái cường giả cũng là ân nút, không biết lại tính toán gì. Tân Mộc cũng không quản được nhiều như thế, hắn lập tức nhanh sát tới. Chương 481, Ly Thiên hoàng tử chết, chương 481, Ly Thiên hoàng tử chết. Chỉ một thoáng đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Tân Mộc một người độc chiếm Hoa Hoàng cùng tiểu loạn, trong đó Hoa Hoàng hoàn thủ cầm tổ binh bực này pháp bảo tương đại. Mà tộc bên trong mấy cái đế cũng là gia nhập đại chiến bên trong, kéo chặt lấy thần quỷ. Thiên tuyển chi tử Hiên Viên Tiên Độc chiến xích Long Nhi, cũng là một chàng kinh tài tuyệt diễm đại chiến. 18 bộ thánh tộc đem Ly Tiên hoàng tử xuống lại trung tâm, trong miệng hắn không ngừng nuốt các loại thần truyền linh dược, toàn thân pháp lực đang điên cuồng phục hồi như cũ cùng tăng vọt, cuối cùng lộ ra âm trầm biểu lộ, nói: "Muốn giết ta, các ngươi có bản lãnh này sao?" Đột nhiên, Ly Tiên hoàng tử khí tức bắn ra. Tân Mục trong lòng căng thẳng, biết nếu là lại kéo đi xuống liền sẽ chuyện xấu, lúc này nói: "Hai người các ngươi chóng đi chém giết Ly Tiên, những người còn lại giao cho ta." Chỉ một thoáng, hắn mở rộng chính mình thiên đạo đế cảnh, ở văng ở giữa một mảnh tinh không mênh mông xuất hiện, cứ thế mà đem Xích Long Nhi, còn có dây dưa thần quỷ đế tôn toàn bộ đều kéo vào trong đó, lập tức, hắn đối mặt tất cả những người. "Mau nhìn, đây là Thiên đạo đế cảnh." Vị này cường giả tuyệt thế vậy mà đã bước vào đế tôn chi cảnh, chắc không được như vậy lợi hại. "Cường đại, cường đại." Chỉ một thoáng, Thiên đạo đế cảnh bên trong mọi người toàn bộ đều điên cuồng công kích, cùng lúc đó, Huyền Ma Chi kiếm tự sở cũng là nhìn thấy cơ hội, cũng là đánh giết đi qua, dấu kiếm từ một nơi bí mật gần đó nhân tộc cường giả càng là đến đã rét tuyết lại lạnh vì xương. Vậy một tiếng, tân mục miệng phun máu tươi, cả người sắc mặt tảm đạm. Hạp phù đồ củng cố phong trật thấy cảnh này, bọn họ chỉ có thể càng thêm bỏ mạng thôi động thiên ma đỉnh, ngăn cản càng nhiều thánh tộc cường giả. Chết. Thần quỷ hai mắt đỏ như máu vang sát tới. Ly Thiên hoàng tử vậy mà cũng khôi phục như lúc ban đầu, mà còn bên cạnh hắn còn có mấy cái càng cường đại hơn đế tôn không có xuất thủ, cho nên trong lòng không có bất kỳ cái gì sầu lo. Lệnh huyết nói, liều mạng cũng là vô dụng, hôm nay chú định muốn chết càng nhiều người, nếu không uy nghiêm của ta là không cách nào kinh sợ tứ đại địa vực. Ha ha ha. Ầm Lại làm một trận đánh tới, Tần mục lại lần nữa thổ huyết, hắn nhục thân gần như muốn nổ bể ra đến. Ngươi đi, ta đến. Hiên Viên Tiên đột nhiên đem Tân Mục đội đi ra. Tân Mục toàn thân áp lực nhẹ đi, lập tức dùng vô số tiên dược thần truyền, thương thế khôi phục rất nhiều, lập tức đánh giết tới, trong tay côn đồng thay đổi đến càng thêm lánh huyết vô tình. Một tiếng ầm vang, một tôn đế tôn cường giả liền chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Ly Tiên hoàng tử thấy cảnh này, ngón tay trắng bệch, gắt gao nắm chặt trong tay cự phủ. Tân Mục vậy mà chém giết dưới trướng hắn một người cường đại nhất đế tôn, cái này để hắn có tâm, thế nhưng 18 bộ không sợ chết, so đèn còn tuyệt, xây lên đột, người này đến cùng cùng hoàng tử lớn bao nhiêu hận? nhất định muốn giết chết nhân ra a. Ai biết ta, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn thật đúng là có khả năng thành công. Ly Thiên hoàng tử trong đôi mắt bắn ra ánh mắt lạnh như băng, hắn chậm rãi giơ lên trong tay cự phủ, nói, đối địch với ta người sẽ không có kết cục tốt, các ngươi cũng giống như vậy. Thánh tộc quá nhiều người, tựa như dòng lũ, đem Trần Mục cùng Thần Quỷ ngăn tại gang tấp ở giữa. Trần Mục giận không nhịn nổi, hắn đột nhiên một cái giơ lên thần quỷ thần lực khéo động mà ra, quắc, ta đưa ngươi đi qua. Siu. Thần tựa như một cái đạn pháo bay thẳng phi đến Ly Thiên hoàng tử trước mặt. Ha, ha, ha đến hay lắm, Lao tử vừa vận khôi phục tu vi. Vậy liền trước chiến giết ngươi, lại chém giết còn lại nhiều số. Lý Thiên hoàng tử huy động cự phù hung hăng chém vào tới. Tần Mục cùng cực tất cả, thúc dục chạy trốn chi thuận, giờ khác này phảng phất tất cả đều ở vào dừng lại bên trong, chỉ có một mình hắn liền sông ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Thiên tuyển chi tử Hiên Viên Thiên Miệng phun máu tươi, tối lui ra khỏi thiên đạo đế cảnh, trong chốc lát sau hoàng, Xích Long Nhi mấy người cũng là lần lượt chạy ra. Lý Thiên hoàng tử thấy cảnh này, hoàn toàn yên tâm, nói: "Các ngươi xong." Huyền Ma khởi động xe đi qua, trong tay hắn cũng là xuất hiện một cây trường thương vẫn nộ đâm tới. Tần Mục xoay người lại chính là một quyền đánh kích đi ra. Khi khi một tiếng, dị thu biến thành huyết vụ, xe ngựa phá thành mà nhỏ, từ sở cả người đến bay ra ngoài trọn vẹn hơn ngàn trượng, từng ngụm từng ngụm thổ huyết. Ha ha ha, các ngươi căn bản không có bất kỳ cái gì phân thắng, hôm nay tất cả đều muốn cho các ngươi ngu xuẩn chết cùng, Vân phủ triệt để muốn di vong." Lý Thiên hoàng tử gầm ghét liên tục. Tần Mục lựa giận trong lòng dừng hực, hắn lập tức truyền âm cho thần quỷ nói, nhanh chóng đi vạn thành. Lưôn ngữ vừa rơi xuống, hắn lao vụn vụt đến Lý Thiên hoàng tử trước mặt, trong miệng nói, "Lưu hoàng chi địa, thiên nhân cách." Chỉ một thoáng, hai người biến mất tại chỗ. Một màn này quá kinh người, Ly Thiên hoàng tử vậy mà không thấy. Cùng lúc đó, thần quỷ, hiền viên thiên mấy người cũng là nhanh chóng xuyên thấu hư không rời đi nơi đây. Tân Mục rơi vào đường cùng chỉ có thể mang theo Ly Thiên tiến vào dị độ không gian, đây là con đường duy nhất. Hắn lần trước bị Huyền Ma chi kiếm tử sở dụng một chiêu như vậy, đã sớm thăm dò rõ ràng trong đó đạo môn, hiện tại vừa vận dùng tại Ly Thiên hoàng tử trên thân. Sau một lát, bọn họ từ dị độ không gian bên trong xuất hiện, quả nhiên rơi vào vạn ngục thành phương hướng. Ly Thiên hoàng tử đôi mắt vừa mở, giận không nổi nói, "Là ngươi, ngươi là Tân Mục, ngươi vậy mà trở về?" "Ta trở về, cho nên ngươi phải chết." một tiếng ầm vang, Tần mục một quyền vung tới, Lý Thiên hoàng tử giơ lên trong tay cự phủ đón đỡ một kích, một tiếng ầm vang, bị cả người bay ngược ra ngoài. Chỉ một thoáng, Thần Quỷ xuất hiện ở Lý Thiên hoàng tử sau lưng, lại lần nữa một đao chém vào tới. Oeng, Và Lý Thiên hoàng tử có hướng Tần mục lao vụn một tới, nếu không phải hắn lần này trang bị vô cùng toàn diện, sợ rằng cái này một kích đã đem hắn chém làm hai khúc. Tiếp theo, Thiên Tuyển chi tử Hiên Viên thiên cũng xuất hiện, một cái kéo lấy Lý Thiên hoàng tử các loại thể thuật công kích, mỗi một lần rèn luyện đều sẽ bẻ gãy mấy cái xương. Sau một lát, Man Quỷ đám người chạy tới nơi đây, nhưng là thấy được Tần Mộc, Thần Quỷ Viên thiên viên tiên ba người vây quanh Ly Thiên một người đánh. Ngươi hắn, còn muốn diệt Vân phủ, ngươi còn muốn giết bao nhiêu người? Lý Vô Đạo cùng Tiêu Vô Tà giận không nhịn nổi lao đến cũng là quyền đấm cứ đá, Man Quỷ, giả Kim Cương, Cố Phong Tuyết, Hắc Phủ Đầu cũng là gia nhập trong đó. Cái gì cầu thí hoàng tử, để ngươi một tiếng hoàng tử ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là hoàng tử. Nương hi tốt, như vậy nhiều tài nguyên nút cho ngươi, nhưng là tu luyện ra như vậy phế vật thực lực, thật là lãng phí tài nguyên a. Còn có cái gì bà bối, lập tức giao ra. Trong lúc nói chuyện, Tống Mạnh cũng là bu lại, hắn hiện tại quan tâm nhất là Ly Thiên hoàng tử còn lại bà bối. Nhân tộc sâu kiến Bỏ sát. Ly thiên hoàng tử bị đánh đều biến hình, vẫn như cũ mạnh miệng. Mù, ta nhìn ngươi là sống chán, hôm nay không những đem ngươi nướng không thể. Màn quỷ phẫn nộ quát. Ha ha ha, các ngươi ai dám giết ta, hôm nay ta nếu là ra một chút sự tình, các ngươi toàn bộ đều muốn chết, toàn bộ vân phủ đều muốn vì ta trốn cùng. Ly thiên hoàng tử hiện tại là cái thất gỗ bên trên nước hiếp, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng chính mình tại thánh tộc bên trong địa vị. Một tiếng ẩm vang. Tân mục một quyền đoanh kích tới. Trực tiếp đem Ly Tiên Hoàng tử đạt tới một đoàn huyết vụ, thế nhưng cẩu vật này cũng chưa chết, những cái kia huyết vụ sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, lại lần nữa dung hợp một chỗ, bắt đầu phục sinh nhục thân. Mụ, gia hỏa này nhục thân cũng quá cường đại đi. Thân quý bổ một đao, cũng chỉ là chỉ hoãn một cái đối phương tốc độ khép lại. Tần Mộc lại lần nữa một bọn đập vào hắn thần hôn bên trong, bỗng nhiên một chàng kinh văn xông ra, vậy mà bảo vệ. Ta dựa vào trên người người này có đồ tốt, toàn bộ đều đảo ra. Trong lúc nói chuyện, Tống Mệnh liền xuất thủ, trực tiếp tại Ly Tiên Hoàng tử huyền bên trong kéo ra một khối áo giáp. Bộ áo giáp này phi thường cường đại, thân quỷ một đao chảm tại trong đó đều không có xé ra phòng ngự, sau đó hắn lại xóa đi mấy bình dược dịch, lúc này hưng phấn hô, đây chính là thần thảo dược dịch, chắc không được hắn khôi phục như thế thần tốc, các ngươi tranh thủ thời gian dùng. Lúc này, Tần ngục, Thần Quỳ, Hiên Viên thiên các loại người bắt đầu dùng thần thảo dược dịch. Hoa, lại một kiện tiên binh. Tống Mạnh kêu lên một tiếng sợ hãi, trong tay xuất hiện một cái mặt dây chuyển, phát ra quanh quanh tia sáng, trong đó còn có đại đạo dị âm. Tần Mục nói, như vậy đi, đem Hán Minh Tiên cổ kinh đảo ra, đây chính là chí bảo. Chó chết, ngươi dám khinh nhẫn Minh Tiên cổ kinh, ngươi đã đại nạn lâm đầu. Ly Thiên hoàng tử cuối cùng hoàng hốt. Lúc này một cổ tiên nhân khí tức lan tràn tới, xem ra thánh tộc tiên nhân xuất động. Ha ha ha, thánh tộc tiên nhân xuất động, các ngươi dám can đảm giết ta, hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là đàng hoàng thả đi ta. Ha ha ha. Ly Thiên hoàng tử Kiêu Ngạo nói, phảng phất thắng lợi. Tần Mục nhìn thoáng qua thần quỷ, thần quỷ gật gật đầu. Trong hắc nhân, thần quỷ uy động trong tay chiến đao chém vào tại Ly Thiên hoàng tử thần hồn bên trên. Cái gì? Các người can đảm dám đối với ta hạ tử thủ? Không, không muốn, ta không thể chết, ta muốn chứng đạo thành tổ. Các ngươi Thiên hoàng tử cuối cùng hoảng hốt, hắn vẫn lo lắng giống giận, nhưng là không làm nên chuyện gì nhưng gặp tần mục giữa song trường phun ra cực dương chân hỏa khí, trực tiếp đem tất cả thần hồn đốt cháy sạch sẽ, liền một tiêu cặn bã cũng không thể lưu lại. Minh Tiên chân tổ truyền nhân duy nhất Ly Thiên hoàng tử, thánh tộc đệ nhất tiêu tử, ngang dọc hạ tiên giới trọn vẹn 20 năm, hôm nay cuối cùng triệt để chết, bởi vì cái gọi là bụi về với bụi, đất về với đất. Tiên nhân khí tức lan tràn thật nhanh, lập tức liền sẽ đến vạn vũ thành. Tần Mục quay đầu hướng mọi người nói, các người lập tức rời đi chỗ này, đi Thiên Hoàn thành, nhanh. Không, chúng ta cùng đi. Tân huynh, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, không cần nhất thời anh khí. Đi thôi, chúng ta toàn bộ đều rời đi nơi đây, tiên nhân xuất thủ, tự có tiên nhân ra mặt. Mọi người toàn bộ đều khuyên nhủ Tân Mục, Tân Mục muốn đem nơi đây sự tình một người gánh chịu xuống. Thân quý nói, đi thôi, có lẽ cũng không có biết bát như vậy đâu. Tốt ta, chúng ta cùng đi. Sau đó, bọn họ người liên can toàn bộ đều đi Thiên Hoàn Thành, đi tới bỏ hoàng thành viên, xếp bằng ở giữ cửa lao đầu bên người. Tân Mục nói một câu, ta đem ngày xuyên phá. Lao đầu chẳng hề nói một câu. Nửa ngày sau, ly Thiên hoàng tử bỏ mình thông tin truyền khắp tứ đại địa vực.